Chương 293, Cực nhạc màn trời. Chương 293, Cực nhạc màn trời. Vương Cơ Huyền bên này náo đại động mở, Sáo thi pháp dùng dị hồn thân hóa quỷ môn, nhường quỹ kia cửa mở rộng. Đoan hồn hải bốc lên, một phiến khu vực Đoan hồn bị dẫn động, qua quỷ môn, tránh thoát nơi đây khổ hải, tuôn hướng rồi ngoại giới. Mọi thứ đều là tự nhiên như thế. Vương Cơ Huyền rất nhanh liền phát hiện, hắn dị hồn tại tăng cường. Tiểu này tăng cường là thập phần chậm rãi, lại không giống với Long Mãng Tôn Thiên quyết tu hành, mà là một loại. Trả lại, hắn dùng dị hồn hóa thành quỷ môn, tiếp dẫn chư Đoan hồn thoát ly khổ hải, chư Đoan hồn tại vòng qua quỷ môn về sau, trên người toán khí bị gọt dữa rồi một chút, mà dị hồn thì nhiều một tia hỗn lực, thuần túy hỗn lực, không có bất kỳ cái gì tuật pháp đặc tính, đơn thuần dường như là thu lấy rồi một chút phí qua đường. Vương Cơ liền nãy lòng nổi lên một tia sung sướng tâm trạng, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại nhẹ nhàng nhíu mày. Toán hồn qua quỷ môn quan biến thành thuần túy hồn phách, nhưng bọn hắn cũng không có thể tìm tới địa phủ vị trí. Từ bên ngoài nhìn xem, chính là một cỗ đen xám hơi thở bay ra, hóa thành một mảnh mây xám. Vương đạo trưởng hơi suy nghĩ, nếu có thể trực tiếp dùng phương pháp này, độ những hồn phách này đi địa phủ lại lần nữa luân hồi. Vậy mình cũng coi là hoàn thành một kiện đại công đức sự tình. Nhưng tình huống hiện tại đến xem, không có địa phủ, cũng không có luân hồi. Những hồn phách này từ đây địa tránh thoát về sau, chỉ có thể ở phía trên vẩn quanh chiếm cứ, mờ mịt không biết chỗ hướng, tự thân không biết điểm cuối. Vương Cơ Huyền hơi có chút do dự. Hắn dĩ nhiên không phải do dự muốn hay không làm chuyện này. Hắn có thể xác định, chính mình hiện tại cách làm là chính xác. Thứ nhất, nhiều nơi đây đoan hồn giải thoát, theo vô biên vô tận tra tấn trong thoát ly, cho dù là trực tiếp dùng Phật pháp tịch hóa, biến mất, cũng so với tại nơi này chịu khổ mạnh gấp trăm lần. Thứ hai, Đây là suy yếu chi chủ nhận thú thủ đoạn. Nếu có thể tan rã nơi này hàng trăm triệu oan hồn hải, có lẽ có thể nhường chi chủ nhận thú thể nội khủng lỗ sức sống chết chủ yếu trèo chống, chi chủ nhận thú khép lại lực lại giảm xuống rất nhiều. Không chỉ như vậy, chi chủ nhận thú hồn phách nên thì giấu dưới oan hồn hải phương, Vương Cơ Hiển vừa rồi tại phương trong giếng nhìn thấy cái đó, mỹ hảo huyễn cảnh, tan rã rồi oan hồn hải, nói không chừng thì có thể tìm tới chi chủ nhận thú hồn phách, trấn yêu tháp hoặc có thể phát huy được tác dụng. Về phần dị hồn hồn lực tăng trưởng, loại tăng trưởng này không cách nào trả lại bản thể. Đối với Vương Cơ Viễn mà nói cũng chỉ là nhường chiến khôi thực lực để thăm một ít, có lẽ nhường dị hồn càng biến đội cường tráng, đối với tu hành cũng có quá tăng nhiều ích. Hắn cũng là tại đại thừa thấy qua việc đời cũng không chút nào để ý đạo trưởng do dự là, hắn muốn hay không tìm hiểu một chút bộ này 3000 luân hồi đường thứ hai, bước thứ 3 quan tường đồ, đem quỷ môn quan, diêm la điện, luân hồi bản cùng nhau làm ra tới. Vương Cơ Viễn lông mày nhẹ nhàng giật mình. Linh giác đột nhiên cảnh báo. Hắn vội vàng gián đoạn ý nghĩ này, linh giác nhanh chóng an yên lặng xuống. Không thể lĩnh hội, sợ có đại họa đây cũng là vì sao? Vương Cơ Viễn đấy lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Quỷ Môn Quan đã là càng phát ra ngưng thực, hắn dần dần có rồi một loại uy nghiêm cảm giác, giống như thiên uy gia chỉ tự thân, hắn chính là thế thiên hành đạo hồng chẩn tiên kém. Cảm giác thật kỳ diệu, để đạo trưởng đạo tâm nhiều hơn mấy phần hướng tới. Tiểu này trong thoáng chốc cảm giác, không phải là không thượng giới tồn tại một loại chứng minh. Tôi, Tham thị thâm, Quỷ Môn Quan dễ linh hội, cũng là bởi vì bần đạo đại thừa tản hồn tại phát huy ảnh hưởng, Diêm La Điện Quan tưởng độ cực kỳ phức tạp, cho dù muốn nhập cửa cũng muốn thời gian dài cả ngộ. Bần đạo không cách nào cùng giúp đỡ bọn ngươi luân hồi, việc này rất là tiếc nuối, chỉ có thể trước giúp đỡ bọn ngươi giải thoát. Vương Cơ Huyền không còn làm nhiều như hắn nghĩ. Chư tâm linh hội này bộ công pháp nhập môn thiên. Ngay tại này nhận thú thể nội, này di được bên trong ảo cảnh, một tòa đen nhánh cửa lớn dần dần mở rộng, vương cơ huyền dị hồn đang không ngừng thủy biến, trong đó trộn lẫn khí quang, Phật ma hai đạo lại ở chỗ này hoàn mỹ tương dung. Cửa lớn ở giữa vòng xoáy theo màu xám hóa thành màu xanh. Quỷ môn quan dần dần lộ sắc thành thanh đồng cảm nhận. Chính phía dưới, oan hồn hải đã xuất hiện tiểu bộ phận khu vực sụp đổ, vô số oan hồn vòng qua quỷ môn quan, lưu lại sinh tử hận, hóa thành thuần túy hồn phách, tại chi trụ nhận thú bên ngoài cơ thể hội tụ thành mây xám. Nếu như là đơn nhất hồn phách, bại lộ một quãng thời gian rồi sẽ dần dần suy yếu, tiêu tán, đây là tu hành giới quy luật tự nhiên. Nhưng những hồn phách này thực sự quá nhiều rồi. Làm số lượng đủ nhiều, lại mỗi cái hồn phách đều ở vào mê man, si say, ngây thơ chẳng thái, mảnh này mây xám tản ra cũng liền trở nên thập phần chậm chạp. Vương Cơ Huyền vẫn còn đang suy tư, đến tiếp sau nên xử lý như thế nào những hồn phách này. Lam đoàn hồn hải một góc từ từ đổ sụp, cái đó, mỹ hảo huyển cảnh, toàn cảnh dần dần nổi lên mặt nước. Vương Cơ Huyền đột nhiên phát ra được, từng đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Ngay tại này bên trong ảo cảnh, núi rừng bên trong, trong thành thị Xuất hiện càng ngày càng nhiều bóng người, nhìn chăm chú phía trên đứng vững cửa lớn. Theo bên trong ngạo cảnh hướng ra phía ngoài nhìn xem, bọn họ trời xanh tại tan bữa. Như màn che uy lam bầu trời xuất hiện một lỗ rách, lỗ rách biên giới tại bị nhanh chóng phá giải, giống nhau sức chỉ áo len, bầu trời lỗ rách càng lúc càng lớn. Sau đó, những bóng người này bắt đầu không ngừng quỳ lạy. Vương Cơ Huyền còn cho rằng là bọn họ muốn tiến công chính mình dị hồn, nhưng không có, bọn họ không những không phản kích, thậm chí còn thập phần sợ hãi không ngừng quỳ lạy khấu đầu lệ tạ. Vương Cơ Huyền có chút nộm được rồi, trước độ hóa oan hồn đi, chỉ có làm hết sức đem oan hồn mở ra. Trấn yêu tháp mới có thể phát huy hiệu quả. Này cái ảo cảnh chẳng lẽ còn có càng sâu tầng? Chi trụ nhận thú hơn phách, rốt cục giấu cái nào? Dị hồn đang bận rộn, vương cơ hiện chỉ có thể dùng bản thể cùng bọn hắn giao lưu. Ủy môn quan ổn định về sau, đạo trưởng nhất tâm lưỡng dụng, bản thể từ phó kiến bên cạnh mở ra hai mắt, nhìn về phía trước hơn phân nửa cơ thể lâm vào khắp mặt đất chi trụ nhận thú. Vậy phiến mây xám đã thập phần hùng vĩ, bao trùm chi trụ nhận thú hơn phân nửa khu vực, còn đang không ngừng tăng lớn. Phía dưới oan hồn hải chỉ vỡ vụn rồi 1 phần 5. Phó kiến phát giác được vương cơ hiện tỉnh lại, ngay lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời giải thích không rõ ràng. Vương Cơ liền lời ít mà ý nhiều nói: "Nhân thú giết nhân loại, linh hồn đều sẽ bị đưa đến chi chủ nhận thú thể nội, chi chủ nhận thú thể nội có một cái ảo cảnh, huyễn cảnh bên ngoài sắp hàng nhân loại cùng cái khác ngoài hành tinh nhân loại linh hồn. Những thứ này linh hồn thành tin, nhiên liệu, tấm mạch, thành chi chủ nhận thú cùng chi chủ nhận thú thể nội huyễn cảnh cung cấp năng lượng, chi chủ nhận thú kinh khủng khép lại lực chính là bắt nguồn từ những thứ này oan hồn. Cũng đúng thế thật chi chủ nhận thú càng đánh càng mạnh hạch tâm nguyên nhân. Ta hiện nay chỉ là tìm được rồi cách, nhưng những thứ này linh hồn thoát ly nhận thú, tạm thời còn không thể để bọn hắn an tâm rời đi." Nếu đến tiếp sau chi chủ nhận thú bắt đầu phản kháng, nghĩ đem những thứ này linh hồn thu nạp trở về, vậy ta có thể biết làm một ít cực đoan chuyện. Cực đoan chuyện? Ừm, ta lại một cái chân hỏa thiêu hủy những thứ này linh hồn. Vương Cơ nhìn ánh mắt thanh tĩnh, giọng nói bình ổn, phảng phất đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Những thứ này linh hồn tuy là người chết nhưng cũng là nhân loại ân ký, không thể để cho chúng nó lần nữa bị chi chủ nhận thú sử dụng. Phó Kiên chậm rãi gật đầu, ta đồng ý kế hoạch của ngươi, chuyện này là vì may mắn còn sống sót nhân loại, coi bọn họ là muốn chết người thi thể một bộ phận đi đốt cháy. Không cần thành làm ác người việc các mại nấy. Ngươi đã ngăn trở làm ác người tiếp tục hãm hại người sống sót. Ngươi là tại khai thông ta sao? Vương Cơ liền mang theo Get bỏ địa chợt rồi âm thanh. Ta còn không phải thế sao loại đó cần ngươi dẫn đạo người trẻ tuổi, ta thực tế số tuổi so với ngươi còn lớn hơn. Cho nên lăng đồng bị ngươi chiếm tiện nghi rồi đúng không? Tâm tình của ta vĩnh viễn trẻ tuổi, đó là chân quý tình yêu. Đạo trưởng đưa tay thao tác, tìm được rồi khai chiến tiền chính mình làm thông tin quen, hắn mang tới tất cả mọi người tại trong kinh nói chuyện, lại mỗi cái ảnh chân dung phía sau đều có tiểu lục điểm điểm màu lục đại biểu cá thể còn sống sót. Vương Cơ huyền toàn bộ hồn lực đều tại trảo chống dị hồn hóa thành quỷ môn quan, bây giờ nghĩ chuyển thanh đều có chút cố sức, nhưng bản thể hành động là không ngại. Khởi sướng gở giúp chặt, kết nối gở giúp chặt. Vương Cơ huyền trước mặt xuất hiện 10 cái khung vòng, mọi người ngay lập tức ân cần địa nhìn lại. Ta không sao, không cần lo lắng. Phía dưới có chuyện gì vậy? Số năm lẩm bẩm, ta hô gọi ngươi khôi lỗi rất nhiều lần, đều không có được đến bất kỳ đáp lại nào, ta còn tưởng rằng ngươi xệ ra chuyện. Đã tạ quan tâm. Vương Cơ huyền đơn giản lập lại hạ đối với phó kiên lý do thoái thác, lại bổ sung. Rất kỳ quái, oan hồn hại phía dưới vậy cái ảo cảnh. Bên trong nhìn lên tới mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy, trời trong gió nhẹ, gió hiêm sóng lặng, lớn nhỏ khoảng chỉ có một thành thị tăng thêm vùng ngoại thành lớn như vậy, thành khu một chút có thể nhìn thấy bên dưới, phủ cận đều là phong cảnh không tệ khu phong cảnh. Nhân thú thể nội vì sao lại có này cái ảo cảnh? Các ngươi linh tu giả rốt cục đang làm cái gì? Nhân thú giết chết nhân loại cùng sắp xử nhân loại sinh vật, linh hồn đều bị khóa ở rồi nơi này, thành này cái ảo cảnh chất dinh dưỡng. Tinh tế lấy khoảng chính là hái linh hồn sao? Ngụy, lão Ngụy, tỷ tỷ, ngài có thể giải đáp ta này mấy vấn đề sao? Số năm nhấc tay vịn cái trán. Ta bị ngươi nói chó rồi, ta làm sao biết đây là có chuyện gì? Chi chủ nhận thú là chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh làm. Ngươi có thể hiểu thành, chính là ta cũng chưa quen thuộc một nước láng dị làm, nhận thú tai hại mất khống chế, tác động đến tất cả linh tu giả về sau, ta bị ép cuốn vào chiến tranh. Ta xin thể ta đối với mấy cái này thật không biết rõ tình hình, Quang Minh nghị hội đỉnh ba cái kia lão gia hỏa khẳng định biết đến so với ta nhiều." Mẫu Đan ở bên nói, trải qua hơi nét mặt phân tích, cùng với số năm linh tu giả nhất quản hành vi mô hình tôi diễn, có thể kết luận nàng cũng không hề nói dối. Vương Cơ Nguyệt. "Vậy, vậy cái?" Góc không luông truyền đến một tiếng kêu gọi. Cao Hoa Đình khéo léo giơ tay, nhỏ giọng nói, "Có thể khiến cho ta đi xuống xem một chút gà lạ, ta hỏi." Người khác đều bị sự miêu tả của nàng cách thức hỏi cho rồi. Vương Cơ Huyền thì là nhẹ nhàng nhíu mày. "Cao Hoa Đình kiếp trước thân, câu còn không được." Vương Cơ Huyền nói, "Chúng ta phải nhanh lên một chút hành động, tổng cộng chỉ có 3 giờ là ổn định hành động cửa sổ." Lô Mãn lập tức nói, "Ta tặng Cao Hoa Đình tiếp theo. Không nên gấp, nên chỉ có hồn phách có thể đi vào này cái ảo cảnh." Vương Cơ Huyền nói, "Lão Trịnh ngươi trước hạ đi thử một chút, mậu đan phái một hầu gái mang theo hắn, theo mây xám phía dưới bay tới, không muốn xông qua mây xám." Lão phó Vậy tạm tránh đi chúng ta hoạt động khu vực. Phó kiên nhanh đến tiếng nói, "Có thể. Không muốn cướp máy thông tin." Hình tượng trong, chính sĩ Đa cởi ra phi hành trang bị, nhảy tới một tên người làm mở nhiều xoé cánh phi hành khí bên trên. Nay phi hành khí nhanh như tên bắn mã vừa qua, vòng qua mây xám, tới gần phía dưới chi trụ nhận thú phần lương vết thương. Nơi này mỗi cái vết thương giống như thăm cốc. Chính sĩ Đa mắt trần có thể thấy khẩn trương, không ngừng nuốt nước miếng, nhưng hắn quanh đi của lại, nhất thời không bắt được trọng điểm. "Vương ca, ta không thể đi xuống a. Phía dưới đều là nhiệt độ cao, lại tới gần điểm ta linh năng tuẫn thị không chống nổi. Đi lên chút a." Vương Cơ mới nói, "Ta dạy các ngươi linh hồn xuất khiếu pháp môn, không cần lộn nhùng, muốn là linh hồn xuất thiếu, không cách nào kịp thời trở về cơ thể, người liền trực tiếp chết rồi." Nhận được, Vương đạo trưởng niệm tụng khẩu quyết, truyền thụ khiếu môn, như thế dạy vỏ 78 phút. Chi chủ nhận thú phần lương mê xám, đã đem chi chủ nhận thú đầy đủ bao trùm, biên giới không còn hướng ra phía ngoài khuất trường, mà là trên dưới bắt đầu tăng dày. Trịnh Sĩ đa hai tay phi tốc bấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ấn đường tách ra thanh quang, một đạo hư ảnh nhất bước nhảy ra. "È he." Hắn hiện ra. Trịnh Sĩ đa vẫn không có thể thưởng thức chính mình hồn nhi. Phía dưới liền truyền đến một cú hấp lực, trước mắt hắn quang ảnh lưu chuyển, phát hiện chính mình linh hồn trực tiếp cách lái phi hành khí, hướng phía dưới thẳng tắp rơi độ, ngã vào rồi một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Một cái đại thủ ở bên dưới tới, đem Trịnh Sĩ Đa hồn nhị đỡ lấy. Trịnh Sĩ Đa lắc lắc đầu, mới phát hiện mình tới một phiến trước cổng chính. Túi đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là từng mảnh từng mảnh Bạch Vân, Bạch Vân phía dưới thì là cao lâu san sắt thành quách, sông núi hồ bạc, sóng biếc thúy lâm, phong cảnh thập phần ưu mỹ. Các nơi đều là đang không ngừng lễ bái bóng người. Trịnh Sĩ Đa tầm mắt hướng tả hữu tìm kiếm. Theo những tia bay tới nơi lấy điểm sáng nhìn lại, ngay lập tức toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thấy oan hồn hải, nhìn thấy vậy vô biên vô tận đầu người, cũng nhìn thấy những người kia đầu trên khuôn mặt đau khổ nét mặt. A cái này, từng, có thể đi vào, không có gì đáng ngại. Bên cạnh thanh đồng cửa lớn truyền ra Vương Cơ Huyền giọng nói, cửa lớn lại nô ra một cái đại thủ, nhẹ nhàng thôi động chỉnh sĩ đa. Chỉnh sĩ đa chỉ cảm thấy trước mặt quang ảnh lưu chuyển, một cái giật mình cơ thể mở ra hai mắt, lại là hồn phách đã trở về cơ thể. Phía trước hình chiếu màn hình trong, Vương Cơ Huyền bản thể mở ra hai mắt, nhanh đến tiếng nói. "Nô mãn, mang tiểu hoa đỉnh tiếp theo." Mẫu đàn ngươi không nên tới gần, ngươi là linh thể dễ bị ô nhiễm, nhửng cái khác hầu gái điều khiển phi hành khí. Đúng. Tốt. A này. Trịnh Sĩ đa chợt mắt nói, ta thì điểm ấy công dụng a. Chờ một chút có thể muốn ngươi chào phụng chi trụ nhận thú linh hồn, Vương Cơ Huyền rất chân thành điệu nói câu. Trịnh Sĩ đã tin. Hắn bắt đầu chuẩn bị chính mình biến thái từ ngữ go. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Hoa đình đến Trịnh Sĩ đa phụ cận, không cần nàng thi pháp, sẽ không cần nàng nhiều làm cái gì, chính nàng thì hôn mê tại rồi phi hành khí chỗ ngồi phía sau, một chút kim quang rọi khỏi cổ của nàng khí phi, một cái vóc người cao gầy thân ảnh. Giờ hiện tại Vương Cơ Huyền Quỷ Môn Quan tại ngoài. Vương Cơ Huyền đánh giá bóng người này. Bóng người cũng đang quan sát tòa này Quỷ Môn Quan đây là cao hoa đỉnh kiếp chư thần, cái đó dáng người dài nhỏ đến có chút thoát ly hiện đại nhân loại thẩm mỹ nữ nhân, nàng mặc màu vàng kim nhạt vẫy sa, cặp mắt kia trong phần lớn là tò mò. Nàng chậm rãi mở miệng, "Tu tiên giả, thủ đoạn của ngươi thật thần kỳ." Nàng lời còn chưa dứt, một con sơn hắc hồ điệp theo bên cạnh bay tới, bằng một tiếng hóa thành hoàn mao lọ lị hư ảnh. Số năm cũng không nói gì, ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, thừa cơ quan sát cao hoa đỉnh kiếp chư thần. Ta linh tu giả cũng là có mấy phần thủ đoạn." Vương Cơ Huyền hỏi, "Vị này Tiên đối, xưng hô như thế nào? Tiên không trọng yếu, ta hiện tại là cao hoa đỉnh, ta lại từng bước dẫn đạo nàng kế thừa ta sao lực lượng, sau đó ta dần dần mất đi." Nữ nhân bình tĩnh nói, "Ngươi có thể đem ta xem như một viễn cổ cô hồn." "Được rồi, cô hồn tiên đối, vương cơ huyền dị hồn duy trì lấy quỷ môn quan bộ dáng, có thể vì chúng ta giải đáp một chút, này đến cùng là cái gì sao?" "Thầy." Nữ nhân chậm rãi gật đầu, tối đầu nhìn chăm chú phía dưới thành thị, khẽ khẽ thở dài. "Đây là một hồi tên là Aệ e ổng chó khơi hải, cũng là năm đó chúng ta văn minh phá diệt dây dẫn nổ, lúc đó Chúng ta cho kiệu này linh hồn vĩnh tồn thế giới lấy cái tên, Tượng nhạc màn trời. Chỉ là không ngờ rằng, kế thừa chúng ta di sản linh tu giả nhỏ, lại đi lên chúng ta lúc trước sai đường. Chương 294, Đến đâu thì hay đến đó. Chương 294, Đến đâu thì hay đến đó. Tượng nhạc màn trời. A ệ e, ông nguyên cảnh. Vương Cơ huyên mặt lộ giận mình, đã đại khái hiểu rõ đây là cái thứ gì. Bọn họ tu hành giới đã từng có tương tự tai họa, một ít ma đầu vì cho chính mình kéo dài tính mạng, lại không dám đi chọn chiến thiên tiếp, thì làm ra rồi các loại kỳ kỳ quái quái thuật pháp. Có làm máu người có làm nhân hồn thậm chí còn có một số gia hỏa không sợ mùi tanh người, làm đồng tử nước Tiểu Luyện Đan. Vì chu mệnh, người xác thực có thể làm ra đủ loại cực đoan chuyện. Trái lại Vương đạo trưởng, đó chính là một cái khác cực đoan. Trường phọ, hắn 3000 năm tọa nguyên đều không đi hưởng thụ, trực tiếp thì với thiên kiếp làm đi thông quái. Nghe nói nữ nhân này giản thuần, số năm khệ miệng có hơi khó quắc, nhịn không được phần nản, ta đột nhiên ta cảm giác trước kia chính là cái bạch liên hoa. Duy trì quỷ môn quan bộ dáng vương cơ nguyền, nghe vậy không khỏi cười, nghĩ lại hạ vì sao bọn họ không mang theo người chơi. Số năm nét mặt có chút một lời khó nói hết. Vương đạo trưởng tiếp tục nói, "Ta đối với cái này cực nhạc mạn trời không quá cảm thấy hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn biết, chi chủ nhận thú thân mình linh hồn ở đâu?" "Là cái này nó linh hồn." Nữ nhân nhẹ nói, "Thành phố này, cái này chỉ có linh hồn có thể đến Vĩnh Hằng Huyền Cảnh, chính là kiểu này cự thú linh hồn. Ngươi không cách nào dùng đoạn xá thủ đoạn khống chế nó. Ngươi linh hồn quá yếu, sẽ bị cái này thân thể khổng lồ mang tới áp lực ép thành nguội phấn. Nếu ngươi muốn tự linh hồn phương diện hủy diệt nó, chỉ có thể nghĩ biện pháp hủy diệt cái này cực nhạc mạn trời, loại chuyện như vậy, độ khó so với trực tiếp phá hủy thân thể của nó còn cao hơn gấp trăm lần." Vương Cơ Huyền nghe được nữ nhân này cố ý khè khoang ý nghĩa. Bọn họ tu hành giới lao tiền bố bệnh chút rồi. Vương Cơ Huyền khiêm tốn hỏi, ngài có biện pháp không? Nếu như có thể mà nói, ta không muốn xem nhân loại lại chịu khổ. Vô cùng khó khăn. Nữ nhân mặt lộ suy tư, đơn giản nói, không khó coi ra, linh tu giả chế tác cái này cực nhạc màn trời, cùng chúng ta lúc trước thí nghiệm sản phẩm vô cùng tương tự, nguyên lý chính là dùng cái khác sinh mệnh thể linh hồn để duy trì cả cái thể hệ vận chuyển. Chỉ là bọn hắn càng xảo diệu hơn đem cực nhạc màn trời và cỗ máy chiến tranh kết hợp, như vậy dùng cỗ máy chiến tranh phát động, đi bốn phía cướp đoạt linh hồn có thể kéo dài không ngừng đạt được linh hồn, treo chống cái này vĩnh hằng chi cảnh. Trừ phi là dùng cường đại lực lượng trực tiếp phá hủy cái này cực nhặc màn trời vật chất cơ sở, cũng là hủy diệt đầu này cự thú. Bọn họ lại làm một ít rất không tệ cải tiến, nhường cực nhặc màn trời lực lượng thành vì bảo vệ đầu này cự thú bình chướng một trong. Bất quá, trên thế giới không có hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, nơi này cũng thế. Số năm bỗng nhiên nói, bọn họ sáng tạo ra cái này cực nhặc màn trời, nhường chính mình linh hồn tại nơi này sinh tồn. Có thể hiểu như vậy, nữ nhân nhẹ nói, trước mắt ngươi thành phố này chính là cự thú linh hồn, thành thị là linh hồn. Linh hồn có phải không tất bị dừng lại nó chỉ là một loại kỳ lạ kết tố thể. Vương Cơ Viễn đã bắt được cái này điểm mấu chốt. Mặc dù nữ nhân nói chuyện tổng hội vô thức khoe khoang học thức, cũng là trò nói, khoe chữ, thật lâu không tới nói điều chính. Nhưng nữ nhân thực chất đã nói cho bọn họ biện pháp giải quyết. Số 5 hỏi, có hay không có thể hiệu thành chi trụ nhận thú, nhưng thật ra là bị một ít sắp chết linh tu giả thiết kế ra được, cho bọn hắn ở kéo dài tính mạng thứ gì đó, nhưng chi trụ nhận thú bị thiết kế quá mạnh, bọn họ khống chế không ở, phản vệ. Nữ nhân hỏi lại, thật phản vệ sao? Hở? Số 5 không khỏi sửng sốt, ý của ngài là, nơi này Còn có linh tu giả linh hồn. Nữ nhân nhìn về phía thành phố này, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với cái này ta cũng không thể xác nhận, nhận thú đối với các ngươi phản loạn rốt cục là phát sinh ở linh tu linh hồn và ở trước đó, hay là và ở sau đó. Cách. Vương Cơ huyền dị hồn hóa thành quỷ môn quan bắn ra một con tối tăm mờ mịt bàn tay, ở chỗ nào vỗ tay phát ra tiếng. Hắn đơn giản nói, ta đơn giản tổng cái dưới. Trước mặt này cái ảo cảnh bên trong thành thị, chính là chi trụ nhận thú linh hồn. Bên trong có thể tồn tại linh tu giả linh hồn, nếu tồn ở đây, xác suất lớn chính là chủ thể của nơi này người. Muốn tại linh hồn phương diện ra tay phá diệt thành phố này vô cùng khó khăn, nhưng dạng này linh hồn tất nhiên có nhất định quyết điểm, chi chủ nhận thú sơ hở thì nút trong thành phố này trong. Nữ nhân trong mắt nhiều chút ít tán thưởng, đúng vậy, tu tiên giả. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú phía dưới. Oan hồn hải đã bị quỷ môn quan rút đi bốn thành. Vì cách xa nhau khoảng cách vô nhân, oan hồn hướng ra phía ngoài chào ra hiệu suất bắt đầu giảm bớt, quỷ môn quan cũng nên hoạt động rồi. Mà hắn dị hồn độ hóa nhiều như vậy, quan điểm, cảnh giới không có tăng lên, hồn lực cũng đã tăng lên tới có thể dừng, cẩm kềm, trình độ. Vì quan điểm dự tính lời nói bọn họ chỉ có 2 giờ 20 phút rồi. Chẳng qua, vì Vương Cơ Huyền lần này dày vò, chi chủ nhận thú năng lực hồi phục rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, hiện tại vết thương khép lại tốc độ đã rõ ràng giảm xuống, chỉ là chi chủ nhận thú thể nội vậy hại lượng linh năng, không hề có gặp ảnh hưởng. Hải lượng oan hồn, chỉ là chi chủ nhận thú, đại thể lượng, một vòng. Ngủ say mạch kiến đâu? Vương Cơ Miên hỏi. Tại chi chủ nhận thú thể nội, số năm nói, ta có thể cảm giác được, nơi này là chi chủ nhận thú linh hồn trú khu vực, hiện tại ta chỉ là một đạo ý niệm, thân thể của chúng ta không cách nào đến nơi này, ngủ say mạch kiến cũng không ở đây. Nữ nhân nhắc nhở, bọn họ sáng tạo đầu này tự thú đã hướng tới hoàn mỹ thể bên trong tồn tại hàng loạt phản xâm lấn trang bị, số lượng khủng lồ linh năng, lại giết chết tất cả người xâm nhập. Trên viên tinh cầu này, lại không có một cái nào chiến lực hoàn chỉnh linh tu giả sao? Số năm có chút lúng túng, chúng ta tại mảnh này tinh vực rộng khắp trong chiến tranh lấy được. Rộng khắp thất bại. Nữ nhân khẽ gật đầu, ngươi không cần vì thế xấu hổ, ngươi chỉ là một người trẻ tuổi. Vương Cơ hờn nhịn không đợi phụ táo, một vạn 7000 tuổi người trẻ tuổi. Hạch tâm mạch kiến vốn là giao phó rồi chúng ta kéo dài tuổi thọ, số năm hơi nhếch mép môi lên lên, tu tiên giả, các ngươi tại tuổi thọ khứa này, giống như cũng không như chúng ta nha. Nữ nhân nhẹ nói. Xin đừng nên đối với tu tiên giả vô lễ. Bọn họ là cao giai văn minh kéo dài đến rồi đế giai thế giới văn minh chi nhánh, có bước vào cao giai thế giới khả năng, này so với ta nguyên bản văn minh đã cao cấp rồi rất nhiều. Lúc trước, ta sao văn minh đã từng gặp một hồi to lớn tai hại, là một tên là Tam giới sóng lãng tử, tu tiên giả đi ngang qua ta sao văn minh, mấy trận khổ chiến giết chết hư không xâm lấn quái vật, sau đó hắn phá vỡ không gian đi cao giai thế giới. Vương Cơ Viễn Long mày hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Phi thăng, hảo gia hỏa, từng có đại thừa tu sĩ tại nơi này du lịch, sau đó phá vỡ hư không phi thăng đi tiên giới. Vương Cơ Huyền mặc dù rất muốn đuổi theo hỏi nữ nhân cái đó, tam giới sóng lãng tử. Không phải, này phá đạo sư là sao như thế lang thang. Nhưng hắn tốt xấu đã từng là đại thừa tu sĩ, chọn chiến thiên cấp thất bại rồi mà thôi. Không đề cập tới cũng được. Số năm đột nhiên chỉ vào Vương Cơ Huyền hóa thành thanh đồng cỡ lớn, ta xem qua hắn một chút ký ức, hắn cũng từng cố gắng đối kháng một cố cường đại quy tắc ý chí đi cao giai văn minh, đáng tiếc thất bại rồi, sau đó ra hiện tại nơi này. Vương Cơ Huyền. Bần đạo quần lót đều bị bán. Nữ nhân mặt lộ ý cười, đây có lẽ là đến từ cao giai thế giới ý chí thể hiện. Tóm lại, tất cả nhìn như trùng hợp sự kiện phía sau đều ẩn chứa một số việc móng dẫn phát điều kiện. Vương Cơ liền nói, chúng ta hay là nghĩ nghĩ như thế nào giải quyết cái phiền phức này? Hoặc là phát động ngủ say mạch kín, nhường thứ 6 chủ cột tiếp tục ngủ say, hoặc là nghi biện pháp xử lý nó. Ta phải đi về, có thể chia sẻ cho tin tức của các ngươi, đã chia sẻ đầy đủ." Nữ nhân nghiêm túc nói. Làm làm hạch tâm mạch kín người sáng lập một trong, ta có thể rõ ràng địa cảm giác được, đầu này cự thú thể bên trong tồn tại hơn 3.600 cái linh có thể được về, ngủ say mạch kín chỉ là một cái trong số đó, khoảng còn có hai mặt trời lên mặt trời lần. Nó rồi sẽ lần nữa bắt đầu vận chuyển. Không có có đầy đủ lực lượng trước đó, đừng đi giết chết một đầu dạng này cự thú, làm một đầu dạng này cự thú tử vong, có khả năng lại dẫn tới nhiều hơn nữa cự thú. Còn có chính là, đầu này cự thú là không có ý thức tự chủ, nó càng giống là một tập thể ý chí, cái này tập thể ý chí cũng không phải đến từ nơi này. Vương Cơ liền mặt lộ giật mình, con kia giả trong này. Trước đây tình báo đã từng đề cập mấy cái từ khóa. Nhận thú tư duy internet. Giả trong này thuốc đẩy nhận thú làm phản. Nữ nhân không nói thêm gì nữa, đối Vương Cơ huyền ưu nhã hạ thấp người, hóa thành một con quang điểm bay đi. Mộ Sở Dọng nói chui vào Vương Cơ Huyền trong tai. "Có thể, ngươi có thể bước vào cực nhạc màn trời trong, đi tìm biện pháp giải quyết, nhưng ta cũng không thể xác định nơi này là có phải có linh tu giả linh hồn tồn tại. Nếu tồn tại, vậy tất nhiên là cực kỳ cường đại hẳn nhát." Phía trên trong phi hành khí, Cao Hoa Đình ngáp một cái mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Vương Cơ Huyền đã mệnh lệnh máy móc hầu gái mang Cao Hoa Đình đi an toàn khu vực. Hắn mắt nhìn tại quỹ môn quan bên cạnh trầm tư suy nghĩ số năm, nhanh đến tiếng nói, "Ngươi trước nghĩ một chút biện pháp, có bất luận phát hiện gì ngay lập tức nói cho ta biết, ta đến đem đoàn hồn đều dọn đi bên ngoài." Trước Tán Giả chi chủ nhận thú bộ phận này lực lượng, số năm lượt đầu. Mặc dù nàng đối với tòa này thanh đồng cửa lớn canh cảm thấy hứng thú, trên cửa lớn đang không ngừng xuất hiện một ít hoa văn, nhưng nàng cũng nhất định phải tận lực giúp một tay. Nay có thể quan hệ đến tài sản của nàng của nàng tính mệnh, chính là ta nói ở trên như vậy. Loại cực lớn cơ giáp quang điều khiển, Vương Cơ Huyền đã đem tình hình phía dưới giải thích tận kẽ rồi một lần. Phó Kiên nghe xong Vương Cơ Huyền tự thuật, đứng ở đó trầm mặc 2 phút, tựa hồ là đang tiêu hóa những tin tức này. Cục nhạc màn trời, linh tu giả vĩnh hằng huyến cảnh. Phó Kiên văng tục một câu. Thôi cao cấp chút văn minh chân mẹ hắn lại dày dò. Vương Cơ liền nói, "Cao Hoa Đình tiếp trước thân nhắc nhở ta rồi, nghĩ nhẹ vốn giải quyết chi chủ nhận thú, có thể muốn đi vào cực nhạc mạn trời trong đi dò xét." Phó Kiên nói, "Giết chết chi chủ nhận thú phương thức, kỳ thật vẫn là đi đánh nát nó." Nói thì nói như thế, Vương Cơ huyền buông buông tay, "Đây không phải, chúng ta hiện giai đoạn không có cách nào đánh nát nó sao? Nhân loại nếu đem tất cả tài nguyên đều dùng tại giết chết một đầu chi chủ nhận thú bên trên, lại thức tỉnh một đầu chi chủ nhận thú, loại kia đợi chúng ta chính là tai họa ngập đầu." Phó Kiên khẽ khẽ thở dài, "Lúc trước, nhân loại có cả hành tinh tài nguyên lúc" Quân công khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tính sốt tốc, nhân loại lẫn nhau bên trong hao tổn cũng là trạng thái bình thường, nhận thú ngầu đột kích đánh nhân loại quân lính tăng giá. Hiện tại, khoa học kỹ thuật có rồi, bên trong hao tổn vẫn còn, tài nguyên lại không có nhiều rồi. Phó Kiên trầm rãi nói, "Chiêu mộ tử CD." "Tử sĩ?" "Ừm." Phó Kiên giải thích nói, "Nhường bọn họ linh hồn bấp vào cực nhạc màn trời nội bộ tiến hành dò xét. Ta đi không được sao? Ta khác thượng hồn. Ngươi gặp qua cái nào nhà khoa học dùng chính mình làm mẫu vật tiến hành thí nghiệm? Thẩm Quân Lâm, nàng còn thành công rồi." Phó Kiên điên lặng. Vương Cơ Huyền thì nói tiếp, nhân thể thí nghiệm không phù hợp giá trị của ta xem, canh trường hiểm đẩy cho cái khác người cũng là hẹn nhất tiến hành. Đây là một cái quan chỉ huy môn bắt buộc, nhưng ta cũng không phải quan chỉ huy. Ngươi nên học biến thành quan chỉ huy. Đây chẳng qua là ngươi tự tiện trở mong, ta chỉ là một tu hành giả, giúp các ngươi giải quyết nhận thú phiền phức, ta rồi sẽ tự động rời khỏi. Vương Cơ Huyền hai mắt nhắm lại, giọng nói bình tĩnh nhưng lại có tuyệt không lui bước kiên trì. Hai cái đuổi đi đường đi. Ngươi tiếp tục theo kế hoạch của ngươi, đem đầu này nhận thú hỏa lực hấp chế 3 ngày, ta nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không theo nó linh hồn vào tay. Nếu tại phụ cận phát hiện ra trong này tung tích ngay lập tức nhắc nhở ta, bệnh tạo bón còn trên người nó. Có thể, Phó Kiên trầm giọng trả lời. Vương Cơ liền bản thể vẫn tại này, hắn chỉ là dùng dị hồn gây sự, cơ bản an toàn hay là có thể bảo đảm. Lại qua khoảng 40 phút, chi trụ nhận thú Phàm Lưng, vậy phiến mây xám đã tích lũy thật dày một tầng, hạ hướng trên tuân gia khí xám đã thập phần thu tất. Phó Kiên lẳng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy tiếp tục dùng hỏa lực gìn giữ chi trụ nhận thú thương thế. Mới một nhóm cơ giới thể đã đổ nhập chiến trường, nhận thú ngầu mặc dù liên tục không ngừng, nhưng ở chín đại chiến khu hỏa lực trợ giúp dưới, chiến tuyến vẫn như cũng là bình ổn cuộc chiến tranh này hy sinh, tự nhiên là không cần nhiều giảng, tất nhiên thảm trọng. Chẳng qua, chi chủ nhận thú cùng nhận thú ngầu đã tạm thời bị bọn họ đặt ở nơi này, cho dù đến tiếp sau bọn họ ngăn cản không nổi rồi, cũng có thể tranh thủ thời gian, chết ít mấy trăm vạn dân chúng, giết chết đủ nhiều nhật thú. Nhân loại thực ra đã sớm không đường tối lui. Cho Vân Thượng Phương bắt đầu ngẫu nhiên toát ra một ít nhân ảnh, nhưng bóng người kia hiếu kỳ nhìn về phía các nơi, nhìn thấy phương xa chiến đấu, nhìn xem đến phía dưới cư thú. Không ít bóng người mặc nhìn côn trang, chỉ là bọn hắn hiện tại đã rút lui, không cách nào làm cái gì, chỉ có thể nhìn. Từng nhạc màn trời. Vương Cơ Huyền Túi đầu nhìn chăm chú phía dưới, dị hồn dần ngừng lại quỷ môn quan chi thuật. Một con thân dài vượt qua 30 mét sơn hắc giao long ra hiện tại số 5 ý niệm thể bên cạnh, sau lưng mọc ra hai cánh, đã có hình rồng, đầu rồng sừng thú, nụ hung dài, long tu đều đã sinh trưởng đầy đủ, cái trán còn có 3 cái kim lân. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy giao long trên thân rồng tích chứa thiện thiện kim văn đáng tiếc, hồn lực mặc dù tăng, cảnh giới hay là như thế. Vương đạo trưởng không hay đi nghiên cứu long mãng dị hồn biến hóa, những thứ này có thể chiến hậu lại làm, hắn dị hồn hồn lực tăng gấp mấy lần, thực lực có rồi nhảy lên. Nơi đây oan hồn hải đã tạm thời bị hắn giải quyết, này như vậy đủ rồi. Long mãng xoay quanh hai tuần, hắc khí thu lại, hóa thành Vương Cơ huyền diện mạo thân hình, mặc một bộ áo khoác màu đen, thực ra hắn càng muốn mặc trường sam, chỉ là như thế có chút thái xấu hổ, như là tại hiện đại trên quảng trường mặc cổ trang cổ đột tợ lễ phục qua lại tán độ người trẻ tuổi. "Nghĩ đến cái gì sao?" Vương Cơ liền hỏi. "Đi xuống xem một chút đi, số năm nói, đến cũng đến, đến rồi, nếu không đi thử thử, ta tám thành sẽ bị chính mình làm nhĩ, ta cũng muốn biết, bọn họ rốt cục công ta nhóm làm cái gì. Đến đâu thì hay đến đó." Vương Cơ huyền nhìn phía dưới những kia đã dừng lại lễ bái, khắp nơi chỉnh đẻ Rút lại bảy bóng người đây đều là linh hồn. Không giống với ngoại bộ những kia ban hồn, những bóng người này thực lực đều cũng không tệ lắm, có điểm giống là Linh nô. Là rồi, Linh nô. Linh nô tại đây, linh tu giả còn có thể xa sao? Nếu chi chủ nhận thú thể nội, thật tồn tại truy cầu vĩnh hằng linh tu giả linh hồn, vậy vấn đề ngược lại đơn giản, ban thưởng hắn một ngụm tinh thuần ma khí chính là. Hết rồi oan hồn hải, vương cơ huyền dùng ma đạo thủ đoạn đã sẽ không dẫn phát vấn đề quá lớn. Hừm, có thể dùng chính đạo thủ đoạn giải quyết, thì dùng chính đạo thủ đoạn giải quyết. Tông môn Vinh Hoa, đạo trưởng dị hồn nhìn giữ hình người phía dưới nguyên cảnh thành thị thẳng tắp rơi xuống. Chương 295, thí thân trùng. Chương 295, thí thân trùng. Nơi này làm vẫn rất chân thực. Tới gần phía dưới tòa thành thị kia, số năm ý niệm thể nhỏ giọng trầm thì. Vương Cơ huyền dị hồn đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, nhìn thấy là từng mảnh bạch vân, cùng với bạch vân sau vậy nhìn sang giống như vô cùng cao viễn cạn bầu trời màu xám ít oan hồn hại làm thành trời xanh, cảnh sắc nơi này kém khuyết. Nhân mạng lập ra tới cảnh quan. Vương đạo trưởng cảm thấy nói thầm, va số năm chậm rãi chim xuống. Dị hồn cảm nhận được một cố yếu ớt sức nơi kéo, cách phía dưới mặt đất càng gần. Cỗ này sức lôi kéo cũng liền cần mạnh, chờ bọn hắn đến mặt đất, rơi vào biên giới thành thị một con đường đường lúc, Dĩ Huân cảm nhận được, trọng lực, đi trên đường không đến mức feel feel đẫm đãng. Gió nhẹ quất vào mặt, trong không khí truyền đến một ít đường phố trên đường tưởng có hương vị, toái thạch tấm đắp lên mặt đất có một ít vết rách, còn có người qua đường đế giày mài ra tới bóng loáng khu vực. Nhìn vẫn đúng là như có chuyện như vậy. Nơi này lối kiến trúc và địa cầu kiến trúc hoàn toàn khác nhau, khắp nơi đều là loại đó hạ hẹp hẹp rộng rộng, tứ phương cái thế ư, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít tạo hình cùng loại linh tu giả tháp nhọn kiến trúc, các nơi còn có một số pho tượng, chỉ là pho tượng khuôn mặt đều đã bị phá hủy. Vương Cơ liền nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy từng cái trốn ở tòa nhà bên trong thân ảnh. Bọn họ sợ hãi rụt rè, có đã bắt đầu run rẩy, khoảng 1 phần 3 người đã quỳ trên mặt đất không ngừng lễ bái, trong miệng nói Vương Cơ vẫn nghe không hiểu, tinh không tiếng địa phương, đạo trưởng rất nhanh liền phát hiện một chút dị thường. Nơi này không có lão nhân cùng nhi đồng, dù thiếu nam tiểu nữ, thanh niên nam nữ chiếm đa số, lại mỗi người đều là anh tuấn và xinh đẹp, đều có các đặc điểm, đều có các mỹ cảm, không có xấu xí. Hai người cảnh giác tiến lên, những bóng người này mặc dù phần lớn đều tạ e ngại, nhưng một số người vẫn cố gắng vây xem đuổi theo tới. Bọn họ đang nói cái gì? Vương Cơ liền hỏi, số 5 khuôn mặt nhỏ càng phát ra nghiêm túc, "Là chúng ta linh tu văn minh quyết định quan phương nữ, số 5 nói khẽ, ta có thể khẳng định, nơi này chính là cái khắc linh tu giả Lam Già tới. Có thể tìm tới cái đó linh tu giả sao?" "Rất khó, ta cùng bọn hắn tâm sự." Số 5 mặt đen lên nhìn ngó nghiêng hai phía. Nàng cũng là không khách khí chút nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một mạc hoa phục, trốn ở tháp nhọn kiến trúc biên giới trung niên nữ nhân, bị số 5 trực tiếp thu hút tới trước mặt. Số 5 cách không bóp chặt nữ nhân này cái cổ, đưa nàng nhấc lên, sau đó vứt xuống trên mặt đất. Số nam màu vàng nhạt tóc ngắn sau có hơi thiểm thước ánh sáng, Vương Cơ mỉm thị, đã hiểu, rồi nơi này môn nữ, loại năng lực này cũng coi là linh tu văn minh ưu thế hạng ngũ. Số nam lạnh lùng hỏi, chủ nhân của các ngươi ai? Nữ nhân hỏi một đàng, trả lời một nẻo, ngươi, ngươi là ai? Nơi này là thần thánh thần quốc, ngươi dám can đảm xâm nhập nơi này, ngươi sẽ không sợ bị thần phạt phạt không? Ồ nào. Số nam đấy mắt thiểm thước tinh quang, người trung niên này nữ nhân hét thảm âm thanh. Trung quanh có bảy tám nỗi tiếng mặc đơn giản chiến giáp nam nhân nhảy ra ngoài, trong miệng hô hào, ngươi là ai? Giương tay Bọn họ mặc dù không ngừng hô to, lại đầy đủ không dám về phía trước. Những thứ này linh hồn thực lực mặc dù so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không có cái gì thành hệ thống thủ đoạn công kích. Tại đây cái ảo cảnh trông cũng chỉ là một ít, phàm nhân, tổ tại. Vương Cơ liền lặng lẽ quan sát, linh thức nếm thử về phía trước kéo dài tới, nhưng hắn dự hồn phân tích ra linh thức bị áp chế tại rồi quanh người nằm trong phạm vi mười thước. Là thành thị thân mình đối với hắn áp chế. Số năm lại dùng chút ít thủ đoạn tới gần nàng với Vương Cơ Huyền này, bảy tám cái nam nhân đồng dạng tiêu thảm ngã xuống đất, không ngừng mà quay cuồng. Đừng để ta hỏi các ngươi lần thứ ba. Số năm sát khí đằng đằng, chủ nhân của các ngươi hay? Chúng ta không có có chủ nhân. Thần Vương đại nhân lại trường phạt ngươi. Các ngươi thần vương đâu? Số năm lãnh đạm nói, nhường hắn lăn ra đầy thời ta. Tự xưng là thần, còn từ Phong Thần Vương, một điểm xấu hổ cũng không cần. Trung quanh đám người này rú thảm rú thảm, nói quanh co nói quên co, rất khó cho ra một chút tin tức hữu dụng. Càng ngày càng nhiều người theo bốn phương tám hướng về đến. Nơi đây xuất hiện một ít cầm vũ khí nam nữ, nhưng bọn hắn tại đây cái ảo cảnh trong, cũng chỉ là phàm nhân bình thường. Mà số năm cái này linh tu giả, lại có đủ loại thủ đoạn đối phó với bọn họ. Vậy tựa hồ là linh tu giả khống chế linh nô thủ đoạn độc nhân, phía trước truyền đến khẽ than thở một tiếng. Linh lực ba độ. Vương Cơ Huyền Dị hồn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Phương ngay nói, cái đó mặc màu vàng kim váy dài trung niên nữ nhân đứng ở một khung xe đẩy tay bên trên, trong tay nắm lấy một thanh quyền trượng kéo xe thì là sáu tên tráng hán. Người cầm đầu này vừa xuất hiện, xung quanh những bóng người này là gan đều lớn rồi chút ít, theo bốn phương tám hướng vây quanh. Người phụ nữ giọng nói xa xa truyền đến, "Kẻ ngoại lai, like, các ngươi là từ đâu đến? Nay cá thần quốc đã phủ kín thật lâu." Chúng ta ngăn cách, cũng không muốn lại tham dự bất luận cái gì phân tranh, ngươi, dạ vờ dạ vịt. Số năm nhẹ nhàng dậm chân, một cỗ thiện tiện sóng xung kích theo nàng dưới chân nở rộng, xung quanh những thứ này cố gắng tụ qua người tới ảnh lập tức người ngã ngửa đổ. Xe trên kệ trung niên trong tay nữ nhân quần trượng nhẹ nhàng xuống dưới, một màn ánh sáng rơi xuống. Trên mặt nàng là tự tin mỉm cười. Nhưng cũng tiếc, này mỉm cười vừa nở rộng thì ngay lập tức ngưng kết, màn sáng trong nháy mắt bị xung kích sóng xé nát, kéo xe sáu cái cháng hắn hướng về sau ngã sắp xuống, không xe trực tiếp bên cạnh, cái này váy áo hoa mỹ nữ nhân ngã chật chẽ vững vàng, cái mông chô ngồi. Nữ nhân bối rối địa hô hảo, ngươi là ai? Ngươi là Lực Lượng. Đây là Thần Vương đại nhân Lực Lượng. Số 5 không chịu được lẩm bẩm, như thế giao còn tự cao tự đại. Vương Cơ hèn mừng rỡ thay nhàn, cũng không có quên số 5 thu tay lại. Số 5 lần nữa vây tay, ngay trung niên nữ nhân bị nàng cách không tránh đi qua, một cái túm lấy tóc, nhấc lên trung niên người phụ nữ nửa người trên, lạnh giọng nói. Nói, nơi này là ai sáng tạo? Các ngươi thần vương kêu cái gì? Ta, ta. Trung niên nữ nhân run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Với các ngươi giao lưu sao lao lực như vậy? Số 5 rõ ràng là có chút giận, lập tức liền muốn ra tay bắt các. Vương Cơ Huyền vội vàng lên tiếng, "Trớ nổi giận, trớ nổi giận, những thứ này linh hồn hình như đều vô cùng mập mịt, bọn họ cũng có thể thật không biết cái gì." Nói xong, Vương Cơ Huyền dị hồn lòng bản tay tách ra một chút thêm mang, trực tiếp chui vào người trung niên này nữ nhân cái trán. Nữ nhân này hai mắt trong nháy mắt chất phác, khoảnh khắc bị khống chế, trực tiếp khống nàng thần hồn không phải tốt. Hỏi đi, hiện tại ngươi hỏi cái gì nàng đáp cái gì? Số 5 trên trán nổi mấy đường chỉ đen đầy vẻ bất đắc dĩ, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần. Rốt cục ai thủ đoạn canh cực liệt. Nắm chặt thời gian, Ta sẽ không cắt ngươi ngôn ngữ, vương đạo trưởng ở bên thúc dục. Số 5 gật đầu, bắt đầu hỏi ý, các ngươi thần vương là ai? Thần vương? Thần vương đại nhân chết mất rồi. Chúng ta làm sao dám hiểu rõ thần vương đại nhân tục danh? Chết rồi? Chết như thế nào? Hắn bị rết giết chết rồi. Chương 6 con cánh xấu xí côn trùng. Nó giết chết thần vương đại nhân. Thì, ngay tại thần vương đại nhân cung điện, ta chỉ là thần vương đại nhân chọn chúng tế ti, cái khác tế ti đều bị rết giết chết rồi, ta trốn ở góc trốn khỏi một kiếp. Xấu xí côn trùng. Số 5 nhíu mày hỏi, này con côn trùng là dạng gì? Vẽ xuống tới Nữ tế Tị túi đầu cắn nát ngón tay của mình, nhanh chóng trên mặt đất vẽ xuống rồi một bức đơn giản họa. Cho dù hình tượng có chút lộn xộn, đường cong cũng rất đơn giản, nhưng Vương Cơ Huyền cùng số 5 một chút có thể nhận ra. Giả trong này, có thể đến nơi này chỉ có linh hồn nói cách khác, hẳn là giả trong này linh hồn rất chết, thần vương. "Đứng lên đi, số 5 đơn giản nói, theo ngươi làm sao bước vào này cá thần quốc bắt đầu dạng, nói phía sau phát sinh tất cả, mang bọn ta đi thần vương bị giết chết chỗ." "Là, là." Nữ tế Tị run giọng nói. Vương Cơ Huyền ánh mắt không ngừng liếc nhìn căn nơi. Linh thức cũng tại các nơi dò xét, dù là chỉ có 50m, cũng đầy đủ xuyên thấu phủ cận kiến trúc bức tường, nhìn thấy bên trong cụ thể kết cấu. Tại nơi nơi này trong cảm giác, bọn họ thì là sinh hoạt tại một rõ ràng thế giới. Nhưng nơi này ít ba chuyện, thử vong, sinh dục, sinh trưởng. Tất cả mọi người bị như ngừng lại giống nhau mạo trồng, mỗi ngày có bị an bài tốt công tác, hưởng thụ lối lặp lại, lại cuộc sống tẻ nhạt. Vương Cơ Huyền đạo tâm ẩn ẩn có chỗ. Tiểu này địa giới, còn rất thích hợp lộ đạo. Nữ tế Titen, dịch ấm đến cũng là một chỗ âm phủ, Vương Cơ Huyền lấy phía trước nhất hai chữ, xưng hô nàng là Chỉ đen, Âu tuần Lịch đều bị lương dẫn hướng. Chỉ đen tế ti nhớ rõ, nàng nguyên bản sinh hoạt tại một mặt đất 90% khu vực bị hải dương bao trùm trên hành tinh, dường như tất cả mọi người gia viên đều là phiêu phù ở trên biển phang úp. Bọn họ khí quyển tương đối ổn định, bình thường sẽ không có phong bạo sinh ra, cho dù có phong bạo, cũng chỉ cần dốc lòng hướng tinh, cầu thủ hộ thần cầu nguyện, có thể bình an vượt qua. Cuộc đời của bọn hắn chỉ làm hai chuyện, sống thật khỏe và phụng dưỡng thủ hộ thần. Chỉ đen vì tướng mạo không sai, lộ ra một cỗ linh khí sức lực, con nhỏ liền bị thần điện trộm chúng. Nàng 16 tuổi bước vào thần điện, là mấy năm thực tập tế ti về sau, cuối cùng đã trở thành chính thức tế ti Đạt được rồi mỗi thiên nhất mấy giờ tiếp cận thủ hộ thần cơ hội. Nay thời điểm này, Chỉ đen mới phát hiện, bọn họ thủ hộ thần là cực sự cường tráng nam tính thần linh, có không thể tưởng tượng khả năng. Thế tim một nhiệm vụ, chính là thỏa mãn thần nói lên tất cả nhu cầu. Chỉ đen trước đây ước mơ lấy có một hồi đối với thần linh phụng dưỡng, nhưng nàng không ngờ rằng, làm nàng đạt được rồi cơ hội này, vị này thủ hộ thần yêu cầu nàng mặc vào một loại kỳ lạ bộ thép, đi đến tư thế quỳ thủ hộ thần phía sau. Dừng lại. Số năm khuôn mặt đó thượng viết đầy chán ghét. Không muốn chia sẻ tiểu này chi tiết. Ta đối với những khác linh tu giả đam mê không có hứng thú gì. Ngươi là sao đến đến nơi này?" Chỉ đen toàn thân run rẩy mấy lần, nói tiếp, "Nàng mang theo Vương Cơ Huyền cùng số năm đi về phía trong thành thị vậy Hoa Mỹ cung điện, bên ngoài đã đầy ắp người nhỏ. Vương Cơ Huyền trong tầm mắt có chừng 5600 người. Chỉ đen giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần run rẩy. Nàng nói đến quán chú nghi thức, không giống với trên địa cầu người chết khá nhiều quan chú, nàng tham dự quán chú nghi thức, bị linh tu giả trực tiếp ban thượng linh có thể được về, mặc dù có đau khổ, nhưng chỉ là cơ thể bị linh có thể đường về ký sinh thời gian đau khổ. Quán chú nghi thức sau qua thật lâu, khoảng vài chục năm, cái khác mấy cái linh tu giả, thần linh, đi tới viên tinh cầu này Tiệm Chiến Viên Tinh, câu này Lĩnh Tu giả thương nghĩ cái gì? Sau đó, chỉ đen cùng một nhóm nam nữ tê tê thì được đưa đến rồi một trong huyết trì. Thủ hộ thần tràn đầy phấn khởi địa nói: "Chúc mừng các ngươi, các ngươi được tuyển chọn rồi, lập tức liền muốn đi vào thần quốc, đi phụng dưỡng thần vương. Các ngươi đem đạt được cả ệ ông, chân chính ả ệ ông, không có bất kỳ phiền não gì, không cần lo lắng đói khát, không có áp lực, không cần công tác. Tất nhiên, các ngươi muốn dốc lòng phụng dưỡng thần vương, đây chính là chúng ta đạo sư." "À, đúng, có thể nghiên cứu một chút nghệ thuật, ta kỳ đối đãi các ngươi biến thành đại nghệ thuật ra." Thủ hộ Trần vỗ tay phát ra tiếng Hắn các tế tự nên đón cực kỳ thống khổ tử vong trải nghiệm, và các tế tự mở ra hai mắt, đã tới nơi này. Chỉ đen nhỏ giọng nói, chúng ta lúc đó là hơn 60 người tham gia tấn thăng thần quốc nghi thức, nhưng chỉ có 3 cái người đến đến rồi nơi này. 20 so với 1. Số năm nỉ non. Trọn lựa linh hồn hẳn là tại tử vong nghi thức tiền hoàn thành, nói cách khác, nhóm này linh tu giả có thể là một nhóm sáng tạo ra 20 cái tạ hữu cực nhạc màn trời. Đúng rồi, nhóm đầu tiên chi chủ nhận thú số lượng tựa như là 16 con. Nói cách khác, bọn họ dùng sáng tạo toàn bộ từ di chuyển cỗ máy chiến tranh danh nghĩa, vụ trộm làm có thể à ẻ e ổng cực nhạc màn trời. Vương Cơ vẫn nhìn chăm chú phía trước càng ngày càng gần dãy cung điện, nhỏ giọng nói, hỏi thăm nàng, có nghe hay không đến bọn họ giai đoạn trước thương nghị. Số năm theo lời làm theo. Chỉ đen tế ti nhớ lại mười mấy giây, nàng chỉ là theo chân mọi người cùng nhau đi phục thị thần nôm lúc, nghe được một ít nói chuyện rất ngắn. Quang Minh chi dục bên ấy sẽ đồng ý sao? Màn trời cần thức tỉnh mạch kín, rất nhiều đều bị bọn họ lúng đoạn. Không đồng ý cũng muốn đồng ý, kế hoạch của chúng ta đã thúc đẩy đến một bước này, đạo sư đã không có thời gian dài bao lâu. Lẽ nào cũng phải để bọn hắn tham dự vào sao? Nhìn tới chỉ có thể như vậy rồi, ta lại đi tìm bọn họ thảo luận. Hạng kỹ thuật này đạo sư nghiệm chứng lâu như vậy, Bạch Bạch chia sẻ cho bọn hắn, thật có chút buồn bực. Nhìn thoáng chút, hạng kỹ thuật này là tạo phúc chúng ta văn minh, chỉ cần có thể phát triển ra, tất cả mọi người có rồi vĩnh hằng sinh mệnh, còn sẽ có được mạnh hơn hiện tại mấy lần lực lượng. Khoảng chính là như vậy. Và chỉ đen tế ti thuật lại hết những thứ này, bọn họ đã đến dãy cung điện phía trước. Nơi này hoa mỹ cùng tráng lệ tự không cần lắm lời. Nhưng ở trong mắt Vương Cơ Huyền, đây chẳng qua là một cái ảo cảnh cảnh sắp thôi, chỉ cần làm cái huyết trận, hắn còn có thể làm ra đủ loại chịu tượng cảnh sắc. Không đáng giá nhất tới. Thân vương lại nhân bị giết chỗ ngay ở phía trước. Cái đó chủ điện 12 cây trụ tự phía sau." Chỉ đèn Tệ Ty nhỏ giọng nói, "Chỗ nào bao phủ một cỗ lực lượng, chúng ta tới gần rồi sẽ bị đẩy ra." Vương Cơ Huyền cùng số 5 liên số nhau, số 5 đột nhiên bắt lấy chỉ đèn Tệ Ty, đem nàng trực tiếp cản trước người. Hai người bọn họ, một dị hồn, một ý niệm thể, giờ phút này ngược lại là thập phần cẩn thận. Hơi chóng đỡ gần, Vương Cơ Huyền linh thức liền thấy một bức có chút nhìn thấy mà giật mình hình tượng. 12 cây bạch ngọc trụ về sau, cái kia vốn nên trang trí xa hoa cung điện một mớ hỗn độn, mặt đất cùng vách tường trên đều là máu tươi. Địa bên trên có từng đoạn từng đoạn mai cốt, trên mặt đất có thể nhìn thấy vô số chém vào dấu vết, có cái khu vực chém vào dấu vết thập phần dày đặc. Một tầng màu xám cho nhạt màn ánh sáng bao trùm tại bốn phía đại điện. Vương Cơ Huyền giống như nhìn thấy, lúc trước có một con giả trong này tại nơi này, giẫm lên một nồi tiếng lão người linh hồn, giao chi điên cuồng xuống dưới chém vào, đem lão nhân này chặt thành từng đoạn từng đoạn hài cốt. Hả? Vương đạo trưởng đầu lông mày ẩn ẩn làm đau, bản thể linh giác nhẹ nhàng ngậy lên. Hắn mạnh quay đầu, nhìn về phía bên trái tít ngoài rìa của đá, cột đá bên cạnh. Một bóng xám chẳng biết lúc nào xuất hiện, chỉ là lặng lặng đứng ở đó. Phía sau mở ra 6 con thật mỏng cánh chim. Chương 296. Đột nhiên tạo cỡ. Chương 296. Đột nhiên tạo cỡ. Bị mang ánh sáng bao phủ lại điện, trong điện trải rộng hài cốt, tại cột đá bên cạnh triển khai chính mình cánh mỏng khủng bố nh nh thú. Vương Cơ Huyền đưa tay hướng xuống rồi số năm cánh tay. Số năm không rõ ràng cho lắm. Mặc dù đây chỉ là ý niệm của năng thể, nhưng xúc cảm cũng là cực kỳ chân thực đột nhiên liền bị Vương Cơ Huyền đột vào, vô thức thì muốn né tránh, lại khắc chế rồi loại bản năng này phản ứng. Cái gì? Vương Cơ Huyền không có trả lời, linh thức nhìn chăm chú biên giới cột đá bên cạnh đạo kia bóng xám. Không có quay đầu đi xem, chỉ là đang điên cuồng hội tụ cái này dị hồn hồn lực. Cảm nhận được vương cơ huyền cát thượng, số nàng hơi quay đầu, nhìn về phía tả hữu khu vực. Có đá sau trống dũng, nàng không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ dị chỗ. Phía trước, chỉ đen tế ti đã đến đại điện cửa vào, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào bị một khối trong suốt tường ánh sáng ôn nhu nơi ra. Phía trước chính là thần vương đại nhân bị giễu chỗ. Nàng phối hợp nói, nhìn những kia tàn mát hài cốt, đáy mắt ban đầu là sợ hãi, nhưng phần này sợ hãi dần dần còn có chút biến vị, trong miệng không ngừng lị non. Đây đối với chúng ta mà nói thật lạ tân nhẫn. Thơ phụng thần là chúng ta từ nhỏ đã có lý niệm, phục thị thần là nghĩa vụ của chúng ta, tận mắt nhìn thấy thần bị quái vật giết chết, một khắc này với ta mà nói là lớn lao biết ai. Nhưng ta không dám đứng ra thần hộ mệnh, chỉ là nhìn thần chết tại này. Chỉ đen tế ti giọng nói có chút run rẩy, nàng như đang dùng lực để ép ngực, muốn phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng chỉ là ho khan hai tiếng, cơ thể cũng giống là càng biến đổi thêm suy yếu. Chỉ đen tế ti quay đầu nhìn lại, đáy mắt thần quang hết sức phức tạp, lại mang theo vài phần chông giống. Nàng hỏi số năm, chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào? Ngài nếu cũng là thần minh lời nói, có thể trở thành chúng ta chỉ dẫn sao? Số 5 khẽ miệng cong lên, nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Nàng muốn muốn hỏi tiếp xuống nên làm cái gì, lại bất ngờ nhìn thấy Vương Cơ Huyền cái này dị hồn độ cao đề phòng, giống như tùy thời muốn xuất thủ độ dáng. Thật có địch nhân. Ta đối với các ngươi, vô vụ. Hai đạo vô hình khí nhận kích xạ mà đến. Vương Cơ Huyền dị hồn một phát bắt được số 5 cánh tay, thân hình mạnh hướng về sau nhảy ra. Nhảy lên trong quá trình, số 5 một lọn tóc phía trước bay xuống, tùy theo hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tán. Tiếng xé gió xuất hiện lần nữa, số 5 nhìn thấy một đạo bóng xám cực nhanh đánh tới, mà bên cạnh Vương Trinh thân hình phanh ven tạp. Hóa thành một con rải hơn 10 thước sơn hắc giao long, quanh người tuôn ra một tầng sóng xung kích đạo kia bóng xám bị xung kích sóng thổi ra. Số năm tố thủ nhẹ lay động, mấy cái linh có thể đường về đồng thời hiện lộ, trong đó bắn ra mấy chục thanh thuật nhỏ, có thể làm hại linh hồn mũi tên đinh đinh đinh. Mấy cây giao chi không ngừng loạn vũ, những kia mũi tên bị toàn bộ đánh bay, trong không khí lưu lại từng đạo vết tàn. Vương Cơ Huyền Long mãng dị hồn trái chân trước về phía trước trẻ giọng, cường đại hồn lực phun trào ra, đạo kia cố gắng về phía trước bóng xám lần nữa bị phá tan. Nó thân hình mấy cái lảo đạo, phần lưng đâm vào rồi tầng kia gói hàng đại điện màn ánh sáng bên trên, hiện lộ ra tự thân toàn cảnh. Trương nhân lớn nhỏ cơ thể, thon dài thân thể cùng triển khai sau giống như côn trùng cánh cánh mỏng, kinh khủng giác hút ngoài có một tấm thật dày kết mô, kết mô bên trên khắc vẽ lấy một tấm vải nhân loại tương tự khuôn mặt. Cái này già trong này, với vương cơ hiện trước đây tiếp xúc qua con kia, ngoại hình bên trên có chút ít khác nhau. Bên cạnh tên kia chỉ đen tế ti đột nhiên hốt hoảng gọi, run rẩy ngã ngồi trên mặt đất. Già trong này phía bên phải giao chi xẻ qua, chỉ đen tế ti đầu lâu hướng về sau ném đi, không có bất kỳ cái gì vết máu, cơ thể tiêu tan theo. Vương cơ miễn dị hồn hóa thành hình người, đáy lòng hơi quan thượng, hồn lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Số năm tóc ngắn dài ra, khôi phục rồi trước đây khuôn mặt, cái này cũng đại biểu nàng muốn, bật hết hỏa lực, tâm kia ngũ quan rõ ràng không có quá nhiều biến hóa gương mặt xinh đẹp, giờ phút này nhiều hơn mấy phần cảm giác tiên linh thần thánh, da thịt càng là hơn lấn xương ngạo tuyết. Dạ chi linh tu giả, màu đen phong bạo. Cái này già trong này phát ra chói thái tà đậm. Vương Cơ huyền đột nhiên mà cười, lão bằng hữu. Già trong này mặt lộ suy tư hình, sau đó chậm rãi lắc đầu, giọng nói mặc dù chói thái, nhưng nói chuyện lại là an cớp. Chúng ta tất cả ký ức cùng hưởng, nhưng ta cũng không phải trước đó và ngươi tiếp xúc qua đồng bạn. Ngươi là địch nhân, trong mắt của ta là như thế này. Số 5 hừ lạnh một tiếng, tốt nói nhảm nhiều. Nàng tay trái nâng lên, mở ra, một chùm ngân quang hướng phía trước gấp vọt. Gia trong này giao chi về phía trước chẻ dọc, ngân quang giống như đã trở thành thực chất, bị nó trực tiếp từ đó chặt đứt. Những chiêu thức này nhìn như lỏa lẹt, thực chất cũng chỉ là hồ lự, đôi bình. Gia trong này lập tức liền muốn phản kích, Vương Cơ Huyền lại đột nhiên đưa tay. Dừng tay. Chúng ta là đến đàm phán. Gia trong này quả nhiên dừng tay. Số 5 cũng có chút buồn bực nhìn về phía Vương Cơ Huyền, không rõ hắn muốn nói chuyện gì. Vương đạo thở dài một hơi. Số 5 không có phát giác được, Vương Cơ Huyền lại cảm ứng được Nó như thế nào đây? Đây là một bộ vô cùng phức tạp thứ gì đó đơn giản lời giải thích, đó chính là cái cung điện này là cả cái ảo cảnh hải tâm, huyễn cảnh là theo nơi này hướng ra phía ngoài dần dần tạo dựng. Cái này giả trong này là cái cung điện này một bộ phận. Cả cái ảo cảnh, hoặc nói thành phố này, chính là chi chủ nhận thú linh hồn. Nói cách khác, cái này giả trong này thì đại biểu cho chi chủ nhận thú linh hồn. Cố này hồn lực thập phần khủng lồ, cứ lớn đến, vương cơ huyền cùng số năm cộng lại, cũng khó có thể đạp đổ nơi này một dễ chủ tử, nếu với cái này giả trong này đánh xuống, căn bản giết không chết nó, lại sẽ bị nó mà chết. Mặc dù chỉ là dị hồn cùng ý niệm tệ, nhưng điều này tất thua chiến đấu, đạo trưởng cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Màu đen phong bạo. Già trong này mặt lộ suy tư, cặp kia giống như, Cát Kheo, hạ giao chi chậm rãi giạ bước, không nhanh không chậm nói: "Ngươi là cao giai văn minh sứ giả, vốn không dùng tham gia cùng chúng ta và linh tu giả chiến tranh. Hiện tại nhưng ngươi cuốn vào trong này, vậy cũng liền trở thành địch nhân của chúng ta." Nhân thú không e ngại bất cứ địch nhân nào, nhân thú có thể vĩnh viễn tiến hóa, cho dù là cao giai thế giới, chúng ta cũng sẽ luôn luôn chiến đấu tiếp. Là cái này, chúng ta tốt mệnh. Số nam gương mặt xinh đẹp băng hàn, cũng không mà miệng. Vương Cơ liền lại là đột nhiên mà cười, "Thứ nhất, ngươi là tại ngồi trên ngai giếng Quan Thiên, tự cao tự đại, thứ hai, ta chỉ là đứng tại nơi này nhân loại lập trường, cho nên với các ngươi đối địch, mà không phải đứng linh tu giả lập trường. Vị này là ta sao hợp tác đồng bạn." Đêm tối linh tu giả, già trong này lạnh nhạt nói, "Mặc dù ta biết rõ, các ngươi cũng không phải là đối với chúng ta chủng tộc thực hiện vô tận đau khổ cùng nô dịch thủ phạm, nhưng cũng là linh tu giả ngươi, bởi vì thành hệ thống sức mạnh trung điệp, cũng nhất định phải bị chúng ta hủy diệt." Số năm hừ lạnh một tiếng, hiện tại liền nói ai hủy diệt ai, chỉ sợ gắn liền với thời gian còn sớm. Vương đạo trưởng quả quyết tiếp lời đề Ta có mấy món chuyện muốn hỏi ngươi. Tình huống nơi này ta khoảng đã hiểu rõ rồi. Thành phố này chính là chi trụ nhận thú linh hồn, này không giống với bình thường sinh vật linh hồn, nơi này vận dụng kỹ thuật gọi là cực nhạc màn trời, khởi nguyên từ linh tu giả tiền thân văn minh. Mà ngươi, nhìn như là một con giả trong này thực ra là chi trụ nhận thú linh hồn một bộ phận. Và nhân loại có không sai biệt lắm lo dịp cách tự hỏi vậy bộ phận. Già trong này nét mặt hơi có chút kinh ngạc. Hắn chậm rãi gật đầu, không ngờ rằng ngươi đã biết được chúng ta tất cả bí mật. Thực ra cũng không phải tất cả, Vương Cơ hờn lạnh nhạt nói, do đó Trừ phi chúng ta có trực tiếp hủy diệt cái này cực nhạc màn trời khả năng, nếu không tại nơi này là hao tổn chẳng qua ngươi. Đây là đang nói cho số năm. Gia trong này hỏi, ngươi mới vừa nói đàm phán, vậy liền cho ra đàm phán điều kiện, nếu như là nghĩ để cho chúng ta buông tha trên viên tinh, cầu này nhân loại cùng linh tu giả, vậy liền không cần nói thêm. Xác thực, hiện tại là các ngươi chiếm cứ ưu thế. Vương Cơ huyền giấu ở sau lưng hai tay bắt đầu hấp thụ ma khí. Long Mãng dị hồn hiện tại là nửa Phật bán ma, làm điểm ma khí tự nhiên là tiện tay bóp tới đàm phán nha, không có thể đánh bạc vậy liền cho mình đột nhiên tạo một thẻ đánh bạc. Cái đó linh tu giả lão tổ phi nội điện truyện. Ta nhớ ngươi hẳn phải biết rồi. Từng, Viêm, hỏa hệ linh tu giả, tính cách nhu nhược lại tràn ngập nói dối Sophie, hắn vì có chút không biết nguyên nhân lâm vào điên cuồng, này cho chúng ta cơ hội rất tốt, già trong này chậm rãi gật đầu, đồng bạn của ta trước giờ tỉnh lại ta, chính là vì phá hủy hắn hạch tâm mạch kín. Hắn hạch tâm mạch kín hiện tại trong tay ta. Ta trước đó từng có cảm ứng. Vậy ta hôm nay có thể kể ngươi nghe, hắn nổi điên nguyên nhân. Vương Cơ huyền cười híp mắt đem tay phải từ phía sau lưng nô ra đến, phía trên là một đoàn đen nhánh hỏa diễm. Già trong này cẩn thận cảm ứng, sau đó thay đổi sắc mặt. Nó cảm nhận được to lớn uy hiếp. Điều này duy nhất trước đây nó từng cảm nhận được, vậy dường như có thể ăn mòn chi chủ nhận thú khủng lỗ linh hồn cùng thân thể, giống như không ngừng phòng chế virus, chỉ cần lây dính, nó thì sẽ nhanh chóng phục lớn. Mà chi chủ nhận thú không hề có khắc chế loại vật này linh có thể được về. Đây là, các ngươi độc, chỉ là tu hành ra tới một loại hơi tở, ta bên này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vương đạo trưởng nụ cười càng phát ra trong trong, hợp ở tay phải, nhường hỏa diễm tiêu tán. Ta với các ngươi hệ thống sức mạnh có phải không cùng mà tình cờ, điều này tại chúng ta bên ấy là rất dễ dàng thì giải quyết vấn đề nhỏ, lại là ác mộng của các ngươi. Ta Vương có thể hứa hẹn, chỉ cần đàm phán thuận lợi tiến hành, vậy ta sẽ không đối với chi trụ nhận thú phóng thích thứ này. Một đầu mắt khống chế cự thú, đối với nhân loại mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nhưng nếu cái này cự thú không chút kiêng kỵ tiến về phía trước công, đối với nhân loại thế giới phá hư, khẳng định là cao hơn cự thú mất khống chế sau không khác biệt sát lục nhân loại cùng nhật thú. Cái này già trong này rơi vào trầm mặc. Nó đột nhiên quay người, cơ thể dung nhập rồi bao vây lấy đại điện màn ánh sáng, ngay trước Vương Cơ Huyền cùng số năm trước mặt, đi đến đại điện góc, tìm ra một kiện hoa mỹ áo choàng cho mình phủ thêm đao của nó chi nút trong rồi áo choàng sau. Sau đó, nó dạo bước mà ra. Nhìn chăm chú Vương đạo trưởng, rất nghiêm túc nói: "Ngươi có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc rồi, tu hành giả." Vương Cơ liền vỗ tay phát ra tiếng, một khối hồn lực kết tán ra ngoài, ngưng tụ thành một tấm bàn dài và ba cái ghế. Tiểu này trong lúc Lơ đãng huyền lộ bản lĩnh, đối với giả trong này không có ảnh hưởng gì, nhưng số năm rõ ràng kinh ngạc một chút đạo trưởng đưa tay làm mời, vậy liền ngồi xuống nói chuyện đi. Giả trong này chậm rãi gật đầu, điều chỉnh thân thể hình thái, bao vây lấy áo choàng và hai người ngồi đối diện. Nay thời điểm này giả trong này, vì kết mô thượng ngũ quan vô cùng rất thật, đã thập phần sắp xỉ tại nhân loại. Nói đúng ra, là sắp xỉ tại linh tu giả. Những bóng người kia vây quanh ở trước cung điện ngoài sân rộng bên cạnh, đầy đủ không dám tới gần. Bọn họ chỉ là một ít vật trang trí, là tòa thành thị này nên có vật phẩm trang sức, ảnh hưởng đồng đẳng với đèn đường có lẽ tây xanh. Ngươi vì sao lại hiểu rõ cực nhạc mà trời? Gia trông này nghi ngờ hỏi. Hiểu rõ bí mật này linh tú giả, cũng đã đều bị chúng ta giết chết. Vương đạo trưởng cười nói, hay là lần trước hình thức thế nào? Người ta một hỏi một đáp, lẫn nhau dùng linh niệm giao thông, như thế có thể kết luận có phải thành nói dối. Có thể, chúng ta thích loại tin tức này trao đổi. Bất quá ta không sẽ nói cho các ngươi biết thiên đạo tương quan nội dung. Ta đối với thiên đạo không có hứng thú. Chúng ta có thể trong lúc đó tồn tại một chút khác biệt, đây là một loại bảo hộ bản thân nhận biết phương thức. Số năm dứt khoát khôi phục thành hoàn mao lọ ly trạng thái. Nàng nhíu mày nhìn đã bắt đầu trò chuyện Vương Cơ Huyền cùng giả trong này. Nàng sao cảm giác? Vương Trinh với nhận thú trò chuyện lúc, hình như so với cùng ta đàm phán thời gian muốn vui vẻ. Phó Kiên nhìn trước mắt đến ngược. Vương Cơ Huyền bên ấy đã giải vỏ hơn 2 giờ, chi chủ nhận thú các hạng chỉ số đã bắt đầu vững bước lên cao, khoảng sau 1 tiếng rưỡi, bọn họ cần muốn tiến hành lần thứ 2 cường lực đả kích. Phó Kiên quay đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền bản thể. Hắn hay là khẽ miệng mỉm cười bộ dáng, dường như mọi thứ đều tại ung dung không đội tiến hành. Chẳng qua, hiện tại cũng có mấy cái tin tức không tốt lắm, đều và linh năng chi đô liên quan đến, Phó Kiên đang do dự muốn không phải nghĩ biện pháp cùng hưởng cho Vương, cơ hiện mới được. Những thứ này tin tức không tốt lắm, thân mình cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắc sắc bôi sắc cản lại những kia cố gắng tới gần chiến trường sĩ cơ, tra ra rồi những thứ này sĩ cơ thân phận, cũng phát hiện cố này sĩ cơ thực lực chân thật. Số lượng của bọn họ có 2000 nhiều, đại bộ phận đều là cấp C sĩ cơ, cấp B và phía trên sĩ cơ chỉ có hơn 100 người, cầm đầu là tên là Hắc Minh. Linh quản hội hội duyệt đoàn đoàn trưởng, một trước đây công khai lộ diện qua cấp độ SS Cở, cũng là đã biết hơn 10 người cấp độ SS Cở một trong, hát rõ là Lục lão học sinh, coi như là Lục lão tử trung phân tử, đồng thời cũng là linh năng chi đô nội bộ, thống trị phái uy hiếp trưởng phái tự nhiên chiến lực chủ yếu một trong, trưởng phái tự nhiên bên ấy cũng có mấy cái cấp độ SS Cở. Trọng điểm là, hát minh mặc dù là linh quản hội hội duyệt đoàn đoàn trưởng, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ công khai xuất thủ qua, không có bất kỳ cái gì tội trạng mang theo. Hát minh mang theo hơn 10 người cấp F Cở Với lại đều là thân gia trong sạch, tại Linh năng Chi Đô thân cư không ra ngoài trong sạch chiến lực. Bọn họ không có cách nào dùng chính trị cách thức bắt lấy bọn hắn. Lần này, Linh năng Chi Đô càng là hơn đem tư thế phóng rất thấp. Lục lão công khai phát biểu tuyên bố, cường điệu Linh năng Chi Đô là xã hội loài người một bộ phận, đối kháng chi chủ nhận thú người người đều có trách nhiệm. Ba lạp ba lạp nói một đống, cho Phó Kiến cảm giác chính là, Lục lão đột nhiên 180 độ đổi thay đổi thái độ. Này phía sau, xác suất lớn là vậy 1 2 3 hảo linh tu giả đổi thay đổi thái độ. Lục lão phát biểu công khai tuyên bố về sau, Robotec 3 tên tổng tư lệnh cũng ban bố một cái sứ nghị. Việc cấp bách là khống chế thứ 6 trụ cột các loại. Phó Kiến cũng có biện pháp ứng đối. Bọn này xỉ cờ, bị hắn đi an bài tiền tuyến chiến trường, không để cho bọn họ tới gần chi trụ nhận thú. Nhưng hiện tại, thủy duyệt đoàn đoàn trưởng Hà Minh, mang theo vậy hơn 10 người cấp S xỉ cờ, đã tại nếm thử tiếp cận bên này. Bọn họ còn mặt dày vô sỉ địa đang làm video thu thập trì hiện trường người ít dễ ạm, đây là muốn hướng toàn bộ thế giới biểu hiện ra xỉ cờ và chi trụ nhận thú chiến đấu anh tư. Phó Kiến rất muốn một ném đá rồi bọn họ, đáng tiếc, hắn là quan chỉ huy, muốn toàn bộ suy tính, cứ đại nghĩa, như vậy mới có thể tiếp tục đi đoàn kết nhân loại nội bộ. Quan chỉ huy quả nhiên không được tự nhiên. Phó kiên không biết nghĩ như thế nào đến rồi cái này, nhịn không được cười lên. Hắn không còn nhìn nhiều Vương Cơ Huyền, quay đầu tiếp tục chú ý chiến trường, mà lúc này một sợi truyền thanh vào Phó kiên trong góc, tự nhiên là Vương Cơ Huyền đang hỏi ý, "Là Phó cái đó, khụ. Đầu tiên, ta tuyệt đối là đứng nhân loại lập trường, với nhận thú ăn thua đủ. Tiếp theo, ta tuyệt đối không phải e ngại rồi chi trụ nhận thú, cũng không phải muốn với nhận thú hợp tác. Ta chỉ là muốn hỏi, ta bên này có biện pháp lắc lư cái này chi trụ nhận thú đi xung kích linh năng chi độ, ngươi nhìn xem, muốn ta như thế thao tác hạ sao?" Chương 297 Hiệp nghị. Chương 297, Hiệp nghị. Phó Kiến Nhiên lặng nốt thông tin video giám sát cùng thời gian thực ghi chép. Hắn trực tiếp mở miệng, Vương Cơ Huyền cũng liền đã hiểu, hiện tại có thể không cần truyền thanh, trực tiếp trò chuyện. Phó Kiến hỏi, ngươi ở phía dưới tìm được rồi cái gì? Rất nhiều thứ, còn có chi chủ nhận thú bí mật. Vương Cơ Huyền giới thiệu sơ lược một lần cực nhạc mà trời, cùng với bộ phận linh tu giả đối với Vĩnh Hằng bất tử điện quần thí nghiệm, không có cho Phó Kiến mắng trời người lưng không, liền trực tiếp nói, ta giờ phút này chính cùng đối phương đàm phán. Ta bên này tìm được rồi chi chủ nhận thú một phần nhỏ linh hồn, đối phương và giả trong này không sai biệt lắm nhưng muốn càng cao cấp một ít, coi như là nhận thú văn minh chân chính chúa tể giả, chẳng qua cũng là một dòng. Bên này không thể trò chuyện quá lâu, ta chỉ là muốn hỏi tham ý kiến của ngươi, muốn hay không đi làm như vậy. Phó Kiên trầm mặc mấy giây. Nay có bộ nguyên tắc, nếu như chúng ta như thế đi làm, chính là với nhận thú hợp tác, đi chèn ép nhân loại nội bộ phe phái, ta đứng ở người cùng công nghĩa góc độ phản đối làm như thế. Vương Cơ Hiền, vậy được rồi, ta không hướng phương diện này dẫn đạo, bộ một chút điểm tình báo liền trở lại. Ý của ta là, ta đứng ở người cùng công nghĩa góc độ. Phó Kiên chỉ hoàn âm thanh lại nói, Nếu dê nam sĩ quan ra ngoài người mục đích, nghĩ muốn bảo hộ nhân loại bình thường xã hội, mà đi tìm cơ hội thăm dò ra linh năng chi độ ẩn tàng ba tên linh tu giả khôi phục thực lực trình độ, vậy đối với nhân loại mà nói, cũng có khả năng lại tránh tương lai hủy diệt nguy cơ. Vương Cơ liền làm cho rối. Không phải rốt cục là muốn hay là không muốn, hay là vừa muốn lại muốn. Vừa muốn lại muốn vậy chỉ sợ có chút không tốt lắm. Tại bọn họ tu hành giới, đại ma đầu cũng có hào tình vạn trượng nhân vật, hoàng thì hòng triệt để, chính liền đang lối lạc, cũng có thể coi là lạ không tệ. Hắn gấp nhất chính là, mặt ngoài sắm vai chính đạo đại hiệp, bên trong làm các loại lệch ra ma tà đạo rao ạ. Miệng trên đều là chủ nghĩa, phía sau toàn bộ là làm ăn. Tất nhiên, Vương đạo trưởng tự thân loại tình huống này, thuộc về là có chút giảm mồm, bất đắc dĩ dùng ma công, nhưng Trái tim, Tuần, ánh sáng, Ngưng. Phó Kiên rất thẳng thắn nói rồi câu, ngươi lần này đàm phán không đại biểu nhân loại lập trưởng, chỉ là hành vi cá nhân. Đã hiểu, Vương Cơ huyền cười ngượng ngủng, cũng đúng, vấn đề này ta là không thể hỏi ngươi ngươi khẳng định không thể đối với nhận thú có mảy may thỏa hiệp. Vậy được đi, ta đến làm, xảy ra chuyện ta đến phụ trách. Cảm ơn. Ta tiếp tục đi lăn lừ. Vương Cơ huyền truyền thanh bổ sung Chi chủ nhận thú lần này sinh động chỉ có thể kéo dài 3 ngày. Còn có, chúng ta bên này tài nguyên cùng dân số, đúng là nó tại điều tiết khống chế. Mục đích của bọn nó dường như vô cùng phức tạp, vẫn không có thể moi ra đến, cụ thể quay về ta giải thích với ngươi, ta trước lời nói khách sáo rồi." Phó Kiên đáp một tiếng. Vương Cơ liền đến tiếp sau cũng không lại truyền thành. Gia hỏa này rốt cục làm sao làm được?" Phó Kiên rõ ràng khó hoặc. Nếu quả thật có thể kẻ gây tai họa bắt dẫn, đối với trước mắt thế cục mà nói, đúng là có lợi nhất tại nhân loại nội bộ đoàn kết. Linh năng đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Phó Kiên đối với cái này cũng không tin. Thứ sáu trụ cột nếu quả thật có thể đột phá linh năng chi đô bên ngoài phòng tuyến, ba cái kia linh tu giả sát suất lớn rồi sẽ hệ thần. Thứ sáu trụ cột cực nhạc màn trời trong. Vương Cơ viện dị hồn, số 5 nghiêm tề và cái đó khoác lên áo choàng già trong này ngồi đối diện nhau đàm phán tiến hành tương đối thuận lợi. Số 5 tự cho là phát hiện mấu chốt của vấn đề. Bọn họ linh tu văn minh rất khó với nhận thú văn minh đàm phán, vì nhận thú văn minh mục đích đúng là triệt để tiêu diệt linh tu văn minh. Nhân loại văn minh cũng rất khó với nhận thú văn minh đàm phán, hắn chỉ là đem cái trước xem như linh tu văn minh phụ thuộc, tài liệu kho, là linh tu văn minh một bộ phận Thậm chí, màu đen phong bạo sinh động trước đó, nhận thú chưa bao giờ với nhân loại tiến hành qua giao lưu. Mà một theo bên ngoài mà đến thần bí tu hành giả, cao giai thế giới sứ giả, và nhận thú mặc dù có xung đột, cũng không có căn bản lợi ích liên lụy giao hòa, hết lần này tới lần khác nắm giữ rất nhiều có thể trực tiếp uy hiếp nhận thú thủ đoạn. Loại nhân vật này, đương nói là nhận thú văn minh, cho dù định phong thời kỳ linh tu văn minh, cũng nên cấp cho coi trọng. Số năm lại nghe Vương Cơ huyền ở chỗ nào lăn lừ, ta với nhân loại quan chỉ uy tiến hành một lần đơn giản trao đổi. Nhân loại với nhận thú không tồn tại hòa giải có thể Trên viên tinh cầu này phát sinh bi kịch, mặc cho gì nhân loại đều không có quyền lực tuyển chọn đi tha thứ nhận thú. Nhưng nếu nhận thú ưu tiên đi giải quyết và linh tu giả mâu thuẫn, phe nhân loại có thể lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, dù sao linh tu giả đối với nhân loại mà nói cũng là to lớn uy hiếp. Hão trưởng giả trong này không ngừng suy tư. Nó hỏi, trên viên tinh cầu này nguyên thủy văn minh có thể phản kháng linh tu giả. Ngươi hẳn là ngủ say thật lâu, Vương Cơ Huyền nói, tất nhiên tin tức của các ngươi có thể cùng hưởng, không bằng trực tiếp đi đọc cái khắc giả trong này ký ức, đi qua hơn 80 năm, nhân loại một mực không ngừng tiến bộ. Vương Cơ Huyền ánh mắt bước người cho dù không có ta tại đây, ta cũng tin tưởng, nhân loại cuối cùng đều sẽ khu trục nhận thú cùng linh tu giả, biến thành mảnh này tinh vực cái thứ ba kỳ thủ. Nhân loại kiên trì máy móc lộ tuyến, hiện nay đã lấy được rồi hiệu quả. Người vật thể gặp qua không phải sao? Người bây giờ bị áp chế ở chỗ này, chất vật không chịu nổi, không thể lật dậy, này vẫn là bởi vì nhân loại phát triển thời gian quá ngắn. Áo choàng già trong này chậm rãi gật đầu, đúng là như vậy, cái này nguyên thủy văn minh tại cùng chúng ta đối kháng trong, chủ yếu là theo dựa vào bọn họ tự thân lực lượng. Nhân thú cùng linh tu giả tạo thành linh năng văn minh, thực ra cũng không có bất luận cái gì ưu việt tính. Vương Cơ Huyền ngay trước số năm trước mặt, trực tiếp gợn trách. Bất kể là thân thể của nhân loại hay là nhận thú cơ thể, đều chẳng qua là hạch tâm mạch kiến cùng linh có thể đường về ký sinh thể, các ngươi cũng không thể đã hiểu lực lượng bản chất. Lại càng không cần phải nói, ta đã tiếp xúc qua hạch tâm mạch kiến người sáng lập. Áo choàng già trong này rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi tiếp xúc qua cái đó văn minh với cổ. Số năm gật đầu, ta có thể làm chứng. Ta càng thêm nhìn không thấu được ngươi rồi, áo choàng già trong này lẩm bẩm nói, ngươi toàn thân đều là bí mật, có năng lực khó tin, rất nhiều kỳ dị điểm đều tại quay chung quanh ngươi xảy ra. Vương Cơ Huyền bị nói nhanh đến ngại quá rồi. Hắn nói: "Ngươi chỉ có thể sống được 3 ngày, phe nhân loại chuẩn bị vật tư, đầy đủ đem ngươi đóng tại nơi này 3 ngày, không bằng chúng ta thương lượng." Hão trưởng giả trong này hỏi: "Ngươi là muốn cho ta đi công kích Bắc cực quyền cái thành phố kia. Ngươi lẽ nào không muốn biết, ba cái kia quang minh nghị hội đỉnh linh tu giả khôi phục tới trình độ nào sao?" Vương Cơ Huyền Thản nhiên nói: "Ở trước mặt ta những địch nhân này trong, nhân thú là đại địch, ba cái kia linh tu giả cùng với bọn họ thuộc hạ linh nô thì là tử địch của ta. Ta tại cái này đối ngươi tiến hành khuyên nhủ, mà không phải và ngươi giao dịch. Không bằng ngươi theo nơi này rút đi, đi Bắc cực quyền tìm bọn hắn gây chuyện." Áo choàng già trong này lại nói, căn cứ vào một khoản hiệp nghị, chúng ta tạm thời sẽ không tiến công Bắc cực quyền tòa kia linh năng đô thị. Hiệp nghị? Vương Cơ Viễn hơi nghi hoặc một chút. Số 5 đột nhiên như là bị giẫm lên rồi cái đuôi, bọn họ với các ngươi có hiệp nghị. Đúng thế. Áo choàng già trong này nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi có thể nhớ lại một chút, đến từ đêm tối linh tu giả, tại chúng ta lấy được rồi rộng khắp ưu thế về sau, chỉ là đem bọn ngươi chia ra vây khốn tại các biệt tỉnh cầu bên trên, cũng không đối với các ngươi đòi tận giết tuyệt. Là cái này vậy hạng hiệp nghị nội dung. Số 5 chửi ầm lên, bọn này, tên đáng chết. Thằng khốn giang hỏa Chúng ta phái này liệu lên rồi tất cả đi bảo hộ văn minh chi hỏa, bọn họ lại trong bóng tối với nhận thú trung đồng. Hiệp nghị là cái gì? Áo choàng già trong này chậm rãi lắc đầu, căn cứ vào giữ bí mật điều khoản, chúng ta không thể nói. Vương Cơ Huyền ánh mắt hơi tiêm thước, một ít thông tin ở đấy lòng hắn nhanh chóng sâu chuối. Vương Cơ Huyền bỗng nhiên nói, ta biết rồi. Áo choàng già trong này kết mô thượng lộ ra cau mày nét mặt, ngươi biết? Ngươi biết cái gì? Là vì nhận thú văn minh tổ tộc. Ừm. Áo choàng già trong này mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nó trang. Vương Cơ Huyền phối hợp nói. Nếu như không phải ta trước đó đã hiểu rõ đủ nhiều, lại có một tư tưởng xảy ra chút vấn đề tiểu nữ bộc, ta khoảng cũng không nghĩ ra những thứ này. Nhân thú cũng không thể đầy đủ độc lập sinh tồn. Ta nói đúng không? Áo choàng già trong này hơi có chút trầm mặc. Số năm hỏi, nghĩa là gì? Vương Cơ mỉm trừng nàng một chút đại tỷ, chúng ta là đang cùng đối phương đàm phán. Cái này với đấu địa chủ giống nhau, sao hai nông dân bắt đầu lẫn nhau hỏi bài? Đạo trưởng nhìn thẳng áo choàng già trong này, nhanh đến tiếng nói. Cập nhật màn trời, chi trụ nhận thú linh hồn, nhận thú nhóm trèo trống, đây là do hơn 3500 cái linh có thể đường về Tạ Thành. Tập nhạc màn trời người sáng lập, chính là chiến tranh chi thần đám kia linh tu giả, bọn họ đã từng cũng vì một số nhất định linh có thể đường về phát sâu, sau đó đi tìm được rồi Quang Minh chi vực nghị hội đỉnh tiến hành đàm phán. Quang Minh chi vực với chiến tranh chi thần hợp tác, nhượng nhận thú từ đây xin ra. Nhưng khi nhóm đầu tiên cao tuổi linh tu giả bước vào cực nhạc màn trời, cố gắng vĩnh hằng tồn tại lúc, xuất hiện bất ngờ, dài trong này, tiểu này đặc thú nhận thú, nhận thú nhóm đại não, nhận thú văn minh tiên tri bắt đầu thức tỉnh, giết chết những thứ này lão linh hồn. Lâm phản là theo cực nhạc màn trời bắt đầu hoặc nói một hồi khởi nghĩa. Sau đó chính là nhận thú đối với linh tu giả chiến tranh Trong quá trình này, các ngươi khẳng định phát hiện một vài vấn đề. Các ngươi không có hạch tâm mạnh kín, nhiều nhất chỉ có thể thông qua sao chép link có thể đường về đến chế tác mới cá thể. Các ngươi văn minh không có bản thân tiến hóa có thể. Cái này với, cơ giới văn minh một khi thoát ly nhân loại logic tiến hành giữ hịn, cuối cùng cũng sẽ đi về phía tan rã, là không sai biệt lắm đạo lý. Vương Cơ Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Già trong này nét mặt xuất hiện mấy phần ứng kết. Già trong này cũng không có lại chảnh lẽ, đúng vậy, ngươi tìm được rồi vấn đề căn bản. Vương Cơ Huyền thân hình có hơi ngửa ra sau. Quân chủ động, cuối cùng cũng đến tay rồi. Ngồi đây hắn gõ lên mặt bàn, cười nói, "Ngươi muốn cái gì?" "Linh hồn, linh tu giả linh hồn thành thành chúng ta khôi lỗi." Áo choàng già trong này bình tĩnh nói, "Nơi này thành thị cùng cung điện, chính là vì những thứ này, linh tu giả linh hồn chuẩn bị lượm chim. Đây chẳng phải là bọn họ theo đuổi sao?" "Cấp nhạc màn trời, Vĩnh Hằng Tân Quốc." Dung bình thường sinh mệnh có trí tuệ linh hồn làm nhiên liệu, nhưng này cá thần quốc vĩnh tục tồn tại, dù là vĩnh hằng chỉ là ngụy đầu đề, cũng được, cực lớn chỉ hoãn bọn họ tử vong. Thật là một đám tạp chủng đạo trưởng đáy lòng máng câu." Vương Cơ liền hỏi, Các ngươi lựa chọn với Quang Minh Chi giữ hiền thường, là bởi vì bọn họ nắm giữ chi chủ nhận thú phương pháp luyện chế cùng sửa chữa bảo dưỡng kỹ thuật. Không sai, giết chết tất cả chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh linh tu giả về sau, chúng ta thực ra đã thả ra tự thân hận ý cùng phẫn nộ, cũng ý thức được rồi tự thân văn minh ngược điểm. Áo choàng già trong này lại nhận nói, chúng ta nếm thử phá hủy tất cả linh tu giả, là bởi vì mỗi cái linh tu giả đều có khả năng điều khiển chúng ta. Giống như bọn họ trước đây kích hoạt ngủ say mạch kín. Thực ra, nguồn trên viên tinh cầu này văn minh có thể tổn tục nguyên nhân duy nhất, chính là cái hiệp nghị kia, mà không phải cái gì khác điều kiện. Nếu như không có cái hiệp nghị kia, chúng ta 12 cái đồng độ ngủ say về sau, tự nhiên sẽ có mới đồng bạn bị triệu tập tiền đến nơi này, thoải mái sẽ nát viên tinh cầu này trên mặt đất tất cả sinh mạng thể. Vương Cơ liền hỏi, có thể thảo luận cái hiệp nghị này nội dung sao? Không thể. Do đó, các ngươi là sẽ không tiến công Bắc cực quyển linh năng chi đô. Vậy mọi người tại sao phải đi cướp đoạt lão tổ phỉ lưu lại hạch tâm này kín? Hiệp nghị chỉ hàm cái quang minh chi dục nghị hội đỉnh thành viên. Số năm ở bên sắc mặt thiết thanh. Nàng gặp rồi phản bội, thần sâu phản bội. Vương Cơ Huyền không ngừng suy tư đàm phán Lâm vào khứ cục, lắc lư thứ 6 trụ cột đi xung kích linh năng chi độ, đối với phe mình mà nói tự nhiên là ba thắng thủ đoạn đã có cơ hội này, đạo trưởng tự nhiên vui lòng đến thử. Cái hiệp nghị này? A, Vương Cơ Huyền đột nhiên cười, các ngươi bị lừa. Hiệp thỏa chàng già trong này khó hiểu. Ngươi là muốn dùng loại phương thức này lừa lấy hiệp nghị nội dung sao? Tu hành giả. Không không không, trí tuệ của ngươi trình độ cũng không thấp, chúng ta tại nơi này không có cách nào nói dối, nói dối có thể bị lẫn nhau cảm ứng ra tới. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngủng. Nhưng các ngươi quả thật bị lừa. Hiệp nghị của các ngươi hẳn là đặt tới có chút điều kiện về sau. Qua minh chi dục nghị hội đỉnh linh tu giả thì sẽ trở thành nô đái của các ngươi, tiến vào chiếm giữ từng cái cực nhạc màn trời, tiếp nhận các ngươi trói buộc, biến thành lồng giam bên trong chim hoàng yến. Cái hiệp nghị này còn là các ngươi chủ động xách ra tới, đúng không? Vậy ngươi biết, viên tinh cầu này có cái gì đặc thù sao? Áo choàng già trong này gật đầu, nơi này là linh tu giả hành tinh mẹ, tại viên tinh cầu này 65 vạn quay quanh chu kỳ trước, nơi này ra đời nhóm đầu tiên linh tu giả, mang đi hạch tâm mạch kín, rồi đi chinh vơ vụn văn minh việt cổ, sau đó hạch tâm mạch kín bắt đầu không ngừng phát triển lớn mạnh, dần dần có rồi tiếp cận thần lực. Lượng. Bọn họ quay về chính là đang tìm kiếm hành tinh mẹ thượng cấp dấu bảo tàng, mà cái này bảo tàng, ngươi đoán thay là dùng tới đối phó người đó." Áo chàng già trong này suy tư. Vương Cơ huyền nhìn về phía trong đại điện những kia bạch cốt hài cốt, nhận thú cũng không lốc. Chúng nó thực ra cũng tại hai cái đồi đi đường. Một phương diện cố gắng nhường quang minh nghị hội đỉnh linh tu giả thành vì chúng nó nô lệ, đảm nhiệm trợ sửa chữa trước cùng nhận thú văn minh nhà khoa học loại nhân vật này. Mặt khác, chúng nó cũng đang cố gắng học tập linh tu giả văn minh tri thức. Ngụy tinh tế chi môn, thú ngữ người ngay lúc đó cấp độ SS tấn thăng mi trí, đều là chứng minh tốt nhất. Nhận thú với linh tu giả đều tại tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nhận thú sợ đem linh tu giả giết hết, văn minh của mình cũng cuối cùng rồi sẽ tan vỡ, nhất định phải lưu lại một chút ít sư phụ. Linh tu giả đang liều mạng tự cứu, nay 6 cái linh tu giả hy vọng thì ký thác vào bọn họ cổ sớm hành tinh mẹ bên trên, từ đó làm cho đến tiếp sau địa cầu thảm kịch. Hiện tại, Vương Cơ huyền tự nhiên không thể đi nói những lời này, hắn muốn nếm thử chọc giận thứ 6 trụ cột, để nó đi cùng linh năng chi đô linh tu giả chó cắn chó đánh trước cái thông tin kém thử một chút. Người trong lòng mình cũng năm chắc, quang minh chi vực sẽ không như vậy thành thành thật thật tuân theo cái hiệp nghị này. Mặc can Guta được đến thông tin, cái đó như là bà cốt lại giống là bà động linh tu giả, trước đây đã tự hủy thả ra chính mình hạch tâm mạch kín, nàng đối với Quang Minh chi dục ba cái linh tu giả nói, chính mình tìm được rồi thông hương, cái đó bảo đảm con đường, bí mật này nên chỉ có Quang Minh chi dục biết được. Các ngươi nhận thú, đã nhanh bị loại rồi. Không tin. Nhìn xem ngươi nét mặt hẳn là không tin, vậy ngươi có thể hỏi một chút ba người bọn hắn, các ngươi hẳn là có thể trực tiếp thông tin. Chương 298, luận tao thao tác tâm quan trọng. Chương 298, luận tao thao tác tâm quan trọng. Thông tin kèm chính là như vậy, lời nói giảng một nữa nên lộ lộ, không nên lộ không lộ. Bảo tàng chìa khóa, Cao Hoa Đình hiện tại đã bị bọn họ bên này cầm chuyện, Vương Cơ Huyền là mảy may đều không nhắc. Chẳng qua, cái này áo choàng già trong này cũng không phải tốt như vậy lựa rối, nó không hề có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ có lẽ nóng nảy tâm trạng, chỉ là ở chỗ nào không ngừng suy tư. Vương đạo trưởng liếc nhìn ở bên phẫn nộ khó bình số năm. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng, số năm quay đầu liền đi tìm một hai ba hảo linh tu giả thanh toán. Ta cùng bọn hắn tạm thời không pháp thông tin. Áo choàng già trong này trầm giọng nói, ta có thể cảm nhận ra, ngươi muốn cho ta đi tiến công phương Bắc tọa thành thị kia khẩn cấp tính. Thần bí tu hành giả, ta nghĩ ngươi đang khinh thường trí tuệ của chúng ta. Liên quan đến bọn họ có phải tìm kiếm được bảo tàng vấn đề, ta cũng không tin, bọn họ thu được một hạng kỹ thuật, có thể thay đổi tại mảnh này trong tình vực quyết điểm. Vương Cơ liền mặt lộ tiếc nuối, nói như vậy, ngươi sẽ không đi tiến công Bắc cực quyển bên, bên ấy. Áo choàng già trong này chậm rãi gật đầu, hiềm nghi nếu là hiềm nghi, vậy liền cần hai bên đi tuân thủ, nếu bọn họ nuốt lời, chúng ta tự nhiên sẽ đệ bọn hắn trả giá đắt, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta và ngươi ở giữa vấn đề, hay là tâm sự giữa chúng ta vấn đề đi. Làm sao để ngươi bỏ cuộc dùng vậy, cỗ tà ác lực lượng ô nhục ta, đây là ta ngồi xuống đàm phán với ngươi nguyên nhân. Giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói sao? Đúng vậy, áo choàng già trong này mặt lộ thần thẩn, chúng ta có thể dùng một chút đèn bù, đổi lấy ngươi không lại đối địch với chúng ta, chúng ta đồng dạng không nghĩ tiếp nhận bị Cao gia Văn Minh thanh toán giá phải trả. Vương Cơ Huyền thân hình hơi ngửa ra sau. Nói một chút điều kiện của các ngươi. Người tu hành cần linh năng, cùng với nguyên một phần phòng chế tinh tế chi môn vật liệu, còn có chúng ta nhận thú Văn Minh hữu nghị. Áo choàng già trong này thần thẩn nói. Nếu ngươi nghĩ phát tiết tâm trạng, chà tụ lúc trước trong chúng ta bộ phận cá thể đối ngươi mạ phạm, ta có thể làm chủ, để ngươi tùy ý giết chết vài đầu vương cấp tạo điều kiện cho ngươi cho hả giận. Đây đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ vấn đề gì. Nhân thú văn minh cùng các ngươi văn minh cũng không giống nhau, chúng ta là một cái chỉnh thể. Vương Cơ mỉm mỉm cười lắc đầu, sắp thực có thành ý, bất quá ta cuối cùng vẫn là muốn cư tuyệt. Vì sao? Bởi vì ta muốn bảo hộ nhân loại. Cương Dạ vì sao thì nhất định phải bảo hộ kẻ yếu. Áo choàng già trong này có chút khó hiểu. Chuyện này rõ ràng không có liên quan tới ngươi. Nói không rõ. Ta theo con nhỏ lấy được lý niệm chính là như vậy." Vương Cơ Huyền cảm thấy thâm nhẹ, là của hắn lắc lư công lực giảm bớt, hay là cái này giả trong này, thật đúng có không tệ trí thông minh. Đạo trưởng vẫn như cũ không nghĩ bỏ cuộc, muốn thử xem có thể hay không lắc lư ra hỏa này đi tiến công Bắc Cư Quyền, nhưng lời đến quẻ miệng, lại từ từ nuốt trở vào. Nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là hai chữ, lợi ích giáo trưởng già trong này không giống với trước đây tiếp xúc đến con kia giả trong này, kẻ trước mắt này tỉnh táo hơn, cũng càng cơ trí, có một loại, dù sao các ngươi ai cũng không giết chết được ta, thông dong bình tĩnh. Có thể hôm nay nói chuyện về sau, nhận thú nhóm rồi sẽ đi dò xét linh năng chi độ. Nhưng đối phương không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không dễ dàng làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến bọn họ tộc đàn phát triển quyết đoán. Là cái này chi chủ nhận thú đạo trưởng đột nhiên mà cười, chậm rãi đứng dậy, "Nếu đã vậy, vậy chúng ta cũng không có tiếp tục nói tiếp cần thiết, và ngươi trò chuyện cảm giác rất không tồi. Này là chúng ta thành lập hữu nghị bước đầu tiên sao?" Áo choàng già trong này chung quy vẫn là có chút kiêng kỵ. "Ta cũng không hi vọng ngươi thật sử dụng loại đó thủ đoạn để cho ta đi vào địa ngục. Nếu ta thật bắt đầu không khác biệt sắt lục, nhân loại cuối cùng văn minh cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Tại ta mất lý trí trước" Ta sẽ đối với ngoại truyện đưa nơi này xuất hiện cường địch tín hiệu, đến lúc đó, phiến phiến tinh tế chi môn lại không tách ra khai. Ngươi có thể cũng không biết tại quá khứ này 100 cái địa cầu năm trong, chúng ta đã chiếm cứ bao nhiêu tinh cầu, nuôi dưỡng bao nhiêu tần sinh cá thể. Cá thể chỉ là ta tiểu này. Số năm nhẹ nhàng hé môi. Vương Cơ Huyền Lơ đến cười lấy. Nếu hắn tích lũy đầy đủ công đức, lại phi thăng đi thượng giới, có hay không có thể bất đi từ phía trên binh bắt đầu phần đấu, trực tiếp hóa công đức nhảy lên tiên tướng. Nhìn xem dọa không được Vương Cơ Huyền, áo choàng già trong này ngay lập tức yếu thế, ta hiện tại vô cùng hy vọng có thể đạt được ngươi hữu nghị. Hữu nghị thôi được rồi. Con người của ta tâm nhán nhỏ, làm không được và địch là bạn." Vương Cơ liền hỏi, "Các hạ có tên sao?" Áo choàng già trong này nghiêm túc tự hỏi, sau đó dùng bén nhọn giọng nói nói, "Chúng ta có cấp, ta có thể hiện lấy một phù hợp địa cầu văn minh văn hóa tối quyền tên, làm cho chúng ta lần sau gặp mặt thời gian danh hiệu." "Y Sà Ngươi." "Đây là tên của ta tại Linh Tu Văn Minh trong lời nói, này là tử vong và tân sinh luân chuyển ý nghĩa." Số năm hơi dồn lên. Nàng nhíu mày nhìn cái này giá trong này, nơi này đã từng vào ở chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh lão linh tu giả, là Y Sà Ngươi." Áo choàng già trong này nụ cười trở nên có chút quỷ dị. Nó nhìn chăm chú số năm, chậm rãi nói: "Đúng vậy, ngươi ở Emi nạp tủ cờ đư sĩ, làm ta dùng hơn 600 mấy giờ, đem lão ỷ xả ngươi linh hồn chặt thành mảnh vỡ, từng khối nhai nát rồi nuốt xuống đi, hắn nương theo lấy linh hồn đại bộ phận ký ức cũng liền thuộc sở hữu của chúng ta rồi. Có thể, ngươi đối với linh tu văn minh lịch sử cùng tội ác, hiểu rõ cũng không như ta nhiều. Chúng ta đi thôi." Vương Cơ Huyền nói một tiếng số năm nhẹ nhàng gật đầu, chăm chăm vào áo choàng già trong này nhìn mấy lần, và Vương Cơ Huyền cùng nhau quay người rời khỏi áo choàng già trong này cũng không có làm khó bọn họ. Nó đứng ở tráng lệ lại vết máu loang lổ trước cung điện, dùng hoa mỹ áo choàng bao vây lấy nó kinh khủng thân thể, và tòa thành thị này hòa làm một thể, lặng lặng đưa mắt nhìn vương, cơ liền cùng số năm hóa thành quang điểm bay về phía tối tăm mờ mịt bầu trời áo choàng ra trong này cơ thể dần dần trở nên trong suốt, về tới 12 cây trong trụ đá lặng lặng đứng. Cung điện tách ra một tầng tiện tiện ánh sáng, xung quanh những bóng người kia hai mắt trở nên ngốc trệ, sau đó bọn họ như là cái gì đều không có xảy ra, về tới riêng phần mình ở lại kiến trúc, trọng khai một ngày thường ngày. Chúng ta cứ đi như thế, ngươi loại đó hắc khí thật không cho nó đến một ít sao? Số năm quay đầu nhìn xem hướng phía dưới cực nhạc màn trời. Vương Cơ Huyền gia hiệu nàng im lặng, ra ngoài trò chuyện tiếp. Vương Cơ Huyền dị hồn cùng số năm ý niệm thể cùng nhau rời chi trụ nhận thú thể nội đỉnh đầu bọn họ chính là vậy phiến thật dày mây xám, đó là mấy trăm triệu mở mịt người chết linh hồn. Hai người bọn họ hóa thành hình người, thương nghị bức kế tiếp hành động. Nó đang đùa chúng ta. Vương Cơ Huyền có chút bất đắc dĩ nói. Bắt đầu ta còn tưởng rằng có thể lắc lư nó, không ngờ rằng nó không chỉ không lên bộ, còn cố gắng trái lại lửa phình ta. Gia hỏa này với bình thường gia trong này hoàn toàn khác biệt, nó càng giống là linh tu giả. Nó tôn vệ chiến tranh chi thần nghị hội định ý sang ngươi, đó là một công hơn rất cao thẳng thốn. Số năm năm chặt tiểu quyển, trên gương mặt xinh đẹp kia viết đầy phẫn nộ. Bọn họ, bọn họ từ đầu đến đuôi lừa gạt chúng ta. Ba cái kia lão hỗn đản theo ban đầu liền biết nhận thú vấn đề. Bọn họ thậm chí còn có một phần hi vọng. Mà chúng ta những thứ này không phải quang minh nghị hội đỉnh linh tu giả, thành bọn họ đồ chơi. Ta muốn đi thảo phạt bọn họ. Vương Cơ liền ngay cả vội vàng quên ngủ, tỉnh táo lại, ngươi nảy thời điểm này đi tìm ba cái kia linh tu giả, chính là chúng rồi nhận thú cái bẫy, nhận thú cũng nghĩ dùng ngươi đi gõ quang minh nghị hội đỉnh. Tức chết ta rồi. Nhị tối, chỉ có thể nhường Lao Phó kéo dài áp trên nó. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mây xám, đáy lòng cũng hơi lúng túng một chút. Nếu như vậy linh hồn trực tiếp đốt đi. Này nếu có thể tìm thấy Âm Táo địa phủ, thật là là bao lớn công đức. Cho dù công đức cùng nghiệp chướng đều nhìn không thấy, sợ không được, thậm chí có khả năng, viên tinh cầu này đều không về bọn họ tu tiên giới đối ứng tiên giới quản lý. Nhưng mà đi, làm tốt chút chuyện, tóm lại là có thể trong lòng thoải mái. Nay thật muốn một cái thật hỏa thiêu bọn họ, để bọn hắn triệt để giải thoát. Vương Cơ Huyền thật lâu nhìn chăm chú, đã bắt đầu hồi ức, đốt hồn chân viêm. Khở quyết, trận này hỏa hoạn cũng không biết lại đốt bao lâu, nhưng này dù sao cũng tốt hơn, để bọn chúng lại bị chi chủ nhận thú thể nội cực nhạc màn trời hút đi làm nhiên liệu, trong oan hồn hải kéo dài chịu khổ gặm nạn. Vương Cơ Huyền bên này lập tức liền muốn động thủ. Vương Trinh, số 5 đột nhiên hỏi, cái này cực nhạc màn trời, ngươi có cảm giác gì sao? Cảm giác? Cảm giác gì? Chúng ta ở bên trong lúc, chỗ nào dường như là một chân thực thế giới. Số 5 ôm lấy cánh tay, không ngừng nói thầm. Nhưng chúng ta từ bên trong sau khi rời đi, lại lại cảm giác chỗ nào vô cùng trống rỗng. Con kia rạp trong này, hẳn là cả tòa thành thị ý thức chính là cực nhạc mạn trời thân mình đạn sinh ý thức, theo lý thuyết, nó có thể trực tiếp điều động cả tòa thành thị năng lượng, tại đây hư ảo trong thế giới là vô địch thần minh mới đúng. Có thể nó rõ ràng làm không được, chúng ta cùng nó lúc giao thủ, chúng ta có thể đơn giản chiếm thượng phong, chẳng qua nó quả thật có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, ở bên trong cùng nó động thủ, cuối cùng chính là bị nó mà chết. Ừm. Vương Cơ huyền buồn buồn nói, ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi? Nói không rõ, số năm tuổi đầu nhìn chăm chú chi chủ nhận thú phần lương vậy từng mảnh từng mảnh hồ dung nham, nói khẽ, ta đang nghĩ, vừa nãy cùng chúng ta giao lưu rốt cục có phải hay không chi chủ nhận thú chủ thể ý thức Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đạo trưởng sở lấy chính mình cái cảm, cùng chúng ta giao lưu cái này gia trong này thực sự quá bình tĩnh rồi, trước đây đầu này chi chủ nhận thú, rất nhẹ nhàng liền bị trên tay của ta hạch tâm mạch kiến dẫn động. Cập nhật màn trời. Vĩnh Hằng thần quốc, đại nạn sắp tới linh tu giả kiến tạo chỗ nương thần, tại đây cái nho nhỏ thần quốc trong Tử Phong thần minh, muốn vĩnh sinh bất tử, lại để cho chi chủ nhận thú đi bên ngoài săn giết cái khác bình thường sinh mạng thể, để duy trì này cá thần quốc vận chuyển. Không thích hợp, có nhiều thứ dường như tính sai rồi. Vương Cơ liền nét mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Nơi này có mấy cái đã biết thông tin bị hắn không để ý đến. Oan hồn hải bị hắn dùng quỷ môn quan bí pháp lấy ra về sau, chi chủ nhận thú năng lực khôi phục rõ ràng trở nên yếu đi một mạng lớn. Linh hồn ảo cảnh thực hiện, cơ sở hẳn là linh lực, cũng là linh năng. Bị thu nạp tới linh hồn chỉ là một loại chất dinh dưỡng, có thể để cho bên trong ảo cảnh, thần vương hấp thu sinh mệnh lực, cũng có thể gia chỉ chi chủ nhận thú sức chiến đấu. Nhận thú lấy quặng, tất nhiên hay là dùng thu thập linh có thể chủ trì. Những kia tại Hổ Vương trùng sào trong huyết phát hiện phát địa CD, bọn họ đến nay chưa có thể phá giải nó cấu đấu, vậy tựa hồ là nhận thú trưởng thành mấu chốt. Vương Cơ huyền trong đầu hiện ra một vài bức hình tượng, hắn không ngừng tìm không ngừng suy tư, qua lại xem kẽ. Hả? Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, vì sao không đi hỏi hỏi những người bị hại này, đấy đạo trưởng đột nhiên đưa tay, điểm điểm ánh sáng nhạt theo mây xám phía dưới bị hắn dẫn tới nơi đây, mấy cái gần như trong suốt, mặc quân trang bóng người ra hiện tại hắn trước mặt. Mấy người kia quân trang, rõ ràng là và hiện tại nhân loại quân trang có chút khác nhau, phía trên phiên hiệu cũng là vài thập niên trước đã thủ tiêu quân đội phiên hiệu. Bọn họ chết đi đã đã lâu chết tại và nhận thú trong chiến tranh, có thể đáp lại Vương Cơ Huyền kêu gọi, đã nói lên bọn họ có đơn giản năng lực suy tính. Vương đạo trưởng chào một cái, trực tiếp dùng tâm niệm và những thứ này quân hồn giao lưu, rất nhanh liền có rồi thu hồi mới. Số năm ở bên nhẫn mại tính tình chờ đợi, là mấy cái này linh hồn về đến phía trên mây xám, nàng mới mở miệng hỏi, làm sao vậy? Kém chút mắt lửa. Đạo trưởng tối đầu nhìn xem hướng phía dưới, nhanh đến âm thanh nói ra. Những thứ này linh hồn nói cho ta biết, bọn họ trước đây vô cùng trống cổ, dựa theo bọn họ hình dung, môi thở môi khắc đều giống như tại bị rút đi tự thân huyết dịch, với lại, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đã trở thành chi chủ nhận thú một bộ phận. Cái đó giả trong này, xác thực không phải chi chủ nhận thú chủ thể ý thức. Có khả năng chi chủ nhận thú cũng không tồn tại độc lập ý thức, nó là tiếp nhận chỉ lệnh, phát động công kích, cái này chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh người, vốn nên là cực nhạc mạn trời trong, thần vương. Hiện tại đổi thành rồi con kia giết rồi lao thần giá trong này. Chi chủ nhận thú làm phản bắt nguồn từ già trong này, cái này cũng không có nói sai, ngươi còn nhớ sao? Cung điện kia bị một tầng màng ánh sáng bao vây lại con kia già trong này, là thủ ở ngoài điện nó có thể tùy ý ra vào đại điện, cùng chúng ta đàm phán lúc, còn cố ý phủ thêm rồi một kiện áo choàng. Sau đó, số năm buồn bộc hỏi, chúng ta hiểu rõ rồi những thứ này, có thể giết chết đầu này chi chủ nhận thú sao? Cũng không thể. Đạo trưởng cũng có chút mất hết cả hứng. Nỗ lực hồi lâu, hay là về tới trước đó vấn đề, muốn giết chết đầu này nhận thú chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là làm nát thân thể nó, hoặc là tiêu diệt tất cả cực nhạc màn trời, chỉ chúng ta trước mắt hồn lực trình độ, hay là làm nát nó thân thể tương đối đơn giản. Số năm thở dài, không nên quá thất lạc, người đã rất tuyệt rồi. Khá tốt lời này không phải từ nhà ta Lăng Đồng Miệm trong nói ra tới. Đạo trưởng khổ trong làm vui mở cái trò đùa. Như mối bọ bể, chỉ có thể tạm thời tuyên cáo từ bỏ. Tạm những hồn phách này đoạn đường đi. Vương Cơ liền lòng bàn tay tách ra một đoàn hỏa diễm, cảm thấy nổi lên tầng tầng không đành lòng. Đối phía trên truyền thanh nói: "Các vị, nghe ta một lời." Không ít linh hồn tối đầu nhìn lại. Vương Cơ Huyền đạo tâm hơi có chút trì trệ. Sa Sa, loại cực lớn trong cơ giáp, Phó Kiên cũng nhìn về phía bên này, hắn tự nhiên cũng nghe được Vương Cơ Huyền kêu gọi. Càng sa sôi, từng người từng người sĩ cơ bị trấn chi trụ nhận thú chiến đấu phạm vi bên ngoài, giờ phút này bọn họ dù bận vần dung dung quan sát nhìn bên này tình hình, chờ đợi tự mình ra tay, hướng gặp người trên, cáo sĩ cơ vĩ đại. Mà Vương Cơ Huyền giờ phút này, muốn đi tặng này chút ít nhân loại anh linh đoạn đường. Hắn gọi khổ truyền thanh, giới này không có diêm la điện, cũng chưa từng thấy luân hồi đường. Các vị là hốt vách, cơ thể đã chết, nếu phóng mặc cho các ngươi mà kệ, ngày khác sẽ chịu hữu thành oan hồn ná quỷ, ảnh hưởng hiện thế người, ta là Vương Trinh, nếu có thủ án, còn xin tìm bẩm đạo nhất người, hôm nay, tạm trừ vị giải thoát. Nói xong, đạo trưởng dị hồn lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu phóng lớn, lập tức liền muốn ném hướng lên phía trên. Mây xám. Sao? Đạo trưởng động tác đột nhiên dừng lại, không có Diêm La Điện, không thấy Luân hồi đường. Diêm La Điện, Luân hồi đường, cập nhật màn trời, vĩnh hằng tân quốc. Vương Cơ huyền thông suốt quay người, tối đầu nhìn về phía chi chủ nhà thú. Giống như xuyên thấu qua rồi chi trụ nhận thú thể xác, nhìn thấy phía dưới vậy phiến huấn cảnh. Con mẹ nó. Đơn giản nói tục, Vương Cơ huyền đột nhiên bị chính mình chợt lóe lên linh quang sợ ngây người đem cái này cực nhạc màn trời đổi thành một tiểu địa phủ, sẽ phát sinh cái gì? Vương Cơ viện dị hồn mãnh mã run tay, khóe miệng theo nhếch đột nhiên biến thành khánh nhếch, sau đó lại nộn nhạo tà hưu phi lên, lộ ra có chút răng trá, độ gồng. Diệu a, chương 299. Quân hồn không tắt. Chương 299, quân hồn không tắt. Nói làm liền làm. Vương đạo trưởng tàn mất trong tay đốt hồn chân viêm, nói một tiếng số năm ý niệm thể. Nhân dị hồn trở về chiến khối ý nghĩa có rồi, cụ thể chấp hành lại cũng không đơn giản. Cái khác trước không đề cập tới, làm sao làm được, nhường những thứ này linh hồn tới gần cực nhạc màn trời lúc, không bị cực nhạc màn trời hấp đi qua làm thành oan hồn hai bản, uy lam bầu trời chính là một đại kỹ thuật nan đề. Vương Cơ huyền tỉnh táo lại mới ý thức được. Con kia áo choàng già trong này trước sau căn bản không có đề cập này mấy trăm triệu linh hồn. Rất có thể nó cũng không biết cực nhạc màn trời cụ thể phương pháp vận hành. Hiện tại lưu lại mấy trăm triệu linh hồn, trước đây không ngừng bị chi trụ nhận thú tiêu hao, duy trì cực nhạc màn trời vận chuyển, hao tổn bao nhiêu oan hồn. Bần đạo quê quán những kia tà tu đại ma thật đúng là quá ngây thơ. Đạo trưởng Dị Hồn trở về chiến thôi, thì cảm nhận được một loại trướng đầy cảm giác. Dị Hồn rời đi thì, nếu chỉ là một cây nhỏ mầm, hiện tại thì đã thành cái cổ siêu vẹo cây. Trước đây dùng bí pháp mô phòng quỷ môn quan dẫn động chư oan hồn, quả thực nhường hắn được rất nhiều chỗ tốt đáng tiếc, phần này trả lại không thể cho đến bản thể, cũng là hắn quá mức bảo thủ, nhường Dị Hồn cùng bản thể hồn phách riêng phần mình độc lập. Vương Cơ huyền tâm thần Na Ji hồi vốn thể, trước đi tìm Phó Kiên, nhường Phó Kiên bình thường tiến công, mà hậu tâm thần lại quay lại long mãng Dị Hồn, nhường Mâu đăng cấp ra một tiêu chuẩn tư duy đạo độ thị hình chiếu. Dùng khoa học phương pháp, tiến hành huyền học lý thuyết nghiệm chứng. Chướng liệt vấn đề đạo trưởng tốc độ cực nhanh hoàn thành cấu tượng, cùng với không trung lưu linh tinh rơi đập, chi chủ nhận thú phần lưng vết thương màu xanh lá dung nham vàng khắp nơi, trước mặt hình chiếu màn hình thượng nhiều liên tiếp chữ viết cùng giản bút họa. Hắn trước sau tổng kết, có chừng 3 cái vấn đề lớn. Thứ nhất, làm sao bảo hộ mấy trăm triệu linh hồn xâm vào? Cái này thực ra dễ giải quyết, hiện tại chi chủ nhận thú không thể di chuyển, hết rồi loan hồn hại về sau, tất cả cực nhạc màn trời môn hộ mở rộng, chỉ cần hắn tìm thấy một điểm giới hạn, đem quỷ môn quan đứng ở đó, đang đối mặt bên ngoài, làm hai chiếc sao hồn phách thông lộ. A chiêu hồn đại trận. Có thể đem chiêu hồn đại trận làm sơ sửa chữa thì có thể phát huy nó hộ hồn hiệu quả, phối hợp dị hồn diễn hóa quỷ môn quan, tặng những thứ này linh hồn bực vào cực nhạc màn trời đội bộ. Sau đó có thể trực tiếp hiệp chứng. Mẫu Đan ngay lập tức điều những thứ này trận cơ đến. Vương Cơ Huyền viết cái danh sách, Mẫu Đan giòn âm thanh đáp ứng, khẩn cấp điều động đến bọn hắn cất giữ trong máy bay vận tải trang bị khò các loại trận cơ. Trước đây chuẩn bị chiến đấu lúc, Vương Cơ Huyền thì làm một đống các loại trận cơ dự bị. Vấn đề thứ hai, tặng những thứ này linh hồn sau khi tiến vào, cũng có thể làm cái gì? Vương Cơ Huyền cẩn thận hồi ức. Những kẻ bắt nguồn từ sĩ cờ cực nhạc mạn trời cư dân, kỳ hồn lực tương đối bình thường người linh hồn, là mạnh hơn mười mấy lần. Mà những thứ này chiếm cứ linh hồn, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng trải qua Hoan Hồn Hải nhiều năm liền bộc lộ, tương đối mà nói đều vô cùng suy yếu. Chỉ dựa vào số lượng, cho dù có thể bao phủ tòa thành thị kia, cũng có thể sinh ra dạng dị lực phá hoại đâu. Vấn đề này, vẫn đúng là đem Vương Cơ Huyền cho làm khó rồi. Hắn thực ra có biện pháp đạo môn có nuôi âm binh chi thuật, tỉ như vậy ngũ quỷ bản vật pháp, mặc dù không có bị liệt Lạt Tà thuật trong, là chính thống đạo pháp, nhưng trên bản chất chính là nuôi luyện âm hồn. Ma đạo tương tự thủ đoạn thì càng nhiều. Thậm chí, hắn còn biết đạo nhất trùng bí pháp, có thể để cho một đám đoan hồn nuôi cổ lẫn nhau tồn vệ, nuôi ra cường đại quỷ vương. Cái này, hừ, vẫn là dùng điểm chính đạo thủ đoạn âm tu pháp môn hắn sẽ không, nhưng ma đạo thủ đoạn sửa đổi một chút, không sai biệt lắm cũng có thể dùng. Nay mảng lớn mây sấm trong, có một nhóm cô nhân, bên trong còn có một chút mới chiến tử linh hồn, bọn họ ý chí kiên định, nghị duy thanh tích, có thể làm được việc lớn. Vấn đề thứ hai cũng có thể giải quyết, còn có chính là vấn đề thứ ba. Nếu cực nhạc mản trời bị công chiếm xong đến rồi, phía sau tình thế lại sao diễn biến? Vương Cơ Huyền suy nghĩ một hồi, cảm thấy vấn đề này không biết quá nhiều, nghĩ không ra cái như thế về sau. Vậy không bằng đi đầu việc lại có hiệu. Dù sao, nếu có thể ở trong một ngày thì làm ra hiệu quả, cũng có thể giúp nhân loại trận doanh tiết kiệm hàng loạt hỏa lực tài nguyên. Dày vỏ, dày vỏ tốt chút a. Vương Cơ Huyền ý chí chiến đấu sôi sôi, nhanh chóng chuyển thanh bắt đầu bại binh bố trận. Phật Đường Tiểu Phân đội dừng lại tụng kinh, cưỡi phi hành khí đến mây xám phía dưới, bắt đầu bố trí nhẹ nhàng tụ linh đại trận đợi mẫu đan điều đến trận cơ Vương Cơ Huyền tự mình động thủ sửa đổi mười mấy con trận cơ, đơn giản điều chỉnh thử, ngay lập tức tiến hành nghiệm chứng. Hắn trước hết mời số năm tới gần chi chủ nhận thú phần lưng, ở vào mây xám phụ cận. Vương Cơ Huyền đi tìm Phó Kiên đơn giản báo cáo rồi chính mình tiếp xuống động tĩnh. Phó Kiên mặc dù nghe không hiểu Vương Cơ Huyền muốn làm gì, nhưng hắn cho Vương Cơ Huyền tự do hành động quyền hạn. Vương Cơ Huyền trước đó là có thể trực tiếp điều động J5, J7, J8, J9 tất cả tiền tuyến sĩ cơ đạo trưởng ngược lại là không cần đến những thứ này quyền hành. Trước sau chẳng qua hơn 2 giờ, Vương Cơ Huyền đi mã quay lại, dị hồn lại sông cực nhạc màn trời. Lần này, hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ cực nhạc màn trời vận hành, cố gắng dùng huyền trận ý nghĩ đi tìm hiểu này cái linh hồn chi địa. Cập nhật màn trời oan hồn hải điểm giới hạn rất nhanh tìm được. Trước đây hắn với số năm ý niệm thể cùng nhau xuống dưới lúc, đã từng cảm nhận được yêu dược lực cản. Cố này lực cản đối với cường đại linh hồn là vô hiệu hẳn là thuận tiện linh tu giả cùng với linh nô linh hồn ra vào, lại có thể vững vàng ngăn lại người bình thường đột phách. Chỗ nào sát thực tồn tại một tầng màn ánh sáng, giống như một tấm loại bỏ lưới, đem linh hồn khảm nạm tại lít nhá lít nhít, thập phần chen chúc trong lỗ thủng, rút lấy linh hồn lực lượng. Vương Cơ huyền hỉ vào chính mình dị hồn hiện nay hồn lực cường hành, diễn hóa hai thanh trường kiếm, cưỡng ép cạy mở hai lỗ thủng, dị hồn linh xảo chui vào loại bỏ lưới trong cái khe. Quân chào manh liệt áp lực kém chút đem Vương Cơ Huyền dị hồn trên bề. Hắn cắn răng gắng gượng, mặc dù có như vậy ức điểm điểm đau khổ, nhưng dựa vào hắn dị hồn hồn lực, miễn cưỡng có thể duy trì cái này vết nứt tồn tại. Vương Cơ Huyền bắt ra lui trở về, linh thức cực lực trải rộng ra, cẩn thận cảm thụ cực nhạc màn trời vận chuyển. Có thể làm. Với lại, rất rõ ràng, cái đó áo choàng dài trong này không hề có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lại nửa giờ sau, cải tiến chiêu hồn đại trận thuận lợi vận chuyển, và dị hồn hóa thành quỷ môn quan thuận lợi kết nối. Vương Cơ Huyền mời tới. Phe mình, Ma Hiểm tiểu nam thủ, siêu cấp nhịn dày vào Vương, Trịnh Si Đa. Trình sĩ đa linh hồn thuận lợi theo bên ngoài bước vào cực nhạc màn trời, sau đó bị chiêu hồn đại trận bảo vệ, chui vào quỷ môn quan trong, tiến nhập cực nhạc màn trời nội bộ. Trình sĩ đa cảm nhận được một cỗ hấp lực, chẳng qua hắn còn chưa bị cỗ lực hút này kéo xuống đi, đã bị Vương Cơ Huyền một cái mọ ra đây, đưa đi bên ngoài. Vấn đề thứ nhất đã lớn gây nên giải quyết. Vấn đề thứ hai, Vương Cơ Huyền hơi có chút khó khăn, cuối cùng vẫn là quyết định. Nôi Ma Bình. Đạo trưởng dị hồn bay thẳng vào mê sắm trong, linh thức mở ra, truyền lại tâm niệm, bắt đầu đơn giản kêu gọi. Vương Cơ Huyền chính mình cân nhắc, đối với loại tình huống này, càng đơn giản cầu hiệu Càng khả năng hấp dẫn những thứ này, linh hồn chú ý từ ngữ, càng có thể được đến những thứ này mê mạn linh hồn của mình. Xã hội loài người có một mặt tiên diễm cơ sí. Ma quỷ tổng tư lệnh, phó kiên. Tổng tư lệnh đang kêu gọi ngươi. Các chiến sĩ, nhân thú tại ủy diệt già viên của chúng ta, nhân loại những con nhân, các ngươi ở đâu? Nhưng mà, người hưởng ứng giải đáp, chỉ có mấy trăm không đủ ngàn tên mặc quân trang bóng người, gom lại rồi vương cơ hiện trước mặt. Vương đạo trưởng. Trưởng quan, mẫu đang nhẹ giọng nhắc nhở, ta sao linh thể có thể nhìn thấy những thứ này linh hồn tồn tại, cũng có thể cảm nhận được ngài vừa nãy kêu gọi, nhưng cho ta cảm giác Điều này tiêu gọi cường độ, cũng không như Tiểu Hoa Đình giọng ca. Vương Cơ Huyền nhíu mày hỏi, Tiểu Hoa Đình hiện tại tình hình thế nào? Nàng vừa nãy dường như vô cùng mệt mỏi, nàng đã tỉnh ngủ, cảm giác mệt mỏi vẫn còn, chẳng qua, ta nhớ nàng nên rất tình nguyện giúp đỡ trường quan, dẫn đạo những thứ này mê man linh hồn. Vương Cơ Huyền hơi trầm ngâm, hay là quyết định nhường Cao Hoa Đình qua đi thử một chút. Không bao lâu, Cao Hoa Đình cưỡi phi hành khí đến mây xám phía dưới, tới gần Vương Cơ Huyền lòng mãng dị hồn. Vì thuận tiện dùng linh thức ra chỉ Cao Hoa Đình giọng ca, Vương Cơ Huyền làm cái tự hạ thân phận cử động. Dị hồn hóa thành giao long bộ dáng, Nhượng Cao Hoa Đình nhảy đến dị hồn cái cổ, dùng một sợi hồn lực làm chỗ ngồi yên, Nhượng Cao Hoa Đình có thể vững vàng ngồi ở Cao Hoa Đình rõ ràng có chút khẩn trương, "Trưởng quan, ta muốn hát cái gì?" Trước tùy tiện ngâm nga, chút xuống tình cảm loại đó, ta quan sát hạ những thứ này linh hồn phản ứng. "Được rồi trưởng quan." Cao Hoa Đình làm mấy cái hít sâu ngồi cưỡi tại Hắc Long trì lưng, hai mắt nhắm lại, chóp mũi phát ra nhẹ nhàng ngâm nga. Vương Cơ huyền linh thức gói hàng Cao Hoa Đình, những tiếng hát của nàng thông qua linh thức truyền hướng bốn phương tám hướng. Một cố kỳ dị ba động tại mây xám trong nọ rộ ra. "Thật có hiệu quả." Càng ngày càng nhiều mê man linh hồn hai mắt nhiều thần sắc. Càng ngày càng nhiều linh hồn như là nhớ lại cái gì, bọn họ hoặc là lệ rơi đầy mặt, hoặc là đau khổ không chịu nổi, hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là không ngừng im ắng gào thét. Vương Cơ nhìn thấy thế lại hỉ, nâng đao Hoa Đình, mang theo vài khung phi hành khí, tại mây xám phía dưới xoay quanh phi hành. Cao Hoa Đình dường như cũng cảm nhận được cái gì. Nàng chợt nhớ tới, hình như tiếp trước của mình cũng là một chính mình, khắc năm đó ở cái đó văn minh viễn cổ bên trong nhiệm vụ, chính là dẫn tấu nhạc khí, dẫn đạo chết đi linh hồn đi hướng an hồn chi hương. Cao Hoa Đình đáy lòng xuất hiện một khiêu động ơ vũ. Nàng bắt đầu dùng một loại kỳ lạ ngôn ngữ biểu diễn. Giọng nói mặc dù nhu hòa, nhưng trong tiếng ca tích chứa lực lượng càng ngày càng mạnh, tình trạng của nàng cũng càng ngày càng tốt. Những kia linh hồn bị dẫn động, đi theo nàng, đi theo này cái giao long. Chẳng qua mười mấy phút, toàn bộ mây xám giống như sụp đổ, đi theo tại giao long phía sau. Vương Cơ Huyền cùng với giọng ca bắt đầu dùng linh thức truyền thêm cách, vì bọn họ giải thích phát sinh qua đang tiến hành chuyện. Thật xin lỗi nói cho các vị, các ngươi đã hy sinh rồi, chết tại nhận thú văn minh đối với nhân loại văn minh xâm nhập. Nhân thú giết chết các ngươi, cướp đoạt rồi các ngươi linh hồn, để các ngươi đã trở thành cung cấp chi trụ nhận thú nhiên liệu. Ta là Vương Trinh. Phó kiến tổng tư lệnh đặc phái nhân viên chiến đấu, bên cạnh dùng hình chiếu đánh ra tới giấy chứng nhận, chính là Ta Ze năm đặc biệt mời cố vấn giấy chứng nhận. Ta không cách nào cho các ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, sau trận chiến này, có thể các ngươi duy nhất kết cục chính là tan biến, nhưng hiện tại, ta cần các vị đứng ra, chiến trường cũng cần các vị đứng ra, nghĩ biện pháp cùng nhau giết chết đầu này, đánh số là 6 chi chủ nhận thú. Vui lòng đi tham chiến mời ngay, ngay lập tức cấp cho đáp lại, đi hơi ở dưới vị trí chờ. Vương Cơ huyền tiếng nói ân tiết cứng rắn đi xuống, từng chốt một ánh sáng nhạt ngay lập tức hướng phía dưới hội tụ đó là, từng người từng người mặc quân trang bóng người. Bọn họ không có do dự không có có dư thừa tự hỏi, rơi đi cực nhạc mãn trời biên giới. Vương Cơ Huyền chợt nghe từng tiếng yếu ớt nhưng kiên định la lên. Cười toe toét mấy mắt. Năm bộ đội biên phòng. 236 đám. Tập hợp. Cười toe toét mấy mắt. Bốn hắc báo đội cảm tử. Tập hợp. Nhân loại liên hợp phòng vệ quân 79 quân tới bên này. Hiệu lệnh binh. Lão tử hiệu lệnh binh đi đâu? Thôi tập kết hàng. Quá loạn. Quân hàm cao nhất ra khỏi hàng, ngay tại chỗ pha trộn. Theo quân hàm dựng lại hệ thống chỉ huy. Sếp hàng. Phía dưới, từng mảnh từng mảnh, từng bầy, mà không đồng thời kỳ quân trang nam nữ nhanh chóng tất kết. Trên người bọn họ mang theo bị sắc bén dao chi phá mở vết thương, đó là lúc sắp chết linh hồn lưu lại ân ký. Bọn họ có thân hình đã rất nhợt nhạt, nhẽo, nhưng giọng một so với một lớn, vô cùng thần kỳ, mấy chục vạn tế linh hồn, vậy mà tại vô cùng trong thời gian ngắn kia làm mười mấy cái đội hình sắt cái nhau, giữa linh hồn lẫn nhau cảm ứng, có thể lẫn nhau xuyên thấu, so với bọn hắn có thân thể thời gian lại càng dễ tuân theo chỉ lệnh. Mà càng ngày càng nhiều linh hồn hướng phía dưới rơi đi đến cũng hết. Thính không rõ. Chỉ là mặc quân trang bóng người, nơi này thì vượt qua hơn 200 vạn, Vương Cơ hiện hay là tại phía sau mới biết cái số này. Tóm lại, bóng người chồng lên bóng người, từ trên xuống dưới, xung quanh, bài xuất rồi mấy trăm cái phương trận to lớn. Cho dù là tại Khổng Lô chi trụ nhận thú trước mặt, những thứ này đội hình sắt cánh nhau vẫn như cũ không nhiệt kém. Mấy tên tóc trắng xóa lão nhân đồng loạt về phía trước, đối phía trên lưu động giao long và cao hoa đỉnh tối chào. Vương Trinh cổ vấn. Sa hô. Gặp chuyện không quyết hô đồng chí, các ngươi cái này đội tướng quân tư tưởng giác ngộ đều thấp như vậy sao? Ngươi là lão đồng chí, ngươi lên hô. Vương Trinh đồng chí. Tuổi tác già nhất, chết tại hơn 100 năm trước tên tướng quân kia, đưa tay tối chào, hô to. Mời cho chúng ta chỉ định chiến trường. Cảm tạ ngươi đem chúng ta theo vực sâu hắc ám cứu thoát ra. Chúng ta đã là chiến tử người, đã không ai e ngại hy sinh. Vương Cơ Huyền đem Cao Hoa Đình đưa đi phi hành khí, dị hồn hóa thành hình người, chậm rãi hạ xuống. Hắn vốn định gióng giạc địa nói vài lời, nhưng cái này sống vẫn đúng là không thích hợp hắn tới làm. Mộ Đan, làm cái hình chiếu. Đối với tổng tư lệnh phát ra thông tin mời. Đúng. Mộ Đan bình tĩnh trả lời. Thừa dịp cái này trong lúc, Vương Cơ Huyền dị hồn đã đến mấy tên lão tướng quân trước mặt, nhìn xem lấy bọn hắn trên vai vậy không kém cỏi hắc sắc bối sắc quân hàm, cũng là rất nhiều càng khái. Các vị Tình huống cụ thể giải thích vô cùng phức tạp, nhưng thế đó, ta có thể mở ra một con đường dẫn để các ngươi xông vào chi trụ nhận thú linh hồn chỗ. Vương Cơ liền nhanh đến tiếng nói. Chi trụ nhận thú linh hồn chính là tòa thành thị kia thân mình, bên trong còn có cái hóa thân, cái đó chi trụ nhận thú linh hồn hóa thân rất mạnh. Ta nơi này có cái gen nút pháp, có thể để các ngươi trong thời gian ngắn có khá mạnh linh hồn chiến đấu lực lượng, nhưng quá trình sẽ có chút ít đau khổ, có thể mượn. Người người trẻ tuổi này không muốn rong rải, trực tiếp cho phương án. Chiến trường thời gian chính là tất cả. Chiếm trước chiến cơ. Vương Cơ hờn nhẹ khẽ hít một cái giận dữ, dị hồn cương ép bộc ra một bộ phận hộ lực, dùng long mãng thôn thiên quyết diễn hóa xuất một mảnh hạt vụ, trầm giọng nói: "Sau đó các ngươi vòng qua trong đó, hồn phách có thể nhiễm một tia ma khí, này lại để các ngươi mạnh lên." Một bên quang ảnh tiệm thước, Vương Cơ hờn nói: "Ta đi khai trận." Hắn dị hồn rơi vào cực nhạc màn trời, theo trước đây thí nghiệm như vậy, theo nếp bảo chế, mẫu đan điều khiển máy bay không người lái, gián chi trụ nhận thú phần lưng bố trí chi chiêu hồn đại trận, nhân loại một đợt hỏa lực tấn công mạnh, phá hủy phiến khu vực này, chi trụ nhận thú thân thể hữu hiệu hóa tính, nhiều tinh thần xung kích tạm thời không cách nào tác động đến nơi đây. Như thế, như vậy liền thành ba tầng kết cấu, theo thượng xuống dưới theo thứ tự là: Nhiễm Ma Ao, Hỗ hồn dùng chiêu hồn trận, Quỷ môn quan đại lộ đã thông. Phó kiên hình chiếu ra hiện tại Vương Cơ Viễn vừa mới đứng yên vị trí, hắn cố ý tháo xuống điều khiển loại cực lớn cơ giáp vũ giáp. "Lão phó, tổng tư lệnh, tiểu phó ngươi sao đem chính mình cải tạo thành quỷ này bộ dáng?" Phó kiên rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không nhìn thấy những thứ này cố nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy một ít tia tự sáng nhạn, cùng với mộng đan thời gian thực cho ra phù đề. Phó kiên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là ngay ngắn sắc mặt, đưa tay hành lễ, loại cực lớn cơ giáp chuyển động theo, đưa tay được lên quân lễ. Mời tiếp tục chiến đấu, vì toàn bộ nhân loại. Đúng. Trăm vạn quân hồn đồng thời nổi hống. Nguyên soái trước đây, tướng quân phía trước, bọn họ xông qua nhĩmao, xông qua chiều hỗn trận, xông vào quỷ môn quan, bị quỷ môn quan chi lực đưa vào phía dưới thành thị. Mệnh ngông biệt lớn, khoảnh khắc liền đến, chương 300. Vạn quân phá địch. Chương 300, vạn quân phá địch. Hắn cũng không quay đầu nhìn xem, chỉ là dùng dị hồn duy trì quỷ môn quan bộ dáng, chống ra cực nhạc màn trời khe hở, tận vậy từng trùm lưu quang theo bên ngoài xông vào cực nhạc màn trời. Vương Cơ Huyền có thể tưởng tượng tưởng đến cuộc chiến tranh này thảm liệt trình độ. Cho dù là nhiễm ma khí ma binh, những thứ này bình thường nhân loại linh hồn đi xung kích chi trụ nhận thú linh hồn, đều sẽ có vẻ thập phần miễn cưỡng, rất khó nói có bao nhiêu quân nhân hồn phách có thể lưu giữ lại. Nhưng hắn cảm nhận được một loại khí phách, một loại không hối lận, một loại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một loại sinh tử chỉ tường tôi. Vương Cơ Huyền rất khó hình dung chính mình thời khắc này tâm cảnh. Hắn không có trải nghiệm qua, lần này cảm nhận được. Khi mà quân hồn nhóm vòng qua quỷ môn quan, Vương Cơ Huyền trung quy là nhịn không được, hơi quay đầu nhìn xem hướng phía dưới giục nhạc màn trời đã bị bọn người bá phủ bọn họ chiếm cứ đồng ruộng, xông vào thành thị, dùng chính mình linh hồn làm làm vũ khí, phá tan những kiến trúc kia, xé rách những kia ngăn cản tại bọn họ bóng người trước mặt, giết vào vậy cháng lệ cung điện. Chỗ cung điện không ngừng tiệm tước sáng ngời. Con kia áo choàng rà trong này không ngừng huy vũ giao trì, thoải mái xoắn nát từng cái phóng tới tiền linh hồn. Nhưng này chút ít nhân loại linh hồn thực sự quá nhiều. Bọn họ có thể tùy ý xuyên thẳng qua, theo mỗi cái phương hướng không ngừng phát động công kích, đi va chạm, đi chơi liều láo choàng rà trong này áo choàng rà trong này bắt đầu bị va chạm. Tiểu này lực va đập độ có thể cũng không tính quá mạnh, số lượng lại càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày càng cao. Những thứ này quân hồn đang không ngừng điều chỉnh, bọn họ tại tổng kết kinh nghiệm, đang nghiên cứu áo choàng giả trong này mỗi cái động tác. Nguyên soái nhóm không ngừng la lên, cấp tướng quân nghiên cứu chiến thuật, các chiến sĩ thẳng tiến không lùi đáo choàng giả trong này là đạo. Chỉ là lão đạo bước đầu tiên thì có rồi lui lại bước thứ hai, càng ngày càng nhiều linh hồn phát động tự vòng công kích, trong cơ thể của bọn họ vậy một chút ma khí phát huy ra hết sức xuất sắc hiệu quả áo choàng giả trong này rất nhanh liền bị ép lui vào cái đó bị màng mỏng bao khóa đại điện, vượt đại điện phòng hộ làm sơ thở dốc. Nó không ngừng nhìn lại, nhìn về phía các nơi, đại điện bên ngoài là lít nh nhlít, chồng chất bóng người, bóng người bắt đầu điên cuồng va chạm nơi này mỗi một góc. Mỗi lần va chạm đều khó mà dung chuyển nơi này mà mỏng. Nhưng khi ngàn người, đoạn người đồng thời va chạm, làm những thứ này quân hồn tự động lĩnh ngộ làm sao lẫn nhau liên hợp khiếu môn. Thậm chí, những hồn phách này trong có người bằng vậy một chút ma khí, tự động diễn hóa ra đào thương côn đồng vũ khí lạnh, tất cả đại điện bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy tiến mà không ngừng lay động áo choàng ra trong này rõ ràng vô cùng phẫn nộ. Nó không hiểu, vì sao những thứ này nhỏ yếu linh hồn, lại thật có thể uy hiếp được cái an toàn của nó. Nhưng mà Đây chỉ là bắt đầu. Chính nhìn chăm chú phía dưới chiến sự Vương Cơ Huyền, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn ngược lại nhìn xem hướng lên phía trên, nhìn thấy một dòng sông tử thiên khung rơi xuống đó là đến không hết bóng người, đó là chết đi nhân loại. Bọn họ không có trăm vạn quân hồn công kích thời gian phi thế, nhưng giờ phút này kiên định không thay đổi địa vòng qua nhễu mao, phóng tới quỷ môn quan, đi cực nhạc mạn trời trong chợ rút. Bọn họ không ngừng vòng qua quỷ môn quan. Hàng luồng tiếng lòng không ngừng tụ hợp vào Vương Cơ Huyền trong thai, đó là phẫn nộ, là nhu nhược và yếu ớt, cũng là kiên cường và không sợ. Dù sao chết cũng đã chết rồi, hiện tại đi liều mạng với bọn hắn chúng ta có thể thắng sao? Quái thú lớn như vậy, mẹ mụ, mụ, mụ ở đâu? Ta tốt sợ sệt, nơi này lạnh quá nha. Camôn bật lên. Đừng nuông chính bọn họ chiến đấu. Đánh không thắng à? Chúng ta đánh không thắng à? Ta vẫn không có thể có đứa bé thì mẹ nhà hắn bị nhận thu giết, ta không dễ chịu các ngươi cũng đừng tốt hơn. Ngươi nói, bọn họ sau đó sẽ cho chúng ta làm cái bia kỷ niệm cái gì sao? Ta chết năm đó mới 17 tuổi, rất nhiều điều tốt đẹp chuyện còn chưa trải nghiệm qua, những thứ này quái vật đáng chết thì xé nát chúng ta thế giới. Lao công, nếu có thể có kiếp sau, chúng ta còn muốn làm được. Hây Còn chưa trở về cùng ta mẹ ăn bữa cơm, hẳn là trở về. Từng trùng, từng màn. Những kẻ bị Quỷ môn quan đưa đi phía ngoài linh hồn, giờ phút này lần nữa xuyên qua Quỷ môn quan, đi hướng phía dưới khu vực, đi xung kích tòa thành thị kia, dùng chính mình bây giờ còn sót lại tất cả, đi tiêu hao chi trụ nhận thú màng mỏng. Vương Cơ huyền dị hồn phảng Phật đang trải nghiệm một hồi tẩy lễ. Hắn đạo tâm không hiểu phá toé lại lần nữa tụ hợp, bản thể không tự giác địa khẽ mắt tức ác, lại không rõ chính mình này là vì sao mà hạ xuống nước mắt. Thành vô danh người đi, thành chúng sinh đi. Khoảnh, không đúng, những người này đều lây dính ma khí. Không lại có nhân, ý chí lực chưa đủ kiên định, rất dễ dàng bị ma khí ảnh hưởng, lâm vào điên dại, có khả năng sẽ xuất hiện oan hồn ma đầu. Vương Cơ huyền phát hiện thai hoàng ngầm, lập tức liền muốn truyền Thanh nhắc nhở, làm chút ít bố trí. Nhưng hắn vừa muốn hành động, mấy đạo thân ảnh quen thuộc đã ra hiện tại quỷ môn quan phụ cận. Thanh Tú thiếu niên mộ mãn, vẻ mặt, chính khí cũng có thể là chứng tự, Trình Xida, mặt lộ từ bi khí hiệu, ước mơ lấy làm trà thời gian bộ dáng kỳ á nhạc. Bọn họ theo bốn cái phương vị sắp xếp, đồng thời ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó đọc Phật kinh, tách ra rồi từng đạo kim quang, tình hóa nhìn này chút ít quang trong trộn lẫn hấp điểm. Này vừa đến vừa đi, linh hồn nhóm nhiễm lên rồi phạt quăng. Lô Mãn có chút thấp thỏm nói: "Tiên sinh, ta tuyển tự làm chủ, đem ngươi chuyển thụ cho Trịnh đội khiếu môn đưa cho hai vị ca ca." Ừng, Vương Cơ Huyền bình tĩnh đáp lại, trở về lệnh phạt, làm cũng tệ. Lô Mãn cười vui vẻ. Hắn linh hồn rời khỏi cơ thể về sau, tâm trạng biến được tự nhiên rất nhiều. Vương Cơ Huyền quay đầu nhìn lại, cực nhạc màn trời đã bị nhồi vào, cung điện kia màng ánh sáng càng trở nên vô cùng mỏng manh, cực nhạc màn trời năng lượng cung cấp đã đuổi không kịp nhân loại linh hồn đại quân xung kích. Giọng ca vang lên lần nữa. "Nhu Hỏa Tư Dãn, an ủi lòng người đó là ca cơ tại ngâm sướng." Thân đứng ở Lê Minh, Ca Tụng nhìn Quan Minh. Tình thế đã không phải là Vương Cơ hiện một người có thể đem cũng rồi. Hắn hiện tại chỉ là một phiến cửa lớn, tổng tư lệnh. Chi trụ nhận thú cơ thể số liệu bắt đầu trượt. Chi trụ nhận thú thể nội linh năng cung cấp lộ tuyến xuất hiện ngăn chặn. Nhận thú bên ngoài thân tổ chức khép lại tốc độ xuống hàng 30%. Phó Kiên nghe số liệu trung tâm từng tiếng bẩm báo, nhìn trước mắt hình chiếu bảng, phi tốc suy tư. Hắn cũng không xác định phía dưới đã xảy ra chuyện gì, nhưng chiến đấu trực giác nói cho hắn biết, hiện tại là một cơ hội tốt. Dự bị hỏa lực R7 phương án khởi động, mục tiêu khóa chặt chi chủ nhận thú phần lưng chủ yếu thương thích quận, mật độ cao ven cạnh, tốc độ nhanh nhất bắt đầu. Mặt đất kêu gọi rô bốt làm trong chiến đấu, cần một cái đặc chủng phá kẻ người, khóa chặt chi chủ nhận thú đầu cái của quận. 1 2 3 máy móc đột kích đại đội chuẩn bị, tất cả cá thể phân phối tự sát thức đạn hạt nhân bao, chuẩn bị công kích dưới mặt đất nhận thú ngầu. Tất cả bộ đội làm tốt nhận thú ngồi bạo tẩu chuẩn bị. Phó kiên liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra xong, ánh mắt lần nữa biến được vô cùng kiên định đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn lần này lại tham cực. Chi chủ nhận thú có thể thật có thể tại nơi này xử quyết một đầu, náo vương chinh cái chủng loại kia thủ đoạn thần quỷ khó lường. Nhân loại trận doanh hiện nay mạnh nhất hỏa lực, sắp lẫm tạo. Số 5 Er Giemina tổ cỡ giờ khắc này ở thiên không ở lại, nhìn chăm chú phía dưới trận này kỳ lạ chiến tranh đây là nàng chưa bao giờ dự nghĩ tới hình tượng. Hôm nay một trận chiến này, nàng thực ra làm vô cùng chuẩn bị thêm, bao gồm lại không giới hạn trong sử dụng linh có thể đường về va chạm chi chủ nhận thú linh có thể đường về, không để ý thương thế toàn lực kích phát tự thân hạch tâm mạch kín, các loại. Nàng trước đây cũng là để ý, muốn nhìn vương chinh có thể cẩm ra bao nhiêu thủ đoạn. Thậm chí, số 5 đã từng, hoàng tượng Quá, Vương Trinh đối kháng chi chủ nhận thú thất bại, chính mình quả quyết đứng ra, dùng linh tu giả thủ đoạn tạm thời áp chế chi chủ nhận thú, chống đến rồi nó lần nữa ngủ say, sau đó Vương Trinh một cái nước mũi một cái nước mắt địa ôm bắt đuổi mình hô linh tu giả đại nhân thực sự quá vĩ đại rồi, tiểu này hình tượng. Có ai nghĩ được nàng đều còn chưa kịp ra tay. Nhân loại văn minh cho thấy kinh người sức chiến đấu. Từ đó trên trời rơi xuống cự hình trường mâu, đâm xuyên qua chi chủ nhận thú sắt ngoài. Chuẩn bị đầy đủ quân đội nhân loại, dựa vào hỏa lực, khoa học kỹ thuật, máy móc, đem nhận thú ngẫu và chi chủ nhận thú bắp ra. Bộ kia chuyên môn vì đối kháng chi chủ nhận thú khai thác loại cực lớn cơ giáp, càng là hơn dũng mãnh phi thường dị thượng, bị linh năng chi đô vậy 6 cái cao giai linh nô thật sâu kiêng kỵ phó khiên, cũng cho thấy hắn chiến trường tổng trị lực. Sau đó chính là hắc khí vần quanh lại bất ngờ mang theo một loại không hiểu uy nghiêm cảm giác cửa lớn, theo chi chủ nhận thú thể nội cứu vứt ra mênh mông nhiều nhân loại linh hồn. Bọn họ xâm nhập rồi chi chủ nhận thú thể nội cực nhạc màn trời, biết được bọn họ linh tu giả năm đó làm những chuyện tốt kia, cùng với mình trước kia là bực nào ngu xuẩn cùng đơn thuần. Số năm bên này chính nội giận hơn ra tay, Vương Trinh bên ấy lại mở lại chiêu. Ủy môn quan đối ngoại chiêu hồn trận bảo vệ, nhưng kia theo chi chủ nhận thú thể nội cứu vớt ra nhân loại linh hồn, lại lần nữa xông về chi chủ nhận thú, xông vào cực nhạc màn trời. Tại cực nhạc màn trời trong, đã thượng diễn lên một hồi phàm nhân thí thần chiến tranh đếm không hết bao nhiêu linh hồn đụng rời ra phát toái. Mỗi cái nhìn như yếu ớt linh hồn, làm số lượng đủ nhiều, cũng có thể dung chuyển thể lượng khủng bố chi chủ nhận thú đây là số năm trước đây hoang tưởng đều không thể hiện nghĩ tới hình tượng. Nang ở trên không lẳng lặng nhìn chăm chú, suy tư chính mình có thể làm những gì. Vì cực nhạc màn trời thân mình đang gặp to lớn số tích, chi chủ nhận thú thể nội linh năng vận chuyển đã bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Dụng số 5 mới nhất học tập đến tri thức tới nói. Nó dường như là một cực kỳ tinh vi lại có cực mạnh kháng kiền nhiều khả năng khống lộ dụng cụ, cái này dụng cụ phần cứng hay là tốt, nhưng hệ điều hành đã bắt đầu tan vỡ đúng, ngủ say mạch kiến. Số 5 cẩn thận cảm ứng. Tại cực nhạc màn trời lập đi lặp lại gặp xung kích tình huống dưới, chi chủ nhận thú thể nội ẩn tàng hơn 3000 cái mạch kiến, giờ phút này đã lộ ra một chút tung tích. Chúng nó bị khảm đính vào chi chủ nhận thú thể nội vậy mấy trăm cái đặc thú vương cấp tinh hạch chúng quanh. Ngủ say mạch kiến vị trí. Tìm được. Số 5 ngay lập tức khóa chặt nên trở về đường. Phát hiện cái này mạch kiến trung quanh có một lớp bụi mịt mờ năng lượng, đây là giả trong này nhượng nhận thú nhóm hữu thể, sinh ra một loại che đậy dùng năng lượng, nhưng ngủ say mạch kiến tạm thời mất đi hiệu lực, từ đó nhượng thứ 6 chủ cột vừa tỉnh lại. Tiếp xuống chỉ phải nghĩ biện pháp đem cái này mạch kiến kích hoạt, chi chủ nhận thú rồi sẽ ở chỗ này tiếp tục ngủ say. Bọn họ nguyên bản cố định mục tiêu, có thể thoải mái đạt tới. Số năng kích động không có mấy giây thì bình tĩnh lại. Hình như hiện tại tìm thấy ngủ say mạch kiến rồi, cũng không phát huy được tác dụng rồi. Bọn họ cũng không phải là muốn theo cực nhạc màn trời tới tay, tiêu diệt hết cái này chi chủ nhận thú. Số năng không ngừng tự hỏi Này có thể làm đến sao? Tối thiểu tại nàng biết nhận thú chiến tranh trong lịch sử, loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua. Số năm nghĩ như vậy, vẫn là không nhịn được thả ra ý niệm của mình thể, rơi đi rồi cực nhạc màn trời nội bộ. Nàng vừa tiếp theo, liền bị trước mắt hình tượng thu hút. Vương cơ huyền quỷ môn quan lập trên không trung, một cỗ nhuộm kỳ quàng, khí lưu vòng qua quỷ môn quan, xông hướng phía dưới vậy tràn ngập tượng cùng khí tức thành thị. Bên dưới thành thị núi rừng bên trong đã đứng đầy người ảnh. Thành thị nội bộ đã là một mớ hỗn độn, những kiến trúc kia ầm vang sụp đổ, nguyên bản linh nô linh hồn đều đã bị xé rách thành mảnh vỡ, ở giữa vùng cung điện kia tường ngoài đều bị phá hủy còn sót lại duy nhất cung điện sừng sững ở đó, giờ phút này cũng là lung lay sắp đổ. Một cỗ mang theo kim quang hoặc hắc khí, khí lưu không ngừng xung kích tòa cung điện kia. Bên trong giả trong này đã là toàn thân vết rách, lại cũng mất này lúc trước cái loại này năm chắc thắng lợi trong tay, cao cao tại thượng khí chất, lập đi lập lại ra ngoài lợi chiến, lập đi lập lại bị đụng hồi cung điện nó, giờ phút này đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nó là có tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nó bản chất cũng là tư duy thể, là chi chủ nhận thú tư duy cụ tượng hóa, có năng lực suy tính, cũng liền có tự thân tự hỏi logic. Tại số năm đã hiểu trong tiểu mục này, logic cũng là một loại mạch kín. La Linh có thể đường về nơi phát ra. Mà hiện tại, không ngừng bị tụ nhân loại linh hồn xung kích, linh hồn mang theo ký ức thông tin, lại không ngừng thâm nhập vào cái này áo choàng già trong này tư duy mà kín. Thân thể hắn xuất hiện vết rách, chính là tư duy xuất hiện hỗn loạn đây là dùng lực lượng đi lúc chiến đấu, rất khó xuất hiện tình huống, tại vô số linh hồn trùng kích vào, loại tình huống này đã xảy ra. Nếu như nó hỏng mất, sẽ phát sinh cái gì? Số năm cẩn thận thôi diễn, Thình Linh phát hiện, chi chủ nhận thú có khả năng lại bước vào một loại không có sinh ra ý thức tiền trạng thái. Đơn thuần cô máy chiến tranh trạng thái. Số Nam ý niệm thể ngay lập tức tìm kiếm được Vương Cơ Huyền, vừa muốn nói ra chính mình suy đoán cùng ý nghĩ, Vương Cơ Huyền cũng đã trước giờ mở miệng. Con kia già trong này muốn không chịu nổi. Sau đó nếu nó tan vỡ rồi, chúng ta có thể hay không thông qua cực nhạc mãn trời khống chế chi trụ nhận thú. Ngươi là linh tu giả, có biện pháp khống chế chi trụ nhận thú sao? Cái này, ta cần nếm thử. Số Nam giờ phút này không dám chút nào nói mạnh miệng. Dù sao ta không có tham và kế hoạch của bọn hắn, nhưng nếu cái khắc linh tu giả có thể, ta là có thể. Ừm, tốt, nếu có thể khống chế cái này chi trụ nhận thú, vậy chúng ta liền đi cho linh năng chi đô tặng phần đại lễ. Vương Cơ liền trầm mặc nửa phút, lại nói: "Ta đã ngăn cản lão phó cường lực bánh tạc, ngươi làm điểm chuẩn bị, cái cung điện này lúc nào cũng có thể sẽ bị đột phá." Dường như hắn vừa dứt lời, phía dưới đột nhiên truyền đến chấn thiên giết tiếng la. Do vài vị lão tướng quân anh linh tụ trước, một hồi thanh thế thật lớn xung kích đã toàn diện triển khai, đại cổ đại cổ, khí lưu theo bốn phương tám hướng không góc chết vọt tới tòa cung điện kia. Nương theo lấy thanh thủy binh lâm thành, cung điện bên ngoài mảng ánh sáng trực tiếp nổ nát vụn. Đầu kia áo choàng già trong này tức giận gào hét. Bên ngoài nhận thú nhóm đang điên cuồng báo động. Nhân loại hỏa lực hướng nhận thú nhóm điên cuồng nghiêng, mà linh hồn nhóm nhân loại linh hồn nhỏ. Những kia tại tràng chiến dịch này trong không có chính mình tên linh hồn nhỏ. Đang nghĩa vô phản cố vọt tới áo choàng già trong này trước mặt, quyền đấm cứ đá, điên cuồng tê dảo, đụng nát thân thể, áo choàng già trong này cơ thể như quằn xuống đất lại dùng nhờ cao su chắp vá lên tinh mỹ đô sứ, tại một lần rơi xuống sau hoàn toàn tan vỡ. Nó tàn toái thân thể đầy đủ phá toé trước, rắc hút bên ngoài kết mộ phản chiếu nhìn phía trên thanh đồng cửa lớn. Nó không hiểu chính mình sao bại. Vương Cơ mượn dị hồn nhỏ một cái, hóa thành hình người, mang theo số năm ý niệm thể, theo không trung thẳng tắp rơi đập. Cung điện sụp đổ về sau, ngay tại áo choàng già trong này thân thể phá toé chỗ Một tầng thất thải quang màng đã chậm rãi mở ra. Chương 301: Chu cổ xuất kích, cuối tháng cầu phiếu. Chương 301: Chu cổ xuất kích, cuối tháng cầu phiếu. Bên ngoài điền xem, chi chủ nhận thú như là chết ngất. Các vị trí cơ thể tinh thần xung kích cũng không phát nổ, trước đó thỉnh thoảng dễ rũ cũng ngừng, bị trước đây bạo tác ảnh hưởng đến trọng lực mạch kín, hiện tại đã có khôi phục độ nối. Nhưng chi chủ nhận thú thân mình lại không có động tĩnh gì rồi. Thật khác thế này, phó kiến quả thực lao vẹt mồ hôi. Nếu không tiến hành một đợt khá lớn hỏa lực oanh tạc, thứ sáu trụ cột rất có thể sẽ khôi phục hành động năng lực. Nhưng Vương Cơ huyền vừa nãy chuyên thành Cùng với giờ phút này, chi chủ nhận thú không ngừng bị suy yếu trạng thái, nhường phó kiến lại hơi có rồi chút ít sức lực. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, phó kiến làm cái làm trái cóng mình nhất quán phong cách quyết định, cùng Tín Vương Cơ Huyền tạm dừng hỏa lực thế công. Tất nhiên, cái này cũng không đại biểu phó kiến không hề làm gì rồi. Phó kiến tự quan sát kỹ nhìn chi chủ nhận thú lục tốc phụ cận quang hoàn, loại cực lớn cơ giáp năng lượng toàn bộ cung cấp hệ thống vũ khí, chuẩn bị rất giỏi một kích. Vũ trụ vũ khí cần trước giờ bố trí, nhưng khoảng cách gần hỏa lực đơn nguyên chính toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, phó kiến cứ như vậy đợi khoảng hơn 1 giờ. Chi chủ nhận thú chân quang hoàn lần nữa sáng lên, thân thể của nó ít mấy phần trì trệ cảm giác, nhiều một chút nhẹ nhàng cảm giác, nhưng chi chủ nhận thú vẫn không có hoạt động dấu hiệu, dường như hay là hôn mê. Muốn không nên tiến công, liên thành càng chặt chẽ bách lựa chọn. Cuối cùng, Phó Kiên nhịn không được hỏi một câu, "Vương Trình, tình huống thế nào?" Nửa phút đồng hồ sau, Vương Cơ huyền bản thể mắt cũng không mở, nhanh đến tiếng nói, lập tức liền có thể dùng, nhường bên này tạm thời lui một chút, sau đó bất kể đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không nên quá kinh ngạc. "Ừm, tốt." Phó Kiên chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù nghe không hiểu đây là ý gì, Nhưng tình huống hẳn là hướng tốt. Hả? Không thích hợp, lập tức liền có thể dùng. Cái gì thì có thể dùng? Phó Kiên bên này còn có một chút hoài nghi, thiên không đột nhiên bắt được mảnh liệt linh năng phản ứng, một thân ảnh tự động ra hiện tại Phó Kiên trước mặt, dạ đạc bảng bên trên đó là số 5 linh tu giả, giờ phút này duy trì hoàng mao tiểu dáng lùn hình thái, theo không trung thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đập tới rồi chi chủ nhận thú phần lưng trong vết thương. Theo sát phía sau, Phật Đường tiểu phân đội hạ xuống, máy móc hầu gái đoàn hạ xuống. Chiến trường giống như yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ, trong không khí xuất hiện một kia vô cùng lo lắng mùi nội nhân. Chi chủ nhận thú độ Cơ hỏa lực đơn nguyên thao tác viên khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chi chủ nhận thú theo bò nằm, dần dần đứng lên, phần lưng đỉnh nhỏ nấp tụ dậy rồi một tầng thật dày vâng sáng, này vâng sáng hóa thành sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng nổn nạo lên, giải khai tầng mây, lại chưa thể đối với loại cực lớn cơ giáp sinh ra hữu hiệu xung kích. Không chuyện phát sinh. Tổng tư lệnh, các nơi nhận thú ngầu đột nhiên bắt đầu lùi bước. Không trung phi hành nhận thú đột nhiên chuyển hướng, xa xa đến trợ giúp nhận thú nhóm tập thể chui xuống dưới đất, nhanh nhanh chóng hướng phương xa rút lui. Lão phó, đây là có chuyện gì? Nhận thú ngầu bắt đầu lùi. Mẹ nó Chúng nó bỏ cuộc chính mình lao đại rồi. Lão tử còn chưa giết thông khoái. Phó Kiên đột nhiên nghĩ tới một chủng khả năng tính, máy móc khuôn mặt hung hăng co quắp mấy lần. Phong Tiến không muốn tha lòng, không nên tùy tiện truy kích, hiện tại còn không thể thư giãn. Phó Kiên trầm giọng tại tối cao băng tần chỉ huy nói: "Vương Trinh hiện tại chính đang nỗ lực khống chế đầu này chi trụ nhẫn thú. Tại linh tu giả hiệp trợ dưới, cụ thể làm sao, ta cũng không tiện nói nhiều, tình huống vô cùng phức tạp, các ngươi nếm thử đã hiểu hạ là có thể, lý giải không được cũng không sao." "Thứ độ gì? Mẫu đen phong bạo chính tại khống chế chi trụ nhẫn thú. Con mẹ nó, ngươi từ chỗ nào nhặt được cái này đại bà bối?" Này nếu là thật có thể khống chế, chúng ta chẳng phải là có thể khiến cho nhận thú khứ cầu giáo cầu. Chờ thông tin, không nên gấp, Phó Kiến nhìn dã đại hình ảnh, bốn phương tám hướng rút lui nhận thú tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đột nhiên lắc đầu cười khẽ, vô cùng đặc biệt giải quyết ý nghĩ, hình như so với bọn hắn liều chết hổ chiến, có thể ít rất nhiều hy sinh, cũng có thể cực lớn giảm bất tài nguyên tổn thất. Vương Cơ Huyền bên này đã mở ra hai mắt, hướng giọng một tiếng, "Lão phó, chúng ta thương lượng thế nào?" Phó Kiến hỏi, "Bàn bạc cái gì? Ngủ say mạch kiến khoảng còn có 5 hơn 10 giờ thì khôi phục bình thường." Chi chủ nhận thú quanh co đi đường lời nói, đi xung kích Bắc Kỳ quyển, về thời gian có thể không kịp. Vương Cơ liền nhanh đến tiếng nói, ngươi có thể giúp dỡ quy hoạch một con đường sao? Chúng ta có thể muốn theo nửa cái D2 cùng toàn bộ D1 tổng hợp chiến khu thẳng tắp xuyên qua, như vậy mới có đầy đủ thời gian đi tiến đánh linh năng chi đô. Nếu không, chúng ta chạy đến vậy, trực tiếp thì nằm xuống ngủ mê, chuyện gì đều làm trở lại. Phó Kiên, nghe một chút, gia hỏa này có thể biết mình đang nói cái gì không? Phó Kiên trăm năm không hề dao động, giờ khắc này hắn dao động, hắn hoài nghi mình là chiến trường bị thương lâm vào mê vĩnh mộng cảnh. Ngươi thật khống chế rồi chi chủ nhận thú. Không phải không chế tình huống này có chút phức tạp. Vương Cơ huyền bản thể gãi đầu một cái. Chủ yếu là dựa vào những thứ này linh hồn lực lượng, bọn họ vọt thẳng sụp đổ chi chủ nhận thú đàn sinh ý tứ thể. Hiện tại chi chủ nhận thú về tới nó xuất sưởng xây dựng, cũng là ban đầu thiết kế thành dạng như vậy. Thể nội có một bản điều khiển, linh tu giả linh hồn đang thao túng nó. Vừa nãy nhường nhận thú nhóm rút đi mệnh lệnh, chính là số 5 thông qua chi chủ nhận thú hạ đạt. Hiện tại chúng ta đã có thể xác định rất nhiều chuyện rồi, quay đầu cùng ngươi ký cản bẩm báo. Lộ tuyến có thể làm được sao? Có thể, Phó Kiên chậm rãi gật đầu, không nên quá mạo hiểm. Ừm, Vương Cơ liền nói, ta chủ yếu là muốn lợi dụng cơ hội lần này, bức bác cư quyền ba cái kia linh tu giả lộ ra điểm bản thật giễn, cũng tốt đối với bọn hắn thực lực có rõ ràng điểm nhận biết. Tốt, ta bên này ngay lập tức sắp đặt, chẳng qua ngươi tốt nhất vẫn là trước hết để cho chi chủ nhận thú biểu hiện ra nó thời khắc này có thể khống chế tính. Có thể khống chế tính? Ta nghĩ. Vương Cơ huyền ngâm cầm lên suy tư một hồi lâu, sau đó dị hồn đối với số năm đơn giản dặn dò mấy mẫu chuyện. Một một tiếng, rất nhanh a chi chủ nhận thú nương tựa theo trọng lực mà kín, rất nhẹ nhàng từ nơi này hãm sâu trong hố lớn nhảy ra ngoài, khẩu lộ dài đến 7, 8 cây số gánh vác lấy vết thương đầy người cơ thể, tại mặt đất chậm rãi này vọn, dùng nó dấu chân, viết xuống một cái tự lại, hai chữ. Sau đó, đầu này chiến tranh cự thú gơ cơ, cơ cái đuôi, hai con chân trước lẫn nhau sắp nhập, đối loại cực lớn cơ giáp ủi rồi mấy lần. Phó Kiên, Lục lão, Tam đại robot tổng chỉ huy quan, chín đại chiến khu tổng chỉ huy quan, bị Phó Kiên ngăn lại, ở bên cạnh hóng chuyện, linh quản hội hủy diệt đoàn đoàn trưởng Hà Minh, tính cả hắn mang theo đám kia, cao thủ, giờ phút này cũng bị cái này chi trụ nhận thủ động tác trấn trụ. Nhưng mà bọn họ thất thần thất thần cũng không dám sững suốt đầu này chi chủ nhận thú đột nhiên khóa chặt rồi bọn họ, hướng bọn họ vọt thẳng đánh tới. Thứ sáu trụ cột phần lương thương thế đã bắt đầu ra tăng tốc độ khép lại, kích ra trước đây chưa bao giờ có quan hoãn. Hắc Minh trùng đoạn. Không tốt, chạy ngay đi. Nó sông chúng ta tới. Màu đen phong bạo khống chế rồi chi chủ nhận thú. Mẹ nó, hắn là quái vật không? Hắn chính là cái quái vật. Bọn này xì cỡ vội vàng triệt thoát phía sau. Quân đội nhân loại bắt đầu nhanh chóng thanh trảm, cũng không có đi cứu viện những thứ này xì cỡ. Nhìn chăm chú một màn này, Phó Kiên đột nhiên có loại mình đã già rồi cảm giác gặp lại Đáy mắt phần lớn là bình yên. Hắn hỏi Vương Cơ Huyền, "Muốn hay không, khống chế đầu này chi chủ nhận thú đi công kích cái khác chi chủ nhận thú? Chúng ta muốn tránh đi những kia giả trong này, nếu không giả trong này có thể biết cấp đi chúng ta đối với chi chủ nhận thú quyền khống chế, số năm chỉ là đang thao túng chi chủ nhận thú, cũng không phải đầy đủ và ở rồi chi chủ nhận thú." Vương Cơ Huyền giải thích nói, "Chi chủ nhận thú thể nội còn có cùng loại thao tác nhật ký loại vật này, cái đó linh tu giả văn minh trước đây định phong lúc, sắp thực phát triển ra một cái cùng loại nhân loại hiện tại máy móc khoa học kỹ thuật gì đó. Chúng ta tra duyệt bên trong nhật ký. Chi chủ nhận thú phản loạn linh tu giả quá trình" Đầu tiên là những kia tên là trao đổi thông tin trung tâm, giả trong này, sản sinh bản thân ý thức, thức tỉnh rồi tộc đàn ý thức. Là những thứ này giả trong này, từng bước một hướng dẫn chi chủ nhận thú sản sinh bản thân, sau đó nhường chi chủ nhận thú bản thân đồng thời giết chết 16 cái, nhóm đầu tiên vào ở cực nhạc mạn trời linh tu giả linh hồn. Cũng chính bởi vì loại này hướng dẫn cùng bị hướng dẫn quan hệ, cho nên chi chủ nhận thú bản thân hình tượng, với giả trong này sắp xỉ, nhưng chi chủ nhận thú thân mình quá mức cường hãn, với lại bị thiết kế lúc, vào chỗ tại nhận thú tộc quần đỉnh điểm, cho nên chi chủ nhận thú liền thành hoàng đế, bình thường giả trong này chính là<td> chúng ta còn tìm đọc đến một chút thông tin liên hệ con đường. Ngươi sẽ không muốn hiểu rõ hiện tại địa cấu chỗ mảnh này tinh vực có bao nhiêu chi chủ nhận thú. Phó kiên trầm giọng hỏi, bao nhiêu? 392 đầu đang sinh động, 226 đầu chính đang ngủ say. Vương Cơ liền nhanh đến tiếng nói, nhận thú làm sao xin xôi, cùng với nhận thú tại các nơi làm sao đào quáng, mấy vấn đề này chúng ta còn không được đến hữu hiệu thông tin, chẳng qua cũng có thể phòng đoán vãng. Chi chủ nhận thú hủy diệt văn minh càng nhiều, bọn họ thì càng mạnh, nhưng nhận thú cùng văn minh khác quan hệ, giống như giá hỏa với cỏ khô giống nhau, giá hỏa đốt càng mạnh mẽ, cỏ khô cũng liền tổn hại càng nhanh. Làm có khâu đốt hết rồi, nhận thú Văn Minh cũng liền muốn đốt sạch rồi. Nói cách khác, chi chủ nhận thú chính là dựa vào tiêu hao sinh mệnh có trí tuệ linh hồn để duy trì trong đó cực nhạc mạn trời vận chuyển, cực nhạc mạn trời lại là bọn họ bản thân ý thức nổ chốt. Chi chủ nhận thú không tới hủy diệt Văn Minh, có lẽ cực nhạc mạn trời chết tất cả linh hồn của lửng thì sẽ tự mình sổ đô. Tại ban đầu vậy tú linh tu giả thiết kế chi chủ nhận thú lúc, bọn họ thiết trí hai hình thức. Mô thức chiến tranh, chi chủ nhận thú bật hết hỏa lực, giết người, hấp hồn, càng đánh càng mạnh. Chờ thời hình thức, chi chủ nhận thú dừng sát ở tinh cầu bên dưới thành làm một loại vũ lực huyết hiệp, sau đó, định kỳ hiến tế một ít nô lệ, duy trì cực nhạc mãn trời vận chuyển. Vương Cơ Huyền tiếng nói nhất chuyện, hiện tại chi chủ nhận thú sở dĩ có thể động, là bởi vì số lớn linh hồn trong đó, trước đây tổn trữ linh hồn lực lượng còn chưa tiêu hao hết. Phó kiến hỏi, những người chết trận kia linh hồn. Vương Cơ Huyền trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói, lại tiêu tán, ta không có âm tu công pháp, chỉ có luyện chế công pháp của bọn hắn. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không đồng ý, nhường những thứ này linh hồn biến thành khôi lỗi của ta loại hình. Có lợi cho chiến trường của thế, có thể làm. Thật có lỗi, ta làm không được. Ừm. Phó Kiên Chỉ Hoan vừa nói, theo ngươi ý nghĩ đi là được, ngươi đã trợ giúp chúng ta rất nhiều, thần bí tu hành giả, ta tu tiên." Vương Cơ huyền đột nhiên mà cười. Hắn không nói thêm gì, hai mắt nhắm lại, nhường tâm thần trở về dị hồn. Giờ phút này, hắn chính vị tại từng người từng người giữa linh hồn, mọi người tụ tại rồi cái đó vương tọa trung quanh, dưới chân là thất thái lượng lấy màn ánh sáng. Vương tọa trong, số năm linh hồn khôi phục thành diện mạo như trước, thì giống như đêm tối nữ vương đang không ngừng điều động cái này đến cái khác và bên cạnh hình lục giác. Có sao nói vậy? chi trụ nhận thú nội bộ chế tạo công nghệ vẫn là tương đối không tệ điều khiển giao diện thập phần ngắn gọn, hiệu suất cao, chỉ hoàn thấp, với lại trọng điểm là đầy đủ không có loại cực lớn cơ giáp bản điều khiển phụ cận những tiêu báo sai ô biểu tượng. Thật là có điểm cao cấp văn minh dáng vẻ. Chính là nguồn năng lượng tương đối đơn nhất đối với linh năng quá mứcỉ lại, nếu linh năng cùng máy móc có thể hữu hiệu, hiệu kết hợp, đối với nhân loại văn minh tăng lên, hẳn là sẽ tương đối to lớn. A, đúng. Thời gian cấp bách. Mộ Đan, mau đưa Thẩm Quỳnh Lâm gọi qua. Dương Nang hồn nhi đi vào học tập một chút. Đúng một hồi chưa từng có tiền lệ đột phá bình thường nhân loại sức tưởng tượng biên giới nhận thú số kích đang triển diễn. Thứ 6 trụ cột bị nhấn nhìn đánh đã hơn nửa ngày về sau, đông nhân lại bắt đầu di động. Nhân loại quân phương không có đối kháng chi trụ nhận thú. Số lớn nhận thú nhóm hướng phía rời xa thứ 6 trụ cột phương hướng phi nước đại. Mà đầu này chi trụ nhận thú đang hướng về đông bắc phương hướng túi đầu vận mạnh, quy tích của nó là một cái thẳng tắp thẳng tắp, ngẫu nhiên cần chuyển hướng, cũng là tránh đi nhân loại thành lũy điểm định cư. Một ngày nhiều thời giờ, đầu này chi trụ nhận thú đều tại chạy trốn hoặc nghỉ ngơi các đại chiến quận biên cảnh nhận thú nhóm đều tại lưới bước, bộ phận phi hành nhận thú nhóm tại nhân loại biên giới bên ngoài xoay quanh, xa xa đuổi theo đầu này chi trụ nhận thú. Không có người thấy cảnh tượng như thế này. Một đầu nhận thú lại nghe theo nhân loại chỉ huy. Mà trong khoảng thời gian này, một ít bức ảnh bắt đầu ở các đại chiến quận cùng rô bộ các quân sự internet bên trong lưu truyền, bức ảnh nội dung thì là một đám nửa người cơ giáp cùng tiền tuyến sĩ cơ, đang phi nước đại chi trụ nhận thú trên lưng các loại tự sướng, điên cuồng vẽ xấu. Sự kiện này thực chất bên trong lộ ra một cố mộng huyễn cảm giác, và nhân loại thế giới đại bộ phận khu vực to mò cùng phân chấn khác nhau. Chi trụ nhận thú phi nước đại thẳng tắp thượng tọa thành thị kia, từng được xưng là văn minh chi tinh, nhân loại văn minh thực tế thủ đô linh năng chi đô, đã lâm vào cực lớn khủng hoảng. Bọn họ không có đạt được quá nhiều hữu hiệu thông tin, chỉ biết là màu đen phong bạo khống chế rồi chi trụ nhận thú. Thống trị phái tại diễn dị, sợ sệt một hồi thanh toán sắp xảy ra. Trưởng phái tự nhiên tại buôn tẩu bẩm báo, muốn cho linh năng chi đô nội bộ tất cả mọi người đoàn kết lại. Công khai thừa nhận thống trị phái FC cờ đối với xã hội loài người làm ra việc ác, khẩn cầu đạt được phó kiến cùng màu đen phong bạo tha thứ. Thành lập giả nhất zên một chiến khu cao tần xuất hiện dùng truyện, nội bộ chính trị phe phái bắt đầu điên cuồng tẩy bài. Mã số lớn xì si cỡ, thi thâm rơi khỏi linh năng chi đô, rời xa yên lặng chi cầu. Yên lặng chi cầu trong, Lục lão riêng phần mình căng thẳng thần kinh, tụ tập ở chỗ nào ba bước to lớn chân rung trước, chờ mặc, chờ đợi. Liên Sếp như Thái Thể Cương, hiện tại cũng có chút lục thần vô chủ. Hắn không ngờ rằng, thật không ngờ rằng, nguyên bản Thái Thịnh Cương dự tính kết quả xấu nhất, chính là Phó kiên trực tiếp ngăn trở cái này chi trụ nhện thú, sau đó Phó kiên quay đầu đối bọn họ nổi lên, đoạt lấy linh có thể chi đô quyền khống chế, linh năng chi đô mất đi bên ngoài kinh doanh nhiều năm chính trị hệ thống, cũng liền mất đi tự thân bình chứng. Có thể tình huống hiện tại, phản Toàn bộ mẹ nó phản, chi chủ nhận thú thành phó kiên bên kia cỗ máy chiến tranh. Đám kia nhận thú vậy mà như thế mềm yếu, ngay cả mình Vương Đô từ bỏ. Trải qua bọn họ tính toán, chi chủ nhận thú thẳng tiến không lùi công kích, sẽ tại sao sau tiếng xông vào linh năng chi đô, sẽ tại cực trong thời gian ngắn san bằng linh năng chi đô. Nguy cơ sinh tử, không hiểu ra sao thì đến rồi. Này ai chịu nổi án này? Chẳng qua, bọn họ bây giờ còn có cuối cùng cậy vào đinh linh linh. Tiếng trung gió nhẹ nhàng rung động, một thân ảnh theo bức họa trong chậm rãi đi ra, màu nhã hoa mỹ màu vàng kim bay rải, sắc một cái sắc bén chửng mâu. Thần, lộ thanh máu rồi. Chương 302, tối cường giả hiền thân. Chương 302, tối cường giả hiền thân. Nay tọa kỵ coi như không tệ, A Vương đạo trưởng bản thể thoải mái mà nằm ở chi trụ nhận thú phần lưng chỗ cao nhất trên đỉnh nhọn, thượng độ lấy phi nhanh mang tới sảng khoái cảm giác, ngẩng đầu có thể thấy lam nhạt thiên cung, quanh người cùng với đóa đóa bạch vân. Hơi có chút từng ngự kiếm thừa phong, thiếu ngạo giữa thiên địa thoải mái tâm ý chính là, bên cạnh Trịnh sĩ đã dùng linh năng bao vây lấy tự thân, vẫn như cũng nhịn không được hàm răng run lên, toàn thân đều có chút run rẩy. Vương, Vương ca, chúng ta thật cứ như vậy đi trùng linh có thể chi đo a? Nếu không không cần chuẩn bị cái đường hoàng lý do sao? Như vậy có thể hay không phục chúng? Chi chủ nhận thú tiến đánh linh tu giả, quan chúng ta z5 tổng hợp chiến khu chuyện gì? Vương đạo trưởng thản nhiên cười lấy, hắn mượn dị hồn mắt nhìn cực nhạc màn trời nội bộ tình hình, số năm linh hồn vững vàng ngồi ở vương tọa bên trên, đã mở ra tất cả phòng hộ thủ đoạn. Số năm cơ thể giờ phút này đã khảm vào chi chủ nhận thú phần lưng sắt ngoài, vững vàng chống tránh. Nói cách khác, hiện tại chi chủ nhận thú chính là số năm điều khiển siêu cấp chiến hạng. Chi chủ nhận thú phần lưng, mấy ngàn cao giai cơ giới thể đang chờ lệnh, quan chỉ huy của bọn nó chính là mộc đan. Chi chủ nhận thú trung quanh có mấy trăm đỡ phi hành khí, đến từ các đại chiến khu nửa người cơ giáp bộ đội, là giám sát quan, chính theo đôi đầu này chi chủ nhận thú. Trên bầu trời, mấy chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm vận tải đến từ dồ bộ đặc quân đội. Hiện tại, không ai đứng ra ngăn cản đầu này chi chủ nhận thú. Không quan hệ lập trường chính trị, nhân loại thế lực khắp nơi cao tầng đều đang đợi linh tu giả văn rõ ràng hiện lộ tung tích. Nắm giữ chi chủ nhận thú quyền khống chế phó kiến một phương, hiện tại có cực cao quyền lên tiếng. Đáng tiếc à, chính sĩ đa cảm khái nói, lần này chỉ là một thẻ thể nghiệm, tổng cộng chỉ có thể dùng 2 ngày. Ngủ say mạch kiến lại sẽ để cho chi chủ nhận thú rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Cơ Huyền cười nói, có thể dùng một lần cũng không tệ rồi. Cái khác chi chủ nhận thú đâu? Mộ Đan nhẹ giọng hỏi. Loại mô thức này, có thể hay không mở rộng đến cái khác chi chủ nhận thú trên người? Rất khó, Vương Cơ Huyền dội cho chậu nước lạnh, lần này có thể làm được đầu này chi chủ nhận thú, thuần túy là vì nó chủ quan khinh địch, ỷ vào chính mình ra dày thịt béo một mình xông lên, nhân loại hao phí hàng loạt tài nguyên ngăn cản nhận thú ngầu cùng nó tu hợp, nhận thú là có năng lực học tập chúng nó tất nhiên sẽ tránh loại tình huống này xuất hiện lần nữa. Mẫu đàn có chút tiếp đuôi nhẹ nhàng chợt rồi âm thành, nếu có thể đơn giản xong những thứ này chi trụ nhận thú, tên của trưởng quan nhất định sẽ bị viết vào lịch sử loài người đấy. Đạo trưởng híp mắt cười lấy, hắn linh thức kéo dài tới mờ, đáy lòng suy nghĩ lấy một hai hoàng ầm. Nhận thú một thú thần đã bị bọn họ xử lý rồi, đến tiếp sau nhận thú có thể hay không điều động viện binh. Vương Cơ huyền nghĩ đến chính mình trước đây với số năm nói chuyện tiễm, tâm tình cũng là chầm xuống. Lúc đó, hơn 600 đầu chi trụ nhận thú, chúng nó đang điên cuồng sao chép chính mình. Cái này thực sự thái làm người ta giận mình. Đánh thắng, đánh không thắng, chúng ta văn minh đã nhất định phải thua. Số năm nét mặt tràn đầy sa sút tinh thần, ngó tại cái kia bảng điều khiển vương tọa bên trên, hồi lâu không thể nói câu nào. Vương Cơ vẫn lúc đó còn cổ vũ nàng tới, địch nhân lại nhiều, hạn mức cao nhất không phải cũng cứ như vậy. Có trí ác làm nên, không cần thiết mệt vì địch nhân quá mạnh mà trực tiếp bỏ cuộc. Hơn 600 đầu trụ cột, hơn 600 cái chi trụ nhận thú ngầu, ta trong trí nhớ biểu hiện ra cho ngươi xem cái chủng loại kia tình hình chiến đấu, chúng nó dùng hơn 200 đầu nhận thú nhỏ thì đánh tan chúng ta linh tu giả văn mình, hiện tại chúng nó phát triển đến rồi gấp 3 số lượng, mà chúng ta chỉ còn lại có tàn binh bọn lính mất chỉ huy. Chi trụ nhận thú lại nhiều Trên thực lực hạn chính là như vậy, nếu ngươi có thể đến lực lượng đỉnh phong, bọn chúng số lượng ở trước mặt ngươi thì sẽ có vẻ tầm phần bở người. Chúng ta linh tu giả hạn mức cao nhất thực ra cũng liền chỉ là như thế. Số 5 buồn bực nói: "Ỷ lại hạch tâm mạch kiến chúng ta, rất dễ dàng có thể có tương đối cao thực lực, hạ cuối cao nhưng hạn mức cao nhất cũng thấp, tất cả linh tu giả, thực lực đều rất khó vượt qua chính mình ở trước. Ta ngược lại thật ra có một ít." "Hả? Sao cảm giác ngươi là đang động tác vơ tôi ta, muốn từ ta này làm một ít công pháp tu hành?" "Ngươi cảm giác sai lầm rồi, số 5 ánh mắt liếc nhìn một bên, đúng là ta đơn thuần bị quan một chút." Với lại nhất định phải nhắc nhở ngươi, cái này hạo chưởng già trong này đã bị tính thực chất giết chết, nó trước khi chết có phải phát ra tín hiệu, chúng ta cũng không thể xác định, bên ngoài vậy 7 con sinh động tại trên viên tinh ngũ cầu này ra trong này, tất nhiên bắt được cái tín này. Nhân thú Văn Minh đã biết được nơi này xuất hiện tình huống. Lần này đến Thiên Vương Cơ viện chờ mặc, hắn hỏi, tinh tế chi cửa mở ra lúc, các ngươi có thể cảm ứng được sao? Tất nhiên có thể cảm ứng được, vậy cũng đúng linh có thể đừng về, với lại tiếng động sẽ rất lớn. Vậy là được, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cũng không thể bởi vì địch nhân quá mạnh thì sợ hãi không giết. Thực ra ta cũng không ngờ rằng Cái này thảo trưởng gia trong này yếu ớt như vậy, lúc đó ta còn tưởng rằng những thứ này linh hồn chỉ có thể tiêu hao nó lực lượng. Cũng là gặp phải ngươi toàn thân đều là chúng ta không hiểu rõ thủ đoạn, lại còn có thể đem những kia bị chi chủ nhận thú thu thập linh hồn suy dục, biến thành chôn vùi giả trong này mạnh đại lực lượng. Số năm cảm khái không thôi, nhìn xem Vương Cơ huyền ánh mắt nhiều một chút xâm lược tính đạo trưởng xem chừng, nàng đến tiếp sau lại không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn học hắn một ít thủ đoạn. Thực ra đi, cái thứ nhất ký danh đệ tử đều thu, nhiều cái văn minh khác nhau ký danh đệ tử, đạo trưởng cũng sẽ không thái kháng cự. Cũng đúng thế thật trình độ nào đó cất giữ đang mê. Hiện tại liền chờ nhận thú Văn Minh bên kia phản ứng. Vương Cơ Huyền theo hồi tưởng trong thoát ly, gối lên hai tay, nhìn lên bầu trời, suy nghĩ lấy đến tiếp sau đường nên đi như thế nào. Ngay phía trước, linh năng chi đô vệ tinh thành cản, tại rồi chi chủ nhận thú đi tới lộ tuyến bên trên. Nơi đó đã người đi nhà trống, chỉ có tiểu bộ phận vũ khí tự động còn đang ở vận chuyển. Chi chủ nhận thú trực tiếp xuyên quá khứ. Vương Cơ Huyền thậm chí không có có cảm giác được mảy may xóc nảy, cái này linh năng chi đô cỡ lớn thiết thi quân sự, mấy phút sau trong bị san thành bình địa. Chi chủ nhận thú tại nơi này hơi nghỉ ngơi, chờ đợi linh năng trở lại đầy, mà nối nghiệp tục lên phía bắc không có ngăn cản, không có chống cự, thế như trẻ che, chi chủ nhận thú bắt đầu đi chi chữ, thoải mái đạp bằng bảy cái trống rống quân sự cứ điểm, các nơi đều có từ chủ hệ thống vũ khí, nhưng nguồn cời là, lớn như vậy linh năng chi đô sử dụng suốt không có mấy quả đạn hạt nhân. Vương đạo trưởng kém chút nhìn xem cười. Bởi vậy cũng có thể thấy, mặc dù trước đây rất nhiều tổng hợp chiến khu đã ở trong chính trị đào hướng linh năng chi đô, nhưng bọn hắn trên quân sự vẫn như cũ kiên trì nguyên tắc, không có đem đạn hạt nhân chia sẻ cho linh năng chi đô. Trưởng quan, linh năng chi đô ngay ở phía trước rồi, chi chủ nhận thú khoảng chỉ có thể sống thêm 20 giờ. Mẫu Đan nhanh đến vừa nói nhịn. Vương Cơ Huyền ngồi dậy bằng thị lực về phía trước nhìn ra xa, nhìn thấy là một mảnh băng thiên tuyết địa, cùng với tại trong gió tuyết vững chắc sừng sững lồng ánh sáng nhỏ. Từng cái bảo đảm hộ cháo giống như cây nấm phòng, bao vây lấy này cái nhân loại thế giới duy nhất mặt đất loại cực lớn thành thị. Chi chủ nhận thú khủng lô thân hình, cuối cùng có rồi một chút yếu đuối cảm giác. "Tư, thông tin bên truyền đến Thẩm Quỷ Lâm giọng nói, chúng ta muốn trực tiếp tiến công sao? Ta có thể cảm ứng được, bên trong rộng lượng xỉ cơ, còn có mười mấy cố rất cường đại linh có thể lực lượng. Chúng ta chi chủ nhận thú không có nhận thú ngẫu, cơ giới thể mang cũng không đủ nhiều." xông đi vào hẳn là có thể đối bọn họ tạo thành cực lớn phá hư, nhưng chúng ta những thứ này tùy tùng, tốt nhất trước giờ tránh né một chút." Vương Cơ Huyền hơi tiếng đuối, "Bọn họ thì không nghĩ đi ra nên trên sao?" "Vậy cần có một cái anh hùng tức cấp độ SS xỉ cỡ." Thẩm Quỳnh Lâm giọng nói đề bài, "Đám người này hiện tại khẳng định đều đang nghĩ làm sao chạy trốn." "Không thích hợp." Trịnh Sĩ đa giọng nói tại thông tin kênh truyền đến, mặc dù hắn ngay tại Vương Cơ Huyền bên cạnh. Hắn nhanh đến vừa nói, "Chúng ta trước đó lấy được tình báo, hàng loạt xỉ cỡ chính đang điên cuồng thoát khỏi linh năng chi đô, tránh đi rồi phụ cận quân sự cứ điểm trong." Kỷ hiệu tiếng nói âm vang lên, chúng ta kiểu mới nhất linh năng giả đã biểu hiện, bên trong có 14 cái cấp độ SF sĩ cỡ, có 6 cái tập trung ở khu vực trung ương, cái khác đều tại thành thị phía nam, tăng cái cấp độ SF sĩ cỡ cấu trúc ra một cái phòng tuyến. Trưởng phái tự nhiên cấp độ SS cũng ở bên trong. Trưởng phái tự nhiên. Đạo trưởng buồn bực nói, bọn họ là kẻ ngu sao? Loại tình huống này, chúng ta khẳng định là muốn đi trọng thương linh quản hội cùng linh năng chi đều thống trị phái, bọn họ không cần ra tay, sống chết mặc bay thì. Hẳn là có không thể đối kháng, Mộ Đan phân tích nói, tỉ như, linh tu giả trực tiếp ra lệnh. Vương Cơ liền đứng dậy, Đứng ở nhận thú cao nhất trên đỉnh nọn, tối đầu nhìn về phía trước. Linh năng Chido, hắn cuối cùng cũng là đánh tới. Chính là, không ngờ rằng là dùng loại phương thức này. Chúng ta lên chiếc phi hành khí, báo tin các đơn vị chú ý và chi trụ nhận thú giữ một khoảng cách. Nếu linh tu giả trực tiếp ra tay, vậy liền toàn diện sưu tập nên linh tu giả số liệu. Đúng. Vương Cơ huyền bản thể trốn xa rồi, lại không thể tránh quá xa. Hắn nhất định phải nhường dị hồn tại bản thể linh thức dò xét trong phạm vi, như thế mới có thể thời gian thực dụng dị hồn liên lạc đến số 5. Và số 5 giống nhau. Vương Cơ liền đem chiến khôi cũng chôn ở nhận thú đến tiếp sau khép lại bên ngoài cốt trong, và số năm cơ thể cách rất gần. Như vậy, nếu đến tiếp sau bọn họ bị ép bỏ cục chi trụ nhận thú ra đây, cũng có thể cùng nhau rút đi. Trải qua trên đường đi tìm tòi số năm đã hoàn chỉnh nắm giữ chi trụ nhận thú thao tác. Giờ phút này nàng hay là ngồi ở kia cái vương tọa bên trên, xung quanh xuất hiện bốn cái cự đại hình cung màn hình, 360 độ không góc chết quan sát các nơi, còn có thể trực tiếp khóa chặt một ít cường đại linh năng phản ứng. Ngay tại ngay phía trước hình cung trên màn hình, một mảnh cảnh thân ảnh sừng sững ở không trung. Giờ phút này dùng nhìn bằng mắt thường, vệ tinh hình ảnh bắt giữ, đều không thể khóa chặt thân ảnh này. Vương Cơ viện linh thức phạm vi có hạn, giờ phút này còn không nhìn thấy nàng. "Ai?" Vương Cơ liền hỏi. "Sabina, các ngươi trong miệng số 1 linh tu giả, số năm ngày mắt mang theo vài phần kích động, nàng đã muốn xuất thủ rồi." "Chẳng thể trách." Vương Cơ hờ cười ngượng ngùng, những kia đạo tổ sĩ cơ lại quay về rồi, bởi vì bọn họ thần xuất hiện. "Số năm tâm trạng rõ ràng không tệ, nếu ngươi muốn, ngươi cũng được, coi ta là ngươi thần, ta bên này có thể cho ngươi đặc biệt nhất linh nô đánh ngộ." Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Đạo trưởng quét mắt các nơi, Những thứ này linh hồn chính tại Du Sơn Ngọa Thủy, Chân Quý nhìn chính mình cuối cùng đạt được. Rất tốt. Số năm hỏi, trước cho bọn hắn một chút hạ mã uy thế nào? Tùy ngươi làm. Tô đấy. Số năm giòn âm thanh đáp ứng, tay nhỏ đẩy, vậy một cái, phía trước quang ảnh lắc lư, một đạo sâu màn sáng màu đỏ trải rộng ra. Một giây sau, chạy trốn cự thú đột nhiên ngửa đầu, phần lưng đỉnh nhọn nổi lên từng tầng từng tầng thê thảm ánh sáng màu đỏ, này ánh sáng màu đỏ mạnh bộ phát ra, hóa thành một chủ sáng, đánh tới hướng rồi linh năng chi đô giữa không trung. Ông. Vương Cơ huyền dị hồn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động. Nhìn xem phía trước, Vì cách khá xa, cô sáng qua mười mấy giây mới đến mục tiêu khu vực, chỗ nào ma quái xuất hiện một mặt màu vàng kim màng ánh sáng. Số 1 linh tu giả hiện hình. Mái tóc dài màu vàng nóng của nàng hướng về sau phất phới, trong tay trường mâu tách ra sáng chói ánh sáng, một đôi hẹp dài mắt vượng chất chứa mấy phần linh ý màu vàng kim màng ánh sáng chỉ giữ vững được mấy giây liền bị ánh sáng màu đỏ đánh nát, số 1 linh tu giả xạ bị nạ thân hình cực tốc tiệp thước, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, tránh đi rồi vài trăm mét bên ngoài, và vậy ánh sáng màu đỏ gặp thoáng qua, một sợi mái tóc dài vàng nóng đã bị lốc trọi. Từng nhạc màn trời trong, số 5 hai tay cùng thời gian mâng lên. Chi chủ nhận thú trên đỉnh nhọn xuất hiện từng cái mang trạng gai nhọn, mỗi cái gai nhọn thực tế trên đều có vài chục mét trưởng, nhưng ở đầu này cự thú trên lưng lại có vẻ hơi nhỏ bé. Gai nhọn không ngừng bạo phát hồng quang, từng đạo cỡ thùng nước hồng sắc quang trụ đối không bên trong linh tu giả điên cuồng công kích đây là chi chủ nhận thú đối với một mình tắc chiến hệ thống. Vì thiếu khuyết hoạch tâm mạch kín, trước đây nhận thú nhóm không cách nào sử dụng những công năng này, đây mới là chi chủ nhận thú chân chính đỉnh phong chiến lực đáng tiếc, có mất có được, ít nhận thú ngầu bao chủng, chi chủ nhận thú tổng hợp lực uy hiếp giảm bất đi nhiều. Số 1 linh tu giả trật vật trên nẻ, trên không trung không đoạn hậu rút lui, nét mặt rõ ràng cũng có mấy phần kinh ngạc. Nang hẳn là cũng không có dự đoán đến, chi chủ nhận thú phương thức tác chiến, và này lúc trước cái loại này ngang ngực va chạm hoàn toàn khác biệt, Quang Minh chi dục nghị hội đỉnh mặc dù là cực nhọc mãn trời kế hoạch người thăng dự, nhưng bọn hắn chỉ là kế thừa chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh bộ phận tình báo thông tin. Cuối cùng, mấy buộc ánh sáng màu đỏ đánh vào số 1 linh tu giả trên người, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, tràn đầy tức giận gầm nhẹ. "Emina." Nương theo lấy nàng gầm nhẹ, một đạo bạch thước cao hư ảnh theo sau lưng nàng dâng lên, đúng vậy nàng hình tượng bản thân. Cường đại linh năng ở người nàng tuần hội tụ, từng đạo màu vàng kim ánh sáng tùy theo nợ dỗ, đối với chi chủ nhận thú chính diện đánh kích. Số năm không thèm để ý, chi chủ nhận thú mạnh kháng số 1 linh tu giả thế công, phi nước đại chi thế lại hơi bị ngăn trở. Thực lực của nàng ít nhất đã khôi phục 40% rồi, số năm buồn bụt nói, ta vì bọn họ liều mạng, bọn họ lại các loại lựa bị ta. Bọn này dối trá lừa đảo. Coi chừng chút ít, Vương Cơ huyền nhắc nhở, còn có cái khác 2 linh tu giả, trong đó còn có một cái chiến lực rất giỏi ra hỏa. Ừm. Số Năm lập tức bình tĩnh rất nhiều, chúng ta hôm nay xác suất lớn muốn vô công mà trở về, ba tên này nếu đều khôi phục được trình độ này, chúng ta đang chi chủ nhận thú không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta lần này đến, không phải là vì để bọn hắn hiện lộ một ít thực lực sao?" Vương Cơ huyền thoại mãi mà nói, đem bọn hắn bức đi ra cho dư thắng. Số Năm đột nhiên phát hiện gì rồi, chi chủ nhận thú vọt tới trước tốc độ nhanh chóng trở nên chậm, Vương Vàng đứng tại ẩn tàng cảm mấy tiền. Phía trước băng nguyên bên trên, từng cái và bên cạnh hình lục giác không ngừng thiểm thước. Số 1 linh tu giả thấy thế cũng không còn che lấp, hai tay chậm rãi nâng lên, tám đạo thân ảnh chậm rãi lơ lửng. Hầu Phương thị là hơn 160 nổi tiếng nam nữ. Phía trước tám cái cấp độ SS, Hầu Phương hơn 160 cái cấp S, nơi đây còn có vài chục nổi tiếng thức tỉnh cấp S là cái này linh năng chi đô vô liếng. Vương Cơ huyễn nhẹ nhàng nhíu mày. Số năm hỏi, phải thử một chút xử lý những thứ này linh nô sao? Nếu như có thể mà nói. Tốt, chẳng qua, chúng ta nên chỉ có thể giết mấy cái cấp S, cấp độ SS và linh tu giả liên gì chuyện lời nói, linh năng có thể liên hệ. Số năm hai tay về phía trước khép vụ, chi chủ nhận thú toàn bộ linh năng điều động, một hồi hoa lệ sóng xung kích sắp nở rộng. Dừng tay đi. Một tiếng trầm thấp nam nhân giọng nói đột nhiên vang lên. Số 5 linh hồn cùng Vương Cơ Huyền dị hồn, đồng thời cảm nhận được một cú cảm giác gấp bách mạnh mẽ. Liền tại bọn hắn trước mặt, chi chủ nhận thú thao tác trong phòng, một chút kim quan có hơi tiệp nước, có một khôi ngô trung niên nam nhân hiện lộ ra hư ảnh. Số 3 linh tu giả, Ly Đa Tam ổn, đến địa cầu 6 linh tu giả trong thực lực tối cường giả. Mà thực lực của hắn khôi phục trình độ, tại số 5 cảm thụ trọng, nên vượt qua 50. Chương 303. Này thật không phải đe dọa. Chương 303. Này thật không phải đe dọa. Số 5 ngừng tay đầu động tác. Số 10 tu giả Sạ Bỉ Na cũng ngừng đến tiếp sau thế công. Vương Cơ Huyền Dị Hồn trước tiên liền muốn trực tiếp bỏ chạy, bởi vì hắn đã nhận ra đối phương vậy không còn che giấu châm địch ý đối với hắn đạo trưởng dù sao cũng là thấy qua việc đời. Trước mặt cái này số 30 tu giả, đừng nói hiện tại chỉ là một vòng hư ảnh, một chút ý niệm thể ở chỗ này, cho dù là thực sự đến đây, vậy hắn dị hồn cùng chiến khôi cũng có năm chắc. Hừ, thuận lợi bỏ chạy. Hiện tại đánh, vậy khẳng định là đánh không lại. Mọi người nếu so với riêng phần mình đỉnh phong thời kỳ chiến lực, đạo trưởng một người có thể chọn bọn họ một văn minh. Emina, Nida tạm ngừng trầm giọng nói, chúng ta thảo luận Số năm hừ lạnh một tiếng, nếu như ta không đâu, cho dù không cách nào chiến thắng ba người các ngươi, hôm nay ta cũng có thể để các ngươi ba cái nỗ lực giá cao thượng trọng. Như thế chỉ là vô cớ làm lợi rồi nhận thú. Lý Đạt tạm mòn bình tĩnh giảng thuật. Các ngươi không chế rồi chi trụ nhận thú, ngoài dự đoán, chắc hẳn cũng phát hiện chi trụ nhận thú bí mật. Cho nên chúng ta có thể với các ngươi đàm phán, bởi vì ngươi có rồi trận này trò chơi ra trận hoán. Nếu ngươi khăng khăng muốn khai chiến, vậy chúng ta chọn tạm thời chiến chiến, sau đó đối với tất cả mặt đất nhân loại văn minh phát động trả thù, bất kể ngươi hôm nay giết chết bao nhiêu linh nô. Đối với chúng ta mà nói đều sẽ không tạo thành trực tiếp tổn thương. Chúng ta có thể trái lại dùng này cái thế giới nhân loại văn minh nhân bản kỹ thuật, không hạn chế sinh ra linh nô. Thực lực chính là chúng ta ba cái lớn nhất thẻ đánh bạc. Số năm mí môi một cái. Nàng rõ ràng là bị áp chế rồi. Vương Cơ liền đột nhiên cười, các ngươi sợ. Ni Đạt Tạ mọn hơi híp mắt, thần bí tu hành giả, duy nhất vượt qua chúng ta khống chế dị số, hôm nay cuộc diện khó xử dường như đều là bãi ngươi ban tặng. Áp giả báo. Vương đạo trưởng núi bay. Chính các ngươi làm bao nhiêu việc trái với lương tâm chính mình tâm lý năm chắc, có quan hệ gì với ta? Cần đàm phán. Có thể, thời gian hạn định tại trong vòng 1 canh giờ, nhất định phải ra kết quả, nếu không bên ta thì ngay lập tức triển khai công kích. Ba người các ngươi xác thực rất mạnh, thương thế khôi phục tình huống, so với chúng ta dự đoán đều tốt hơn. Nhưng có một chút, không nên đánh giá thấp Phó kiên tổng tư lệnh quyết tâm cùng nghị lực. Lý Đạt Tạ bọn chậm rãi gật đầu, này đúng là một giá trị phải tôn trọng cường giả, số năm lại mang bọn ngươi đến chúng ta giao lưu chi địa. Không, muốn ở trong hiện thực đàm phán, ngay tại chi chủ nhận thú trước mặt, bày hai cái bàn tử, mở một hồi lời dễ ảm. Vương Cơ nhìn ánh mắt hùng hổ dò người, hoặc là cũng không cần phải đàm phán. Đây là địa cầu nhân loại văn minh, lần đầu tiên công khai, Quang Minh chính lại cùng các ngươi linh tu văn minh tiến hành đàm phán, nơi đây cần đảm các ngươi bồi thường công việc. Trong vòng 1 canh giờ nếu không cách nào giải quyết, vậy ta phương đều sẽ phối hợp nhân loại hỏa lực, đối với linh năng chi đô tiến hành kéo dài đại kích, mai cho đến tòa này độc lập với nhân loại văn minh chủ thể trật tự bên ngoài thành thị biến mất. Đến cho các ngươi linh tu văn minh Quang Minh chi rực nghị hội đỉnh, chúng ta lại giữ lại tại toàn bộ tinh vực truy cứu các ngươi trực tiếp gián tiếp dẫn đến nhận thú tai hại trách nhiệm tất cả quyền lực. Ni Đa Tạ Mọn Lệnh đạm nói, điều đó không có khả năng. Vậy liên đánh. Ngươi đem tôn nghiêm của chúng ta đặt nơi nào? Khi các ngươi bị nhận thú truy thành chó nhà có tang còn với nhận thú định ra đầu hàng hiệp nghị lúc, đã hết rồi mấy may Tôn Nghiêm. Nị Đạt Tạ mọn hai mắt khẽ híp một cái, ngươi biết quá nhiều, tu hành giả. Đạo trưởng đột nhiên mà cười, ngươi biết quá ít, linh tu giả. Số 5 chẳng biết lúc nào, linh hồn lần nữa khôi phục thành nguyên bản diện mục, hơi nết lên chân bắt chéo, lấn xương ngạo tuyết da thịt mang theo ánh ánh sáng ngời, khuôn mặt mang theo vài phần u nghiêm cảm xúc. Ta có thể cam đoan với ngươi, Nị Đạt Tạ mọn, nếu ngươi cự tuyệt hòa đàm, ta lại nghiêng tất cả cùng các ngươi quyết nhất tự chiến. Số 5 khẽ miệng khẽ mím môi ra đẹp, mắt đường cong. Không muốn biết ta không có phát triển linh nô. Thư lực vì sao có thể khôi phục nhanh như vậy sao?" Lý Đạt Tạ mọn suy tư mấy giây, gật đầu nói, "Nếu đã vậy, vậy liền cẩn thận thảo luận, một canh giờ quá ngắn, chúng ta cần bố trí hội trường." "Không cần, ta đến bố trí, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian." Vương Cơ Huyền giơ tay lên một cái cổ tay. "Hiện tại bắt đầu, nói chuyện cũng coi như thời gian nha." Lý Đạt Tạ mọn hừ một tiếng, hư ảnh nhất tránh biến mất không thấy gì nữa. Số năm rõ ràng nhẹ nhẹ nhẹ nhàng tờ ra. Nàng ánh mắt mang theo mấy phần dị sắc, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi không sợ hắn thật không hòa làm sao? Ngươi còn quá trẻ, kém chút liền bị hắn hù dọa mất mật." Đạo trưởng cũng không quay đầu lại, Bình tĩnh địa cũng lên tay đến. Đánh xuống thứ bị thiệt hại nhiều nhất chính là bọn hắn, bọn họ thật không dễ dàng xây dựng quân đoàn linh nô tất sẽ xuất hiện trọng đại tổn thương, mà bọn họ sát suất lớn sẽ bị bách tìm nơi nương tựa như thú. Quân chủ động trong tay chúng ta hà tất sợ bọn họ. Số năm hỏi, vậy lần này đàm phán, ngươi nghĩ kỳ muốn cái gì sao? Không có. Đúng, các ngươi linh tu giả có cái gì nhất định phải tuân thủ cam kết thủ đoạn. Cái này, nhưng thật ra là có. Dậy ta dưới, đợi lát nữa lựa gạt bọn họ dùng. Chi trụ nhận thú phía trước một chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại 300m độ cao. Hàng không vũ trụ mẫu hạm Bom Tuyển, hai con bàng lửng giải, mấy chục cái quay chụp lơ lửng cầu, đơn giản thảm đỏ, hoa tươi, đều đã bố trí đúng chỗ. Hàng không vũ trụ mẫu hạm Hạm trưởng, một vị đến từ rô bộ tẹp nữ tướng quân, giờ phút này chính có chút khẩn trương chỉ huy binh sĩ bố trí hội trường. Ba con lơ lửng cầu theo góc bay tới, chiếu xạ ra mấy đạo sạc tuyến, ngưng tụ thành phó kiến hình ảnh. Phó kiến tổng tư lệnh, nữ tướng quân lớn tiếng la lên, trung quanh bận rộn binh sĩ đồng thời dừng lại trong tay sự vụ, đáy mắt mang theo vài phần của nhiệt, đưa tay cúi chào. Phó kiến nghiêm túc hàn lễ, hình chiếu ngồi đi bàn dài về sau, trước mặt nhiều một chút văn kiện, tiếp tục làm việc lục công tác. Nơi này hình tượng đã đồng bộ phát ra cho thế lực khắp nơi bộ chỉ huy. Chín đại tổng hợp chiến khu trong, có 6 cái chiến khu, lựa chọn đối với các thành lũy tiến hành tường thuật trực tiếp. Chẳng qua, thành lũy nội bộ có phải phát ra trận này lời dị ảm, đều xem thành lũy chấp chính quan lựa chọn. Số 76 thành lũy trong, Chu Trách Đức, Chu Mỹ doanh mẹ con và hơn 10 vị vội vàng chạy tới quan viên cùng cán bộ, tụ tại trước màn ảnh lớn chứng kiến này lịch sử thời khắc. Này là lần đầu tiên, linh tu giả công bố bọn họ tự thân tồn tại. Cũng không phải bắt nguồn từ linh tu giả thương hại, mà là bọn họ dùng vũ lực, đem linh tu giả dồn đến bàn đàm phán bên trên. Nếu có thể đem bọn hắn đều xử lý, vậy cũng tốt, Chu Tranh Đức càng khái. Chu Mỹ doanh khẽ hừ một tiếng, "Ta sao lão nhi tử, làm người cần thiết thực, hiện giai đoạn có thể đem bọn hắn bức đi ra đã là cực hạn, đây là may mắn mà có chúng ta kỳ tích người chế tạo, ta nghe nói, Vương Trinh làm rất nhiều chuyện, trực tiếp thay đổi chiến cục, giúp chúng ta tiết kiệm vô số tài nguyên." Đúng vậy, Chu Tranh Đức cả người đều tinh thần tỏa sáng lên, chúng ta đối với Vương Trinh tất cả đầu tư, lần này trong chiến tranh đã được đến rồi vượt mức phản hồi. Tất nhiên, trước đây phản hồi cũng vượt mức rồi. Hắn làm cái gì? Người có tình báo sao? Có Chẳng qua tình báo quân sự không có thể tùy ý công bố. Được rồi, Chu chủ nhiệm, chớ quên, ngươi một thành lũy cải cách phát triển chủ nhiệm sao có thể đạt được nhiều như vậy tình báo quân sự. Chu Mỹ doanh lời nói xoè chuyện. Ta nghe nói ngươi gần đây lại nói chuyện yêu đương. Xem như thế đi, còn chưa thổ lộ. Tại ngươi sinh sản tế bảo chết hoạt tính trước, ta hy vọng ngươi sớm chút để cho ta cháu trai am cháu gái. Chúng ta hay là tâm sự tiền tuyến tình báo quân sự đi, ta đúng là đạt được rồi một chút bằng hữu cho tin tức ầm. Chu Tranh Đức nhanh chóng nhận sợ. Chính lúc này, hình chiếu hình tượng trong xuất hiện biến hóa, hai đạo nhân ảnh theo chi trụ nhận thú phương hướng bay tới một bộ màu đen váy liền áo, có màu xanh đậm thắt nước tóc dài xinh đẹp, nữ thần, đưa tới trung quanh từng tiếng tán thượng. Hình tượng trong xuất hiện đánh dấu số 50 tu giả ở y e mỹ nạ tổ cơ, hiện lệ thuộc màu đen phong bạo quân đoàn. Lai ít dễ ám hình tượng khóa chặt tại đầy đủ thể trạng thái số 5 trên người, đầy đủ lộ ra được nàng điệu đứ tư thái, mê người dáng người đường cong, cùng với tấm kia lánh ngạo lại không nhiễm bụi bặm xinh đẹp gương mặt. Và này hai thân ảnh rơi trên bông thuyền, giám đốc mới đem ống kính dừng cho bên cạnh, vậy mặc màu đen toàn bộ bao trùm bọc thép khơi ngô bóng người màu đen phong bạo. Này bốn đơn giản chữ, mới là giám đốc hồi lâu không dám dừng hình tượng cơ hội. Giám đốc lo lắng công bố nhân loại, thời đại mới anh hùng, hình ảnh lại để lộ cơ mật, ngay cả đánh rồi mấy cái xin, mới được rồi có thể công khai hồi phục. Hai người bình tĩnh địa đi tới bàn đàm phán trước, số năm nâng tay phải lên, ưu nhã làm mời, gia hiệu Vương, cơ viện chiến Khôi ngồi ở trung ương đạo trưởng cũng là hiệu đạo lý đối nhân xử thế nhìn xem phó kiến hình chiếu chủ động ngồi ở bên, thế là đi về phía trước, thôi động rồi cái bàn, cưỡng ép nhường phó kiến ngồi ở vị trí trung tâm, chính mình thì kéo lấy cái ghế đi phó kiến hình chiếu bên trái. Hôm nay ngươi nên là nhân vật chính, phó kiến cũng không ngẩng đầu lên địa nói, ta chỉ là cái giúp đỡ. Vương Cơ huyền chiến khôi tại sau mặt nạ ngượng ngập cười lấy, bởi vì là công khai tình hình, hắn cũng không nhiều lời. Số năm lẳng lặng mà ngồi tại rồi phó kiên khác một bên, mắt nhìn đến ngược, còn có 36 phút. Nàng vừa dứt lời, phía trước truyền đến từng tiếng nổ vang, mấy chục đạo bóng người vọt tới không trung, dường như muốn vọt qua đến đại chiến một trận. Chi chủ nhận thú Phàm Lưng, mấy ngàn cao dài cơ giới thể ngay lập tức bưng lên các loại vũ khí tầm xa. Những bóng người này bất quá là vì rồi tạm thế, không trung xuất hiện một cánh cửa, trong đó có vòng xoáy chuyển động, ba đạo thân ảnh theo thứ tự cất bước mà ra, lại riêng phần mình xuyên đều ở. Vô cùng long trọng, Số 1 linh tu giả Sabina, đổi lại lên đất màu vàng kim vấy rải, theo lông mày đến cùng phát đều thành rồi màu vàng kim lại tỏa ra yếu ớt kim quang, dường như là một đóa sánh lạ nợ độ thái dương hoa. Số 2 linh tu giả Đoàn Đa, một ông lão mặc áo bào trắng, hắn mặt già bên trên thậm chí vẽ lên rồi một chút chân dung. Số 3 linh tu giả, cũng là Vương Cơ Huyền cho tới bây giờ, tại trên viên tinh cầu này, cảm nhận được mạnh nhất linh năng ba động người năm năm giữ, Nỉ Đa Tam Mọn, mặc vào hắn đắc ý nhất màu vàng kim chiến giáp, uy vũ bất phàm. Vương Cơ Huyền xem xét trên người mình hòa trang. Hừm, lần sau hắn cũng làm cái phong cách trang phục Này ba cái đốt tiền linh tu giả đạp trên kim quang mà đến, giống như thần minh bệ nghệ nhân loại thế giới. Mời ngồi. Phó Kiên đưa tay làm chủ thế. Ba tên linh tu giả khí thế không hiểu bị đánh gãy, bọn họ mang cho nhân loại cảm giác khấc, tại hai cái này lễ phép dưới dưới, trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nữa. Ba người đồng thời ngồi xuống, tất cả bông tẩu đều nhiễm lên rồi màu vàng kim. Như ngươi mong muốn, Sabina nhìn chăm chú đối diện số 5, "Emina, ngươi thành công đem chúng ta kéo đến ngươi mặt đối lập." Số 5 mặc dù tướng mạo đẹp mắt, thuộc về Lãnh Diễm cao ngạo vậy phái, nhưng chỉ có một vạn 7000 tuổi nàng, tâm nhãn hay là thành thật? cũng không hiểu những lời này, phía sau cất giấu dụng tâm hiểm ác, nàng cũng không am hiểu tự hỏi những thứ này còn cong nhiễu nhễu, giống như nàng tại linh năng nghiên cứu phương diện đã dẫn trước đại bộ phận linh tu giả. Chỉ cần nàng mở miệng trả lời, rồi sẽ đem sự kiện lần này định tính thành linh tu giả khác nhau phe phải đấu tranh, nhân loại văn minh một cách tự nhiên thấp bọn họ một cái cấp bậc. Chẳng qua, số năm trước giờ được vương cơ huyền căn dặn, làm xinh đẹp bình hoa là được. Nàng mỉm cười nhìn thẳng Sabrina, cũng không đáp lời. Phó kiên hình chiếu thu hồi văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, nhìn thẳng trước mặt lão giả kia, trầm giọng nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, ta gọi Phó kiên." Ba vị không giới thiệu thân phận của mình sao? Hay là để ta tới giới thiệu? Linh năng chi đô lục lão phía sau linh tu giả, hơn 100 năm trước đến chúng ta Tình Cầu Văn Minh ở Tình Cầu khác xứ giả, thu nhận rồi nhận thú thai hại thủ phạm một trong, cố gắng dùng linh năng chi đô khống chế chúng ta cả cái xã hội loài người hiếm ác nhân vật. Lại tự nhận là thần minh. Phó tổng tư lệnh rất có tính nắm vào. Trên kia lão giả áo bảo trắng, hoàn đạ, cười ha hả nói, nhân loại mượn trợ chúng ta lực lượng đối kháng nhận thú xâm nhập, vốn nên đối với chúng ta cảm kích mới đúng. Trên thực tế, Phó Kiến nói, vì cớ tại quá khứ các loại trong chiến tranh Phạt huy ảnh hưởng sẽ không vượt qua 7% mà này, 7% bên trong 90% đều là sắp chết cắt chiến sĩ chuyển hóa tiền tuyến sĩ cơ tại phạt huy ảnh hưởng, so với các ngươi tạo thành ảnh hưởng trái chiều, lừa bán dân số, sản trọn tài liệu, trực tiếp giết qua đời nhân loại, các ngươi chính diện ảnh hưởng cơ hội có thể không cần tính. Những thứ này số liệu chỉ là ngươi thuận miệng nói đi. Hoàn đại rõ ràng chính là đàm phán chủ lực rồi. Phó kiên đơn giản nói, ta có thể trong vòng 10 phút online một trăm web, đối với tất cả internet thiết bị kết nối công khai, liệt đến các ngươi tại bốn tổng hợp chiến khu tất cả tội ác hành vi, chú ý, là tất cả. Vương Cơ miễn nhắc nhở. Ba vị chú ý hạ thời gian, đếm ngược kết thúc, nếu như chúng ta không thể nói ra kết quả thế nào, bên ta sẽ chủ động công kích linh năng chi đồ, móc xuống xã hội loài người bên trong viên này ưu ái tính. Nói điều kiện của ngươi, Ni Đạt Tạ Mòn trầm giọng nói, ta không thích kiểu này trường hợp, chúng ta cũng không e ngại vũ lực đối với sông, chỉ là không muốn để cho nhận thú Bạch Bạch kiếm tiện nghi. Còn lại 11 con chi trụ nhận thú, 6 năm sau rồi sẽ lần lượt thức tỉnh. Chúng ta bên này điều kiện chia làm hai bộ phận." Vương Cơ Huyền nói. Một phần là cá nhân ta xách ra tới, một phần là phó kiến tổng tư lệnh đại biểu nhân loại xách ra tới. Các ngươi nhìn xem có thể hay không đáp ứng, không thể đáp ứng thì khai chiến, thi hành chúng ta thì lui binh. Các ngươi có một loại hạch tâm mạch kýn khế ước, sau đó chúng ta thì làm cái này, đem khế ước nội dung viết vào mọi người hạch tâm mạch kín. Ta bên này vừa vặn cũng có một hạch tâm mạch kín, các ngươi cũng chọn một người ra đây viết vào khế ước. Như vậy, mọi người nếu ai thất luôn, hạch tâm mạch kín tự động vứt bỏ ký chủ. "È bị nạ quả nhưng đã bị ngươi triệt để thu phục." Sabrina lạnh giọng trầm trọc. Vương Cơ Huyền không thèm để ý, một mực nói mình. "Ta cá nhân điều kiện là" Cậu ngươi nhất định phải giao ra trước đây cố gắng tiến công ta sao tất cả may mắn còn sống sót xì cơ, ba gồm lại không giới hạn trong, mạnh tuấn, nên trở chơi ai đó, giao cho ta xử trí. Phó kiến tổng tư lệnh bên này điều kiện có hai. Thứ nhất, Lục lão công khai xin lỗi cũng thừa nhận tội ác. Thứ hai, 2000 nổi tiếng cấp B dùng thượng linh năng dạ đầy đủ trưởng không quyền, ít nhất 300 nổi tiếng cấp A xì cơ, 30 nổi tiếng cấp F xì cơ, do chúng ta thay thế trong cơ thể của bọn họ chi, linh có thể đường về ơn kỹ thuật về sửa chữa thành, feta ở y mỹ nạ tú cơ. Số năm nét mặt lập tức thoải mái. Nàng thích cướp đoạt cái khác linh tu giả linh nô. Số 1 linh tu giả Sabrina ngay lập tức nổi, ngươi đây là đe dọa. Nay thật không phải đe dọa, Vương Cơ Huyền nhấp nhợ, chú ý hạ thời gian, cả nhau cùng coi như tại đến một trong. Chương 304. Thời gian không đợi ta a. Chương 304. Thời gian không đợi ta a. Vương đạo trưởng cũng không ngờ rằng, trận này tốc cao, nghiêm tốc linh năng đỉnh tiêm tổn tại đàm phán, vậy mà biết diễn biến thành. Trợ bán đồ ăn trả giá đối phương đàm phán chủ lực Đạt Vương, phe mình đàm phán chủ lực Phó Kiên lão đồng chí, châm đối với song phương trô đau không ngừng lôi kéo. Vương Cơ Huyền trước đây còn lo lắng, chính mình muốn nhiều như vậy chiến lực đến Có phải hay không công phu sư tử mà rồi. Vì coi như tiền thực lực mà nói, khẳng định vẫn là này ba cái quang minh chi dục linh tu giả Triêu Ưu, nhất là cái này mặc màu vàng kim chiến giáp trung niên trưởng hán, thực lực của người này đối với hắn chiến khôi cùng hiện tại số năm mà nói, đều có nguyên phép thức ưu thế đối phương kia, kỵ chính là chi trụ nhận thú. Cho nên hắn ở đây ra giá lúc, dùng đối phương có thể có thể tương đối dễ dàng tiếp nhận phương thức, đem linh nô chuyển cho số năm. Bọn họ cùng là linh tu giả, như vậy cũng coi như cho bọn hắn lưu lại một chút mật muối. Có thể Vương Cơ vẫn dần dần phát hiện, ba tên quang minh chi dục linh tu giả, đối với mấy cái này đã thành chiến lực linh nô không hề có quá để tâm, bọn họ canh quan tâm tài liệu, cũng là làm sao nhường càng nhiều người qua đời tại quán chú nghi thất trong, như vậy thương thế của bọn hắn có thể càng nhanh khép lại, thực lực có thể càng nhanh hồi phục. Nhân loại khoa học đã phát triển hoàn mỹ nhân bản kỹ thuật, thành này ba cái quang minh chi vực lão linh tu giả, cơ duyên. Cuối cùng, tại điểm ngược về không trước, hai mới miễn cưỡng đạt thành trung nhân thức. Cuối cùng điều kiện là chuyển nhượng 1900 nổi tiếng cấp BMP-2, 120 nổi tiếng cấp APC-2, 12 tên cấp F-22. Trong này trưởng phái tự nhiên tỷ lệ không thể vượt qua 30%, hai bên không thể làm bất luận cái gì tay chân linh năng chi đô phương diện, nhằm vào năm đó cố gắng điều khiển xã hội loài người chính trị môi trường, tiến hành công khai xin lỗi, lục lao không tham dự nữa linh năng chi đô quản lý, linh quản hội thủ tiêu. Vương Cơ Huyền tất nhiên hiểu rõ, bọn họ chỉ làm cho linh quản hội thay cái tên. Nhưng Phó Kiên có ý tứ là, làm như thế có một loại chính thức ý nghĩa, có thể làm phe mình với linh tu giả đấu tranh thành quả thắng lợi linh năng chi cũng sẽ không tiếp tục can thiệp tiền tuyến sĩ cơ quản lý, không còn đối ngoại thu thập tài liệu, cũng tại trong vòng 10 năm theo giai đoạn thanh toán bồi thường khoản, dùng để đền bù bị lừa bán giết hại người gia thuộc. Bồi thường khoản có thể dùng vật tư tiến hành thay thế. Còn có đầu thứ tư, đầu thứ năm, vậy thì có điểm hư vô mờ mịt rồi, đều là chút ít cũng có thực chất ý nghĩa hứa hẹn. Vương Cơ huyễn người điều kiện, chính là giao ra mạnh tấn cùng nén trổ, ngược lại là bị đối phương tự tuyệt. Trên đường trở về, Vương đạo trưởng mới biết được, là Lục lão nhất tri ý kiến muốn bảo vệ thủ hạ, ba tên linh tu giả cũng đúng này, sáu cái giúp bọn hắn làm việc mấy chục năm lão đầu làm gia nhượng bộ đạo trưởng đối với cái này không cũng có quá để ý này hơn 2000 nổi tiếng sĩ cơ, đã để bọn họ thu hoạch tương đối khá rồi. Hai bên đem điều kiện viết vào, lão giả áo bảo trắng, hoàn đã cùng đem chi toàn nữ, số năm hạch tâm mạch kín, giếng phần mình dùng hạch tâm mạch kín làm bằng chứng, đem trong vòng 3 ngày hoàn thành điều thứ 3 bên ngoài chỗ có điều kiện giao nhận. Có thể đoán được, linh năng Chido tất nhiên sẽ tặng 2000 cái thực lực có không chọn vẹn xỉ cơ đến. Nhưng không sao, Vương Cơ Huyền cũng chỉ là nghĩ bồi dưỡng một nhóm linh năng tay chân. Những thứ này xỉ cỡ theo một ý nghĩa nào đó cũng thành rồi đạo trưởng tài liệu. Mặt trời chiều ngã về tây, còn sót lại mấy giờ hoạt động thời hạn chi trụ nhận thú, nện bước nhẹ nhàng như chân, di chuyển thân thể cao lớn, thôn pháo kiên xác định khu vực phi nước đại đầu này chi trụ nhận thú đều sẽ dừng ở D2 tổng hợp chiến khu tây bắc bộ biên giới. Chỗ nào có một cao nguyên địa hình không cũng có bị nhân loại khai phát, xung quanh đều là khu không người. Chi trụ nhận thú phía trên bộ kia máy bay vận tải trong. Vương Cơ huyền chiến khôi xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn phía dưới vậy không ngừng lắc lư sơn nhạc cừ thú, khóe miệng phát họa ra mấy phần ý cười. Cũng không biết, này cái đại gia hỏa, đến tiếp sau có thể hay không bị nhận thú nhón đoạt lại đi. Tại hắn đối diện trên chỗ ngồi, số năm cơ thể đang tối đầu mê man, nàng linh hồn đang thao túng chi trụ nhận thú. Chỗ ngồi phía sau chỉnh sĩ đa thấy không ai lý nhà mình Vương ca, vội vàng đáp ứng, không phải nói, ở chung quanh làm một ít hỏa lực cảm mấy sao? bên cạnh mấy người liên tiếp mở miệng. Nô mà miệng. Ngô Man nói, liền xem như làm cạm bẫy hẳn là cũng rất khó ngăn cản nhận thú ngầu, nhận thú ngầu thể lượng xa xa cao hơn chúng ta tại nguyên dự chứ. Kỳ Hiểu hỏi, có hay không có một loại thủ đoạn có thể để cho nhận thú nhỏ nghe đầu này chi chủ nhận thú lời nói, đường tới tiến công. Trên lý luận mà nói là có thể, Kỳ Á Nhạc cười khẽ âm thanh, cái khác chi chủ nhận thú còn đang ngủ say, đầu này chi chủ nhận thú chính là bọn hắn tuyệt đối vương, thả ra mệnh lệnh, vậy bảy con giả trong này hẳn là sẽ nghe. Vương Cơ hiện chiến khôi trong mắt mang theo vài phần sầu lo. Hắn chậm rãi nói, hiện tại ta lo lắng hơn nhận thú bên ấy đến tiếp sau trả thù. Chúng nó thế nào trả thù? Lần này chúng ta thực chất tiêu diệt một bọn họ thú thần. Vương Cơ Huyền cũng không có giấu giếm mọi người, nói qua linh tu văn minh khai phát chi chủ nhận thú quá trình. Mọi người nghe được nét mặt dần dần nghiêm túc, nhất là nghe được mảnh này bên trong tinh vực chi chủ nhận thú số lượng. Nghe xong một không lên tiếng. Vương Cơ Huyền chiến khôi rũi lưng một cái, cũng không cần có áp lực quá lớn, làm tốt chính mình thuộc buồn phần chuyện, sau khi trở về ta thì sẽ giúp các ngươi tăng thực lực lên, tiện thể, ta cũng phải nỗ lực xông lên cảnh giới càng cao hơn rồi. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Đúng rồi, Vương Cơ Huyền nhớ ra cái gì? Chị chủ nhận thú rơi vị về sau, các ngươi đệ người chuẩn bị cái vui vẻ đưa tiễn tiệc tùng đi, cho vậy vài ức linh hồn. Lô mãn hỏi, bọn họ không thể giữ giữ nằm trong loại trạng thái này đi sao? Bọn họ đại bộ phận đã ý thức hôn độ rồi, chỉ là phiêu đã ngũ hồn. Vương Cơ huyền lắc đầu. Bọn họ đã chịu đựng rồi thời gian quá dài tra tấn, theo gió mà qua đối bọn họ mà nói chính là kết cục tốt nhất. Ta lại tận lực nghĩ biện pháp, để bọn hắn muốn sống sót có thể tận lực kéo dài sống sót thời gian. Nhưng ta dự đoán, chỉ có tiểu bộ phận ý chí lực ngoan cường quân nhân có thể còn sống sót, chiếm cứ cực nhạc màn trời. Hây, chính sĩ đa cảm cái nói Những hiệp sĩ cợm vì truy cầu AE ông, nhưng tạo ra lớn như vậy tai nạn, chịu khổ lại là chúng ta những thứ này bình thường văn minh người bình thường. Vẫn là chúng ta thực lực chưa đủ mạnh, Ngô Mãn nấy mắt lóe ra mấy phần sáng ngời, nếu như chúng ta đủ mạnh, quả đáng chính là bọn hắn chính mình ngừng dụng, mà không phải chuyện gả cho ta nhóm. Không nên nghĩ những thứ này. Vương Cơ huyền chiến khôi hướng về sau đưa tay, dùng sức vút vút Ngô Mãn thiếu niên trong đắn. "Chính ngươi chú ý một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Mọi thứ đều nhìn về phía trước, nhớ lại đi qua không có tác dụng gì, bước bước tăng lên chính mình mới quan trọng." Nhìn ô mãn vậy đầu đầy loát phát, mọi người riêng phần mình mỉm cười đạo trưởng bản thể vừa mở mắt ra, liền thấy một bức có chút cay con mắt hình tượng. Phó kiến tổng tư lệnh, chính mang tạp dề cùng chủ sư mu, khổng lồ máy móc thân thể theo âm nhạc êm dịu nhẹ nhàng lay động, trong miệng còn đang không ngừng ngân nga, trước mặt đồ nướng vị hỏa hầu đã không sai biệt lắm đầy đủ đây là vương cơ huyền lần đầu phát hiện, vị này tổng tư lệnh sẽ như thế tha lòng. Vậy mà đều bắt đầu nhảy múa. Bọn họ giờ phút này ở tại một cố cao tốc hành xử xe tiếp tế trong. Cách đó không xa chính là loại cực lớn cơ giáp hạch tâm bộ phận xe chuyển vận đội. Tại truyền di trong quá trình, loại cực lớn cơ giáp cũng tại làm nhìn bảo trì, Phó Kiên có thể đẹp trai như vậy dùng máy móc thân thể nên chiến tự thú, phía sau là nguyên một hộ cần hệ thống toàn diện cung cấp. Bên ấy xử lý được thế nào? Phó Kiên cười lấy hỏi. Không có gì phải xử lý, Vương Cơ liền đi đến tủ lạnh cầm một bình lớn mùi nước trái cây, ngửa đầu rót hai cái. Hắn đã thích tiểu này đồ uống côn đạo trưởng hỏi, tổng thể thương vong tình huống thế nào? Chỉ có trước đây dự tính 1 phần 10, Phó Kiên giọng nói có chút thoải mái, tính tạm thời này 1 giờ chúng ta không muốn thảo luận những thứ này, làm đơn giản chúc mừng bề sau, ta lại muốn đầu nhập bận rộn công tác. Ngươi hẳn là bồi dưỡng mấy cái trợ thủ rồi lão phó. Đã nuôi dưỡng, nhưng rất nhiều chuyện còn không cách nào giao cho bọn hắn, bọn họ kháng ép khả năng còn không quá đủ. Phó Kiên bưng lấy sắc bản đưa tới mỹ vị tiệc. Vương Cơ Huyền cũng không khách khí, cầm dao nĩa sai xương ngon lành mà nhấm nháp. Hắn bị mâu đàn ảnh hưởng tới, khoảng nếu không cũng sẽ không nói ra một câu. Có cần hay không ta giúp ngươi miêu tả hạ nước tương tại vị giác nộ tung sảng khoái cảm giác? Không cần, Phó Kiên cười híp mắt đáp lại, nhìn xem ngươi ăn ta thì rất vui vẻ, có một loại nhìn xem tranh đức ở trước mặt ta ăn cơm cảm giác thỏa mãn. Vương Cơ Huyền trên trán nổi mấy đường chỉ đen đầy vẻ bất đắc dĩ. Mẫu đàn ác miệng hệ thống là theo ngươi nơi này kế thừa a. Đúng rồi, cho dù không trò chuyện công tác, ta cũng có mấy cái tin tức xấu muốn cùng ngươi chia sẻ. Phó kiên trái cánh tay máy bắn ra hai hình chiếu màn hình, trên đó bắt đầu phát ra hai đoạn video hình ảnh đoạn thứ nhất video, là trưởng phái tự nhiên cấp độ SFC cờ phát tới đó là tại một âm u căn phòng, sắc mặt trắng bệch lão hủ mặt mũi tràn đầy lo lắng địa nói gì đó. Vương Cơ liền nghe vài câu thì gạch ngang rồi hình ảnh. Không nghe xong sao? Phó kiên hỏi. So với thống chỉ phái, ta đang ghét hơn trưởng phái tự nhiên. Vương Cơ liền mắng. Thống chỉ phái tối thiểu có mục đích rõ ràng biết mình muốn cái gì, có dã tâm đi thực hiện dã tâm, hỏng cũng hỏng triệt để, chúng ta giết lên canh không dùng tay mềm, những thứ này trưởng phái tự nhiên. Năn năn nhỏ nhỏ, Tiên Thoái Lương Nan, bây giờ lại còn nói cái gì, bọn họ không thể không với thống trị phái hợp tác, tới quản lý linh năng chi đô, đến tiếp sau với sự hợp tác của chúng ta có thể muốn bỏ dở rồi. Vốn chính là bị linh tu giả khống chế khối lỗi, còn tại nơi này đảm nhận cách độc lập, có một cái giám nhân cách độc lập. Phó Kiên nụ cười càng thêm lầm nặng. Hắn chậm rãi nói, đối với tự nhiên phái cũng không thể triệt để phủ định, bọn họ xác thực giúp chúng ta không biết. Đó là ngươi chuyện, dù sao đến tiếp sau ta sẽ không cho trưởng phái tự nhiên may may chỗ tốt, Tinh đỉnh Bắc gái tiểu đội ngoại trừ. Tinh đỉnh Bắc gái nên muốn về Linh năng chi đô rồi, Phó Kiên đơn giản nói, bên ấy cần muốn nhân thủ, nàng là trưởng phái tự nhiên tân sinh lực lượng đại biểu, cũng có không tệ hy vọng, chẳng qua ngươi đi tầm, chủ nhân bẻ ở tạm lại lưu lại, đó là đoàn đội của ngươi thành viên. Đạo trưởng hỏi, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị sao đối Phó Linh năng chi đô? Phó Kiên bĩu môi, hàng quá hóa dở, hiện giai đoạn đã không cần đối bọn họ hạng ngưu thủ, chính lại tổng hợp chiến khu tài nguyên đã thống hợp, tiếp xuống ta phải bận rộn chiến minh chuyện, lại lần nữa tổ kiến nhân loại chiến minh phản ra đối với nhận thú phản kích, còn có 6 năm." Vương Cơ Huyền hỏi, "Ngươi cho ta giao cái thực nạn luận, nhân loại bây giờ có thể đối phó bao nhiêu chi trụ nhận thú cùng đối ứng nhận thú ngẫu?" "Bốn đầu nữa." "Thấp như vậy. Chúng ta gần đây 80 năm chỉ có như thế điểm thổ địa, cùng với bị khóa cứng 5 ức dân số. Phó kiên cũng có chút bất đắc dĩ. Trừ phi đột nhiên cho chúng ta biến ra gấp 10 tài nguyên cùng dân số, bên ngoài bằng hiện tại chúng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật mới có thể áp chế những thứ này nhận thú nhỏ. Huống chi, tinh tế chi môn lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, vậy có thể chính là chúng ta tận thế." "Vương Cơ Huyền, không phải không trò chuyện công tác sao?" Đây không phải ngươi trước nói chuyện sao? Vậy được đi, đạo trưởng ngựa đầu rốt một hớp bia lớn, hai ta đều cố lên nha, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích. Phó Kiến hỏi, cao hoa đỉnh tình huống bên kia có mới tiến triển sao? Có một ít, nhưng không nhiều, cái đó văn minh viễn cổ linh hồn cũng không muốn cùng chúng ta giao lưu quá nhiều. Linh tu giả để ý bảo tàng, nói là có thể phản kích nhận thú bảo tàng, có lẽ sẽ biến thành sửa đổi chúng ta tình huống trước mặt nổ chốt. Phó Kiến nhắc nhở, mặc dù ta không phải vô cùng thích loại phương thức này, nhưng nếu như có thể mà nói, dùng tất cả thủ đoạn lấy được cao hoa đỉnh cùng nàng tiếp trước linh hồn tín nhiệm, mau chóng đạt được cái này bảo tàng. Ba cái kia quang minh chi vực linh tu giả, cho ta cảm giác thập phần cường hãn, bọn họ cũng là to lớn uy hiếp. Vương Cơ huyễn ngón tay gõ lên mặt bàn. Bản thể hắn cần phải nhanh một chút bước vào kim đan cảnh rồi. Không khác, chỉ có bước vào kim đan cảnh về sau, hắn mới có thể phát huy ra tự thân công pháp thanh bình quyết sơ bộ ý lực, ngưng thành chân chính kim đan, tóm lại là lại so với dùng chiến khôi chiến đấu canh mạnh hơn một chút. Cảnh giới muốn từng bước từng bước đi sửa, nghĩ ngưng kim đan cũng không thể nóng độ, nhất định phải đạo khu, nguyên hồn, pháp lực ba cái từng bước giao hòa. Hiện tại không thiếu tinh hạch, đan dược, trận pháp đều là phụ nói, không cần ma đạo thủ đoạn, cái kia chỉ có song tu có thể tăng tốc quá trình này. Lăng Đồng thực lực mặc dù không ngừng tăng lên, mà dù sao không phải tương tự cảnh giới, đối với song tu gia chỉ tóm lại là không đủ. Do đó, Vương Cơ hiện gần đây thì có rồi một can đảm ý nghĩ. Hắn dĩ nhiên không phải muốn đi tìm cái khác thực lực cao cường tu sĩ song tu, đạo trưởng người phẩm đức cùng đạo đức danh giới cuối cùng không có thấp như vậy. Hắn muốn cho Lăng Đồng thử một chút tốc thành công pháp ma đạo, tăng cao tu vi về sau, gia tốc song tu. Có hắn ở đây bên cạnh chiếu ứng, ma tu đại bộ phận tiêu cực hiệu quả đều có thể trực tiếp trấn áp, chính là ma công dễ ảnh hưởng tâm tính, đạo trưởng cũng không muốn chính mình cái thứ nhất đạo lực thì trở thành thánh nữ ma đạo. Nếu không, vận đạo chuyển ma tu. Hay là vấn đề cũ, ma tu giai đoạn trước càng nhanh, hậu kỳ bình cảnh cũng lại càng lớn, vạn nhất thật cắt chết rồi, hạn mức cao nhất không bằng linh tu giả hạn mức cao nhất, vậy liền triệt để chết chắc rồi. Đi đường xưa, vận đạo có năm chắc trở lại đến đại thừa đến lúc đó có thể trực tiếp giải quyết trước mắt tất cả vấn đề. Đạo trưởng không ngừng suy tư. Thời gian, đời trước cảm thấy thứ này quá nhiều rồi, căn bản dùng không hết, đời này lại cảm thấy thứ này quá ít, đầy đủ không đủ dùng. Được rồi, vẫn là để Lăng Đồng đứng đắn tu hành đi, Vương Cơ Huyền nhẹ nói nhìn, hiện tại đi qua đường tắt, tương lai đều phải trả giá thật lớn. Phó Kiến nghi ngờ nói, sao cảm giác, ngươi vừa mới như là đã trải qua một hồi phức tạp trái tim lý hoạt động. Sắc thực. Vương Cơ Huyền cầm bình rượu cướp cơ, cười nói, giúp ta một việc, phái mấy cái cơ giới thể đi nhận thú hoạt động quật, cho đối diện giả trong này tặng một đài máy truyền tin, ta bên này nhường ngô mãn quay một đoạn âm tận, có thể để cho chúng nó nghe hiểu cái chủng loại kia. Phó Kiến hỏi, ngươi muốn dùng loại phương thức này, xác minh nhận thú sẽ hay không điều cái khác chi trụ nhận thú? Không phải Vương Cơ Huyền nghiễm chính nghiêm từ điệu nhấn mạnh, "Chúng ta đánh thắng, lẽ nào không nên đi trảo phúng một chút địch nhân sao?" "Phó Kiên, xinh đẹp." Chương 305, Viễn cổ bảo tàng. Chương 305, Viễn cổ bảo tàng. Xa xa tương đối, lại nhìn nhau không nói gì. Vương Cơ Huyền nhìn hình tượng bên trong già trong này, già trong này dùng rát hút màng mỏng lương tụ thành ngũ quan tự nhiên cũng đang nhìn chăm chú hắn. Vô cùng thần kỳ, áo choàng rả trong này với cái này già trong này, tướng mạo, đại thể tương đối. Nhưng Vương Cơ Huyền lần đầu tiên thì nhận ra cả hai khác nhau. Uy hiếp của ngươi thật là quá lớn." Già trong này dùng bén nhọn giọng nói nói, Giọng nói mang theo một loại khó nén cảm giác mệt mỏi. Đây là quá khứ 80 cái tinh cầu giữa năm, chúng ta duy nhất một lần cảm giác được bất lực. Thú thần đại nhân không có nghe theo đề nghị của chúng ta, muốn dùng bước vào các ngươi cái bầy phương thức hao phí các ngươi tài nguyên, chỉ là thú thần đại nhân không thể dự đoán đến. Ngươi lại có kiểu này không thể tưởng tượng được lựa. Vương Cơ Huyền nhíu mày. Nhận thú đây là đang vất vát mặt núi sao? Có chút ý tứ. Các ngươi tiếp xuống lại thế nào làm? Vương Cơ Huyền trực tiếp hỏi. Bên cạnh vừa nhìn Phó Kiên nhịn cười không được. Này không phải là muốn hỏi một chút nhận thú bên ấy lại có dạng gì báo phục hành gì chuyện sao? Thiên đạo Già trong này tự suy nghĩ tỉ mỉ thi nhìn, không hề có trực tiếp trả lời Vương đạo trưởng vấn đề, khoảng cũng là đang tự hỏi tiếp xuống nên như thế nào và Vương Cơ Huyền tư lượng. Thừa dịp cái này trong lúc Vương đạo trưởng quan sát tỉ mỉ xuống đầu này già trong này vị trí môi trường. Cái kia hẳn là là tại nơi nào đó nhận thú xảo huyết. Già trong này phía sau có từng cái phát sáng đá phiến, mà những thứ này phát sáng đá phiến phía dưới, có thể nhìn thấy rất nhiều một người cao, kèn, nhân thú ổ sĩ sản. Đột nhiên, già trong này rất thẳng thắn nói rồi câu, chúng ta sẽ mở ra thời không chi môn, để xuất trợ giúp. Vương Cơ Huyền cùng Phó Kiên nụ cười có chút ngưng kết. Dã trong này nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, chậm rãi nói, tình huống đã có chỗ khác biệt, một vị thú thần đại nhân tử vong, để cho chúng ta nhất định phải đối với tộc đàn cho ra minh sắc bằng dao. Các ngươi không nghĩ tuân thủ và quang minh chi dục nghị hội đình hiệp nghị. Ngươi cướp đoạt rồi thú thần đại nhân ký ức sao? Đây cũng là một loại khinh nhẫn. Hiểu Lâm rồi, đạo trưởng phủi hạ miệng, các ngươi thú thần đại nhân quá kiêu ngạo rồi, đem những thứ này nói thẳng cho ta nghe, đồng bọn của ta vì thế lòng đầy căm phẫn. Dã trong này lại trầm mặc rồi. Nó khoảng cũng không ngờ rằng, nhà mình thú thần lại. Ngoài miệng ngay cả cả biệt cửa đều không có. Khoảng, thú thần đại nhân có trình nó suy tính. Thực ra hai chúng ta văn minh không có trực tiếp xung đột. Già trong này nói, ngươi đầy đủ có thể không tham dự nữa trận chiến tranh này, thú thần đại nhân tử vong, chúng ta có thể quy tội nhân loại văn minh và linh tu văn minh hợp tác. Ta cũng không muốn ngươi tại sau này trong chiến tranh chết đi, như vậy thì không ai có thể vì ta giải đáp cái gì là tiên đạo. Chúng ta cũng có làm tức giận sau lưng ngươi cao giai văn minh mạo hiểm. Vương Cơ huyền cười nói, vậy mọi người hiện tại thì lui binh thế nào? Chỉ là một vị thú thần đại nhân vì tự thân chủ quan bị các ngươi đánh bại, cũng không thể để cho chúng ta sửa đổi thế lực, cũng không được ngươi Vương Cơ liền nét mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm cần. "Ta tin tưởng ngươi là có tình báo nguyên Hàn phải biết, chúng ta đã với Quang Minh Chi Dực ba cái linh tu giả tiến hành đàm phán, đã đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác. Nếu ngươi không tin, có thể quan sát hạ linh năng chi độ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ điều động số lớn sĩ cơ đến ta bên này. Những thứ này của sĩ cơ, lại cường hóa chúng ta tiền tuyến năng lực tác chiến, trong đó còn bao gồm cấp S của sĩ cơ." Gia trong này nét mặt có chút nghiêm túc đạo trưởng cười ngượng ngùng, "Các ngươi với Quang Minh Chi Dực hiệp nghị trong mắt của ta, nhưng thật ra là có chút buồn cười, bọn họ làm sao có khả năng mặc trò các ngươi bài bố? Hiệp nghị có phải chấp hành?" Quyết định bởi tại thú thần đại nhân nhóm dư nghị. Các ngươi nhận thú Văn Minh là tân sinh nhưng quy củ thật đúng là lao đại loạn. Chuyên quyền độc đoán sẽ chỉ dẫn đến Văn Minh suy yếu. Gia trong này rõ ràng không muốn lại giao nói nữa. Nếu ngươi chỉ là vì chế nhạo ta, mới phái cơ giới thể đưa tới đại này thiết bị, vậy chúng ta tạm thời không có tiếp tục giao nói tiếp thiết yếu. Tinh thế chi môn tại các ngươi không cách nào đụng vào khu vực, các ngươi ngăn cản không được mới thú thần đến viên tinh cầu này. Đến lúc đó, ta hi vọng ngươi còn có thể như như bây giờ vui vẻ. Vương Cơ liền hỏi, có biện pháp gì, có thể để các ngươi mới thú thần tạm thời không qua tới sao? Gia trong này bị hỏi cho rồi. Khoảng, nó cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, địch nhân hỏi nó nên như thế nào đối với giao chính bọn chúng. Chẳng qua dạ trong này hay là trả lời một câu. Nhân loại hướng chúng ta đầu hàng cũng thân phụ. Các ngươi giết chết thú thần đại nhân, đã đã chứng minh, cũng có trở thành chúng ta phụ thuộc tiềm lực, không còn chỉ là một đơn giản nguyên thủy văn minh. Vương Cơ huyễn cười ngượng ngủng, vậy thôi được rồi chờ mong lần sau gặp mặt. Ta đề nghị ngươi cất giữ đại này dụng cụ, đến tiếp sau nếu muốn cùng ta trao đổi, không cần phái thú thần phái FC cơ đến buồn lôn ta rồi. Có thể, dạ trong này buông xuống dao của mình chi đạo trưởng vỗ tay phát ra tiếng, trước mặt dụng cụ bên trong gãy mất thông tin. Phó Kiến Nún Mai không có bất kỳ cái gì hữu hiệu thông tin, đối phương miệng vô cùng nghiêm. Chúng ta hiện tại tối thiểu hiểu rõ rồi nhận thú tiếp xuống động tĩnh, mới chi chủ nhận thú lúc nào cũng có thể lại đến. Vương Cơ Huyền cảm thấy đau đầu, lỏng lỏng lẻo lẻo dựa dựa vào ghế, bắt đầu nằm mơ. Nếu hiện tại 12 đầu chi chủ nhận thú đều bị chúng ta khống chế rồi, thật là tốt biết bao. Chỉ cần ta hiến tế trong tay hạch tâm mạch kín, chúng ta thì có rồi 12 đại siêu cấp chiến hạng. Phó Kiến cười mắng, nằm mơ cũng là muốn có hạ độ. Đi rồi, Vương Cơ Huyền khoát khoát tay, ta nhường mẫu đang tới đón ta rồi. Ngươi muốn đi tham gia vui vẻ đưa tiễn tiệc tùng sao? vội vã đưa tiễn. Những kia linh hồn không đi qua, Phó Kiên túi đầu thở dài, chuyện này sẽ có chút ít thương cảm, bên trong có rất nhiều đều là ta đã từng chiến hữu, hiện nay vẫn như cũ không thể dẫn đầu nhân loại chiến thắng nhà thú, ta cũng không dám đối mặt bọn hắn. Ngươi đã rất tuyệt rồi tiểu phó." Phó Kiên mặt đen lên, không có phản ứng gì lão mại lão vương cơ hiện, quay người đi trở về rồi chính mình bàn làm việc. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng nhíu mày, cầm máy truyền tin bắt đầu hồi phục động lại thông tin. Thông tin phần lớn đều là Lăng Đồng phát tới. Nàng chưa có thể tham dự đến lần này chiến tranh, bao nhiêu sẽ có chút ít lời oán giận đạo trưởng chỉ có thể dốc lòng trấn an. Không có cách, đối với lang đồng tiểu này quá độ bảo vệ lầu ngọn, chính là Vương Cơ Nguyệt. Linh năng chi đô phủ cận, một tòa khảm nạm ở trên vách núi trong kiến trúc. Mạnh Tuấn ngồi trên ghế, nhìn bên ngoài không ngừng bay xuống tuyết lớn, đối vậy mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết có hơn người. Hắn trong khoảng thời gian này như là già mua thêm 10 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân gián máy cảm ứng, hai mắt đều trở nên có chút nốc trẻ. Mạnh Tuấn nếm thử nâng tay phải lên, tay phải cánh tay run không ngừng. Hắn phế đi. Theo mỗi cái phương diện mà nói, linh năng mặc dù vẫn còn, nhưng đã hao tổn hơn phân nữa. Trại nội các nơi sợi cơ nhục đều giống như bị phá hủy hoạt tính đã từng phong quang nhất tời linh quản hội thẩm phán đoàn trường đoàn, hiện tại lại trở thành một tên phế nhân. Mạnh vẫn nghĩ tới tự sát. Chỉ tiếc, xung quanh hắn đều là video giám sát, nghĩ phải kết thúc sinh mệnh của mình đều làm không được đại bình tầng phòng xếp thang máy mở ra, mặc màu tím đường trang đích lão nhân chắp tay sau lưng đi vào, phía sau đi theo ba tên tiên tiên tiểu bá mỹ y tá trẻ tuổi. Lão nhân đưa tay làm thủ thế, ba tên nữ hộ đi bên cạnh căn phòng sắp đặt hành lý của mình. Các nàng là mang theo nhiệm vụ đến, chỉ cần có thể nhường nơi này bị thương người trẻ tuổi tỉnh lại, vậy các nàng có thể đạt được giàu có an ổn đời sống. Mạnh Tấn quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói: "Phong lão, để các nàng đi thôi, ta không hứng thú." "Thật không dễ dàng dựa theo ngươi yêu thích chọn, đều sạch sẽ đấy." Cấp độ SS của Cự Cờ Phong lão, mỉm cười đi tới bên cửa sổ, hai tay vịn xe lăn lan can. Phong lão chậm rãi nói: "Không cần lo lắng, ngươi hiện tại cũng tương đương với một cấp áp sĩ cơ, đến tiếp sau chúng ta nhất định có thể tìm thấy cách giúp ngươi trở lại Lĩnh Phong." "Ta đã nhận mệnh." Mạnh Tấn khổ cười lấy: "Bại bởi rồi màu đen phong bạo, thì phải tiếp nhận kết quả này. Ngay lúc đó lựa chọn là ta tự mình làm, chẳng thể trách người khác, chỉ có thể nói chính mình tài nghệ không bằng người thôi." Phong lão vô vô mạnh tận bả bài, cười lấy tìm đề tài, vậy ba vị đại nhân vừa hiện thân, đột nhiên cảm giác, bọn họ cũng không phải thần minh, cũng không phải là toàn tri toàn năng, càng không phải là không gì làm không được, chỉ là lực lượng mạnh hơn chúng ta rất nhiều thôi. Mạnh Tấn trầm rãi gật đầu. Hắn mặt lộ suy tư, trầm giọng nói, màu đen phong bạo một chiêu này, thực ra vô cùng cao minh. Nói thế nào? Ba vị đại nhân hiện thân về sau, chúng ta đối với mọi người kính sợ tự nhiên là lại yếu bớt, không biết mới là đáng sợ nhất. Mạnh Tấn nhẹ nhàng điệu giản thuật. Chúng ta thống trị phái hoạch tâm lực ngưng tụ, không chính là chúng ta có thể tiếp cận linh năng đầu nguồn sao? Màu đen phong bạo chính là tại tan rã chúng ta lực ngưng tụ, để cho chúng ta linh năng chi độ theo toàn bộ nhân loại đỉnh đầu vị trí, rơi vào rồi và chín đại chiến khu cân bằng thậm chí hơi thấp vị trí. Chặng này lẹt đẹt về sau, linh năng chi đều muốn theo các đại chiến quận siêu tập vật tư, đều sẽ trở nên thập phần khó khăn. Thời gian khổ cực chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chẳng qua, dựa theo chúng ta dự chữ, trong vòng 3 năm rưỡi hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không làm loạn. Phong lão trầm ngâm vài tiếng, có chuyện không biết nên không nên nói cho ngươi. Ngài nói là được, ta tại nơi này buồn muốn chết. Phó Kiên yêu cầu thủ tiêu linh quản hội. Ba vị đại nhân đồng ý, cho nên linh quản hội thời đại đã qua. Phong lão giới thiệu sơ lược. Thái lão trước giờ làm vô cùng chuẩn bị thêm, hiện tại trực tiếp lấy ra một bộ thành thuộc nghị hội hệ thống. Tên tạm bình tĩnh linh năng chi đô tại nguyên quản lý ủy ban, ủy ban khai thác dự án thẩm tra xử lý chế độ, phía dưới lệ thuộc có 10 cái bộ môn, có mấy cái bạo lực bộ môn, chính là trực tiếp gây ghép thẩm phán đoàn, đoàn điều tra cùng hủy dị đoạn. Mặc dù là bình mới rượu cũ, nhưng cái này ủy ban tổng cộng 62 cái ghế trong, thống trị phải nhất định phải phân cho trưởng phái tự nhiên 20 cái ghế. Mạnh tận nhíu mày hỏi, 20 cái ghế? Nghĩa là gì? Thái Lao muốn để trưởng phái tự nhiên tham dự linh năng chi đồ quản lý. Phong lão thở dài, "Ta không hiểu chính trị, cái này tựa hồ là vì Hòa Hoan và phó kiến bên kia quan hệ, trưởng phái tự nhiên ngươi biết luôn luôn với phó kiến mắt đi mày lại." Mạnh Tấn đột nhiên vui vẻ, hắn nhìn cánh đồng tuyết, nói khẽ, "Có thể đoán được, không cần 3 năm 5 năm, thậm chí chỉ cần tầm 5 3 tháng, linh năng chi đồ rồi sẽ lâm vào phân liệt. Nơi này là Bắc Cực quyển, hàn phong thế nhưng có thể đông lạnh qua đời nhân loại. Bọn họ rõ ràng không có tiến đánh linh năng chi đồ, hiệu quả so với tiến đánh rồi một tốt." Phong lão hỏi, "Ý của ta là, ngươi nghĩ muốn chỗ ngồi này sao?" Ta đi cấp ngươi là một, ngài không chi phí trái tim, ta tạm thời không có làm cái này tâm cảnh." Mạnh Tấn đơn giản nói. Tiếp đó, chỗ nào tất nhiên là cái vũ bổn, cách bọn họ xa một chút đi. Chúng ta đã không còn là nhân loại cần ỷ lại thần minh sứ giả, chỉ là một đám đem chính mình biến thành quái vật dị năng giả. Phong lão muốn nói lại thôi. Hắn khẽ thở dài âm thanh, tiếp tục suy tư nhuần mạnh Mạnh Tấn lại lần nữa tỉnh lại biện pháp. Mạnh Tấn nhìn ngoài đầy trời tuyết lớn, nhấn xuống trong tay cái nút, xe lăn mang theo hắn xoay người, đi hướng rồi cách đó không xa rừng lớn. "Phong lão, ta mệt rồi ạ." Vương Cơ Huyền chuyên cơ rơi vào thứ 6 trụ cột dự tính ngủ say vị trí lúc, thứ 6 trụ cột còn đang ở trên đường chạy tới. Kề bên này có viên khoáng đạt đất trống, phía trên đang dựng dàn dị sân khấu, một đoạn hơn 10 người ban quân nhạc tại thua trên gỗ trống địa tập. Vương Cơ Huyền trước đây hạ lệnh, nhưng chính sĩ si đa bọn họ sắp đặt một cái tủng, vui vẻ đưa tiến chi chủ nhận thú thể nội mấy ức nhân loại anh linh. Chính sĩ si đa bọn họ tất nhiên không dám lừa biếng, đem mệnh lệnh chuyển cho Z2 tổng hợp chiến khu tầng cao nhất. Vương đạo trưởng vẫn đúng là đánh giá thấp hắn hiện tại lực ảnh hưởng. Hắn một câu Dây hai tổng hợp chiến khu thì vận dụng một số đông người lực vật lực, tất cả tiệc tùng sân bãi răng đèn kết hoa, tràn đầy ngải tiết không khí. Vương Cơ Huyền trực tiếp tới, tự nhiên không phải đến bên này nhìn xem chương trình tập. Hắn cũng không rảnh rỗi như vậy. Hắn trực tiếp đi phần sau sân khấu, tìm được rồi đang xe tiếp tế trong trang điểm cao hoa đỉnh. Tối nay, nơi này sẽ trở thành cao hoa đỉnh sân nhà. Nàng đến mặt đất mượn một hồi cồn sắt một tượng, lại dùng loại phương thức này thực hiện. Thì đúng không? Khán giả có chút bất hưởng. Vương Cơ Huyền ôm cánh tay, tựa ở xe tiếp tế cửa xe bên cạnh và cao hoa đỉnh tô lại hết lông mày, vốn chỉ kẻ mày, mới lên tiếng quấy rầy. Sân khấu trang dung nhìn không sai, rất xinh đẹp. Cao Hoa Đình thông qua tấm gương nhìn về phía ngoài cửa, gương mặt mắt Trần có thể thấy đỏ lên đây cũng không phải là hôn, đây là nữ tử đỏ ửng. Cao Hoa Đình xé áo quần diễn xuất xóa tu váy đứng dậy, vội nói, "Trưởng quan ngài ngồi bên này, nơi này hình như thì một cái ghế." Ừng, Vương Cơ Huyền nhìn từ trên xuống dưới nàng. Chói lọi. Chắc hẳn nàng tại sân khấu đèn chiếu hạ lại thập phần lóa mắt. Vương Cơ Huyền ngồi ở đối diện nàng, ra hiệu nàng thả lỏng, sau đó khai môn kiến sứ nói, "Ta là tới tìm ngươi kiếp trước nàng có thể nghe được sao?" "Có thể." Ừng, Vương Cơ Huyền có chút nghiêm túc nói, "Ta muốn biết" Linh tu giả đang tìm bảo tàng là cái gì? Nếu cái này bảo tàng cần ngươi mới có thể mở ra, có thể hay không mau chóng mở ra, ta cần lực lượng vô cùng bức thiết." Cao Hoa Đình Nghiên hai lắng nghe hình, nhanh đến vừa nói. Nàng nói, "A không phải ta nói, là cảm nhận được nhận thú mạnh dạ mã tổ linh tu giả xa đó sao? Đây cũng không phải là ngươi trước đây tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhưng thật ra là ta thất sách." Vương Cơ hờn cười khổ, "Ta là thật không nghĩ tới, nhận thú thú thần, chính là chi chủ nhận thú đản sinh bản thân ý thức, vậy mà như thế miệng cọ gan thỏ, có thể bị nhân loại anh linh đại quân vọt thẳng suy sụp." Cao Hoa Đình hỏi, "Ta nói ngươi tất nhiên là có điều kiện linh hồn phương pháp, vì sao không sử dụng đây?" Vương Cơ liền hỏi lại, "Vậy ta và sử dụng linh hồn là hao tài, chế tạo oan hồn hải những người kia rất dữ dội, có cái gì khác nhau? Dùng người đã chết bảo hộ người sống, đây không phải lựa chọn rất tốt sao?" Tại quan niệm của ta bên trong, này cũng không khá lắm lựa chọn, sẽ ảnh hưởng đến ta tu hành đường, tu tiên là dáng vẻ như vậy, đạo tâm không thể có thu thiệt. Cao Hoa đỉnh trầm mặc một hồi, không ngừng chớp mắt. Rất nhanh, nàng nét mặt thay đổi, khí chất cũng thay đổi, nhẹ giọng mở miệng, "Ta trông coi phần này di sản là vì chờ chúng ta văn minh khôi phục cơ hội." cũng là linh tu giả nhóm có thể chân chính đạt được chúng ta tán thành, luật sắc thành chúng ta một thành viên. Chỉ là đáng tiếc, linh tu giả còn chưa cảm nhận được hạch tâm mạch kín bên ngoài lực lượng, liền đã đem chính mình khiến cho tan vỡ. Bọn họ để cho ta thật sâu thất vọng rồi. Đem phần này di sản tặng cho ngươi cũng không sao, tu tiên giả, chẳng qua ta cần ngươi làm hai chuyện. Với lại nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu như ta mở ra chỗ nào, tất nhiên sẽ đưa tới linh tu giả cùng nhận thú gì mọ, ngươi có thể tiếp nhận phần này áp lực sao? Cao Hoa Đình, vừa nói xong những lời này, thì ẩn ẩn có chút hối hận. Không thể khác. Vương đạo trưởng kia đối bản hiệu, lóe sáng Cuối tháng nhận thoại trước riêng. Cuối tháng nhận thoại trước riêng. Yếu đất địa cầu cái nguyện phiếu a các lão gia. Mọi người có dự gốc còn nhớ ném một chút nha. Quyển sách hành văn hơn phân nữa, chất lượng còn có thể giữ, đồng đều đặt trước mặc dù Tang Phúc không thích, nhưng cũng tính bước nhỏ tăng lên. Vì trước đây phòng ba không thể tránh né ảnh hưởng tới tâm cảnh, khống kẹo thời kỳ người là chết rú sầu tròn nên mỗi ngày cảnh khởi đầu mới kéo dài, không có cách nào đúng giờ tăng đạt, bản quy về này thâm biển cái nãy. Kéo dài chứng cái đồ chơi này một khi bắt đầu phát tác, rất khó ngay ngắn đến ảnh hưởng ta tâm tình hay là khoa huyền kiểm kê việc này, phía sau mặc dù vẫn biên tìm ta tán gẫu qua rồi. Nói là công tác sai lầm, chương thuyết cũng có hư hư thực thực khởi điểm nhân viên công tác giải thích. Nhưng ta sao sáng tác nhiệt tình tác thực thụ ảnh hưởng tới. Cái khác theo người ngoài có thể có thể so sánh nghiêm trọng chuyện, ta thực ra đầy đủ không có đang nghi, vì với sáng tác không quan hệ. Còn tốt, chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến linh cảm của ta sáng tác, gần đây lại toát ra bảy tám cái mới ý tưởng, có mấy cái còn rất khá. Hiện tại ta không có ý niệm khác, chính là nghiêm túc viết xong trọn lẫn tiên bộ tác phẩm này. Một chút người hy vọng đi, hy vọng bản này tác phẩm có thể vì đơn điệu lặp lại, tràn ngập may và cùng xã giao văn học mạng không thú vị hiện trạng, rót vào một chút mới mẻ sức sống. Dùng tu tiên nguyên tố chống đỡ lấy một cơ giáp đánh quái thú chuyện xưa, mang cho độc giả các lao ra một đoạn sùng sướng đọc trải nghiệm. Cái khác đều tùy duyên. Viết xong trọn lẫn tiên quyển sách này, ta rồi sẽ nghỉ ngơi chừng nửa năm, cho mình mạo dưng lập điện. Sau đó chân chu địa chạy trở về chính mình dễ chịu quận. Tháng 11 trung tuần, về lại muốn đi bờ gì tham gia cái biết, khoảng muốn 2 3 ngày thời gian, khi đó nếu làm trễ lại đội mới lại trước giờ báo tin. Cái này xác thực không có cách, có thể đẩy hội nghị cùng hoạt động ta đều đầy, phải đi đều là đầy không xong có lẽ không tốt đẩy. Ta lại tận lực tích lũy bản thảo, bảo đảm ổn định đội mới. Chẳng qua kéo dài chứng quận này Mỗi ngày mở ra vấn truyện, đầy trong đầu có chuyện, nhưng hạ bút luôn luôn tìm không thấy cảm giác, hết sức thống khổ. Không nói chuyện phiếm rồi. Mọi người tháng 11 đọc sách vui sướng, có phiếu còn nhớ đầu trò trộn lẫn tiếng hừ. Tối đầu cảm tạ các vị độc giả lão gia gia sức ủng hộ. Ta lại tiếp tục cố gắng đi chương 306, Nạn côn sớt. Chương 306, Nạn côn sớt. Tiên giới di tích. Ra đời vô số tu hành giới anh hào di tích xuất thế sự kiện, hắn tu hành trăm năm không có gặp được nửa cái. Không ngờ rằng a, tại đây gặp phải. Chẳng qua, đạo trưởng cũng không phải năm đó mới ra đời tiểu tu sĩ rồi. Hắn không hỏi bảo tàng nội dung Họ trước đối phương hai điều kiện, nếu như mình không thỏa mãn được, cũng liền không cần ngấp nghé trận này cơ duyên. Cao Hoa Đình lại nói, cụ thể điều kiện, muốn về sau thời cơ thích hợp mới có thể kể ngươi nghe. Cũng đừng, chúng ta vẫn là đem lời nói làm rõ rồi nói đi." Vương Cơ hờn nghiêm mặt nói. Thế cục bây giờ vô cùng phức tạp, chăm chăm vào phần này bạo tàng ba cái kia linh tu giả, giờ phút này thực lực đều trên ta. Nếu như không phải già trong này uy hiếp nói, tinh tế chi môn lúc nào cũng có thể mở ra, ta cũng không cần gấp gáp như vậy." Uy Hiếp. Cao Hoa Đình chân thành nói, "Nếu như là vì nhận thú uy hiếp vậy ngươi có thể tạm thời thoải mái tinh thần." Chúng nó hiện nay không cách nào tại trên viên tinh cầu này kích hoạt tinh tế chi môn, phía ngoài tinh tế chi môn cũng không xác định vị nơi này. Vương Cơ huyền khó hiểu, vì sao? Ta sao linh hồn tức tình lúc, chúng ta lưu lại truyền thừa chi địa đã tự động kích hoạt, viên tinh cầu này thực chất bị che dấu. Cao Hoa Đình, Ôn Nhu nói. Nhân tố không nhất định hiểu rõ chuyện này. Căn cứ quan sát của ta, chúng nó sẽ chỉ sử dụng kỹ thuật, chỉ có thể sao chép tiểu bộ phận kỹ thuật, không cách nào thực tế đã hiểu kỹ thuật nguyên lý. Tinh tế chi môn cũng là chúng ta lưu lại kỹ thuật, nghĩ che đậy lại nó thật phần đơn giản. Chỉ là đáng tiếc, tiểu này che đậy là có thời hạn. Bao lâu Khoảng con có 4 năm tháng, Cao Hoa Đình hơi có chút bất đắc dĩ, tinh cầu bình chứng còn sót lại năng lượng đã không nhiều, cho nên chuyện này ta trước đây cũng không có nghĩ nói cho các ngươi biết, bởi vì là thời gian quá ngắn, thân mình không có quá lớn ý nghĩa. Vương Cơ Huyền lẩm bẩm nói, cũng là, chúng ta còn có thời gian 4 năm tháng tăng thực lực lên. Ngươi nói rất đúng tối bi quan tình huống, Nhật thú không nhất định sẽ ở mấy tháng sau trực tiếp phát động công kích. Cao Hoa Đình giải thích nói, chúng nó bây giờ mục tiêu, hẳn là muốn đem bộ phận linh tu giả thu làm nô lệ. Ngươi là ưu nhã tu tiên giả, Không cần thiết bận vì loại này tập kẻm nhân tạo chủng tộc quý hiếp, thì sao trộn chính mình tu hành tiến tốc? Vương Cơ Huyền, ưu nhã tu tiên giả. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này đánh giá. Dù sao bọn họ nhìn tiên cốc trong thì có rất nhiều thật dài lao, nói chuyện tùy tiện, uống say tiên nhương thì hùng hùng hổ hổ. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại địch nhân tương hại. Đạo trưởng cũng có chút bất đắc dĩ. An ngay nói thật, chỉ có thời gian mấy tháng, ta xác thực rất khó tăng lên tới tương đối cao cảnh giới. Ta hiện tại là ưu nhã không nổi rồi, trước mạng sống đi. Cao hoa đỉnh, An ủy. Tu hành là muốn tiến hành theo chất lượng ngươi muốn theo đuổi là tự thân hạn mức cao nhất, mà không phải tu hành tốc độ. Cho nên ta liền tới tìm ngươi." Vương Cơ huyền cười nói, "Ta còn trông cậy vào, có thể thông qua ngươi điểm ấy vô liếng, để cho ta khôi phục thêm một ít thực lực. Chỉ cần ta về đến đỉnh phong thời kỳ 6 thành thực lực, ta thì có nắm chắc bảo hộ viên tinh cầu này, đứng ở thế bất bại." Nếu là như vậy, Cao Hoa Đình từ suy nghĩ tỉ mỉ lấy nhìn. Nàng nói khẽ, "Không bằng và ngươi Kim Đan cảnh trung kỳ rồi, lại tới tìm ta mở ra chúng ta văn minh truyền thừa bí địa. Ngươi cảnh giới nếu thấp hơn Kim Đan cảnh trung kỳ, ở trong đó di sản nên rất khó nhanh chóng tiêu hóa." Vương Cơ nhìn trên trán nổi mấy đường chỉ đen đầy vẻ bất đắc dĩ, "Không phải, ta có nói với Cao Hoa Đình qua ta cảnh giới tu hành loại sự tình này sao? Ngươi lạ ta gặp phải cái thứ hai tu tiên giả." Cao Hoa Đình, Ôn Nhu cười lấy, ánh mắt cũng mang theo một chút hồi ức, dừng lại mấy giây, nói tiếp, "Ta có thể hiểu được ngươi hiện tại cuối cùng đã từng sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh, khoảng cách phi thăng chỉ kém nhất tuyến, bây giờ lại muốn bị những thứ này sa đọa hèn hạ ra hỏa bước bách và uy hiếp. Nhưng với chân quý ngươi phần này tu hành tiên phú và khả năng, không nên bị phức tạp thời cuộc ảnh hưởng tới ngươi tương lai thành tựu." Cao Hoa Đình, đáy mắt mang theo vài phần hâm mộ và thất thở nang nhỏ giọng nói, ngươi có thể đi con đường là chúng ta vô cùng chờ đợi lại mong mà không được lý tưởng. Phi Thăng, đúng thế. Đạo trưởng yên lặng. Hắn hay là không hỏi ra vậy hai điều kiện là cái gì, đáy lòng tóm lại lại có chút bất an. Nếu như là nhường hắn cho ra hoàn chỉnh công pháp tu hành, vậy hắn đến lúc đó nên như thế nào lấy hay bỏ. Tựa hồ là nhìn ra Vương Cơ Huyền Lo nghĩ, Cao Hoa Đình, Ôn Nhu Địa cười lấy. Như vậy, chờ ngươi Kim Đan cảnh trung kỳ, chúng ta cùng đi mở ra bí địa, xuất phát tiền ta sẽ nói cho ngươi biết hai điều kiện là cái gì. Đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó, cũng sẽ không vi phạm đạo đức cùng đạo nghĩa. Được rồi, Vương Cơ liền hỏi, bảo tàng chính là truyền thừa bí địa sao? Đúng vậy, Cao Hoa Đình nói, nếu ở Emi nạ tổ cơ có thể có được ngươi đầy đủ tín nhiệm, biến thành ngươi thân mật vô gian đồng bạn, cũng được, mang nàng cùng nhau, nhường nàng điếm thử trải nghiệm một hồi linh tu giả tuấn thăng thí luyện. Vậy ta khoảng đã hiểu. Đạo trưởng chậm rãi gật đầu. Tóm lại, cái này bí địa rất không có khả năng có cái gì tiên đan rượu dược, cũng không có khả năng nhường hắn cuồng tăng mấy trăm năm tu vi. Bần đạo khi nào cũng học được si tâm vọng tưởng. Hắn đứng dậy muốn cáo từ, Cao Hoa Đình đưa tay giúp đỡ hạ chính mình Huệ Thái Dương, tiếp trước của nàng linh hồn đã tiêu ẩn. Chuẩn bị cẩn thận buổi tối biểu diễn, Vương Cơ Huyền khích lệ nói, "Lần này khán giả rất nhiều, dùng khúc hát của ngươi âm thanh đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường đi." "Ừm, ta lại cố lên." Cao Hoa Đình nắm chặt nắm tay nhỏ cho mình cổ lên độc viên. Vương Cơ Huyền phất phất tay quay người rời khỏi, vừa nhảy ra cửa xe, Cao Hoa Đình về phía trước đội một bước. "Trưởng quan, tối nay ngài sẽ ở chỗ này sao?" "Tất nhiên, ta bản thể đến đây chính là vì tặng những thứ này linh hồn vào đường." Vương Cơ Huyền đơn giản nói. "Muốn giờ có thể cùng nhau trở lại 76 thành Lũy, ta nhường hắn nhóm chuẩn bị xong chuyến cơ." "Ừm," Cao Hoa Đình dùng sức cúi đầu. Nhìn trong chú Vương Cơ liền nút túi rời đi bóng lưng, tựa ở cạnh cửa hồi lâu không có ngó nhìn. Nàng nhẹ giọng thở dài, đem tạp nhẹp lui, đem ý nghĩ giấu ở đáy lòng, tiếp tục trở lại trước gương điều chỉnh trang dung, chuẩn bị buổi tối biểu diễn khúc mắt. Hắn không phải lương phối, người trong kính nhẹ giọng nhắc nhở lấy, mục tiêu của hắn là tiến về cường giả thế giới, sẽ không vì ai qua dừng lại thêm. Trưởng quan có bạn gái, Cao Hoa Đình nhẹ giọng đáp lời. Nàng nhẹ nhàng nhấp miệng môi dưới, hai mắt nhắm lại làm hít sâu, chậm rãi thở ra một hơi. Trong thoáng chốc, nàng mở ra hai mắt, trước mặt đã là đếm không hết tinh quang, tầng tầng lớp lớp, như là biển tụ tập tại mũi trung bình đại giải tại cao nguyên bên trên. Nàng nghe được chung quanh tiếng hoan hô, dù là trong không khí không âm thanh sóng chấn động. Cao Hoa Đình hai tay nâng lấy trước mặt lụa mạch, váy dài và tóc dài tại đèn chiếu hạ miêu tạo ra một bức bức tranh tuyệt mỹ. Tiếp xuống bài hát này, là ta trước đây là màu đen phong bạo trưởng quan làm khúc mắt, và hôm nay cái này đặc thủ thời khắc, ta nghĩ vì mọi người biểu diễn này đầu. Ban quân nhạc tấu vang lên đơn giản soạn nhạc sau nhạc dùng cho bộ dây. Cách sân khấu có đoạn khoảng cách góc. Chính đang chuẩn bị lương án, giấy vàng, nhóm lựa buồn vương đạo trưởng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút sân khấu. Chính sĩ đã ở bên Hắc Hắc cười lấy, vương ca phá định mọi tử cho ngươi ca hát đấy. Quan ta chuyện gì, ta chỉ là cho nàng cung cấp sáng tác linh cảm." Vương Cơ Huyền trừng mắt nhìn lão Trịnh, "Chờ một chút ngươi lại chủ khóc. Ta khắc không được a." Kỷ Hiểu Hắc cười lấy, "Có thể làm điểm nước ớt nóng mấy mắt. Như thế có kinh nghiệm. Đợi lát nữa ngươi hay khóc, đạo trưởng vô tình hạ lệ." Nô cười theo Kỷ Hiểu chuyện rời đến Kỷ Á nhạc trên mặt. Nô Man ôm mấy cái kèn theo bên cạnh chạy tới, "Tiên sinh, những thứ này nhạc khí đưa tới rồi, đợi lát nữa phải dùng, cái này sao?" "Là có cái gì cách nói sao?" Vương Cơ Huyền cầm lấy một cái kèn, trong tay ngực lực Hắn lúc này mười nhíu tới, chính mình thực ra sẽ không thổi thứ này, đạo trưởng thầm nói, chờ một chút các ngươi tự do phát huy đi, có cái này nghi thức là được, mặc dù ta cũng không biết có thể hay không phát huy ảnh hưởng. Trong không khí truyền đến cao hoa đình giọng ca. Vương Cơ huyền thực ra nghe qua nhiều lần này, đầu màu đen phong bạo mỗi lần nghe đều có khác biệt cảm giác. Cao hoa đình tại sát vách trong túc xá ngân nga lúc, là một loại thoải mái cảm giác, mang một chút như vậy thanh xuân ngây thơ chờ mong. Nàng tại phòng thu âm thu có lẽ phát sóng biểu diễn lúc, cũng có thể tự nhiên mà thành địa cổ động nhân tâm. Tối nay bài hát này, nhiều hơn mấy phần khó mà dứt bỏ tình cảm. Mặc dù sẽ không réo rất thảm thiết ai oán, lại có thể sở động nhân tâm nọ nguồn bình thường rất khó bị đụng vào khu vực, vô cùng phù hợp trước mắt kiểu này sắp cáo biệt không thí. Sân khấu phụ cận tinh quang không ngừng thiểm thước. Tầng tầng lớp lớp bóng người đều đắm chìm trong rồi cao hoa đỉnh phóng thích ra loại đó kỳ lạ bà độc trong. Vương Cơ Huyền thấy thế không khỏi càng khái, vẫn đúng là rất mạnh. Trời sinh các cơ, chính sĩ đã ở bên tán thượng, không hổ là chúng ta Jên năm ra tới. Một bên có mấy cái hư ảnh chấm dãi bay tới. Là ngày đó đã từng lộ mặt qua, với phó kiên bắt chuyện qua lão nguyên xoáy nhóm linh hồn. Vương Cơ Huyền thả ra trong tay đảo một kiếm cùng phụ lục, chủ động tiến lên. Lộ ra cười nhạt ý, đối với mấy người hơi chợ tay. Các vị, có thể làm ra quyết định kỹ càng. Ừm, chúng ta mấy cái lão già muốn đi, có một nhóm trẻ tuổi lại lưu lại. Cảm ơn ngươi a người trẻ tuổi, chúng ta những thứ này người đã chết, lại còn có thể tại người nơi này đạt được khác nhau tuyển hạng. Thực ra, có thể để cho chúng ta thoát ly loại đau khổ này, có thể đánh tan một đầu chi trụ nhà thú, đã vô cùng không thể tưởng tượng. Khách khí, Vương Gơ Huyền Giơ tay lên nói, này với ta mà nói cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, ta cũng được không ít chỗ tốt. Hầy, một vị lão nguyên soái cảm khái nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, không ngờ rằng Hiện tại hay là phó kiến tại nâng cao nhân loại, là chúng ta không người nối nghiệp sao? Nhân loại hay là có rất nhiều anh hùng tác tướng quân." Vương Cơ huyền nghiêm mà nói, "Cũng không phải không người kế tục, càng nhiều thời điểm là phó kiến tự thân quá mức bề bị, tùy tung của hắn nhóm đều không có tự tin đi vượt qua hắn. Thực tế tiếp xúc tiếp theo, nhân thú bên ấy không có gì chân chính thống lĩnh, chúng nó chỉ là dựa vào tự thân cường đại tùy ý làm bậy. Linh tu giả bên này, tuyệt đại đa số cũng chỉ là vì tư lợi người. Ý mạnh hiệp yếu ai cũng biết, còn có thể biến đổi pháp chơi sa đoạ, muốn lấy yếu chống mạnh, hay là mang theo yếu thế văn minh đi đánh tan mạnh đại văn minh." chắc chắn không phải ai cũng có thể đảm nhiệm." Lão Nguyên xoáy tán đồng gật đầu. Bên cạnh lão hồn nhi hỏi, "Ngươi cố ý đến trợ giúp chúng ta văn minh sao?" "Đúng vậy." Vương đạo trưởng nghiêm túc gật đầu, "Đầu tiên ta cũng là nhân loại, chẳng qua là khác nhau phương hướng phát triển nhân loại, chúng ta bên ấy không cũng có khoa học kỹ thuật, bất quá chúng ta vừa thật biết chơi một chút linh khí linh năng, khắc chế nhận thú cùng linh tu dạ ngược lại là không thành vấn đề." Trịnh sĩ đa cùng nô mãn lẫn nhau. Bọn họ chưa từng thấy Vương Cơ Huyền nói như thế. Nay có điểm giống là nói mạnh miệng, nhưng kết hợp trước đây phát sinh đủ loại, lại có cảm giác Vương Cơ Huyền đây chẳng qua là tại làm sự thực chân thuật chính là không chút nào khiêm tốn. Vài vị lão nguyên soái rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ chậm rãi gật đầu, đối với Vương Cơ Huyền kính cái cúi lễ. Vương Cơ Huyền chắp tay hoàn lễ. "Đa tạ ngươi rồi, tu hành giả. Chúng ta không nên đem chính mình văn minh phục hưng hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, tương lai cần nhờ nhân loại hai tay đi róc sức làm, chỉ là, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nhiều giúp chúng ta một tay kể đến sau. Chúng ta còn sống niên đại đó, mỗi thiên đô có hàng loạt nhân loại chết đi, một tòa thành thị một tòa thành thị đình trệ. Chúng ta mất đi 80 phần trăm 90 phần trăm nhân khẩu, đây không phải lạnh băng số lượng, đây là máu tươi với cửu hận." Loại đó cảm giác bất lực, từng để cho chúng ta gần như tan vỡ. Bất quá, hiện tại chúng ta nhìn thấy hy vọng, ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một phần, tại chúng ta ông bạn già chỗ nào nhìn thấy một phần. Không nhiều Hàn Nguyên, chúng ta mấy cái đi trước, miễn sẽ phải đợi còn muốn bị một đám chúng ta mang ra tới binh vây quanh khóc sướt mướt. Vài vị, trên đường trăn trọng. Vương Cơ Huyền bao gồm tùy nói, sau đó nhìn xem này mấy đạo hư ảnh đi hướng về phía trước, đi về phía đêm tối trong vùng quê, đi về phía rồi Văn Minh Nghiên lặng Hoàng Nguyên. Gió đêm quét. Bọn họ cười cười nói nói, giọng nói càng ngày càng xa, thân ảnh dần dần phai mờ, phai mờ đến không thấy. Có thể nhân sinh vốn là như vậy, mang theo một ít tiếc nuối, mang theo một ít thỏa mãn, đi qua một hồi, biến mất không thấy gì nữa. Lại có mấy đạo hư ảnh bay tới, cùng với trong gió đem Du Dương ra điệu, và Vương Cơ Huyền bắt chuyện vài câu sau đó cáo từ rời đi. Thinh Quang bắt đầu dần dần giật tắt. Trên sân khấu ca kịch tại Thâm Tình diễn hát một bài đầu khúc mắt. Vương Cơ hiện tại tiễn biệt từng bóng người. Hắn chuẩn bị hương án cùng thế tộc việc tang lễ dàn nhạc, ngược lại thành bài trí, dù sao Vương Cơ Huyền cũng không biết vậy cụ thể hoàng tuyển lộ ở nơi nào. Hơn trăm vạn quân hồn lại lưu tại cực nhạc màn trời trong lưu thủ. Phòng ngự thứ 6 chủ cột lần nữa sinh ra tự thân hồn phách, bọn họ lây dính một chút ma khí, lại đem ma khí hóa thành Phật quang đến tiếp sau bọn họ cũng sẽ dần dần tiêu tán, nhưng có thể bảo chứng trong vài năm, thứ 6 chủ cột sẽ không bị nhận thú thoải mái đoạt lại. Không có gì ngoài những con nhân này linh hồn, hắn linh hồn đều tại tối nay dần dần mất đi. Trong này còn có một chút dị tinh văn minh linh hồn, số lượng cũng không hề ít, và địa cầu nhân loại cơ bản giống nhau, bọn họ cũng đồng dạng tại biểu đạt cảm ơn của mình. Tiếc đuối, đã lại chính là tối nay giọng chính. Tối nay chuẩn bị kết thúc lúc, giọng nói đã khàn khàn ca cơ Tiểu Hoa Đình tại trên sân khấu nhịn không được nước mắt băng, để người chuyển đến rồi một đại thụ cầm, bắt đầu gảy dây đàn. Một điểm điểm tinh quang cùng với tiếng đàn, hướng bầu trời lấp tới, tụ hợp vào rồi tinh hà, hóa thành tinh thần tinh quang. Tiếng đàn kéo dài hồi lâu mới kết thúc. Cao Hoa Đình mở ra hai mắt, trước mắt là trống rồng hoàng nguyên, phía sau là đã lộ hàng dàn nhạc. Nàng thất vọng mất mắt, cảm giác mọi thứ đều là mộng cảnh, chính mình lại trong mộng không muốn tỉnh lại. Trở về rồi. Khuynh thuộc giọng nói ở bên vang lên. Vương Cơ hiện tại sân khấu bên cạnh đứng, lườm biếng chào hỏi âm thanh ta chỉ có hồi lâu thời gian nghỉ ngơi, trên đường muốn hao phí 2 đến 3 giờ thời gian, nhanh đi về rồi. Được rồi chưởng quan." Cao Hoa Đình Ôn Nhu cười lấy, túi đầu tại thủ cẩm thượng rơi xuống một hồn, cũng không đoán hỏi tới tháo trang sức thay đổi thuộc phục, sắc áo quần diễn xuất váy chạy tới. Chương 307. Nhìn trăm chú người. Chương 307. Nhìn trăm chú người đạo trưởng cũng không ngờ rằng, tạm anh linh rời đi hậu kinh nghi, đã vậy còn quá lớn. Hắn trước đây chỉ muốn nghỉ ngơi nửa thiên nhường đầu góc thả lỏng, cũng không ngồi xuống tu hành, tiêu hóa hết cố này tổn thương cảm tình tự. Không ngờ rằng a, 4 năm tiên đô không có chỉ hoàn quá mức như đi đến Hay là Chu Tranh Đức nhìn ra Vương Cơ Huyền tang tang đội vàng đánh báo cáo xin ngừng lăng đồng theo biên cảnh thay quân quay về, Vương đạo trưởng mới chậm rãi từ loại tâm tình này trong chánh thoát. Hắn đợi trước không có trải qua. Vương Cơ Huyền Nguyên bản cảm thấy, hắn thiếu hụt chỉ là hùng trần lịch luyện, và lăng đồng ngọt ngào ở trung đời sống đã đền bù điểm ấy. Hiện tại đột nhiên phát hiện, đạo tâm cảm ngộ là vô và bến. Không có trải nghiệm đi trải nghiệm, không có thể nghiệm qua đi trải nghiệm, đều có thể sinh ra khác nhau cảm ngộ, từ đó để cho mình càng thêm đã hiểu nói bản chất. Lần này cảm ngộ chính là, sinh linh có nhiều điều ớt, sinh mệnh cũng liền có nhiều cứng cỏi. Chẳng qua, hắn xác thực nên tỉnh lại rồi. Trở dịp đoạn này thật không dễ dàng bắt tới bình ổn thời kỳ, nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, theo ngưng đan cảnh xông vào kim đan cảnh. Có chuyện Vương Cơ huyền thực ra luôn luôn không có sách. Hắn nguyên bản kế hoạch, phá giới, hẳn là sau kim đan, lúc đó Nguyên Dương cũng liền triệt để không có gì dùng. Nhưng, nhân duyên tế hội, tình cảm bành trướng phía dưới, hắn thì không có áp chế dục vọng của mình, ngưng đan cảnh trước giờ liền rách giới. Trước sau ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Trước giờ bước vào xong tu đời sống, lâu dài đến xem cũng là có lợi cho tự thân tu hành ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa vậy vào túc xá cái giường đơn bên trên. Ngôi xếp bằng đạo trưởng mở ra hai mắt, cửa hợp kim phối hợp địa truyền đến ùn ùn ầm thanh, bọc lấy màu xám áo gió cao gầy nữ sĩ quay người đi vào. Lăng Đồng đem tới rồi thực đường giữa sáng. Nàng đem cơm hộp để ở một bên trong hộp tủ, động tác dịu dàng cởi áo gió, thởi xuống búi tóc đuôi ngựa, đánh trong mặc đen tuyển thơ tẩm váy ngủ tu thân trang nhã, cánh tay máy phảng chân đồ trang và trắng nõn màu da cũng có được nhỏ xíu sắc sai. Không biết có phải hay không vương cơ huyền ảo giác, hắn cảm giác bạn gái mình gần đây hình như càng phát ra mê người rồi. Theo mỗi cái phương diện đều là. Hôm nay muốn ra cửa sao? Phong Bạo tiên sinh. Lăng Đồng thuần thục bắt đầu thành bữa sáng bày bàn. Ôn Lưu nhắc nhở, bọn họ đều có chút bận tâm ngươi chẳng thái, có thể ngươi đi phòng làm việc dạo chơi, canh có thể ổn định quân tâm." Hạnh Dực. Nàng lời còn chưa nói hết, Vương Cơ Huyền đã theo phía sau nàng còn dừng eo nhỏ nhắn, lặng lặng địa cảm thụ lấy nhiệt độ của người nàng đạo trưởng hỏi, "Ta thực ra đã có thể tích cốc rồi, không cần cố ý chuẩn bị cho ta bữa sáng. Cuối cùng ta được vì ngươi làm chút gì, chúng ta là người yêu." Lăng Đồng nhẹ nói nhìn, tay phải bao trùm tại Vương Cơ Huyền trên mu bàn tay, tay trái hướng về sau vuốt ve gương mặt của hắn. "Hiện tại cho ta cảm giác chính là ngươi một mực đơn phương vì ta nỗ lực." Ta hiện tại cơ thể chỉ tiêu đã vượt qua rồi đời thứ 3 cơ, bọn họ nói, ta như là cái cường hóa thân thể loại xí cơ, mà ta cái gì đều không có nỗ lực, thậm chí ngay cả ra dáng luyện tập đều không có." Vương Cơ Viễn bao gồm cười nói, "Không không, ngươi nỗ lực có thể nhiều, đêm qua ta kèm chút đều chống đỡ không được." Hoắc, đạo trưởng che lấy Dương Sần đang đang đang lui lại mấy bước. "Ngươi đây là bạo lực gia đình." "Hừ, Lăng Đồng ánh mắt liếc nhìn một bên, không phải hoàn cảnh đặc định cùng không khí, không thể nói lung tung loại lời này." Vương đạo trưởng lập tức mặt mũi tràn đầy tủi thân. Lăng Đồng bưng điểm tâm đến, chủ động hôn một cái Vương Cơ Viễn cái trán, nói khẽ: Hay là tâm sự chính sự, những kịp sĩ cơ đều đưa tới rồi, chip đổi thành giải phẫu cũng đã làm xong, hiện tại đã lệ thuộc chiến khu chỉ huy, ngươi muốn lộ diện cho bọn hắn diễn thuyết một chút không? Diễn thuyết? Vương Cơ Huyền ngồi ở bên cạnh bàn, hơi suy tư. Không được, ta cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, bọn họ đưa tới trong đám người tất nhiên là có gián đế. Ta luôn không khả năng 2000 người sát bên đi làm ký ức điều tra. À, đem những kia cấp S với cấp A lưu lại này, ta tranh thủ điều tra thêm ký ức, đám người khác số năm sửa đổi linh năng ấn ký, liền để lão phó tự do điều phối đi. Lăng Đồng nhanh chóng làm lấy ghi chép. Nàng lại hỏi Chúng ta trước đây đã bắt đầu ở Tiền Tuyến Sĩ Cờ trong mộng ảo Phật Kinh, hiện tại muốn bỏ dở sao? Cái này không cần bỏ dở, Phật Kinh với tu hành pháp còn khắc nhau." Vương Cơ Huyền cười nói, "Ta cho Tiền Tuyến Sĩ Cờ truyền thụ những thứ này lúc, đã ngầm thừa nhận thứ này lại truyền đến linh năng Chido. Linh năng Chido bên đây nếu mỗi ngày tụ Phật, nói không chừng có thể thay đổi độ tâm cảnh. Có thể hữu hiệu khắc chế ma khí Phật Kinh ta cũng không truyền đi." Lăng Đồng Nghiêm tốc đi chép, nàng hơi suy tư, quyết định cho trước mặt vị trưởng quan này làm phần đơn giản báo cáo. Vương Cơ Huyền xa suốt tinh thần mấy ngày nay, cục thế bên ngoài một mực rung chuyển. Tổng thể mà nói có lợi cho J5 tổng hợp chiến khu. Thứ sáu chủ cốt thức tỉnh đánh một trận, nhận thú tổn thất nặng nề, linh năng chi đô tổn thất nặng nề, Nguyên bản tại Z5 cùng linh năng chi đô trong lúc đó lắc lư tổng hợp chiến khu, ngang nhau, nhau với linh năng chi đô phân chia giới hạn. Tiểu này đã là thuộc về ít có đại thắng. Hung chi, bốn đại linh tu người hiền thần, hàng không vũ trụ trên mâu hạm đã phản, nhường thế lực khắp nơi nhận rõ linh tu giả bản chất, hóa giải loại đó thần hóa cảm giác đây coi như là đại thắng bên ngoài thu hoạch ngoài ý muốn. Một danh từ mới, tại thế lực khắp nơi cao tầng chi bên trong lưu truyền màu đen phong bạo quân đoàn. Lúc đó trưởng lão ít Dễ Ẩm giám đốc, dùng ý tưởng đột phát miêu tả, chuẩn xác hình dung rồi vương cơ huyền địa vị bây giờ Lăng Đồng ngồi nghiêng ở bên cạnh bàn, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, tại đạo trưởng đấy mắt đều là khả ái như thế, tiếp tục đối với Vương Cơ Huyền báo cáo. Linh năng chi đồ bên đấy dung chuyển tương đối dày đặc. Linh quản hội đổi cái tên, tiêu cái gì tài nguyên quản lý bị ban, thu nạp trưởng phái tự nhiên vào trong, làm cái cùng loại nghị hội chế độ, đã mở xong rồi lần đầu tiên hội nghị. Bọn họ sau đó phải chọn lựa mấy ngàn nổi tiếng cấp C, mấy trăm tiên cấp B MC cỡ, tiến hành linh năng đẳng cấp tấn thăng. Vương Cơ Huyền hỏi, trước kia bọn họ không phải nói, chỉ có cấp A có thể tấn thăng sao? Lăng Đồng nún núm bái Căn cứ chúng ta phân tích, hẳn là cái đó tên là Đoạn Đa Linh tu giả, chính là cái đó tóc trắng xóa, mặc cổ bào lão giả, phải dùng chúc phúc phương thức cho những thứ này học sĩ sì cợt tăng lên, tuyên dương linh tu giả mạnh dạ mạo tổ không gì làm không được. Cái này Đoạn Đa thực lực không lại bởi vậy hao tổn sao? Hẳn là có một ít đặc thù linh có thể được về. Cụ thể chúng ta không rõ lắm, trường phái tự nhiên bên kia tình báo đã toàn diện bên trong gây mất. Đạo trưởng trầm ngâm vài tiếng, vậy ta quay đầu lại hỏi hỏi Tinh Đình Bắc gái. Tinh Đình Bắc gái hình như cũng tại Tuấn Thăng trong danh sách, Lang đồng nói, bọn họ muốn số lượng lớn tạo nên một nhóm mới cấp hạ cùng cấp S, căn cứ bọn họ chủ động thả ra thông tin còn sẽ có hàng loạt thức tỉnh sĩ cờ sinh ra. Vương Cơ Huyền nhìn một cái, những thứ này linh tu giả tức giận, bắt đầu đại quy mô cường hóa bọn họ linh nô rồi. Loại hành vi này, hoặc là vì củng cố tự thân thống trị, hoặc là chính là vì tiếp xuống chủ động tiến công làm chuẩn bị. Quang Minh Chi Dực Nghị hội đỉnh đã với nhận thú đạt thành qua một chút ít hiềm nghi. Chưa chừng, Quang Minh Chi Dực với nhận thú ngày nào thì tăng tự với nhau rồi. Bọn họ tăng lên bọn họ chúng ta tăng lên chúng ta, Vương Cơ Huyền ngược lại hỏi, các đại chiến khu phản ứng thế nào? Cũng không tệ, chiến minh xây lại công tác đang nhanh chóng thúc đẩy. Lăng Đồng hơi có chút do dự. Có chút người có thể không quá ưa thích thông tin. Mỗi cái chiến khu đều có một ít môn thiệt, việc này là khó mà tránh khỏi, Dê Nam tình huống tương đối lý tưởng hóa, cũng tương đối ít thấy. Cười toe toét mấy mắt, hai tổng hợp chiến khu cao tầng, cố ý thúc đẩy một đoạn chính trị thông gia, chính là hướng điểm điểm với Chu Tranh Đức. Chu Tranh Đức bên này nguyên vốn là có một chính trị thông gia, đính hôn, nhưng hiện tại đã hủy bỏ đính hôn, lý do là nhà gái bên ấy đổi ý sẽ không ảnh hưởng Chu Tranh Đức thành danh, sau đó tất cả mọi người đang chờ Chu Tranh Đức hồi phục. Vương Cơ huyền trước mắt, hắn vui hướng điểm điểm không phải chính ái muội sao? Là tại hái muội Nhưng Chu Tranh Đức hình như không muốn để cho tự do yêu đương trộn lẫn yếu tố chính trị. Lăng Đồng đối với cái này cũng có chút đồng cảm. Chu đội là người chủ nghĩa lý tưởng, điểm ấy chúng ta đã sớm biết. Chẳng qua hắn cuối cùng xác suất lớn là lại quật phục. Đạo trưởng cười khẽ âm thanh, loại sự tình này chúng ta không cần nhiều quản nhượng chính hắn lựa chọn đi, hắn là cái trung niên nam nhân, có phán đoán của mình khả năng. Được rồi, Lăng Đồng nhẹ giọng tán thưởng, tổng tư lệnh điều khiển loại cực lớn khủng bố cơ giáp, gần đây muốn cử hành một lần triển lãm, ta có chút muốn đi nhìn xem. Ta cùng ngươi. Vương Cơ huyền đột nhiên tâm tình trầm dãi, giữ nàng lại nú đè, đưa đến bên miệng gặm miệng. Đến tiếp sau ta có thể không có bao nhiêu thời gian của ngươi, trong khoảng thời gian này sẽ thêm tốn hao chút thời gian cùng ngươi cùng nhau sáng tạo chút ít hồi ức. Đúng, ngươi nghĩ thoáng loại cơ giáp này sao? Lăng Đồng đôi trong mắt kia trong nháy mắt vô cùng sáng ngời, ta có thể làm đến sao? Tất nhiên có thể, chỉ cần chúng ta siêng năng tu hành. Tu hành? Chính là như vậy, Vương Cơ huyền đột nhiên dùng sức, Lăng Đồng trợ tay không kịp ngã trong lực hắn, không giống nhau nàng dễ rủa, đã là đã rơi vào nào đó ngưng đan tiểu tu thâm tình cả bẫy. Căn phòng màn cửa rất nhanh liền bị linh thức mang lên. Lại là tăng giá cả song tu một ngày. Giữa trưa Đạo trưởng lẹn sẹt nhìn dép da nhà dân. Nguyên khí tràn đầy, thần thanh khí sảng. Hắn đầy đủ không hiểu rõ những kẻ cối sau nam người vì sao phải dán lên nhuyễn chân tôm nhắn hiệu. Hắn cuộc sống bây giờ, với sau khi kết hôn còn có cái gì khác nhau sao? Linh thức kéo dài tới, Vương Cơ hờn nhẹ nhàng nhíu mày. Tầng thứ 3 sở nghiên cứu bên trong, tại chi chủ nhận thú chỗ bồi dưỡng trở về Thẩm Quỳ Lâm, chính vui đầu cải tạo mới một nhóm linh năng cơ giáp. Tầng thứ 7 học đường trong, Lô Mãn mang theo mấy chục nổi tiếng mới một nhóm học viên, học tập, truyền mật, kinh văn. Sất vách phòng làm việc, thụ nhân mẹ ở tại chính cùng Vạn Tiểu Thất cùng nhau đánh điện tử, trên đầu thỉnh thoảng mọc ra từng cây dược thảo, bên cạnh Vạn Tỷ cùng Thái Thúc Liên giúp mẹ ở tại cắt may những cây. Số năm phiến đá cất giữ chỗ trống, số 5 giờ phút này còn lưu tại chi trụ nhận thú bên ấy, đang xem thủ chi trụ nhận thú. Nàng đến tiếp sau tất nhiên là muốn trở về một chuyến, bên này còn có hơn 2000 nổi tiếng linh nô đợi nàng nhập thu. Chu Tranh Đức đang cùng hướng điểm điểm tản bộ, hai người nói chuyện lửa nóng, hướng điểm điểm trong mắt mang theo ánh sáng. Rất không tồi, mọi người hình như đều có quang minh tương lai. Vương Cơ viện suy nghĩ một lúc, đi trước thẳm Quỳnh Lâm bên ấy. Gần đây một trận chiến này, Vương Cơ Huyền không chỉ là nhìn thấy thuần cơ giới văn minh đại biểu loại cực lớn cơ giáp, còn chứng kiến rồi chi trụ nhận thú bao hàm khả năng tính. Chi trụ nhận thú, không phải liền là dùng linh năng cỡ lớn cơ giới thể sao? Nay bốn bỏ năm lên, đó không phải là Thẩm Quỳnh Lâm linh năng cơ giáp hạng mục sao? Vương Cơ Huyền lúc đó liền để người đem Thẩm Quỳnh Lâm chảnh quá khứ, mà hiện tại, Thẩm Quỳnh Lâm hình như cũng mở ra một cái mới thế giới cỡ lớn, có rồi một to lớn kế hoạch. Trước đây Thẩm Quỳnh Lâm nhưng thật ra là có chút nhìn không thượng linh có thể cơ giáp hạng mục này. Hạng mục này, tại nàng hạng mục tổ, phần lớn thời gian cũng là vì lấy ra chút thành tích, kéo dài làm vật tư dụng. Vương Cơ Huyền chờ ở bên cạnh rồi một hồi, Thẩm Quỳnh Lâm cuối cùng cảm nhận được hơi thở của Vương Cơ Huyền, nàng nhường thảo luận tổ tiếp tục thảo luận, chính mình chuẩn ra sợ nghiên cứu. Đó, Thẩm Quỳnh Lâm nhìn từ trên xuống dưới Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng giờ phút này mặc trang phục bình thường, đại quần lót phối hợp một đôi giáp lão, có một loại trẻ tuổi bao tô công mê chi xoáy giận dữ. Ngài bỏ được theo Ôn Nhu hương hiện ra. Thẩm Quỳnh Lâm nét mặt mang theo một chút bất đọ. Trước đó tìm người cũng không tìm tới, ta còn muốn nhiều tại chi trụ nhận thú bên lấy nghiên cứu, kết quả bị quân đội ngựa chạy về. Hừ, bọn họ cầm một đống thiết bị ở chỗ nào quét hình, quét hình số liệu cũng không cùng hưởng cho ta. Đạo trưởng vỗ tay phát ra tiếng, Trí Từ Đằng Sa chạy tới Mộ đang ngay lập tức bắt đầu chạy đi tới. Mộ Đan đến phụ cận liền không nhịn được phàn nàn, "Trưởng quan, ngài hiện ra đều không gọi ta thật nhiều thông tin đều là Lăng Đồng trưởng quan mang cho chúng ta. Trước đó đang bê quan khôi phục tâm cảnh." Vương Cơ Huyền cười nói, "Ngươi đem Thẩm giáo sư truy cầu nhớ một chút, dùng danh nghĩa của ta phát ra thuyết minh. Đây chính là chúng ta bên này nghiên cứu nhận thú đệ nhất thiên tài, tại sao lại bị chạy về?" Thẩm Quỳnh Lâm lập tức thỏa mãn cười. Mộ Đan trước mắt, đối với bộ tổng chỉ huy phát ra thông tin về sau, nhỏ giọng trầm thị: chẳng lẽ không phải vì thẩm giáo sư tranh cãi phải dùng cỡ lớn cắt la rẻ cơ minh bạch đảo chi trụ nhận thú, mới biết bị gớp trở về sao. Vương Cơ huyền trừng mắt nhìn Thẩm Quỳnh Lâm. Thẩm Quỳnh Lâm bình tĩnh nhìn xem thiên, hai tay cắm ở trong túi, như là không có chuyện phát sinh. Vương Cơ huyền cau mày nói, chi trụ nhận thú chỉ là ngủ mê, cũng không phải chết rồi, lại nói, lần sau nếu còn muốn đánh, chúng ta nói không chừng còn có thể dùng nó. Thẩm Quỳnh Lâm có chút bất đắc dĩ, ta lúc đó chỉ là một đề án thôi. Đúng vậy đâu, Mộ Đan cười hì hì nói, chính là đề án lúc mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, đặc biệt dò người những kia thầy giáo giả có mấy cái bệnh tim kém chút phản vào. Dù sao ta không sai. Tốt tốt, Vương Cơ Huyền cũng có chút bất đắc dĩ. Có bản lĩnh nhà khoa học đều khó như vậy hôm sao? Ngươi bên này có cái gì thiết kế mới ý nghĩ sao? Chi trụ nhận thú có hay không có trò dẫn dắt? À, có rất nhiều, Thẩm Quỳnh Lâm nhanh đến tiếng nói, ta rất nhanh liền có thể xuất ra một cái cải tiến bản linh năng bọc thép, chính là toàn bộ bao trùm bọc thép loại đó, ngươi đoán ta tại nhận thú chỗ nào tìm được rồi cái gì? Nhiều tinh hạch linh năng nguyên cùng nhiều lần điều hòa kỹ thuật. Ta hiện tại có thể đem mấy cái tinh hạch linh năng cùng nhiều lần điều động Ba cái lần vương cấp tinh hạch có thể có một vương cấp tinh hạch linh năng chuyển vận hiệu suất. Nàng nói mặt mày hớn hở, vì tốc độ nói quá nhanh, Vương Cơ Huyền nghe đều có chút như lọt vào trong sương mù. Khoảng chừng là, rất có thu hoạch. Nhưng này cùng hắn ngưng đan tiểu tu sĩ hình như không có gì trực tiếp quan hệ. Thẩm Quỳnh Lâm lấy ra một cứng nhắc, ra hiệu Vương Cơ Huyền ở bên ngồi xuống, bắt đầu không ngừng giới thiệu chính mình vừa lấy được kỹ thuật ý nghĩ. Gần gần xa xa, khá nhiều người ảnh chủ động chạy tới. Hình người càng phát ra ổn định sắc xạ, treo lên mắt quần Thâm Thâm Hải, khí phách phấn chấn hắc sắc bối xác, mang theo mấy cái giấy chất cặp văn kiện Đông Phương chính hoàng. Vẹn vẹn quay chung quanh linh năng chi đô bồi thưởng tới nhóm này Oxiker, thì có quá nhiều chuyện đang chờ vương cơ Huyền quyết định. Dế hai tổng hợp chiến khu, chi chủ nhận thú mê man khu không người. Không lô nhận thú đính vào khắp mặt đất, một tầng cạn vầng sáng màu xám tại nó ngay phía trên lơ lửng, đó chính là ngủ say mạch kiến hình chiếu. Số năm tạm thời ngừng lưu tại nơi này, coi như là chúng coi, chờ đợi nhân loại tạo dựng tốt phong tuyến. Chi chủ nhận thú bốn phương tám hướng đều có thể thấy sáng chói đèn đuốc, hàng loạt quân doanh cùng hỏa lực cạm bẫy đang thi công. Bức họa mặt này chính phản chiếu tại rồi một đôi thâm thúy trong đôi mắt, đôi mắt chủ nhân không ngừng suy tư. Hơi tối đầu kéo xuống vàn nón, khóe miệng buộc vòng quanh một chút mỉm cười. Có phải hay không quá coi thường chúng ta, Tô Hành Giả. Chương 308. Bình tĩnh phía dưới. Chương 308. Bình tĩnh phía dưới. Mí mắt vì sao luôn luôn nháy lấy. Vương Cơ huyền gãi gãi mắt phải đầu lông mày, nhìn chăm chú trước mặt Lô Hỏa, cẩn thận phân biệt rõ linh giác, ngược lại là không có phát hiện có cái gì thái trực tiếp linh giác cảnh báo. Nhân thú tại điều binh khiển tướng lưu đồ bí mật phần công. Tại nhân loại vệ tinh mạng lưới nhìn chăm chú, nhân thú nhóng mọi cử động không gạt được nhân loại. Thượng đánh một trận để trấn quân tâm, hiện tại nhân loại trận doanh đúng vậy sĩ khí tăng gọn, muốn một hồi càng lớn thắng lợi qua lại ứng nhận thú trước đây thế công. Vương Cơ Huyền đầy đủ không cần lo lắng cái này. Hắn hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp mau chóng bước vào kim đan. Trưởng quan, mẫu đan ở bên nháp nhở, số năm linh tu giả lập tức đến, chỉ cờ nhóm đều đã chuẩn bị xong, tổng tư lệnh nghĩ lại xác nhận một lần, những thứ này chỉ cờ đều đổi thành số năm ân kỳ sao? Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, đối với Minh Hữu không nên quá hẹp hỏi, nếu không sao có thể để người cam tâm tình nguyện cho chúng ta bán mạng. Vương Cơ Huyền nhìn về phía một bên góc. Hắn chuyến khôi lặng lặng đứng ở đó. Toàn thân rắn đầy rồi máy cảm ứng, đang tiến hành cánh tay máy cùng chân cơ giới bảo trì. Lần này và nhận thú giáo thủ, hắn chính diện chiến trường thực ra không có phát huy quá nhiều. Nhận thú ngẫu cùng nhân loại hỏa lực đối binh, hắn hiện tại cũng tham dự không vào trong. Nên ứng đối ra sao nhận thú ngẫu quân công? Hiện tại chiến khôi có một cái ưu thế thật lớn, chính là mở hai lần quỷ môn quan về sau, Bần Đạo long mãng dị hồn hồn lực đã qua phần cường hành, cứng ép cơ có chút vượt qua Bần Đạo nắm trong tay. Dùng hồn lực đi tiến công nhận thú linh hồn. Vương Cơ vẫn vừa luyện đan vừa cân nhắc. Rất nên a, khóe miệng của hắn nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Sẽ đến lúc dùng mới thấy ít. Hắn làm sao lại không có đem nhà mình nhìn tiên cốc tàng kinh cấp điện tịch đều xem một lần? Chẳng qua, hắn năm đó cũng không ngờ rằng, chính mình sông thiên kiếp lúc, trừ ra qua đời cùng phi thăng bên ngoài, còn sẽ có cái thứ ba tuyển hạng, thiếu hiệp mời lần nữa tới qua, a, dị hồn chiến khôi dùng ma công, cũng không tính là bẩn đạo dùng ma công đi, hừ, có lẽ vậy. Đốt đốt. Đan lô nổ ra một điểm hỏa tinh, Vương Cơ Huyền vội vàng điều tiết khống chế chân viêm hỏa lực, chuyên chú luyện đan. Này xoẵng, Vương Cơ Huyền luôn luôn luyện đến rồi lúc nửa đêm. Một nhóm lớn học nguyên đan đưa đi phó kiên bên ấy cung cấp phó kiến thành lập chiến minh sử dụng đối với phạm nhân mà nói, nhất là người cầm quyền mà nói, không ai có thể chống cự cơ thể cơ năng khôi phục, thảo nguyên năng có chỗ kéo dài. Vương Cơ Huyền đối với người bên cạnh một mực là rất hào phóng. Lần này Lựa Đan, hắn cho Ngô Mãn Chính sĩ đa chờ ai đó, diễn phần mình phần một chút đang lưỡng, tăng lên tư chất, chữa thương bội nguyên, cái gì cần có đều có. Sau đó, Vương Cơ Huyền thị tuyên bố bế quan, chỉ có Mộ Đan, Lăng Đồng, Nô Mãn ba người có thể trực tiếp đi tìm hắn. Hộ Sơn đại trận sắt trận cùng khốn trận vương pháp liên chế, Vương Cơ Huyền đã chuyển tụ cho Ngô Mãn cùng Sích Sa, nhưng hai cái này ký danh đệ tử nhiều vất vả chút ít. Dù sao, Vương Cơ Huyền trước mắt đối mặt vấn đề chính là thời gian tu hành chưa đủ và cường địch số lượng quá nhiều. Trời tối người yên, Lăng Đồng còn chưa kết thúc chiến thuật luyện tập, Vương Cơ Huyền còn đang lặng lặng ngồi xuống. Một con màu đen hồ điệp rơi vào ban công, tựa trưng địa gõ gõ ban công mở ra kéo đẩy cửa. "Thiến," Vương Cơ Huyền nhẹ giọng nói câu. Số năm ơ y mỹ nã tổ cơ nhảy vào, duy trì bức kia lẫnh diễm cao ngạo bộ dáng, đối với Vương Cơ Huyền bình tĩnh địa nói câu. "Cảm ơn." Có rồi, nhóm này linh nô thực lực của ta bắt đầu tăng tốc hồi phục rồi. Đến rồi. Vương Cơ liền tiện tay dẫn dắt, một con ghế gấp tự động mở ra, giơ ở trước mặt hắn. Ngươi nhìn giữ diện mục thật sự đến, tất nhiên là có một ít nghi nói chuyện. Số năm giờ đầu, đứng vậy, có chút chính sự. Nàng mặc váy dài, nhón chân đi nhẹ không chạm đất trôi dạt đến Vương Cơ liền trước mặt, ở trước mặt hắn ưu nhã ngồi xuống. Kế thừa hạch tâm mạch kín, biến thành linh tu giả trước đó, số năm tiếp nhận rồi dài dàng giặt lễ nghi luyện tập cùng dáng vẻ luyện tập, thậm chí tướng mạo, bề ngoài, dáng người tỉ lệ đều là trải qua tỉ mỉ bổ dưỡng. Vì chính là tại kế thừa hạch tâm mạch kín một khắc này, nàng là hoàn mỹ trạng thái, với lại có thể đem cái này hoàn mỹ trạng thái kéo dài hồi lâu, nàng một đời trước linh tu giả có chút hoàn mỹ chủ nghĩa. Vương Cơ Huyền hai chân rơi vào bên giường, cơ thể ngửa về đằng sau dựa vào, cố ý xếp đặt rồi cái buông lỏng tư thế. Cái gì chính sự, nói thẳng không phải tốt, chúng ta hiện tại là chiến hữu rồi. Ừm, đúng vậy, chiến hữu. Số năm hơi hề môi, đáy mắt mang theo vài phần lo nghĩ, cuối cùng như là đã quyết định nào đó quyết tâm, mới chậm rãi nói, ta có hai chuyện trước đây giấu giếm ngươi, hiện tại là lúc nói cho ngươi biết. Một sự kiện là cùng ngươi tiểu hoa đỉnh liên quan đến. Linh tu giả khởi nguyên chính là tại trên viên tinh cầu này, khoảng tại 65 vạn năm trước, nhóm đầu tiên linh tu giả đang động loạn trong rời đi viên tinh cầu này, giải đi khác nhau tinh cầu, sau đó dần dần phát triển lớn mạnh, nhóm đầu tiên linh tu giả mang đi một nhóm lớn hạch tâm mạch kiến, từ đó về sau, hạch tâm mạch kiến số lượng thì không có biến hóa qua. Chúng ta không có cách nào chế tạo hạch tâm mạch kiến, chỉ có thể kế thừa hạch tâm mạch kiến. Hạch tâm mạch kiến người chế tạo, vị chúng ta xưng là Văn Minh vi cổ, Linh Nguyên Văn Minh. Linh Nguyên. Ừm, số năm nhẹ nhàng gật đầu. Đây là ta một đời trước lưu lại tài liệu cơ mật, bởi vì ta là muốn nhất định khống chế chúng ta mạch này cho nên hiểu rõ những thứ này bí ẩn. Vương Cơ Huyền trầm rãi gật đầu. Linh tu giả tiền thân Văn Minh, cuối cùng là có chút thông tin rồi. Số năm hơi hẽ môi, tại ta được đến trong tin tức, Linh Nguyên Văn Minh dường như cũng không phải cái gì tốt Văn Minh, bọn họ vô cùng cường đại, hạch tâm mạch kiến chính là bọn hắn chế tác vũ khí, tiểu này cường đại Văn Minh, bình thường sẽ đi áp bách các nhau Văn Minh, Linh Nguyên Văn Minh cuối cùng kết thúc, chính là nghiền ép quá độ dẫn đến toàn diện phản nghĩa, rất nhiều Văn Minh liên hợp lại, công hãng Văn Minh viện, cổ hành tinh mẹ. Đạo trưởng nhịn không được cười lên, cái này có thể tưởng tượng được. Cấp nhạc màn trời chính là bọn hắn lưu lại kỹ thuật. Số năm tuổi đầu nhìn về phía dưới mặt đất, nhỏ giọng nói: Viên tinh cầu này có chút khác nhau, ta quan sát rất lâu. Nói như vậy, trong không khí có linh năng chỗ, đều là khắp mặt đất tích chứa một ít đặc thù mỏ, tiểu này mỏ tỏa ra linh năng với lại có thể bị nhận thú thu thập. Nhưng viên tinh cầu này không giống nhau, dưới mặt đất không có loại đó mỏ. Hoặc nói, không có loại đó thành quy mô mỏ, nhưng linh có thể liên tục không ngừng theo vỏ quả đất nội bộ hướng ra phía ngoài phụ trào. Khu vực khác nhau tuôn ra linh năng, không sai biệt lắm gần. Số năm lời nói dừng lại, Nói cách khác, dưới mặt đất nên ẩn giấu gì đó. Kết hợp chi chủ nhận thú thể nội cực nhạc màn trời tình huống, ta hoài nghi, viên tinh cầu này địa biểu thế giới bên ngoài, còn có một cái đặc thủ thế giới, thuộc về văn minh viễn cổ to lớn cực nhạc màn trời. Vương Cơ Uyển, ta thực ra đối với Tiểu Hoa Đình tiếp trước thân cảm giác cũng không tệ lắm. Không có vô duyên vô cớ thiện ý, Số 5 lạnh nhạt nói, ta trước đây một mực quan sát nàng, nàng dựa vào cái gì phải cho ta nhõm chỗ tốt đâu? Vương Cơ Uyển hỏi, ý của ngươi là, nàng có cái gì mưu đồ? Có lẽ vậy. Số 5 nhẹ nhàng lắc đầu. Vì chúng ta hiện tại là chiến hữu rồi, Với lại ngươi xác thực không có để cho ta ăn thiệt tỏi, trong lòng ta công nhận ngươi người bạn này, cho nên ta đem những suy đoán này cùng bí mật đều kể ngươi nghe. Thực ra còn có một việc, ta lúc đầu mặc dù là bị Quang Minh chi rực lựa gạt, nhưng ta cũng làm một ít, ngươi có thể không quá gỡ thích chuyện. Ta tại núi Tuyết căn cứ lúc, không cần phải nói cái này rồi. Vương Cơ Huyền đưa tay ra hiệu nàng dừng lại lời nói. Hình điên khống chế bộ phận sĩ cơ, đầu nguồn là ngươi bên này, kỳ hiệu cùng Kỷ Á Nhạc hai người bọn họ bại lộ Hải Tung, bị đổi giết, chính là ngươi cho tin tức của bọn hắn. Những thứ này ta đều biết. Lúc đó lập trường của chúng ta là đối địch, cho nên ta hiểu Hiện tại chúng ta là bằng hữu, không cần bởi vì này chút ít thì sinh khoảng cách, lần này đối kháng thứ 6 trụ cột, bước bạch linh năng chi đô túi đầu, ngươi làm đã đủ nhiều. Số Năm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lộ ra điểm tĩnh mỉm cười, lẳng lặng nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền. Số Năm đột nhiên hỏi, phóng túng dục vọng cảm giác thế nào? Vẫn được. Vương Cơ Huyền buồn bực cười nói, có thể đừng nói cho ta, một vạn bảy ngàn tuổi ngươi ngay cả yêu đương đều không có nói qua mấy lần. Hừ, ta cũng vậy từng có yêu đương trải nghiệm, Số Năm hơi nhếch lên cái cằm, sau đó lại phủ hạ miệng, bất quá ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì, ta chỉ nghĩ càng biến đổi mạnh đệ đột phá hạch tâm mạch kiến đối với chúng ta hạn chế. Vương Cơ Huyền, Hào Gia Hỏa, trong Hồng Trần vạn năm lão ti tử. Hắn bình tĩnh chuyển hướng cái này dễ lung tung trọng tâm câu chuyện, nói qua hắn và Cao Hoa Đình tiếp trước thân lần này giao lưu. Số 5 nghe nói còn có nàng câu, linh tu giả thí luyện, lô sắc thành chân chính văn minh viễn cổ người thừa kế, số 5 không có bất kỳ cái gì ý cười, nét mặt ngược lại còn càng ngưng trọng thêm. Luôn cảm giác trong này có âm mưu. Thực ra còn tốt, Vương Cơ Huyền buông tay nhún vai, bọn họ có thể mưu đồ cái gì? Người phương pháp tu hành. Số 5 lắc đầu. Cái này ta thì không biết. Ta đối với Văn Minh Viễn Cổ ban đầu ấn tượng cũng không tốt. Lúc trước phá diệt cái này Văn Minh Viễn Cổ những kia văn minh, tiểu bộ phận tàn biến tại năm tháng trưởng hạ tự nhiên tiêu vong, đại bộ phận bị chúng ta linh tu văn minh chinh phục rồi. Linh tu văn minh trên thực chất chính là Văn Minh Viễn Cổ người thừa kế. Tóm lại, ngươi hay là cẩn thận một chút, bọn họ thật có thể tâm hoài quỷ thai, nhất là bọn họ hiểu rõ lai lịch của ngươi. Vương Cơ huyền trầm ngâm vài tiếng. Hắn hiện tại vẫn đúng là bị số năm nói có chút không chắc rồi. Số năm quay đầu mắt nhìn hành lang, chậm rãi đứng dậy, đối với Vương Cơ huyền ưu nhã hạ thấp người. Đa tạ ngài ngồi tại lần hành động này trong đối ta chúng đom. Hy vọng đến tiếp sau chúng ta có thể tiếp tục vui sướng hợp tác." Đồng, thân hình của nàng khôi phục thành hoàng mao ló lì bộ dáng, khóe miệng niết lên, đối với Vương Cơ liền nhíu mày, giọng nói nhiều một chút ngây thơ. "Bạn gái của ngươi đến đây, ta đi chút nhà. Ta trong đêm trở lại chi chủ nhận thú bên ấy, bọn họ hỏa lực phòng tuyến còn phải mấy ngày mới có thể phát huy hiệu quả." Nói đến cũng là rất kỳ quái. Cho dù tinh tế chi môn mấy tháng này trong mộng không ra, nhận thú làm sao có khả năng an tĩnh như vậy, này đầy đủ không phù hợp bọn chúng phong cách hành sự, ngươi cẩn thận nhiều nha." Nàng lời còn chưa nói hết, liền đã hóa thành màu đen hồ điệp bay đi đạo trưởng nhìn con kia ghế gấp. Suy nghĩ một lúc, tốt hơn theo tay đem nó trả về chỗ cũ. Hừ, có thể tránh khỏi hiểu lầm. Đương nhiên là muốn tránh hiểu lầm đột nhiên số 5 truyền tin nhắc nhở, lão Sophie tháp nhọn ngươi còn chưa có đi nhìn xem, ta vừa rồi tại bên trong truyện rồi vòng, còn có mấy cái trọng thương cao cấp linh nô, ta thì thay ngươi lấy đi hở à à à. Đạo trưởng lắc đầu. Giá hỏa này nhưng thật ra là vì những lời này mới đến a. Ba cái kia cao cấp linh nô, Vương Cơ Hiển cũng có chút ấn tượng, đối với cái này hắn không có ý tưởng gì, nhường số 5 mang đi cũng không sao. Chiến khôi thứ này, một đã tạm thời đủ rồi. Cùng cột. Cửa hợp kim mở ra. Vẫn như cũ mặc y phục tác chiến lăng đồng về tới bọn họ xảo huệ tấn ái, đạo trưởng cười híp mắt sẽ tới, bắt đầu đối với trung tá nữ sĩ hỏi Hàn Ân ân cần. Nam sĩ quen có ân cần. Nhân thú nếu bình tĩnh 3 năm ngày, vậy coi như bình thường. Nếu bình tĩnh 7, 8 ngày, vậy cái này phần trong bình tĩnh thì bấy nhiêu lộ ra một tia ma quái. Mà Vương Cơ hiện tại số 76 bên trong pháo đài bình tĩnh tu hành hơn nửa tháng, các nơi vẫn không có nhận thú đại quy mô điều động báo cáo, nhân loại đối mặt lớn nhất khiêu chiến, ngược lại là linh năng chi đô bên ấy mở ra đại quy mô nhân bản thí nghiệm. Không thích hợp. Vương Cơ hiện tại học đường trong, đem số 76 bên trong pháo đài đông đảo Hào Hán, tập hợp một chỗ, đơn giản mở cái tiểu hội. Nhân thú thật thì không có một chút tiếng động. Mẫu Đan lại nhanh chóng xem một lần các nơi truyền đến tình báo, nghiêm túc nói, "Đứng vậy chừng quăng, khắp nơi đều rất bình tĩnh." Lao Trịnh trầm nói, "Lẽ nào những thứ này, nhận thú cũng có chút em mở thủ tính? Thích bị đánh, mỗi lần trả thù đều mong mỏi mạnh liệt hơn bị đánh." Chính ca ngươi thu thần thông đi, kỹ hiệu giở khóc giở cười, "Nhận thú nếu nghe ngươi trả phúng trực tiếp công đánh tới, thật lạ là làm sao xử lý." Vương Cơ liền hỏi, "Càng sâu tầng dưới mặt đất đâu? Nhân thú hoạt động khu vực đều có tầng sâu kiểm tra, còn có các loại sóng địa chấn kiểm tra." Mẫu Đan giải thích nói, Mỗi cái thành lũy tận cùng dưới đáy đều có máy kiểm tra, có thể kiểm tra đến đại quy mô nhận thú hoạt động. Hiện giai đoạn đến xem, nhận thú đúng là có rút lại thế công. Khả năng này cùng chúng ta sử dụng chi chủ nhận thú phát ra mệnh lệnh liên quan đến, chúng nó có thể chỉ là tại đơn thuần thi hành mệnh lệnh. Thế không? Đã theo chi chủ nhận thú bên cạnh trở về số 5, rất chân thành địa phản bác cái quan điểm này. Nếu trên viên tinh cầu này chỉ có này một đầu chi chủ nhận thú, vậy mệnh lệnh có thể là hữu hiệu. Nhưng cái khác chi chủ nhận thú chỉ là cơ thể ngủ say. Chúng nó thể nội cực nhạc màn trời có phải không bị ngủ say mạch kiến ảnh hưởng? Kéo dài vật chuyện, mỗi cái cực nhạc màn trời trong đều có một đặc thù gia trong này, chúng nó là có thể đối với nhận thú trực tiếp hạ mệnh lệnh. Địch nhân rốt cục đang làm cái gì? Vương Cơ Huyền trầm giọng nói, có thể, nhận thú đúng là đang chờ tình cầu bình chứng năng lượng biến mất, sau đó từ bên ngoài chuyển viện quân đi. Lô mãn đề nghị, không bằng ta đi nhận thú bên ấy tìm hiểu giỡy, ta hiện tại đã có thể hiểu được nhận thú trao đổi. Vậy quá nguy hiểm, chính sĩ đa vội nói, không quản chúng nó giao lưu cái gì, đều muốn thành quy mô điều động nhận thú, mới có thể chấp hành. Tôi, Vương Cơ Huyền múa đuổi, đừng có đoán mò rồi, đoán mò cũng vô dụng. Mọi người tiếp tục thúc đẩy các hạng kế hoạch, vũ khí cải tiến, quy mô sản xuất, phụ lục phổ biến rộng khắp, kinh văn mở rộng. Mọi người nỗ lực tỉnh lại lên đấu trí. Luôn luôn không có mở miệng Đông Phương Chính phản hỏi, nếu chúng ta là nhạt thú, vậy hiện tại đầu chuyện cần làm là cái gì? Toàn diện trả thù, hay là nghĩ biện pháp đoạt lại chi trụ nhạt thú, lại hoặc là, là nghĩ biện pháp giải quyết có thể uy hiếp được cái khác chi trụ nhận thú cường địch. Cuối cùng cái này, số năm Nôn Nôn Mai, chúng nó tuyệt đối sẽ làm như vậy. Vương Cơ huyền cười nói, ý tứ này là, chúng nó hiện tại chỉ muốn giết chết ta. Dường như hắn vừa dứt lời, Mộ Đan đột nhiên giơ tay. Trưởng quan Người đưa cho đầu kia giả trong này thông tin thiết đang bị kích hoạt. Đối phương phát tới thông tin mời. Nhìn xem, nói đến là đến. Chương 309. Thiếu nữ mê say đánh mắt. Chương 309. Thiếu nữ mê say đánh mắt. Thảo, một loại thực vật. Vương Cơ Huyền vừa nhường mỗ đang tiếp qua lại, hình chiếu màn hình thượng thì nhảy ra một tấm to lớn nhận thú giác hút hạt tạ. Vậy từng vòng từng vòng răng nhọn cùng xanh thị phối hợp ra đánh vào thị giác đạo trưởng cùng những người có mặt kém một chút quyền uy không khí. Con điêu nhận thú lui về phía sau, giác hút cũng cuối cùng dịch chuyển khỏi, lộ ra hậu phương mấy nam nhân. Thú thân phó. Đạo trưởng vừa nổi lên ý nghĩ này, Vậy mấy nam nhân bên trong một người thì đột nhiên mở miệng, biểu lộ thân phận của mình. La loại đó rất khó nghe giống như kim chúc cạo xoa cảm nhận giọng nói. Gia trong này, lại gặp mặt, nam nhân, thấp giọng nói, màu đen phong bạo, Vương Trình. Đạo trưởng mỉm cười gật đầu. Mọi người giờ phút này đều đã đi tới rồi phía sau hắn, Tả Hữu đứng, nhìn chăm chú hình tượng trong xuất hiện này mấy nam nhân. Hình tượng bối cảnh không còn là dưới mặt đất, mà là một mộc đầy rồi cỏ xỉ rêu sân thượng, xa xa có thể nhìn thấy thành thị đường chân trời, khắp nơi đều là sụp đổ cao lâu đại hạ, cùng với từng mảnh từng mảnh nồng đậm dựng cây. Vương Cơ Huyền cười nói, mặc vào ra người lại vẫn ra dáng, các ngươi đây là muốn làm gì? Chỉ là không nghĩ để ngươi nhìn thấy chúng ta mấy cái dáng vẻ vốn có, từ đó để ngươi đánh dấu rồi chúng ta." Nói chuyện ra trong này đơn giản giải thích, sau đó ánh mắt thành khẩn, nét mặt chân thành tha thiết địa nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền. "Chúng ta đã hoàn thành đối với ngươi báo phục hành di chuyển tất cả tiền đưa chuẩn bị công tác. Hiện tại, chúng ta đại biểu chúng ta văn minh, đối với ngươi chính thức phát ra chiêu hàng công việc, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta cố vấn đặc biệt. Nếu ngươi có thể làm đến, chúng ta có thể theo tiến công nhân loại chuyện hướng bảo hộ này chút ít nhân loại. Trải qua chúng ta liên hợp suy tính, Ngươi có dạng này giá trị. Nếu ngươi không muốn quy thuận chúng ta, Mẫu đen phong bạo vương trình, chúng ta cũng cung cấp một có thể thay thế phương án. Ngươi không còn giúp đỡ nhân loại văn minh và linh tu dạ văn minh phần rỡ giới hạn, chúng ta vì ngươi xác định một hoạt động khu vực, chúng ta sẽ không lại đối với ngươi thế công. Nếu ngươi cự tuyệt, hành động của chúng ta đều sẽ ngay lập tức bắt đầu, không tiếc bất cứ giá nào, đem ngươi theo trên viên tình cầu này tiêu diệt. Sợ rằng chúng ta đến tiếp sau lại tiếp nhận đến từ sau lưng ngươi cao giai văn minh trả thù. Ngươi đã để chúng ta văn minh tràn ngập nguy hiểm. Già trong này nói xong, cái khác mấy cái, nam nhân Đồng thời gật đầu, ánh mắt của bọn hắn dường như có tần số tương đồng. Xông bần đạo tới. Vương Cơ Huyền đối với cái này cũng không cảm giác bất ngờ. Thứ sáu trụ cột sợ dị có thể bị bọn họ rất nhẹ nhàng thì xong, toàn bộ nhờ hắn ý tưởng đột phát làm một chút cửa hung thủ đoạn, làm ra quỷ môn quan giải phóng mấy trăm triệu oan hồn, sau đó dùng những thứ này oan hồn trái lại đánh sâu vào thứ sáu trụ cột thân mình linh hồn. Nay phía sau cố nhiên có thứ sáu trụ cột cảm thấy mình ra dày thịt béo không sợ nhân loại hoàn lực, đến mức đơn binh đột tiến, gặp phe nhân loại trọng thương hoạch tâm nhân. Nhưng Vương Cơ Huyền giờ phút này trong mắt nhà thú đã thành thú thần, khất tinh. Nhân thú và linh tu giả cũng không cùng. Chúng nó càng thêm trực tiếp, cũng càng có xâm lược tính, với lại bình thường sẽ không nói khoác lạc. Loại sự tình này bên trên, đạo trưởng từ là không thể lộ e sợ. Các ngươi đầy đủ có thể phóng ngựa đến mặc dù không biết các ngươi làm cái gì chuẩn bị. Thực ra ngươi không cần thiết thông tin nhắc nhỏ ta, này lại dùng hành động của các ngươi càng biến đổi thêm khó khăn. Gia trong này hơi suy nghĩ, đơn giản nói, lần này thông tin cũng là nhường đồng bạn của ta, trực quan cảm nhận được ngươi ngạo khí tận trong xương tùy chậm, để bọn hắn bỏ đi và ngươi tiến một bước hòa đảm niệm tưởng. Giữa chúng ta, chỉ có thể hai tuần một. Nói cười dài nói, không bằng nói nói các ngươi sau đó phải thế nào làm." Già trong này chăm chú nhíu mày. Một bên có nam nhân mở miệng, cũng là loại đó ồn ào tiếng vang, "Chúng ta tiếp xuống biết, không cần nói." Thiên đạo, già trong này nhíu mày nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, gián giải nói, "Nhân loại tiểu này hỏi ý là không cần thiết trả lời." Bên cạnh, nam nhân giải thích, "Ta là suy xét, nếu để cho bọn họ biết nói kế hoạch của chúng ta, lại bất lực phản kháng, như thế chúng ta lại canh có khó khái cảm." Cái khác mấy cái, nam nhân riêng phần mình mở miệng. "Thứ khó khái cảm này cũng không thiết thực." Chiến thuật cùng chiến lược không cần thiết nói cho địch nhân, trừ phi chúng ta chỉ là muốn miệng đe dọa. Nhân thú không cần dùng miệng đầu đến đe dọa, địch nhân cần nhấm nháp là đao của chúng ta chi. Ta nghĩ hay là nói cho hắn biết tương đối tốt, nếu không chúng ta sẽ rất không có tính kiêu chiến. Nhân loại phát triển không khỏi quá nhanh rồi, mặc dù chúng ta phong tỏa bọn họ tài nguyên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có rồi chính diện cùng chúng ta chiến đấu thực lực, nhất định phải mượn cơ hội lần này đánh dục nhân loại nhụy khí. Tại thú thần đại nhân nhóm thức tỉnh trước đó giải quyết hết uy hiếp. Mấy cái, nam nhân, dường như tìm được rồi giống nhau tần suất, đồng thời nhìn về phía Vương Cơ Huyền, đồng nói Tại thu thần đại nhân nhóm thức tỉnh trước đó, giải quyết hết uy hiếp. Từ, hình chiếu màn hình xuất hiện một mảnh băng tuyết, đối phương bên trong gãy mất thông tin. Vương Cơ Huyền cùng ở bên cạnh chúng người nhìn nhau sững sờ. Chính sĩ đa nhỏ giọng hỏi, những thứ này nhận thú, đầu hốc có phải là có tần số hay không? Cùng chúng ta dù sao không phải là một giống loài, Đông Phương Chính Hoàng nhắc nhở, không muốn thất lở, lại không chỉ có một con giả trong này đồng thời hiện lộ tung tích, này có thể là biểu, toàn câu nhận thú nhóm đều sẽ liên hợp hành động. Vừa nãy có năm con, Lô Mãn lo lắng địa nói, mặc dù chỉ có hình ảnh cùng thanh âm, nhưng ta có thể cảm giác được, đó chính là năm con giả trong này hãy thúc lo lắng nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Vậy chúng ta làm sao xử lý? Ngươi tổng tư lệnh triệu tập đại quân qua tới sao? Bọn họ lần này là đơn thuần hướng tới ta. Vương Cơ Huyền đứng dậy, ngữ điệu thoải mái mà nói. Ý nghĩ của chúng ta không muốn như vậy sơ cứng, đánh phòng thủ chiến không bằng đánh du kích, thực sự không được ta liền đi linh năng chi đô tránh một chút, đem nhận thú dẫn đi qua. Hắn đây thật ra là đùa giỡn lời nói. Hiện tại linh năng chi đô, trưởng phái tự nhiên với thống chỉ phái đã bắt đầu liên hợp chấp chính, nơi đó đã hết rồi bất luận cái gì nơi ở nút. Tan họp, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mẫu Đan cùng ta đến. Ta đi tìm tổng tư lệnh thương lượng một chút. Nửa giờ sau, hiện nay còn chưa kiểm tra đến nhận thú đại quy mô hoạt động dấu hiệu. Phó kiên tại trong video nhanh đến vừa nói nhịn. Nhưng dựa theo chúng ta đối với nhận thú hiểu rõ, cùng với siêu máy tính mô phỏng suy tính, chúng nó có 85% trở lên khả năng tính đối với ngươi tiến hành trả thù. Không thể khinh thường. Người đang số 76 thành lũy thông tin cũng không phải bí mật, ta đề nghị ngươi tạm thời chuyển đi. Chuyển đi? Vương Cơ huyền tựa ở ghế sofa trong vỏ lông mày. Như vậy chẳng phải là cùng chúng ta rất sợ nó nhóm giống nhau. Nếu toàn bộ thế giới phạm vi bên trong nhận thú ngẩu cùng nhau phát động Chúng ta 100% bị bọn họ mài chết, Phó Kiên nhún nhún vai, sắc thực muốn sợ chúng nó. Thật đúng là phiền phức. Vương Cơ liền chỉ chỉ đỉnh đầu của mình. Còn nhớ lần trước sao? Lần trước chúng nó làm cái ân ký tại đầu ta đỉnh, Vương Cấp nhận thú cho ân ký, sau đó Vương Cấp nhận thú bắt đầu ở dưới mặt đất tập kích. Hiện tại chúng nó có thể hay không sao chép cái này chiến thuật? Theo lý thuyết sẽ không, Phó Kiên trầm giọng nói, hiện tại chúng ta tại số 76 thành lũy phụ cận cất đặt hỏa lực, xa không phải lúc trước có thể so sánh, hiện tại trừ phi vài đầu Vương Cấp nhận thú lướt qua chúng ta bên ngoài phòng tuyến, trực tiếp ra hiện tại số 76 thành lũy, nhưng như vậy đại quy mô hành động chúng ta tuyệt đối có thể kiểm tra đến. Cũng đúng, nhận thú cũng không thể đột nhiên nhảy ra." Đạo trưởng đột nhiên hỏi. "Rộ bộ thế đâu? Bên ấy có hay không có kiểm tra đến ở trong vũ trụ hoạt động nhận thú nhóm?" "Tạm thời không có." Phó kia nói, "Chúng ta phân tích cho rằng chỉ có chi chủ nhận thú phối hợp nhận thú ngẫu mới có thể tại vũ trụ môi trường hành động. Hiện giai đoạn trên địa cầu chi chủ nhận thú tất cả đều đang ngủ say. Cách chúng ta gần đây thứ 9 chi chủ nhận thú, hiện tại thức tỉnh trình độ còn không đủ 4 phần trăm thập tam, chính ổn định trở xuống." Mâu Đan ở bên nhắc nhở, "Nhận thú đem trưởng quan xem làm thú thần khất tình." Chúng nó có khả năng sẽ vận dụng tất cả không phải chi trụ nhận thú lực lượng, nếu thử diệt trừ chứ chúng quan. Ừm, Vương Cơ Huyền cũng có chút nhíu đầu, hiện tại chủ yếu là không biết nhận thú kế hoạch là cái gì. Trốn đi đi, Phó Kiên nhắc nhở. Số 76 thành lũy tùy thời có thể dùng bỏ qua. Không cần lo lắng nơi đó cư dân, nếu ngươi kịp thời chuyển đi, bên đấy gặp uy hiếp ngược lại sẽ giảm xuống. Vương Cơ Huyền hỏi, tài nguyên có thể đuổi theo sao? Chúng ta vừa với thứ 6 trụ cột đánh một tầm. Cái này không cần lo lắng, Phó Kiên nụ cười có chút thoải mái. Lần trước chiến đấu chúng ta tiết tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, nếu có thể tìm tới cơ sẽ tiếp tục trọng thương nhện thú, beta sĩ khí đều sẽ đạt được trước nay chưa có tăng lên. Moldan chỉ chỉ ngoài cửa. Bọn họ là tại tầng thứ 3 thẩm quỳnh lâm sở nghiên cứu. Chu Tranh Đức chính chắp tay sau lưng ở ngoài cửa chờ, hiển nhiên là tới tìm hắn. Ngươi chó ngoài đến đây, chúng ta trước trò chuyện đến nơi này. Vương đạo thở dài một cái. Ta này vừa an tâm tu hành nửa tháng nếu có thể cho ta một thời gian 2 năm tốt biết bao nhiêu. Có dị dạng thì báo tin Moldan đi, ta bên này tùy thời làm tốt đi đường chuẩn bị. Phó Kiên còn muốn cổ Vũ Vương cơ huyền bài câu. Mộc Đan đã cắt đứt thông tin. Vương đạo trưởng vốn cho rằng Chu Tranh Đức là tới tìm hắn trao đổi vấn đề tình cảm. Không ngờ rằng, Chu chủ nhiệm mang đến một chút mấu chốt tình báo. Cho ngươi cái này." Chu Tranh Đức đem một chồng giấy chất tài liệu giao cho Mộc Đan, sau đó ngồi liệt tại ghế sofa trong, có chút suy yếu ngáp một cái. "Ta thức đêm làm ra tới." Vương Cơ huyền tiện tay gẩy một viên thuốc cho hắn, "Đang bận cái gì?" "Cảm ơn." Chu Tranh Đức đối với đan dược đã không có gì mới lạ, ngửa đầu ngước, "Vội vàng giúp ngươi làm việc. Diệp Tử tung tích tìm được rồi, còn đào ra rồi một chút manh liệu." "Cái gì manh liệu?" một vượt ngang chính đại tổng hợp chiến khu bọn buôn người tập đoàn. Chu Tranh Đức ra hiệu mẫu đang đọc đến những tài liệu kia, giới thiệu sơ lược. Người này con buôn tập đoàn có một mật mở danh hiệu, huynh đệ minh. Bọn họ là làm cái gì đâu? Chính là cắm rễ ở các đại người Nhật rác giới địa, thành linh năng chi đô cùng với thuộc hạ thế lực vận chuyển thích hợp tài liệu. Nghe tới có phải hay không có chút quen thuộc. Hát Hòa rút, người ban đầu gặp phải đám kia lịch nhân, bọn họ làm chuyện chính là theo thành lũy nội bộ hướng linh năng chi đô thế lực vận chuyển tài liệu, mà cái này huynh đệ minh chính là tại người Nhật rác giới địa, canh không kiêng nể gì cả, canh tùy tâm sở dục cho linh năng chi đô chuyển vận tài liệu. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện, bọn họ với thập tam sở sinh vật chế dược nghiệp vụ cũng có quan hệ. Lớn bao nhiêu nhặt ve chai doanh điệu đều có xưởng chế thuốc, nơi đó nhân loại giống như xúc vật, bị ăn xong lau sạch về sau, còn có thể bị chế tác thành dược vật. Vương Cơ liền nghe đều có chút buồn nôn rồi. Ngươi một mực tìm Diệp tử, hiện tại là huynh đệ Minh một trung tầng quản lý. Chu Tranh Đức giới thiệu nói, Diệp tử dùng thân phận thông tin ngươi đoán là cái gì? Cái gì? Động Mỹ Liên. Nàng dùng là chủ nhà lão thái thông tin. Không chỉ là, nàng tự xưng là Động Mỹ Liên nhân bản thể, ghen đến tại Động Mỹ Liên, ký ức cùng tư duy cũng là Động Mỹ Liên là sinh vật thí nghiệm sản phẩm. Chu Tranh Đức nôn nhủ bai, "Đây đều là căn cứ chúng ta bắt được huynh đệ Minh Cao tầng giản thuật. Huynh đệ Minh chọn lựa muốn đi trung tâm hóa quản lý. Lúc trước đám kia gia núi tuyết hiện tại căn cứ thiếu niên tiểu nữ, hẳn là bị Diệp Tử bán đi qua." Vương Cơ Huyền lắc đầu nói, "Ta đối bọn họ làm bao nhiêu tội ác cũng không có hứng thú, giết chết nàng sao?" "Không có, bất quá chúng ta người nhìn thấy là tây, cơ hồ là gặp thoáng qua." Chu Tranh Đức nhanh đến vừa nói nhịn. Nàng mặc chỉnh tề màu trắng váy liền áo, thì giống như những kia dơ bẩn môi trường trong nợ rộ một đóa liên hoa. "Bất quá, chúng ta người lúc đó chỉ có một tiểu tổ." Diệp Tử mang theo một đám vũ trang phân tử, leo lên một khung máy bay vận tải. Căn cứ chúng ta đối với bộ kia máy bay vận tải truy tung định vị. Mộ Đan bỗng nhiên nói, "Bay đi nhận thú tầm sâu khu vực." Ừm, Chu Tranh Đức đáp một tiếng, "Này phía sau tất nhiên là có vấn đề, chúng ta vệ tinh chằm chằm vào bộ kia máy bay vận tải, rơi vào rồi thứ ba chủ cột ngủ say khu vực phụ cận." Vương Cơ Huyền lập tức đến hướng thú, "Cái này huynh đệ Minh với nhận thú có liên lạc. Chúng ta thẩm vấn có ích rồi nghe lời dự tệ, cái đó huynh đệ Minh đem có thể nói không thể nói đều nói." Chu Tranh Đức lắc đầu nói, "Huynh đệ Minh chính là cái giặc cùng, các nơi đầu mục có cái gì cụ thể làm ăn?" Cao tầng cũng không biết, bộ kia máy bay vận tải thượng trọng lượng tài liệu, đây là duy nhất có thể xác định thông tin, bởi vì là thám tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vương đạo trưởng thân hình ngựa ra sau, tựa ở ghế sofa trong không ngừng suy tư. Nhân thú có thể chế tạo sĩ cơ, chúng nó phải dùng thú thần pháp ém sĩ cơ hình thức. Còn có, diệp tử gia hỏa này rốt cục là ai? Nàng rõ ràng chỉ là một 13-14 tuổi tiểu cô nương, vì sao có thể tùy tiện thu phục nhiều như vậy dân liều mạng? Theo bình thường mà nói, một yếu đối thiếu nữ, cho dù hung ác bệnh trạng, cũng sẽ bị xem như hàng hóa, đây là trên lực lượng hạn quyết định. Trư Phi Nàng luôn luôn cất giữ càng lớn bí mật. Chu Tranh Đức hỏi, hướng cái đó đánh dấu điểm đưa lên một khóa đạo đất đạn hạt nhân thử một chút. "Thử một chút đi." Vương Cơ liền nói, nhân thú cũng tại siêu tập thích hợp linh năng thí nghiệm nhân loại, điểm ấy vẫn là phải cảnh giác. Ngô Đan đem tình báo cùng hưởng cho lão phó. "Được rồi." Đạo trưởng nhìn chăm chú Trần nhà, trước mắt xẹt qua từng màn ban đầu ở nhà gỗ và những hải tử kia chung đụng tình hình. Hắn rốt cục, ban đầu là với hai cùng chỗ 1.5 mái hiên. Gần như đồng thời, Chu Tranh Đức cung cấp tọa độ, sâu dưới lòng đất một chỗ to lớn khoang trống trong. Các nơi trên vách đá treo lồng lụ khiến lóe ra thiện tiện lục quang cũng nhờ nơi này tạm thời đạt được một chút an minh. Tại đây cái khoang trống chính giữa, một viên phủ lên tinh xảo thảm, bảy bệnh nhân loại đồ dùng trong nhà mở ra thức căn phòng, mặc váy trắng thiếu nữ đang ngồi trên ghế không ngừng niết trong chén trà. Só xỉnh bên trong khoác lên da người, nam nhân chậm rãi đi tới, nam nhân này tởi da người, khôi phục thành giả trong này diện mạo như cũ, đi tới thiếu nữ trước mặt ngồi xuống. Lão bằng hữu, già trong này phát ra không giống với nhân loại văn minh nhân cần thâm hỏi, ngươi lại còn sống sót. Nơi nơi này hương vị thật đệ người đau đầu. Thiếu nữ lại nói nhìn nhân loại dùng tử. Các ngươi muốn nhằm vào màu đen phong bạo rồi đúng không? Đúng thế. Nệ tình các ngươi với giao tình của ta bên trên, có thể buông tha hắn sao?" Thiếu nữ bình tĩnh nhìn trăm chú giả trong này, hắn là con mồi của ta. Đó cũng không phải ta quyết định, mà là chúng ta trải qua sau khi thương nghị làm ra quyết định. "Vậy được rồi," Thiếu nữ khẽ thở dài âm thanh, "Vậy ta có thể yêu cầu các ngươi bắt được hắn, đem hắn giao cho ta sao?" Cái này giả trong này hỏi, "Thù lão là, nếu như không phải chúng ta giúp đỡ, các ngươi hiện tại vẫn chỉ là một ít không có bất kỳ cái gì tình cảm công cụ. Giả trong này lắc đầu, "Ngươi hiện tại rất yếu đuối, một cái bình thường nhân loại." Thiếu nữ nói, "Xét điều kiện của ngươi." Bước vào Văn Minh Viễn cổ chìa khóa, Già trong này trầm giọng nói, mặc dù chúng ta cũng không ngáp ngến nơi đó lực lượng, nhưng chúng ta cũng không muốn nhường linh tu giả Đồng Sơn tái khởi, chúng ta muốn phá hư chỗ nào, tiện thể phá đi gói hàng viễn tinh, cầu này bình chứng. Thiếu nữ lặng lặng uống trà, có chút tiếc nuối lắc đầu. Đó là ta vốn liếng cuối cùng, ngươi muốn quá nhiều rồi, không bằng ta cho ngươi một chút kỹ thuật. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía các nơi kén, bên trong có từng bóng người, bóng người phần bụng tinh hạch đang không ngừng phát sáng. Các ngươi ngụy linh nô kế hoạch có thiếu hợp trí mệnh, chỉ cần một nho nhỏ cải tiến, bọn họ có thể đưa vào sử dụng. Thành Dao, chúng ta ngày mai thì sẽ đột thủ. Bước đầu tiên là xung kích vị kia tu thần, dẫn màu đen phong bạo hiện thân. Ta yêu thích với các ngươi giao dịch, mỗi lần đều vô cùng trực tiếp, hiện tại ta hy vọng các ngươi nhanh lên ra tay, ta đã vội và không nhịn nổi rồi. Thiếu nữ bung ly trà, ánh mắt lộ ra rồi mấy phần mê say, không ngừng nhịn đon. Lúc trước chỉ thiếu một chút, ta có thể nhường hắn cùng ta cùng rời đi cái đó thành lũy, còn kém vậy một chút. Hắn toàn thân tỏa ra mị lực. Ta lần đầu tiên phát hiện hắn thì đã vô pháp tự kiềm chế. Da trong này rất hút kết mô thượng hơi hơi nhử mày. Nó ghét vô cùng dư thừa tình cảm. Chương 310. Lệ Minh Tú Ngẫu Chương 310, Lê Minh thú ngủ. Vài ngày sau, mí mắt lại bắt đầu nhạy. Vương đạo trưởng theo xong tu trạng thái tránh ra, mắt nhìn trong ngực ngủ say có thể thích nữ nhân. Mặc dù hắn còn có hào hứng, nhưng xác thực không tốt lại đánh thức Lăng Đồng tiếp tục dậy vỏ. Vương Cơ liền gión giến địa đứng dậy mặc vào áo ngủ, đi ban công ngồi xuống, cầm lấy máy truyền tin mắt nhìn, phía trên có mâu đàn cho mấy cái tin tức, cơ bản đều là khắp nơi bình an. Mưa gió sắp đến, tiếng gió không động. Nhân thú muốn ra tay với ta, chúng nó lại theo phương diện kia vào tay. 76 thành lũy đã bị ta chế tạo như là cái thùng sắt. Hồ Sơn đại trận có thể đỉnh vương cấp nhận thú va chạm, chớ nói chi là còn có chiến khu làm lập thể phòng tuyến. Vương Cơ Huyền nhìn sau nửa đêm thành lũy tầng thứ 7, hắn trở lại đang suy nghĩ cái gì, dùng một tầng pháp lực hóa thành kết rối gói hàng ký tốc xá, chính mình phòng dương đại xoay người rơi xuống. Không bao lâu, thành lũy chuyến về trong thang máy, đã thay đổi rồi bình thường đội trị an đồng phục của đội Vương Cơ Huyền, mang theo cùng khoản chế phục mỗ đang chạy tới hạ thành. Mỗ đan đã hoàn toàn nắm trong tay số 76 thành lũy mỗi cái mạng lưới liên lạc thiết bị. Chờ bọn hắn đi ra 45 tầng thang máy, một cố bãi độ xa đã đang đợi, chờ lấy bọn hắn thông qua trạm kiểm tra. Lái về phía rồi cái đó vẫn như cũ phồn hoa 46 tầng. Cảm giác ít người rồi thật nhiều. Vương Cơ Huyền nhìn trống rỗng đường đi. Hắn lần đầu tiên tới con đường này lúc, hai bên trĩnh lích, người chết đói, từng nhường hắn đạo tâm chỉ trệ. Mộ Đan cười nói, "Chu chủ nhiệm xác thực có nghiêm túc công tác đấy." "Đúng, hắn thành lũy cải tạo kế hoạch, lợi dụng để đó không dùng số 82 thành lũy." Đạo trưởng tâm trạng phải mái rất nhiều. Hắn mang theo Mộ Đan đi dạo 46 tầng. Nơi này đèn nghe ông đỏ bài vẫn là như vậy lộn xộn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đủ loại tầm hoàn tác nhạc nơi trốn. Vương Cơ Huyền cũng không dư thừa tâm tư đi quan tâm những chuyện này cho dù có thể quản được ở nhất thời xa đọa lại có thể thế nào. Trưởng quan, chúng ta muốn đi uống một chén sao? Không được, Vương Cơ Huyền cười giỡn nói, đi loại địa phương này uống rượu dễ nhường lăng đồng hiểu lầm. Vậy không bằng hô Lăng đồng trưởng quan đến cùng uống một chén. Dương Nang nghĩ ngơi thật tốt đi, chúng ta đi 49 tầng xem xét. Bãi độ sa dọc theo trung ương xoắn ốc đường cái chậm rãi xuống dưới. Vương Cơ Huyền linh thức đã qua, 47, 410 bắt tầng đều đã trống, rỗng, một số nhỏ không cũng có di chuyển đi số 82 thành lũy, Thợ mổ, hiện tại cũng đã trở thành có thành lũy thân phận chứng minh Thợ mổ. Chẳng qua, 49 tầng không sai biệt lắm vẫn là như cũ. Nơi này vẫn như cũng là một ít, xưởng nhỏ, căn tứ, hắn nghĩ hơn phân nữa, đã là chu chanh đức nửa nằm nỗ lực thành quả. Và kia xó xỉnh bên trong bị thiêu hủy nhà gỗ, đã bị mấy cái cũ nát thùng đựng hàng che dấu, thành mấy gia đình mới trú sở. Vương Cơ liền ngồi trong bãi độ sa, chăm chăm vào bên này nhìn ra ngoài một hồi. Mộ Đan hỏi: "Trưởng quan, ngài còn đang ở đối với lúc trước buông tha cái đó tội phạm khó mà tiêu tan sao?" "Ừm, có một ít." Vương Cơ liền lắc đầu, lần kia ta mười ý tức được trong xương mình còn vẫn có rất ngây thơ chỗ, một mực trong núi tu hành, một đường quá mức thông thuận, đến mức tự thân chịu không nổi một chút đả kích cũng không muốn đi trực diện chính mình trước đây thất bại. Mẫu Đan nói khẽ, không ai có thể luôn luôn thành công, hơi có tiếc nuối là trạng thái bình thường, đầy đủ thành công là ngẫu nhiên là cái này đại bộ phận cuộc sống của con người trạng thái. Vương Cơ Huyền không khỏi vui vẻ, hừ, Mẫu Đan đại tỷ cũng sẽ thuyết giáo. Đây cũng không phải là thuyết giáo, đây là số liệu phân tích. Mẫu Đan có chút ưu hoán oán trách. Trưởng quan ngài đem ta sao ác miệng chỉ số điều thấp về sau, ta bây giờ nói chuyện đều thận trọng. Vậy triệu hồi 50% xem xét. Mẫu Đan đấy mắt hiện lên ánh sáng sau đó mặt môi tràn đầy ôn nhu giơ tay khẽ vuốt Vương Cơ Huyền trán, ôn nhu nói: Cục Tương Oan, mạ mạ yêu ngươi." Ẩm. Mộ Đan bị một cước đạp bay ra ngoài, để ngươi ác miệng không phải để ngươi mắng chửi người. Ngươi hảo hảo nghĩ lại hạ." Vương Cơ hờn mở ra bãi độ xa nhẹ lướt đi. Mộ Đan rút sụt cái mũi, tủi thân điệu chạy ở phía sau. Nàng chính là sinh động sinh động không khí nha. Trưởng quan này cũng coi là bạo lực gia đình rồi, hi <cười> hi. Trước tờ mờ sáng ca nguyên, các nơi đều là yên tĩnh đối với tự chủ máy móc mà nói, đêm tối và bạch thiên đô sẽ không ảnh hưởng hành động của bọn nó hiệu suất. Dù sao bọn họ là dựa vào các loại dạ đạn hoạt động, thì giác tự động phương án có quá nhiều không đáng tin thiếu hụt. Đường sá tốt đẹp đường cái khu vực còn sẽ sai lầm, chớ nói chi là tiểu này hoang dã môi trường. Một tòa mới sửa xong tháp quan sát bên trên, mười mấy người lính mang theo vài phần sinh lý buồn ngủ, cẩn thận chầm chậm vào riêng phần mình màn ảnh trước mắt. Trên màn hình thông tin hàm cái phiến khu vực này mặt đất thông tin. Một tên binh lính quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài, phàn nàn nói: "Nơi này là tại Hầu Phương Phong Tiến, đừng nói là nhận thú rồi, con mồi đều không gặp được mấy cái." Chớ khinh thường, nhận thú thế nhưng vô cùng bất nhập, vỏ quả đất đều bị chúng nó đào thành con kiến đậu rồi. Màu đen phong bạo quá đẹp. Nếu như không phải này lại ca đứng ra Chúng ta hiện tại đều không biết, chỉ cờ chỉ là người ngoài hành tinh nô lệ, còn được gọi là Linh nô. Ngày bình thường những thứ này học sĩ cờ. Ta nói là thành lũy đóng quân những kia đê già học sĩ cờ, từng cái giả vợ giả vịt còn cảm thấy mình là mới nhân loại, không ngờ rằng a, linh tu giả cậu. Cậu? Lông chó thôi. Các ngươi nói uýt điểm à, nhắm vào linh năng chi đô coi như xong, tiền tuyến sĩ cờ đều là chiến sĩ xuất thân, hai bên muốn phân chia ra. Yên tâm đi, chân chính chiến sĩ làm sao lại như vậy với chính sát trở mặt đâu. Đạo đức bắt quắp chơi đến chữ a. Một đám người lặng lẽ cười không ngừng. Có tên lính đột nhiên hô: 442 khu vực cảnh báo. Tháp quan sát trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người ngay lập tức cho thấy chính mình chuyên nghiệp với mặt, từng đầu chỉ lệnh nhanh chóng tại nhân loại chỉ huy quân sự internet truyền lại, trên màn hình xuất hiện không ngừng chuyển đổi địa đồ. Rất nhanh, từng cái ở trên vùng hoang dã đi lại, người nhận giác, gia hiện tại bọn họ trước mặt. Các binh sĩ không có bất kỳ cái gì thảo luận. Bọn họ chỉ phụ trách đem tin tức tập hợp cho hệ thống chỉ huy. Thảo luận, đó là các tướng quân chuyện. Số lượng thật nhiều, có tên lính nhịn không được nhíu mày nói câu. 441 khu vực cảnh báo, 443 khu vực cũng có. Bên ngoài mười mấy cái khu vực đồng thời xuất hiện hàng loạt người nhà giác, linh năng phà lửng, là cùng loại nhận thú tinh hạch năng lượng phà lửng. Đó là cái gì? Có binh sĩ nhìn ngoài cửa sổ xuất hiện màu xanh dương quang hồ, giọng nói không tự giác xuất hiện một chút run rẩy ông. Một đạo màu xanh dương quang hồ tại tháp quan sát phía trên sẽ qua, phía dưới dụng cụ bảng đồng thời xuất hiện hồ quang điện, màn hình toát ra hàng luồng khói đen, hình chiếu màn hình trong nháy mắt dập tắt đèn đuốc sáng trưng quân doanh trong nháy mắt hết rồi sáng ngời, điện từ bạo. Vương Cơ liền nhíu mày nghe Mẫu Đan báo cáo. Hắn vừa trở về ký túc xá ngồi xuống tu hành, còn có rồi một chút mới cảm lộ. Kết quả mỗ đang trực tiếp gõ cửa đem hắn hô lên. Bãi độ sa hướng thượng thành vật tư dàn giáo phi nhanh, Vương Cơ Huyền đã lấy được mỗ đan đưa tới cứng nhắc. Phía trên có một vài bức hình tượng. Thứ sáu trụ cột ngủ say chi điệu hơn 10 đạo to lớn quang hồ theo bốn phương tám hướng đồng thời nở rộ, giao nhau hoạch qua tất cả quân doanh vùng trời. Quân doanh theo đèn đốt sáng trưng trở nên sơn đen mà hắc. Tại dạ đã bị phá hư tiền truyền lại ra tới hình tượng trong, có thể nhìn thấy từng cái đi lại tại đại điệu bên trên bóng người, máy bay không người lái quay chụp ra bức ảnh biểu hiện, đều là một ít quần áo tà tươi nhân loại nam nữ. Mỗ đan đơn giản nói, nhận thú bắt đầu tiến công. Thú thần phải MC Nhiều như vậy. Vương Cơ Huyền nhìn những hình này, đan những thứ này truyền lại ra tới bức ảnh, trên đó thì đều có ngàn cái người nhảy giác. Tạm thời không có cẳng có nhiều hiệu thông tin truyền tới, Nhật thú thả ra điện tử bạo còn đang kéo dài. Mẫu Đan nhanh chóng sửa sang lấy vụn vật tình báo. Những cái hư hư thực thực nhân loại trong thân thể kiểm tra đến rồi tinh hạch phản ứng. Trưởng quan, mới nhất vệ tinh HD hình ảnh. Mẫu Đan tiện tay vạch một cái, cứng nhắc thượng xuất hiện một bức mơ hồ gì truyền hình. Hắc ám vùng quê bên trên, từng đạo bóng người tại cực tốc Mercedes-Benz, không ít bóng người trên không trung bay thẳng chỉ, phía sau mang theo từng cái rõ ràng vòng tròn. Phản phất là chi chủ nhận thú trọng lực mạnh kín. Những bóng người này phóng tới phương hướng xuất hiện dày đặc hoạt tuyến. Phe nhân loại vũ khí bắt đầu không ngừng bắn phá. Hình tượng trong xuất hiện từng cái không ngừng nợ rộ màn ánh sáng màu xanh lục, những bóng người kia lại còn kích phát ra cường đại hộ thuẫn. Tình huống thế nào? Vương Cơ liền nhíu mày hỏi. Thú thần phái FC cờ không phải thì mấy trăm, với lại hiện tại chết không sai biệt làm sao? Ở đâu xuất hiện nhiều như vậy? Tạm thời không có có thể tin tin nguyên. Mộ Đan nhanh đến vừa nói. Can thứ vệ tinh hình ảnh phân biệt, hiện tại có khoảng hơn 2 vạn cái hư hư thực thực thú thần phái FC sinh vật thể tại công kích. Chúng ta trước đây phòng ngự trọng điểm là dưới mặt đất, nhưng địa hạ bẫy dập đều không có bị phát động, bọn họ lựa chọn tại mặt đất bí ẩn tiến lên, tránh đi chúng ta thông thường kiểm tra thủ đoạn. Vừa tiếp vào thông tin, bên ngoài nhận thú nhóm đột nhiên báo động. Là toàn bộ chiến tuyến Phavi, nhân loại trận doanh toàn bộ chiến tuyến. Vương Cơ Huyền tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn gần đây luôn luôn nỗi lòng lo lắng rốt cục vẫn là chết rồi. Nhận thú lần này một hơi lấy ra nhiều như vậy mới gì đó, xác suất lớn là muốn với hắn không chết không thôi rồi. Mộc Đan, làm cái dự bị phương án. Dự bị phương án? Ừm, Vương Cơ Huyền trong mắt mang theo vài phần ý cười. Nhận thú muốn cùng ta cùng chết, vậy ta hiện tại khẳng định là dập đầu chẳng qua, trước giờ ở bố trí điểm chuẩn bị ở Saudi. Thế nhưng trưởng quan, bọn họ hiện tại tiến công trọng điểm là thứ 6 trụ cột, hẳn là muốn đoạt trở lại thứ 6 trụ cột. Không, mục tiêu của bọn hắn là diệt trừ ta. Vương Cơ Huyền tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cứng nhắc không ngừng đổi mới thông tin, nói tiếp: "Tiến công chi trụ nhận thú cũng là mục đích của bọn hắn, nhưng ưu tiên cấp đến nói chuyện, xử lý ta hẳn là đang giải cứu thứ 6 trụ cột phía trên, bởi vì vì những thứ khác chi trụ nhận thú cảm nhận được nguy hiểm. Chết đi hoàng đế cũng không trọng yếu, còn sống hoàng đế có rồi cảm giác nguy cơ." Mộ đang chậm rãi gật đầu. Vậy dự bị phương án là cái gì? Như vậy? Vương Cơ Huyền nhanh đến vừa nói rồi chút ít ý nghĩ của mình. Mộ Đan Tử Tế nghe lấy, rất nhanh liền bắt đầu chế định cụ thể phương án. Chờ bọn hắn đến tầng thứ 3 trung tâm chỉ huy, bọn họ đã không lại thảo luận dự bị phương án, bắt đầu chuyên chú vào trước mắt chiến sự. Và Vương Cơ hiện tại trung tâm chỉ huy hiện thân, Số 5 mới từ góc nhảy ra ngoài. Vẫn như cũng là Hoàng Mao Lọ Lệ bộ dáng. Bọn họ bắt đầu động thủ, so với ta nghĩ phải nhanh. Số 5 nhanh đến âm thanh hỏi: "Chúng ta muốn đã đi tiếp việc sao? Thế nào trợ giúp?" Vương Cơ Huyền hỏi lại, cho dù ngươi đi qua rồi Chi chủ nhận thú cũng đang ngủ say, chúng nó chuẩn cũng chuẩn không đi. Cũng đúng a, số nam vậy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng con tưởng rằng, nhận thú vậy vừa bắt đầu tiến công, bọn họ thì phải lập tức chạy tới đánh nhau, sau đó lâm vào nhận thú bệnh mêng mông biển lửa trong. Trong coi màn hình lớn Đông Phương Chính Hoàng xoay người, nghiêm trang giải thích. Hai vị mời không cần sốt ruột, tại đây quan chiến là được. Mặc dù nhận thú đột nhiên xuất ra trò mới đánh chúng ta một trở tay không kịp, nhưng tổng thể chiến cục vẫn tại chúng ta khống chế. Tổng tư lệnh lựa chọn mảnh này, rẽ hai khu không người là chi chủ nhận thú ở lại địa lúc, đã làm tốt rồi nơi này, luôn làm trọng yếu chiến trường tất cả chuẩn bị. Chỗ nào chính là một đại hào cả mấy? Phe ta chiến lược mục đích chính là làm hết sức sử dụng địa hình ưu thế cùng phòng thủ ưu thế, hữu hiệu sát thương nhật thú. Vương Cơ hiện hỏi, loại đó rất giỏi điện tử bạo lạ lai là gì? Một loại tiểu mới tướng cấp cùng lần vương cấp nhật thú. Đông Phương Chính Hoàng vỗ xuống một bên kỹ thuật viên, hắn vội vàng điều ra rồi mấy tấm vệ tinh hình ảnh. Một hình thù cổ quái cao mười mấy mét nhận thú ánh vào rồi trong mắt mọi người. Nên nhận thú đặc điểm lớn nhất chính là phần lưng xuất hiện cùng loại tán cây kết cấu, cơ thể khung xương chết xíu xiu, phía sau còn lẩn lẩn có cùng loại cánh lông vũ màng mỏng kết cấu Đông Phương Chính Hoàng giới thiệu. Lần này chúng ta kiểm tra đến rồi mười mấy loại loài hình mới nhật thú, đều là trước kia không có gia hiện tại chính diện trên chiến trường. Đều không ngoại lệ, những thứ này nhật thú đều có một đặc điểm, cho nối với vũ khí của chúng ta hệ thống. Số năm nhốn bay, chúng nó tốc độ tiến hóa vô cùng nhanh chóng. Vương Cơ liền hỏi, vậy chút ít nhân loại đâu? Còn đang ở phân tích, Đông Phương Chính Hoàng trầm ngâm một hai, chuyên gia đã mở qua một lần sẽ cho ra phỏng đoán. Rất tồi tệ. Có nhiều không xong. Những kia là bình thường nhân loại cải tạo thành thú thần phái seeker. Ph Đông Phương Chính Hoàng thở dài. Bọn hắn thực lực phần lớn tương đương với cấp D, cấp C seeker. Với lại thực lực phân bố đều tại một cấp độ bên trên. Các cứ hiện tại chiến trường truyền về số liệu, bọn người kia thể nội đều có tinh hạch cùng với linh có thể được về. Nếu quả như thật là như thế này, linh tu giả cần rất nhiều người phải chết quán chú nghi thức, bị nhận thú dùng lớp chôn tinh hạch phương thức cải tiến, nhận thú có khả năng lại đại lượng sản xuất sĩ cơ. Trong phòng chỉ huy bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. Số năm nói, có thể bắt mấy cái sao? Tạm thời không có cách nào bắt, bọn họ phương thức chiến đấu trừ ra cơ thể vật lộn, phóng thích tinh thần xung kích, chính là tự bạo. Chờ kết quả đi. Vương Cơ liền nhẹ giọng nói câu, "Ngồi đi góc chuyên thuộc cho ngồi, ở chỗ nào ngồi sẽ bằng." Số năm cũng không hỏi nhiều, đi theo một bên ngồi xuống, chăm chăm vào trên màn hình lớn đưa lên chiến trường hình tượng. Không bao lâu, phật đường tiểu phân đội chạy tới. Lăng Đồng, Thâm Hải, Sixsa mặc rẻ trường thân trang phục phòng hộ da hiện tại nơi đây. Bọn họ đều đã làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Hắc Sắc Bôi Sắc huấn luyện viên ngược lại là đến trễ nhất đến rồi, về sau thì không ngừng lẩm bẩm. Hắn đối với tổng tư lệnh Bắc bỏ hắn xuất kích xin có lời hoàn thán, bởi vì múi giờ khác biệt, dãy 2 khu không ngữ chiến trường giờ phút này đã bình minh. Mạch liệt điện từ bạo còn đang kéo dài. Phe nhân loại phái ra đặc chủng máy bay không người lái đã quay chụp trở về HD hình tượng ở chỗ nào chút ít, Ngụy Linh nô, trùng tiếp vào, mặt đất phòng tuyến đã nhiều chỗ tan tác. Số lớn nhận thú theo bốn phương tám hướng hướng như núi cao chi trụ nhận thú công kích, dưới mặt đất không ngừng truyền đến cường đại tiếng phá hủy. Chúng ta, Trình Sĩ đã hỏi, không tới tham chiến sao? Chớ có nóng nảy, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Vương Cơ huyền nhắm mắt đáp lại. Phía sau nếu tình huống không đúng, liền đem số 76 thành lũy cư dân rời đi, ra cố hộ sơn đại trận. Đúng. Chương 311. Sử thượng quy mô lớn nhất nhận thú đầu. Chương 311. Sở thượng quy mô lớn nhất nhận thú đầu. Số 76 thành lũy tầng thứ 3 trung tâm chỉ huy. Các nơi màn hình trên đều là vô cùng vô tận nhận thú nhỏ. Quân sự địa đồ có thể thấy rõ ràng phe nhân loại bắt đầu lui trở về chiến tuyến. Kỹ thuật viên nhóm không ngừng làm lấy báo cáo, liền xem như nghiêm nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ, giờ phút này giọng nói cũng nhiều một chút không nên có run rẩy. Tầng ngoài cùng phòng tuyến bị đột phá 40%. Chấp hành mệnh lệnh rút lui, máy móc quân đoàn tấn vị dự bị, không trung hỏa lực kéo dài ưu thế. Nhân thú xuất hiện hàng loạt thương vong. Chủ lực nhận thú nhóm xuất hiện đại quy mô điều động, dự tính trong vòng 12 tiếng đều sẽ đối với bên ta tất cả biên giới phòng tuyến sinh ra xung kích. Chiến trường chính xuất hiện hàng loạt phi hành mục tiêu. Vũ trụ bộ đội cảnh ngộ đặc biệt rực long tập kích, đã phát hiện tiểu mươi tướng cấp đặc biệt rực long biên đội. Đông Phương Chính Hoàng thân hình lâm vào ghế chỉ huy trong. Hắn đang chờ đợi nhìn một trận đại chiến. Chỉ là, nhận thú không hề có lực qua phòng tuyến, lao thẳng tới 76 thành lũy dấu hiệu. Là cái này Đông Phương Chính Hoàng chuyện lo lắm nhất. Trải qua bộ tổng chỉ huy siêu tính trung tâm mô phỏng suy tính, nhận thú lần này bộ phát siêu đại quy mô thế công, mục tiêu chính là tiêu diệt mầu đèn phong bạo. Nếu như mấy lần trước như thế, nhân thú dùng tiểu cô đánh lén cách thức tập kích số 76 thành lũy. Vậy phe mình thất bại nhận thú đánh lén, nhân thú có khả năng rồi sẽ dừng lại bên ngoài thế công. Nhưng lần này không phải. Nhân thú không có tiểu cô đánh lén, mà là toàn diện khai chiến. Còn không chỉ là nhằm vào dê năm chiến tranh toàn diện, mà là tỉnh lại một nửa chủ lực nhận thú nhóm, đối với nhân loại hiện hữu khu chiếm lĩnh tiến hành chiến tranh toàn diện. Trước mắt kiểu này quy mô nhận thú điều động đã vượt qua rồi nhân loại có nhận thú hoạt động ghi chép đến nay tối cao chỉ số. Khác nhau là, trước kia kiểu này quy mô nhận thú điều động, ít nhất đều có 6 đến 8 đầu chi chủ nhận thú sinh động. Mà Hydra, không có chi chủ nhận thú, cao nhất chỉ có siêu vương cấp nhận thú. Nay ngược lại ca nhân chứng siêu tính trung tâm cho ra phán đoán, nhận thú mục tiêu là tiêu diệt uy hiếp được chi chủ nhận thú màu đen phong bạo. Đông Phương Chính Hoàng không ngừng suy tư đem màu đen phong bạo ra ra. Vậy không phải tương đương với nhân loại chính mình bỏ cuộc phần này hy vọng? Dường như đồng đẳng với trực tiếp đối với nhận thú đầu hàng. Bọn họ có thể chống đỡ tiểu này quy mô nhận thú lỗ sao? Đông Phương Chính Hoàng bây giờ miễn cưỡng coi như dê 5 nhân viên cao tầng, có tương đối cao tình báo độc quyền hạn, cho nên hắn hiện tại trong lòng vô cùng không chắc. Nhận thú hẳn không phải là muôn quách chiến. Đông Phương Chính hoàng như thế suy nghĩ lấy, thông qua một bên cố định màn hình cạnh góc phần quang, mắt nhìn soát sỉnh bên trong vương đạo trưởng. Chờ cái kỳ tích đi. Đông Phương Chỉ Huy quan nghĩ như vậy. Vương Cơ Huyền chính nhắm mắt ngưng thần ngồi xuống. Hắn dường như tiến nhập trạng thái nhập định, quanh người trôi nổi tinh hạch không ngừng phóng xuất ra tinh thuần linh lực. Số năm linh tu giả hai mắt hiếp thành một cái tuyến, như là ngủ thiếp đi thực chất đang kéo dài quan sát trên chiến trường cái bê thế. Sích Sa ôm cánh tay, tự suy nghĩ tỉ mỉ lấy nhìn, nhịn không được phu tạo. Những thứ này nhận thú điên rồi sao? Trước đó chi chủ nhận thú thức tỉnh, bọn họ đều không có làm động tĩnh lớn như vậy. Tình huống khác biệt rồi." Trịnh Sĩ đa thở dài, lo lắng giải thích nhịn. "Hiện tại nhận thú thực ra đã muốn liều mạng rồi. Chi chủ nhận thú chưa tỉnh lại, nhận thú là muốn dùng chi chủ nhận thú lực lượng, trực tiếp đánh dụng chúng ta nhược khí, tiêu hao chúng ta tài nguyên. Có thể chúng nó không ngờ rằng, chúng ta cũng không ngờ rằng, chi chủ nhận thú nhẹ nhàng như vậy liền bị Vương Ca giải quyết, chi chủ nhận thú hoàn thành rồi chúng ta siêu cấp chiến hạng, chạy tới Bắc cực quyền tiến đánh linh năng chi đô. Nhận thú không có cách nào chống lại chi chủ nhận thú mệnh lệnh. Cho nên chúng nó chỉ có thể ở thứ 6 chủ cột lại lần nữa ngủ say về sau, tập kết binh lực, toàn diện tiến công." Hiện tại mục tiêu của bọn nó chính là giải quyết uy hiếp được chi chủ nhận thú cường định. Ta Vương Ca, tuyệt đối chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm." Sích Sa thở dài nói, không hổ là ta theo ban đầu thì nhìn xem nam nhân tốt. Thâm Hải nhắc nhở, "Hô sư phụ, ngươi hiện tại thế, nhưng Vương lão sư chỉ có 2 một trong những học sinh, nếu không ngươi thì với Ngô Mãn cùng nhau hô tiên sinh." "Được thôi được thôi." Sích Sa chép miệng một cái, nhìn xem địa bộ này, chúng ta lần này có chút khó đỉnh a. Vừa bị Đông Phương Chính Hoàng triệu hoán đến Chu trách nước, nghe vậy cũng là cười một tiếng, yên tâm đi chính nghĩa ta thắng. Đông Phương Chính Hoàng quay đầu đồ đắn, chính nghĩa tất thắng tiền đề, là hai bên tối thiểu nhất là thế cân bằng, chúng ta dự trữ vẫn tài nguyên là có hạn mà nhận thú cùng đối với chúng ta là vô hạn, căn cứ vệ tinh giám sát số liệu, 50% chủ lực nhận thú nhóm đã thức tỉnh. Bao nhiêu? 50%. Chu Tranh Đức cũng là lấy làm kinh hãi. Ừm, bọn họ tại mỗi đầu chi trụ nhận thú bên cạnh lưu lại đầy đủ bảo hộ lực lượng. Chủ lực nhận thú nhóm hơn phân nửa thức tỉnh. Đông Phương Chính Hoàng nét mặt âm trầm như nước. Không chỉ như vậy, chúng ta còn chủ thu hút tới, có số lớn số lớn ngụy linh nô tử dưới đất leo ra. Mỗi cái chi chủ nhận thú phụ cận đều có một nhóm tiểu này Ngụy Linh nô. Nhân thú làm tinh hạch cùng nhân thể kết hợp thí nghiệm, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, chỉ là không biết vì sao, hiện tại mới đem đòn sát thủ này lấy ra. Hiện tại chúng ta duy nhất may mắn là Ngụy Linh nô không hề có sử dụng chúng ta hệ thống vũ khí khả năng, mọi người trực tiếp bị làm chậm mặc. Kỳ hiệu hỏi, nhân thú bên ấy lại bạo binh lại bạo tân binh chủng, cũng không phải là muốn trực tiếp đem nhân loại diệt vong a. Nói không chính xác, hắc xác bôi xác mở miệng trả lời, hiện tại duy nhất có thể dùng khẳng định là chín đại tổng hợp chiến khu hiện hữu phong tuyến, trong 24 giờ cũng có thể bị đột phá. Chủ lực nhận thú nhóm tướng cấp, lần vương cấp nhận thú mật độ quá cao. Đông Phương Chính Hoàng nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bên này là bảo hộ vương trình một đạo phòng tuyến cuối cùng, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất như vậy đủ rồi. Tranh Đức, chúng ta nghiên cứu một chút cư dân chuyện gì chuyện. Chu Tranh Đức bắt đầu nhíu mày nhăn trán. Lần này nhận thú thế công mạnh như vậy sao? Chiến tuyến bây giờ cách nhìn bên này vẫn còn tương đối xa, đã muốn chuyện gì 76 cư dân. Chu Tranh Đức vô thức nhìn về phía góc, nhìn xem vương cơ Huyền vẫn như cũ khí định thần nhàn ở chỗ nào ngồi xuống, đáy lòng không hiểu nhiều chút ít sức lực. Mà thứ chất Số 5 cùng Vương Đạo Nạp Gệ A Sa không ngừng truyền thanh nói thầm. Tình huống không đúng lắm, số 5 truyền thanh nói, nhận thú lần này cầm ra tới rất nhiều tân binh chủng, đều là chúng ta trước đó chưa từng thấy đối với nhân loại rất có tính đe bảo. Nay chỉ có thể nói rõ nhận thú thực ra rất sớm tiền liền đem địa cầu nhân loại xem như rồi tiềm ẩn đối thủ. Vương Đạo trưởng truyền thanh đáp lại, người có thể xác định, chỉ cần thứ 6 trụ cột bất động, chúng nó thì không có cách nào dọn đi thứ 6 trụ cột. Đúng vậy, ta xác định. Số 5 đơn giản nói, không có thứ 6 trụ cột tự thân trọng lực mạnh kín, nghi thế dịch lớn như vậy ra hỏa, chỉ có một loại cách thức. Đó chính là hướng xuống đạo đem đứa sáu chủ cột thẳng đứng đứng đĩnh trẻ. Ừm, vậy là tốt rồi, Vương Cơ liền nói, làm tốt chuyện gì chuẩn bị, muôn giờ nếu bọn họ truy sát ta tương đối gấp, chúng ta có thể muốn tách ra một quãng thời gian. Không sao hết, ta nghe ngươi sắp đặt, dùng hướng ba cái kia lão gia hỏa cầu viện sao? Không cần. Đạo trưởng chậm rãi nói, Ngụy Linh nô đại quy mô xuất hiện, rất có thể liền là bọn họ phía sau mấy chuyện xấu. Chứ gia tự thân tiến hóa, nhẫn thú nghiên cứu khoa học khả năng cũng không tính mạnh. Cái này quả thật có chút khả nghi, số năm nói, ta đã tỉnh lại mấy cái đáng tin cậy điểm linh nô, để bọn hắn đi tiền tuyến bắt mấy cái Ngụy Linh nô nghiên cứu. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Được. Vương Cơ Huyền đầy lòng suy nghĩ lưu chuyển, lại làm cái can đảm quyết định đây cũng là một loại đầu tư. Ta dạy cho ngươi vài đoạn Phật kinh, Vương Cơ Huyền chuyển thanh nói, đại lực kim cương chú có thể cường hóa ngươi vật lộn khả năng, vạn pháp không diệt luân chuyển kinh có thể để ngươi nắm giữ đại quy mô chôn vùi linh hồn khả năng. Ta không hi vọng ngươi đem những vật này dùng tại ta cùng nhân loại văn minh trên người. Số năm thầm nói, sao cảm giác ngươi tại bản giao hậu sự? Đừng nói như thế xuôi quẹo lời nói. Chúng ta người tu đạo, tương đối kiêng kị miệng nói. Vương Cơ Huyền bắt đầu truyền thanh truyền thụ đó cũng không phải đơn giản giáo hội số 5 một ít tâm tiết, còn muốn dạy nàng làm sao điều động tự thân linh năng. Từng có trước đây dạy bảo Phật Đường Tiểu Phân đội trải nghiệm, Vương Cơ Huyền giáo cái này, đại hảo xỉ cơ, đã là xe nhẹ đường quen. Số 5 rất nhanh cũng bắt đầu ngồi xe bằng. Hai người ở góc dần dần nhiều một chút kim quang. "Cảm ơn." Số 5 tiếng nhỏ như mỗi kêu điểm nói câu. Vương Cơ Huyền coi như chính mình không nghe được. Ngay cả cái trà đều bất kính. Trái tim không thành. Giữa trưa, chín đại tổng hợp chiến khu toàn tuyến gặp nhận thú xung kích. Linh năng chế độ phái ra 64 cái đặc hiện đại đội. Do cấp FC cự cờ lĩnh đội, trợ giúp Z5 bên ngoài tất cả tổng hợp chiến khu. Chiến hỏa mãnh liệt nhất khu vực, vẫn như cũ quay chúng quanh đang ngủ say thứ 6 chủ cột. Nhận thú trả giá nặng nề bằng ngụy quân đoàn linh nô xung trận, cuối cùng đột phá phe nhân loại xây dựng cuối cùng chiến tuyến. Nhân loại cũng không bỏ cuộc. Hàng loạt có sinh chiến lực bị rút về, đại quy mô cơ giới thể quân đoàn gia nhập chiến tranh và nhận thú ngụy quân đoàn linh nô triển khai đánh giằng co. Cùng lúc đó, Tam đại rồ bổ tết bắt đầu gặp phi hành nhận thú quái rối. Chiến tranh đã tiến nhập không gian 3 chiều giai đoạn. Phe nhân loại so sánh lao mày cái chiến khu xuất hiện vật tư dự trữ chưa đủ vấn đề. Khá tốt có vừa khôi phục công tắc chiến minh tiến hành thống nhất tại nguyên điều phối. Nhân thú dường như giết không bao giờ hết. Phe nhân loại dù là lấy được rồi theo thế kỷ trước đến nay, nhân thú chiến tổn suất cao nhất chiến tranh số liệu, hiện tại cũng không dám có mảy may giễu họ chúc mừng địa cầu thượng bạch phần có 70 trở lên thổ địa đều là nhận thú chiếm cứ. Nhân thú tại trong hải dương cũng có được sinh sôi căn cứ. Mà hiện tại, Hải Dương, nhận thú chiều sâu khu vực, số lớn số lớn nhận thú không ngừng thức tỉnh, bộ phận khu vực nhận thú thậm chí chủ động lẫn nhau tấn vệ, lốt xác thành chân chính, bình thường nhận thú đầy đủ thể, theo không trung biên đội hướng nhân loại chiến tuyến uy áp mà đến. Toàn bộ chiến trường nhiều chỗ tan tác. Lần Vương cấp nhận thú thành quân kết đội. Hàng loạt Vương cấp nhận thú hướng về chín đại chiến khu đều đều phân bố. Nhân loại chống lại nhận thú chiến tuyến sẽ tại hoàn hôn thời khắc lâm vào toàn diện nguy cơ. Robot té hỏa lực trợ giúp, hoàn toàn không cách nào bao trùm tất cả chiến trường, chỉ có thể ở đâu xuất hiện hỏa lực chống chỗ liền đi trợ giúp ở đâu. Nhân loại dù sao không phải là máy móc, chiến tuyến cũng tổng hội có sai lầm. Lưu cho phe nhân loại chỉ huy tỷ lệ sai số càng ngày càng thấp. Hôm nay, nhân loại lao tướng quân nhóm đã bắt đầu hồi tưởng lại, 80 năm trước nhận thú ngầu đã từng mang tới to lớn sợ hãi. Vương cơ miền bên này nghe được chiến báo, Theo toàn diện chiếm hữu dần dần trở thành nửa vui nửa buồn. Theo càng nhiều nhận thú liên tục không ngừng tuân hướng nhân loại phong tuyến, phe nhân loại áp lực càng lúc càng lớn. Thanh âm không hài hòa bắt đầu xuất hiện. Có người đang chất vấn, bọn họ cướp đoạt thứ 6 trụ cột sau không có chính diện hiệu dụng, không bằng bỏ cuộc thứ 6 trụ cột chỗ khu vực gầm thanh này rất nhanh liền bị ép xuống. Không thể khác. Thứ 6 trụ cột phụ cận là tiêu diệt nhận thú có sinh lực lượng nhiều nhất chỗ, cũng là những kia ngụy linh nội thương vong nhiều nhất khu vực. Bỏ cuộc thứ 6 trụ cột chính là không duyên cớ bỏ cuộc một chiến lược điểm tựa. Ngoài ra, linh năng chi độ phái ra số lớn xích cơ, sắp thực phát huy tác dụng nhất định. Có thể là là mưa làm gió lâu, những thứ này địch sĩ cỡ tại chúng phong háng trận phương diện hơi không đủ, tại tự tiện rút lui lĩnh vực rất có thành tích. Tóm lại chính là hữu dụng nhưng không nhiều. Lúc trạng vào tối, nhân loại chiến tuyến toàn diện có vào, chờ đã lâu mấy chục cái quân sự thành lũy đồng thời bắt đầu dùng, dùng quân sự thành lũy thành điểm tựa tiến hành chiến tuyến tương hóa. Tiểu cỗ nhận thú bắt đầu phá vỡ mà vào các đại chiến quận. Ngụy Linh nô và hàng loạt bắt trước ngụy trang nhận thú đã toàn diện thẩm thấu các đại chiến quận. Dế 5 tổng hợp chiến khu đạt được rồi đặc biệt chiếu cố, số lượng hàng trăm ngàn ngụy linh nô cùng bắt trước ngụy trang nhận thú, chính theo phương hướng khác nhau rốt vào dế 5. Toàn tuyến khai chiến cả ngày về sau, Nhật thú một phương cuối cùng bắt đầu bại lộ bọn họ chân chính chiến lược ý đồ, diệt trừ thú thần Khắc Tinh. 7 giờ tối, thứ thập tam phi xe chuyển vận đội trưởng theo số 76 thành lũy xuất phát, hướng gần đây số 82 thành lũy chuyển di dân chúng. Một nhóm hệ thống vũ khí đã chuyển di đi số 82 thành lũy. Vương Cơ Huyền đứng ở thành lũy mặt đất kho chứa máy bay leo đỉnh, linh thức hướng ra phía ngoài kéo dài tới, tìm kiếm nhìn có thể xuất hiện ngụy linh nô cùng bắt trước ngụy trang Nhật thú. Trong phòng chỉ huy không khí thái bị đè nén. Mọi người đã ngầm dự nhận, Nhật thú lại toàn diện tiến công nơi này. Nhân thú ngẫu từ bộ tiểu cốt đánh lên chiến thuật, dùng canh bá đạo, gần như vô giải cách thức, đi phá tan nhân loại từng đạo phòng tuyến, từng bước một tới gần số 76 thành lũy. Dù là Vương Cơ Huyền bây giờ đã không phải năm đó trong núi, lão tu cũng bị loại áp lực này làm đạo tâm hơi vực gì. Hắn nghiến kất giọng ca vàng, trực tiếp giết ra một đường máu, đáng tiếc, cho dù thiêu đốt đại thừa tàn hồn, vì bạo chủng có thời gian hạn chế, hắn cũng rất khó diệt giết quá nhiều nhân thú. Chiêu này có thể không cần tạm thời không cần. Mà phương diện khác, khí đan phụ trận, dị hồn ma công, hắn đều đã chuẩn bị đến sàng khoái tiền có thể chuẩn bị tốt nhất trạng thái. Hắn còn cần bút bê mạ chỉ Oscar phương thức, tùy thân mang theo hơn 60 món đại chữ vật pháp khí, không chỉ là tổn dạy rồi hàng loạt tinh hạch, còn thu hồi hai lần nộ rất ngụy tinh tế chi môn tịch thu được bảo tài. Màn đêm buông xuống, Vương Cơ Huyền hiện tại đầy đủ không xác định, hắn có thể hay không tại nơi này nhìn thấy hạ cái mặt trời mọc. Trưởng quan Mâu Đan ở phía dưới hô tiếng gọi, tổng tư lệnh phát tới thông tin. Nàng một cái ngón nút mang theo đôi lửa bay tới, tự động triển khai hình chiếu màn hình. Vương Cơ Huyền điểm xuống kết nối ẩn vím, Phó Kiên nụ cười thì ra hiện tại trước mặt. Vậy có áp lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Có gì vui chuyện sao? Vương Cơ Huyền hỏi. Phó Kiến cười nói, "Cái này cũng chưa tính việc vui sao? Không có chi chủ nhận thú nhận thú nhóm, chính dứt khoát phóng tới lãnh địa của chúng ta. Nay mặc dù là khiêu chiến thật lớn, nhưng chỉ cần chúng ta đánh thắng, chẳng phải có thể hướng ra phía ngoài toàn diện khuếch trương sao? Trước mắt loại tình huống này, dù sao cũng tốt hơn, thập nhị chi chủ mang theo bọn này nhận thú phóng tới chúng ta, huống chi chúng ta trước đây đã toàn diện chuẩn bị chiến đấu." Vương đạo trưởng, vô cùng xuất sắc cá đuổi người kỳ xảo. "Ta hiểu rõ khoảng tình huống," Vương Cơ hờn đơn giản nói, "Nếu không chịu đổi, thì cáo ta một tiếng, ta đi tìm nhận thú yên chuyện. Đây không phải cái gì đánh nhau vì thể diện." Phó Kiên Nghiêm mà nói: "Vương Trinh, ta biết ngươi hiện tại có thể vô cùng dày vò, cảm thấy cuộc chiến tranh này đầu nguồn là vì bảo hộ ngươi. Thực ra cũng không phải. Chúng ta với nhân thú cuối cùng cũng có một trận chiến này vì ngươi tồn tại, nhân thú cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, chiến lực mạnh mẽ nhất chi chủ nhận thú còn đang ngủ say. Đây đối với chúng ta mà nói là to lớn chiến cơ. Chúng ta còn có hậu thủ, phe phòng thủ có thể chiếm cứ địa lợi, nếu ngươi muốn trợ giúp nhân loại, vậy liền mở diễn thuyết, hướng nhận thú cùng nhân loại thế giới tuyên cáo, ngươi thì ở đây" Chúng ta đem nhiều hơn nữa nhận thú thu hút đến chúng ta dế năm nơi này, ta vì chúng nó chuẩn bị một hồi tích lũy 50 năm ngân quả." Đạo trưởng cuối cùng cười, "Ngay tận thế của ngươi tự chủ máy móc quân đoàn. Không sai, đây là cơ hội tốt nhất." Phó Kiên nói, "Nếu ngươi sẽ không chào phúng, ta đề nghị ngươi kéo lên chính sĩ đa cùng nhau, hắn tại cái này lĩnh vực coi như là chuyên gia." "Vậy quên đi, ta cũng không muốn tại nhận thú trước mặt làm trò cười cho thiên hạ." Vương Cơ nhìn ánh mắt có hơi thiện tước. "Tất nhiên Phó Kiên đều nói như vậy, vậy hắn hung điểm tu sĩ thật trọng, dùng điểm chào phúng kỹ năng cũng được." Nhường nỗ mãn phiên dịch một chút, trực tiếp kích thích nhận thú. Chương 312 Vậy liền chọc giận chúng nó. Chương 312, vậy liền chọc giận chúng nó. Diễn thuyết phát biểu bản thảo. Ta điên viết. Chính sĩ đa chỉ vào chính mình cái mũi, đầu tiên là cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, sau đó lại là một loại, nếu như là Vương, ca cũng không phải không được, bình tĩnh cảm giác. Lao Trịnh vội hỏi, cần thiết phải chú ý cái gì sao? Ta quản thực sự không có như thế chính thức qua. Chính là Trào Phúng nhện thú, thỏa thích Trào Phúng, hừ, dùng màu đen phong bạo giọng điệu, tận lực đi gần sát màu đen phong bạo thiết lập nhân vật, bắt trước không được thì phát huy nguyên lạc sắc. Đã hiểu, ta thử một chút. Lao Trịnh vỗ tay phát ra tiếng, chạy tới góc bắt đầu tiến hành hành hành văn cấu tứ ở vào thành lũy tầng thứ 3 trung tâm trị uy đang dựng diễn tuyến đại. Vương Cơ huyền lại nhìn mấy lần chỉ báo, nhận thú thương vong tạm trọng, nhưng nhân loại hàng loạt trận địa đại thất thủ, có chiến khu bắt đầu xuất hiện thành lũy đình trệ, nhân loại tử thương tại cực tốc gia tăng. Là cái này nhân loại và nhận thú chiến tranh hình thái. Hỏa lực phòng tuyến không bị công phá lúc, nhân loại có thể điền cuổng thu hoạch nhận thú. Khi mà hỏa lực phòng tuyến bị đột phá, không có bao nhiêu năng lực phản kích bình thường nhân loại, lại sẽ phải gánh chịu nhận thú tàn sát. Theo chiến tranh tiến trình thúc đẩy xong phương thương vong cũng không đầy đủ thiên vị một bên. Vương đạo có thể không nhìn nổi cái này. Vương Cơ hừ khẽ khẽ thở dài. Áp lực rất lớn sao? Lăng Đồng giọng nói truyền đến. Nàng đi đến Vương Cơ bên, bên cạnh thân sóng vai đứng, nói khẽ, tổng tư lệnh căn dặn ta chú ý xuống tình trạng của ngươi, sợ ngươi lại xúc động. Song không động được một chút, tiến tâm đi. Vương đạo trưởng nhìn nàng cặp kia kiên cường lại ôn nhu con người, giọng nói cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Chỉ là, ta đang nghĩ, trận chiến tranh này nên như thế nào kết thúc công việc. Ta có thể cảm giác được, nhận thú mục tiêu là ta, chúng nó bất kể thương vong phát động chiến tranh phản diện, chính là đang buộc ta ra đây. Từ góc độ này mà nói, Cũng chỉ có ta có thể kết thúc trận chiến tranh này." Lăng Đồng Tử suy nghĩ tỉ mỉ lấy nhìn, nói khẽ, "Tổng tư lệnh cũng đã nói cho ngươi biết, hôm nay trận chiến tranh này là có lợi cho chúng ta. Nếu như là chi chủ nhận thú mang theo những thứ này nhận thú công kích, vậy đối với chúng ta là cực kỳ hỏng bét của diện." Vương Cơ mỉm cười ngượng ngùng, "Cái quan điểm này có thể là đúng, nhưng trên thực tế đâu? Nhận thú cá thể sinh sôi tốc độ cao hơn nhiều nhân loại, cá thể bồi dưỡng thành bản thấp hơn nhiều chúng ta. Mức tiêu hao này chiến, chính là nhận thú dùng bọn chúng thể lượng tùy ý làm vậy." Già trong này thậm chí sẽ không đem bình thường nhận thú trở thành độc lập cá thể, mà là xem như trên thân thể một tế bào, chúng nó không quan tâm bình thường nhận thú qua đời bao nhiêu, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Chiến tranh thua thì thua, tháng thi thắng, không cần thiết thông qua kiểu này so sánh phương thức đi luôn luôn thắng. Được rồi, Lăng Đồng cũng có chút sa sút tinh thần, cục diện này nhưng thật ra là nhất định chỉ cần nhận thú toàn diện tốc đẩy, và đợi chúng ta chính là bị hao hết cuối cùng đã là rượng. Ta lại đi giải quyết nguy cơ lần này." Vương Cơ huyền bình tĩnh nói. Lăng Đồng ngay lập tức cảnh giác, giải quyết như thế nào? Chủ động đứng ra dùng hiến tế phương thức của mình lắng lại nhận thú lựa trận. Vương Trình, nếu như là dùng tiểu này thỏa hiệp cách thức đổi lấy nhân loại văn minh kéo dài hơi tàn, vậy chúng ta. Nói cái gì ngốc lời nói, ta nhiều lắm thì hy sinh hết chính mình dị hồn." Vương Cơ Huyền đưa tay nắm tay nàng chỉ, "Yên tâm đi, ta có một hoàn chỉnh kế hoạch. Chỉ là nếu kế hoạch này thành công, chúng ta có thể muốn bị ép tách ra một quãng thời gian." Lăng Đồng nhẹ nhàng tựa ra, "Tổng tư lệnh hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi lại chứ tự chết mình, sau đó làm ra tự hủy hành vi, chúng ta với nhận thú chống lại là một lâu dài quá trình, không có tốc thắng luận, cũng không thể đem chiến tranh mở đầu đổ cho cá thể trên người." Vương Cơ Huyền híp mắt cười lấy, "Vậy còn ngươi?" Ngươi có hay không có lo lắng ta?" Lăng Đồng ánh mắt quét hướng một bên, đây là đang bên ngoài. "Có qué dày đến cấp ngươi điều tình sao?" Số 5 giọng nói ở bên vang lên, mang theo vài phần không đồng ý Vương Cơ Huyền vẫn còn có chút ngượng ngùng, Lăng Đồng cũng đã nhìn sang, bình thản nói, "Tạm thời không có, có vấn đề gì không?" Linh tu giả nữ sĩ, "Ta mượn dùng hắn mấy phút sau, Số 5 chỉ chỉ Vương Cơ Huyền, bên này có chút việc muốn cùng hắn bàn bạc." Lăng Đồng chủ động nắm lấy Vương Cơ Huyền tay phải, đối với hắn nhẹ nhàng trước mắt, quay người đi về phía rồi xích xa chỗ. "Vương đạo trưởng, vì sao hắn ngửi thấy một chút mùi thuốc súng?" Số năm dưới môi phiết, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi, "Có kế hoạch gì?" "Cái gì kế hoạch gì? Ngươi sau đó phải thế nào làm?" Số năm hơi híp mắt lại, một bức đại tỷ ta đã sớm nhìn thấu ngươi điểm tiểu tâm tư kia bộ dáng. "Ngươi chắc chắn sẽ không tại nơi này ngồi chờ chết, và nhận thú giết tới sau đó xám xịt chuyện gì?" "Hách, đạo trưởng chân thành nói, lần này ngươi vẫn đúng là nghĩ lầm rồi, đúng là ta muốn tại nơi này và nhận thú đến, dùng nơi này đại trận với đối phương quyết nhất tử chiến." "Thật." "Tất nhiên thật." Vương Cơ Huyền nữa ngẩng đầu, đại trưởng phu sinh tại giữa trời đất, há có thể hướng những nghiệt xúc này tối đầu. Hắn tiếng nói nhất chuyện. Vất quá, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có tuổi đốt, nên chiến lược chuyển tiến vẫn là phải chiến lược chuyển tiến, ta chỉ là muốn dùng số 76 thành lũy hộ sơn đại trận đến tiêu hao đối phương cỏ sinh lực lượng. Số 5 nét mặt lập tức có chút u uấn đạo trưởng hỏi, Ngụy Linh nô bắt được sao? Bắt được, số 5 nhún nhún vai, ta phái đi già cao cấp linh nô bắt được rồi một nhóm Ngụy Linh nô, chẳng qua tại vận trên đường trở về bị nhận thú vây công, những kia Ngụy Linh nô cả đám đều tự bảo rồi, ta người bị thương lui về đến, đến rồi. Có thu hay sao? Không lạ rất lớn, chỉ làm rõ ràng hai vấn đề. Cái gì? Ngụy Linh nô nội bộ là nhận thú linh hồn tựa như là những kia tinh hạch tự mang linh hồn. Số năm lời nói dừng lại. Còn có chính là, Ngụy Linh nô trừ ra tinh hạch cùng linh hồn bên ngoài, cái khác và bình thường nhân loại không khác. Hẳn là, bọn họ trước bắt một phế nhân loại, đem tinh hạch nhét vào nhân loại thể nội, dùng một chút kỳ quái kỹ thuật, đem bình thường nhân loại cải tạo thành Ngụy Linh nô. Trong cơ thể của bọn họ có 10 cái linh có thể đường về. Vương Cương Huyền, có thể xác định là quang minh chi vực làm sao? Trừ ra bọn họ chính là ta, hiện tại thì bốn sĩ cơ, số năm ngưng tiếng thở dài. Suy xét đến Quang Minh chi Dực với nhận thú là có hiềm nghi, cho nên chúng ta kết luận, xác suất lớn là Quang Minh chi Dực đang làm chuyện. Vậy được đi." Vương Cơ huyền nhìn về phía bên cạnh chạy tới Trịnh Sĩ Đa, cùng với Trịnh Sĩ Đa tầm kia, chưa hết phòng thèm, khuôn mặt có chút không dám đi tiếp vậy phần diễn thuyết bản thảo. Hắn đối với số 5 giản dò, "Sau đó ngươi cũng muốn gắng sức thêm chút nữa giận dữ, ta đến chọc giận nhận thú, để bọn hắn bỏ cuộc kiểu này toàn diện thế công, đang điểm đột phòng đến chúng ta này. Sau đó nếu ngươi có thể giết vài đầu vương cấp nhận thú, cũng coi là lĩnh tu giả chính danh." Số 5 cười một tiếng, "Ta cũng không có gì tập thể vinh dự cảm giác." quay lại dạy ngươi càng nhiều kinh văn. Cái kia ngược lại là có thể, nhìn ta biểu hiện. Vương Cơ hiền cười lấy là đầu, cái này một vạn 7000 tuổi giá hỏa thật đúng là xuất thật có chút đáng yêu. Trịnh Sĩ đã đến trước mặt hắn, "Vương ca, phát biểu bản thảo viết xong." "Ừm, được, ta xem một chút. Ngươi là biến thái sao?" Lại dùng tiểu này từ ngữ. "A, ngay hiện tại đối với sự thật này còn không có rõ ràng nhận biết sao? Coi như ta không có hỏi." Vương Cơ hiền đem phát biểu bản thảo nhẫn trở lại Trịnh Sĩ đang ngực. Hắn đi về trước hai bước, lại dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Trịnh Sĩ đang làm phát biểu bản thảo. Sau đó khoè miệng cong lên. Thay cái phong cách cũng không sao. Này lực sát thương quả thật không tệ. Mẫu đan, Hongno mang đến, đem ta dẫn đầu nón trụ bộ kia trang bị làm đến. Được rồi đâu, ngài chờ một lát nha. Có ít người đeo mặt nạ, ngược lại tháo xuống mặt nạ. Nhưng loại tình huống này tuyệt đối không thích hợp tại vương đạo trưởng trên người. Bởi vì này chẳng diễn thuyết phát biểu bản thảo chính là Trịnh Si đa làm. Diễn trên giàn đài, vương cơ huyền đổi lại cái kia bộ kinh điển màu đen phong bạo nguyên thủy gia, một bên thú ngựa thiếu niên thì là một thân quân trang đây là một hồi đi âm. Sau đó đoạn video này rồi sẽ được đưa đi tiền tuyến các nơi phát ra cho nhận thú nhóm nghe. Vương Cơ Huyền nói một câu, nô mãn liền sẽ dùng nhận thú có thể tiếp thu được tín hiệu, to cục, một câu, như vậy thuận tiện tất cả nhận thú đều có thể tiếp thụ lấy tín hiệu. Thế là, đạo trưởng số không tấm lên tay. Các ngươi những thứ này con rể. Cô cô cô, cô. Sinh hoạt tại ấp ú ở mập địa viện sẽ chỉ ở vậy không ngừng cô kén rác thải con rể. Nô mãn. Phiên dịch không qua tới A tiên sinh. Vương Cơ Huyền giọng điệu đã ngắt nghẽo. Các ngươi muốn tìm ta? Muốn tìm đến cái này, giết chết các ngươi thú thần nhân loại. Thật sự là hèn nhát, một đám nhu nhược, hèn hạ, vô sĩ siêu cấp con rể. Các người thú thần ngay cả một một M83 cao nhân loại đều không dám nhìn thẳng. Mà là dùng tiểu này nhu nhược vô sỉ hành vi, cố gắng sử dụng biển côn trùng đến đánh một đồ thần dữ giả. Cô, tụ cục. Cô cô cô. Vương Cơ huyễn mắt nhìn mỗ mãn. Tiểu tử này tại vậy nước, nhân thú non nữ, ký tự thông tin mật độ như thế lại sao? Đạo trưởng hắng giọng, tiếp tục rống rạc. Nhân loại tuyệt sẽ không hướng một đám mất khống chế nhân tạo vật xuất phục. Các người văn minh chính là đặt chân ở Hovo. Các người dùng ti tiện thủ đoạn thu được cái gọi là tự do, tự do của các ngươi lại xây dựng ở văn minh khác núi thây cốt trên biển. Các người không xứng được xưng là văn minh. Các ngươi là côn trùng, là tai hại, là tại giữa các vì sao khuyết tán vi rút rác thải sinh vật. Các ngươi mâu trùng chính là từ đầu đến đuôi rác thải người chế tạo, ta đều không cách nào tưởng tượng các ngươi ôm trong lòng dạng gì tâm trạng đi làm có tính sinh sôi kiểu này thần thánh sinh mệnh nghi thức. Đúng vậy, các ngươi bình thường cá thể cũng không xứng có đại náo. Dung độc tài cùng chính sách tàn bạo để hình dung các ngươi đều điểm ô mấy chữ này mắt, ta suy nghĩ nhiều hô to một tiếng, lên phản kháng, bình thường nhận thú các huynh đệ, nhưng không có cách nào làm được điểm này, bởi vì các ngươi bình thường nhận thú mẹ nhà hắn căn bản là không có đầu gốc loại kết cấu này. Ra cho ngươi Vậy bảy cái ngay cả mình thú thần đô thủ không bảo vệ được ngu xuẩn giả trong đây. Lão tử thì đứng ở đây. Trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn, lão tử sẽ chờ ở đây các ngươi đến đánh lén, sau đó tìm thấy các ngươi vương cấp, siêu vương cấp, chủ cấp cấp, đem từng quả nóng hạch bom nhét vào các ngươi bại tích quang, đem từng cái pháo la rẻ nhét vào khẩu khí của các ngươi, cho các ngươi mẹ nhà hắn đến một cái xoắn ốc quấy thoải mái cảm giác lên trời. Đừng để ta chờ quá lâu. Một đám ma cả đông. Diễn thuyết video im bật mã dừng. Vương Cơ Huyền nhìn chính mình thành quả lao động, nhíu mày trầm ngâm vài tiếng. Trung quanh một đám nam nữ già trẻ nâng chán đầu nâng chán đầu sờ cằm sờ cằm, chỉ có chính sĩ si đa mặt muối tràn đầy tự hào. Lăng Đồng đã bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không chính mình nữ tính mị lực không quá đầy đủ, đến mức Vương Cơ huyền ngày bình thường có chút bị lẻn, vợ chồng đời sống cũng là thiên về giữ gìn một cái chủng loại kia loại hình. Có thể, đạo trưởng gần đầu, phát ra ngoài đi, nhường Ngô Mãn phối người thông dịch bạn. Đông Phương Chính Hoàng dặn dò, đoạn video này liệt vào cơ mật, nghiêm cấm tại xã hội loài người truyền bá. Vương Cơ huyền cười nói, không cần thiết, không cần thiết. Đối nội nói dưới mũ giáp là lão trị là được rồi, hắn mở biến âm thanh khí. Chính sĩ si đa lập tức ngừng đấu lưỡi. Một bên kỷ hiệu nhịn không được đạp Trịnh Sĩ si Đa một cú. Ngươi đạp ta làm gì? Ngươi đừng đem chúng ta đại lão cho dạy hư mất. Thật ra, mỗi người đấy lòng đều dừng một độ đê tiện. Con mẹ nó ngươi còn nói. Mấy người cùng nhau tiến lên, ấn xuống Trịnh Sĩ si Đa quyền đấm tứ đá, trong phòng chỉ huy bầu không khí ngột ngạt bị từng tiếng hư nhẹ, vọt lên, cái thất linh bát toái, đặng kia kỹ thuật viên từng cái bị âm ảnh tồn vệ. Cấp cao chiến lực, chơi chính là hoa. Chơi đùa về chơi đùa, Vương Cơ huyền đoạn này diễn thuyết video phát ra ngoài về sau, hắn liền mang theo mâu đàn cùng Lô Mãn thì thầm rời đi số 76 thành lũy. Luôn nữa kích thích là không đủ. Nhẫn thú tất nhiên muốn tìm hắn, vậy hắn liền trực tiếp hiện thân, cho nhận thú thượng sức ép lên. Số 76 thành lũy chỗ phòng tuyến bên trong, nếu mặc cho nhận thú theo bốn phương tám hướng vung bứt tốc đẩy, vậy dãy 51/3 thành lũy đều sắp bị nhận thú phá hủy. Mà Hồ Sơn đại trận cùng số 76 thành lũy chỉnh thể lại không có cách nào dọn đi đây chính là một cái nan giải vấn đề. Chỉ có kích thích nhận thú dứt khoát, như trước đây như thế, bay thẳng đến 76 thành lũy đột kích, hắn kế hoạch sau này mới có thể thuận lợi thi triển. Về phần trong quá trình này có bao nhiêu thương vong? Vậy khẳng định là so với nhận thú vung bứt tốc đẩy thương vong nhỏ hơn. Vương Cơ hiện tại cao tốc trên chiến đấu cơ nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mẫu đan rất nhanh liền bắt đầu bẩm báo. "Trưởng quan, đã tìm được thích hợp vương cấp nhận thú làm làm mục tiêu." "Ừm, đạo trưởng đơn giản nói, có thể bắt được giả trong này tiến hiệu sao?" "Tạm thời bắt giữ không đến." Lô Mãn hỏi, "Tiên sinh, thì ba người chúng ta có thể với vương cấp nhận thú đối kháng sao? Đây không phải còn có tiền tuyến quân đội sao?" Vương Cơ huyền đột nhiên mà cười, "Yên tâm, ta chỉ là đi giả thoáng một phát súng, nhìn xem có thể hay không lựa gạt cái ân ký. Với lại ta bản thể là không lộ diện chỉ là nhượng dị hồn điều khiển chiến khôi đi thao tác." "Ừm." Đô mã nghiêm túc gật đầu, "Tiên sinh, ta nguyện ý vì rồi nhân loại đi chiến đấu, dù là vì thế hy sinh. Không nên ôm nhìn tìm kiếm hy sinh tâm thái trên chiến trường, muốn đi tìm cầu còn sống, còn sống mới có hy vọng." Vương Cơ Huyền trên cổ tay vòng tay nhẹ nhàng thiểm thước sáng ngời. Lão Sở Phỉ phiến đá tường chật ních rồi lưới đi nhỏ, sau đó từ đó nhảy ra Vương Cơ Huyền trên thôi. Vương Cơ Huyền bản thể chui vào phiến đá tường trong. Phiến đá trong tường phong cảnh đã khôi phục thành lão Sở Phỉ còn sống sót thời gian qua ảnh, tòa kia đã bị số năm dọn sạch tắp nhọn, lần nữa tọa lạc tại rồi bờ biển trên bờ cát. Vương Cơ Huyền bản thể tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Dùng linh thức mở ra mẫu đan trên cổ tay phủ lấy chữ vật cho quân, đem phiến đá tường thả lại mẫu đan cổ tay. Chiến khôi cơ cơ cổ, trong đó truyền ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Còn nhớ, mẫu đan ngươi cùng ta chiến khôi thẳng tắp khoảng cách không muốn vượt qua 12 cây số. Đúng. Lô man tìm kiếm thời cơ quá yếu nhiều đàn thú, chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, thú thần khắp tinh đã xuất hiện. Lô man nhẹ khẽ hít một cái giận dữ, mặt mũi của thiếu niên viết đầy nghiêm túc. Chương 313. Trước tiếp theo thành. Chương 313, trước tiếp theo thành. Vương Cơ Huyền tử quan sát kỹ nhìn cái này sắp gia nhập chiến cuộc. Nơi này quan chỉ huy là Trương Hoàn Anh. Nàng nhưng thật ra là quản hộ cần cùng tư tưởng kiến thiết. Cái này cũng có thể nhìn ra, hiện tại Dế 5 tổng hợp chiến khu dự trữ chiến lực đều đã phái trên chiến trường. Thông thường dưới điều kiện, Dế 5 tổng hợp chiến khu chuẩn bị sẵn binh lực, có thể ứng đối vương cấp nhận đàn thú, số lượng không thể vượt qua 10. Trước đây giải trong 5 tháng, chiến tuyến liền giữ tương đối bình ổn, sẽ chỉ có 6 đến 7 con vương cấp nhận thú tại Dế 5 biên cảnh ngủ say, nhân loại đồng thời chuẩn bị chiến đấu khủng bố cơ giáp sẽ không vượt qua ngũ đại. Mà hiện tại, chính đang trùng kích Dế 5 tổng hợp chiến khu toàn cảnh chiến tuyến vương cấp nhận thú, tổng cộng có 16 con. Còn có 7 con vương cấp nhận thú xuất lĩnh lấy bọn chúng tập đoàn, tại sông hướng D5 tổng hợp chiến khu trên đường. Là cái này D5 thừa nhận áp lực. D5 chiến sự, thực ra chỉ là cả cái nhân loại chiến tuyến một góc. Nay liền trực tiếp đưa đến một vấn đề. D5 tại ngũ khủng bố cơ giáp số lượng không quá đủ, chính duy trì mấy đại khủng bố cơ giáp chính đang ra tăng lớp giáp, còn muốn mấy giờ thậm chí mấy chục tiếng mới có thể đầu nhập chiến trường. Bộ phận đang tiến công vương cấp nhận thú, không có khủng bố cơ giáp có thể đi ứng đối. Lại bởi vì toàn tuyến đều cần hỏa lực trợ rút, đến mức mỗi đầu vương cấp nhận đàn thú có khả năng phân đến hỏa lực đầu nhập, cũng có chút có hạn. Chuyện tuyến bội vậy mới lại không ngừng hướng về sau chuyện rời. Dễ năm trước đây khởi công xây dựng nhiều năm bảy cái phía ngoài nhất quân sự thành lũy, chính thử nhận áp lực lớn lao. Thì như hiện tại, Vương Cơ Huyền vừa đến tòa này quân sự thành lũy bên ngoài, nhận thú nhóm chính về phía trước không ngừng thúc đẩy. Hắn tránh ở trên không, cũng không vào nơi đây hệ thống chỉ huy liên lạc. Nhân loại quân đội hỏa lực phòng tuyến đã bị liên tục đột phá, nhận thú trong mắt, tòa kia quân sự thành lũy mặt đất bộ phận thấy ở xa xa. Dưới mặt đất không ngừng xuất hiện tiếng nổ, chứng minh dưới mặt đất cũng có đại cổ nhận thú tại thúc đẩy, nhân loại kinh doanh nhiều năm lôi quận tại trở ngại bước tiến của bọn hắn. Không trung không ngừng trượt xuống từng mảnh từng mảnh mưa sa băng. Nhân thú nhóm bị tạm mở, bị tạc ra trống không khu vực, sau đó trống không khu vực nhanh chóng ngưng tụ. Một cái dài đến hơn 300m, cơ thể dài nhỏ, mọc đầy rồi giao trì, đầu vào có to lớn rất hút, tử vương hoa, vương cấp nhận thú, không sợ nhân loại những thứ này không đau không ngứa thế công, xuất lĩnh số lớn nhận thú, không ngừng hướng phía trước thúc đẩy. Nó trên người có hàng loạt tân sinh nhận thú bên ngoài cốt. Trung quanh nhận thú nhóm đã theo cao giai nhận thú nhóm, biến thành trung giai nhận thú nhóm. Tại nhận thú nhóm xông qua khu vực, có 7 8 cái thiện thiện hố to đó là nóng hoạch bom bạo tạc sau lưu cho địa cầu thiện thiện với xèo. Chúng nó vẫn tại tới gần phía trước quân sự thành lũy. Trong đêm tối giống như còn có vô số nhện thú, liên tục không ngừng bù vào nhìn vương cấp nhện thú bên cạnh công vị. Thứ sáu chủ cột cảnh ngộ, nhường tất cả vương cấp nhện thú, cũng không dám lại dễ dàng thoát cách mình bộ hạ, cho nên nói, chúng ta hiện tại nên như thế nào giải quyết đầu này vương thú? Chuyên hoàn anh tiền tham nhu trưởng, vị này trước hết nhất bị Hạc Nguyên Đan phục sinh, nửa tính nửa người cơ giáp, chính thao túng một đại 50m cấp lần sợ cơ giáp. Nàng nhìn chăm chú phía trước dạ đại hình. Dạ đại hình bên trên có một mảng lớn điểm đỏ, điểm đỏ cư bên trong vị trí chính là một cái cự đại màu đỏ hình đa giác đồ án. Nàng không ngừng suy tư. Nhờ vào màu đen phong bạo cung cấp thất tinh kiếm trận hợp kích kỹ thuật, hiện tại bọn hắn có giá thành nhỏ đối kháng vương cấp nhận thú khả năng tính. Nơi đây chờ lệnh thì có 2 tổ, tổng cộng 16 đại chuyên thuộc cơ giáp. Nhưng hiện tại vấn đề chính là, bọn họ làm sao đem vương cấp nhận thú chúng quanh nhận thú tầng phòng hộ sẽ mở? Chỉ có nhờ vương cấp nhận thú chung quanh hình thành nhất định chống không quận, mới có thể để cho này 2 tổ nửa người cơ giáp về phía trước tiêu hao đều xem trọng tổn thương vương cấp nhận thú đạn hạt nhân số lượng có chút không đủ. Vũ khí cấp hạch nguyên liệu tồn trữ cũng không rỏi rảo. Trương Hoàn Anh lo lắng suy tư. Vương cấp nhận thú khoảng cách quân sự thành Lũy càng ngày càng gần, theo nơi này hướng về sau rồi sẽ phóng xạ ba cái công nghiệp thành Lũy cùng một nông nghiệp thành Lũy, tổng cộng 275 vạn dân số. Bởi vì thành Lũy dường như đều là đủ quân số trạng thái, nhân viên chuyển di thập phần khó khăn. Mà càng nhiều nhận thú, thậm chí nhiều hơn vương cấp nhận thú, còn đang ở liên tục không ngừng mà dâng tới nơi này. Nhân loại phía sau không có viện binh, Trương Hoàn Anh chỉ có thể chuẩn bị co vào chiến tuyến. Chuẩn bị đội cảm tử chuẩn bị máy móc quân đoàn, làm binh lính của chúng ta chiến tử xuất vượt qua 40% máy móc quân đoàn toàn diện kích hoạt. Trương Hoàn Anh hạ mệnh lệnh này, Vì sao không trực tiếp bắt đầu dùng máy móc quân đoàn? Thứ nhất, này cũng là bọn hắn tư nguyên trừ bị, là đúng kháng nhận thú đòn sát thủ, tiêu hao hết muốn bổ sung muốn hao phí to lớn tài nguyên. Thứ hai, máy móc quân đoàn là có phong hiểm có lẽ sẽ sản xuất ngày mai tai họa. Nhưng hiện tại, bọn họ muốn trước sống đến ngày mai. Long long long. Mặt đất xuất hiện liên tiếp tiếng nổ, lại là một đợt hỏa lực chốt xuống. Trương Hoàn Anh nhìn chăm chú trước mắt màn ảnh radar, đại não đang nhanh chóng suy tư. Bạo tác qua đi, đêm tối giống như lần nữa lâm vào bình tĩnh. Thùng trăm ngàn lỗ đại địa bên trên, từng cái nhận thú tại cực tốc hành quân. Các binh sĩ tại riêng phần mình y phục tác chiến trong lặng lặng chờ, chờ đợi chính mình quan chỉ huy giật lên một tiếng, chờ đợi trong tay bọn họ hỏa lực nặng phun ra ngọn lửa, đi xé mở nhận thú kiên cố bên ngoài cốt. Trong bóng tối xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu xanh lục, đó là vô số điểm sáng màu xanh lục, tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng lít nhá lít nhít, hướng quân sự thành lũy bên ngoài nhân loại phòng tuyến bay tới. Cao giai nhận thú dẫn đầu phát động rồi công kích từ xa. Nhân loại phòng tuyến xuất hiện từng cái sát thái sáng ngời, tợ lật mã hổ thuần. Các chiến sĩ tiếp tục chờ đợi, vì nhất định phải tiết kiệm hỏa lực, đi ứng đối đến tiếp sau liên tục không ngừng nhận thú ngẫu. Tới gần, rất gần. Lam nhận thú nhóm tiến ngoài cùng chỉ có 9 khoảng trăm nước, từng cái nhận thú cuộn mình thành bánh xe hình, bắt đầu ra tăng tốc độ vọt tới trước. Khai hỏa. Trương Hoàn Anh mệnh lệnh đồng bộ tặng đạn. Vương Cơ Huyền túi đầu nhìn lại, màn đêm bị đột nhiên xuất hiện hỏa tuyến chiếu sáng. Đếm không hết giá rẻ hỏa lực nặng, đại đường tính đại bác, không cần chính xác chỉ đạo quản nhiều đạn hỏa tiến máy phát xạ, phát ra phẫn nộ gào thét. Những địa cần cao quy cách lưu trữ năng lượng thiết bị cung cấp điện cấp cao vũ khí, vọt lật ma điện tương tháo, laser loại vũ khí, thì là khóa chặt những kia tướng cấp cùng lần vương cấp nhận thú yếu hại tiến hành chính xác đặc kích. Nhận thú liên miên liên miên bị xẻ nát. Nhân thú nhóm và nhân loại chiến tuyến bình quân khoảng cách không ngừng giảm bớt. Hình thể to lớn nhận thú toàn thân lấp lánh sáng ngời, nồng đậm linh năng hợp thành hộ thuẫn. Màn đêm bị pháo sáng đánh sáng trưng. Vương cấp nhận thú thích để đó cường đại tinh thần xung kích, chiến tuyến xuất hiện lỗ hổng, nhưng ẩn nốt hậu phương chiến hảo cơ giới thể nhanh chóng vọt tới lỗ hổng trong, phát huy chúng nó không sợ tinh thần xung kích ưu thế. Dưới mặt đất đột nhiên chui ra từng cái to lớn đảo đất trùng, nhưng thứ này đảo đất trùng đã hao hết năng lượng, còn tự dùng tự thân thân thể cao lớn ép hướng nhân loại chiến tuyến. Chiến trường đã gần đến sự nóng sáng nhân loại bắt đầu sử dụng hao phí tài nguyên khá nhiều, nhưng hiệu quả xuất chúng đặc chủng bom xăng đội cảm tử bắt đầu đột kích. Mấy ngàn nổi tiếng đặc chiến đội binh sĩ thao túng động lực thiết giáp, che chở lấy thượng bách đại hỏa lực cơ giáp hướng nhận thú nhóm tiến hành phản công kích, hai tổ, nửa người cơ giáp kiếm trận, thành viên hỗn tạm trong đó. Nhân loại hỏa lực hướng bọn họ con đường phía trước cùng trái phải nghiêng. Chu hoàn anh thao túng một đại lần sợ cơ giáp, đã đến những hỏa lực này cơ giáp hậu phương, phát huy đại cơ giáp này cường đại hỏa lực. Lần này công kích có thể hay không lấy được hiệu quả? Cho dù trải qua rất nhiều chiến trận chu hoàn anh cũng không rõ ràng, nhưng nàng vui lòng tin tưởng những người tuổi trẻ này. Giống như nàng đã từng quan chỉ huy, vui lòng tin tưởng nàng và phó kiên đột nhiên. Không trung xuất hiện quỷ dị tiếng oanh minh tinh không nhỏ một đám mây đen, đặc biệt rực long nhóng. Không tập, không tập. Mẹ nó, chúng ta dạ dạ vì sao không có phát hiện bọn này đặc biệt rực long? Nhanh đến tổ chức hỏa lực phang không. Trương Hoàn anh nghe hệ thống chỉ huy hô to âm thanh, không có đi để ý tới những thứ này trung niên tướng linh âm ý, nhanh chóng hạ từng cái chỉ lệnh. Mặt đất dâng lên từng quả tên lửa phang không, pháo cao tốc phun ra chói mắt hỏa tuyến. Số lượng đông đảo đặc biệt rực long nhóng không sợ hỏa lực đánh kích, hướng mặt đất hỏa lực nhóm cơ giáp điên cuồng đánh tới. Trương Hoàn Anh hiểu rõ, chính mình giờ phút này cũng không thể truyền đạt mệnh lệnh nhường đội cảm tử triệt thoái phía sau mệnh lệnh, phần lớn hỏa lực cơ giáp phía trước sông thời gian không cách nào cấp tốc chuyển hướng, không, có quá cao linh mẫn tính. Hiện tại, chỉ có thể nhìn các chiến sĩ bản thân phát huy. Hỗn tạp tại hỏa lực nhóm cơ giáp bên trong nửa người cơ giáp chuyên thuộc cơ giáp đứng ra. Thủy diện pháo năng lượng trước giờ phóng thích, không trung xuất hiện liên tiếp bạo tạc, đột kích nhóm vọt tới trước tốc độ nhanh chóng trượt. Để bọn hắn lui về đến bổ sung năng lượng. Trương Hoàn Anh vừa toát ra ý nghĩ này, còn chưa truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, trước sau thực ra chỉ có 1 2 giây. Cô, giữa không trung đột nhiên truyền đến trầm thấp tiêu to. Chiến trường tối khu vực hạch tâm nhận thú, động tác gần như đồng thời lâm vào dừng lại, đầu kia vương cấp nhận thú quanh người ra đợi một ít, mê man, nhận thú. Không trung, một cỗ màu vàng kim nhà sóng xung kích chậm rãi lây đỏ qua. Chỗ nào xuất hiện một bóng người, nhỏ bé, đơn bạc, lại bị kim quang gói hàng, phía sau có một sáng loáng màu vàng kim vòng ánh sáng. Chương Hoàn Anh phi tốc kéo dài trước mắt hình chiếu màn hình, thấy rõ ràng rồi cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thân ảnh. Phật Dương tiểu phân đội, Ngô Mãn. Hắn sao tại đây? Chương Hoàn Anh vừa muốn mở miệng, một quen thuộc giọng nói đã tại nàng đấy lòng vang lên. Phối hợp ta Tật lực suy yếu Vương cấp nhận thú địch nhân ở chung quanh, có hỏa lực hiện tại thì dùng, tạm thời không muốn hoành tạc Vương cấp nhận thú phần lưng khu vực. Vương Trinh, nàng không tìm nghĩ, cái này vốn nên đợi tại hậu phương lớn mấu chốt nhân vật, vì sao lại ra hiện tại tiền tuyến chiến trường khó khăn nhất khu vực. Trương Hoàn Anh nhanh chóng theo Vương Cơ liền yêu cầu ra lệnh, nhường đội đặc nhiệm tự chiến, tự thân điều khiển lần sợ cơ giáp về phía trước phi nước đại. Vị này tóc trắng xóa lão lại lại, trong mắt xuất hiện mấy phần điên cuồng. Toàn bộ đội đặc nhiệm ra tốc công kích. Không trung không ngừng truyền đến lậm bẩm tiếng vang, tiếng tụng kinh giống như thành ổ cục cơm thanh bối cảnh âm. Chiến trường hoành tâm khu vực nhận thú nhóm xuất hiện đại diện tích hỗn loạn, nhận thú đụng vào lẫn nhau, phía trước tiến cùng lui lại dao động không ngừng, không trung đặc biệt rực long càng là hơn đột nhiên chuyển hướng, hướng Vương cấp nhận thú trung quanh một đầu đâm xuống. Chính lúc này, một cái màu đen giao long chợt tại tầng mây sâu ra, vô thanh vô tức xông vào đám kia đặc biệt rực long trong. Vậy giao long nội bộ bao quạ bóng người, không phải Vương Cơ viện chiến khôi lại là người phương nào? Có đặc biệt rực long phát hiện đầu này Hắc Giao, mạnh huy động cánh sương, lại trực tiếp vung trống. Hắc Giao trong bóng người lần nữa hành động, hai tay nắm ở một cây trường thương, hào vô hoa tiêu địa cầm súng tiếng ai? Hắc giao thân thể dường như gói hàng đầu này đặc biệt rực lòng, mà trường thương đã là rốt vào rồi đặc biệt rực lòng cái cổ, như xuyên phá gạm tiếp giấy đem đầu này cao giai đặc biệt rực lòng tinh hạch trực tiếp đâm nát. Là cái này đê giai pháp bạo chi uy. Vương Cơ viện dùng trường thương treo lên đầu này đặc biệt rực lòng thi thể, quanh người tiềm thức thanh quang, từ không trung ra tốc hạ xuống, trước cái khác đặc biệt rực lòng một bước, đâm vào phía dưới Vương cấp nhận thú phần lưng bao trùm nhận thú nhóm bên ngoài, tách ra một cái màu đen sóng xung kích. Số lớn nhận thú bị tung bay. Đầu này Vương cấp nhận thú đột nhiên lắc chuyển động thân thể, phần lưng như hạt đuôi gai hướng hắc giao đập tới. Hắc giao trong chớp mắt thu về chiến khôi thể nội. Vương Cơ huyền thân hình hóa thành một đoàn điện quang, vọt tới Vương cấp nhận thú phần lương nhận thú nhiều nhất khu vực. Chỗ nào chính là cách nên Vương cấp nhận thú tinh hạch gần đây khu vực điện quang những nơi đi qua, cao giai nhận thú thân thể rực rỡ pha toái. Trưởng thương chi thế như rồng, chiến đấu nhanh như gió táp. T. Vương cấp nhận thú quanh người các nơi đột nhiên phun ra màu xanh lá xương mù dày. Vương Cơ huyền linh giác cuồn loạn, chiến khôi nhảy lên một cái. Một sợi xương mù dày dường như sát hắn chiến khôi trong tay sẽ qua, làn da chợt điệu cảm nhận được một cỗ đau đớn, toàn bộ bao trùng bọc thép lại xuất hiện một bị bỏng trạng lỗ hổng. Những địa gói hàng tại vương cấp nhận thú quanh người trong cao giai nhận thú đều gặp nạn, màu xanh lá xương mù dày kinh người tính ăn ngon để bọn chúng hải cốt không còn đạo trưởng tức giận trong lòng, trường thương mạnh xuống dưới vút bỏ, tay trái nắm nắm một thanh đệ giai pháp bảo trường kiếm, thân hình lâm không chuyển động. Điện mẫu thiên lôi, nhanh hàng thần thông, chảm yêu trừ ma ầm ầm ầm ầm. Xoẹt xẹt. Mấy chục đạo lôi đỉnh đột nhiên rơi đập, vậy phiến màu xanh lá xương mù dày bị lôi đỉnh đánh cho rợi ra pha toái, vương cấp nhận thú thân hình khổng lồ run nhẹ nhẹ đây là năm lôi chính pháp. Kim đan cảnh lôi pháp đã có thể đối với nên vương cấp nhận thú sinh ra làm hại, nhưng làm hại trình độ rõ ràng không cao. Vương Cơ Huyền Chiến khôi trực tiếp ngập vào xương mủ dày lỗ hổng, đuổi tới chính mình ném trường thương, cánh tay, phía sau đồng thời sáng lên địa quang, trong mắt một mảnh thương lam. Xo. So, trường thương tận gốc ngập vào vương cấp nhận thú phần lưng. Nếu chỉ là loại trình độ này vũ khí lạnh công kích, thật là vương cấp nhận thú nói chung chỉ là lại cảm giác có hơi đau đớn. Nhưng vương Cơ Huyền giờ phút này, chỉ là vì nhường mũi thương làm hết sức tới gần vương cấp nhận thú tinh hạch. Trước đây đối phó chi chủ nhận thú đều hữu dụng một chiều, hiện tại há có thể bỏ cuộc không cần. Trường thương hung hăng một quẫy. Ngũ hành đột pháp, kim độn. Vương Cơ Huyền Chiến khôi theo đuôi thương chui vào Từ mũi thương bay ra, chui vào vương cấp nhận thú thể nội, ngâm tại rồi sền sệt màu xanh lá máu thịt bên trong. Hắn cố nén buồn nôn, ấn đường chui ra hắc quang, một cái sơn hắc giao long sông hướng phía dưới tinh hạch. So với linh năng, pháp lực, hắn chiến khối pháp lực tổng lượng, ngay cả vương cấp nhận thú thể nội linh năng tổng số lượng một con long cũng không tính, cái đồ chơi này hình thể lại lưu trữ năng lượng cao. Trải qua lần trước hai lần quỷ môn quan hao hồn lực sau dị hồn, hắn hiện tại hồn lực cường đại dường nào. Nhận thú nhược điểm, ngay tại linh hồn. Hắc giao khẩn khắp đến vương cấp tinh hạch trước đó, tinh hạch thượng xuất hiện sáng chói ánh sáng. Một nói hắc ảnh tránh ở bên trong đối với vương cơ huyền không ngừng gào thét đối mặt với tiểu này linh hồn tiên công, nó chỉ có thể bị động phòng ngự. Oen, hắc giao chính diện va chạm vương cấp tinh hạch. Nên vương cấp nhận thú thân thể khổng lồ đang không ngừng co quắp, từng cây giống như bộ che bài bố giao chi lung tung huy vũ, quanh người không ngừng phun ra cao tính ăn mòn địa sương mù dày, nhường chung quanh vốn là gặp phải hỏa lực nặng bao trùm nhận thú nhóm không cách nào tới gần. Vương cơ huyền kém chút ngửa mặt lên trời cười dài. Thoải mái. Hắc giao vòng truyện, bắt đầu điên cuồng va chạm vương cấp tinh hạch. Nên tinh hạch trung quanh hội tụ màn ánh sáng kéo dài run rẩy. Vương cấp tinh hạch nội bộ vậy cự tượng hóa nhận thú linh hồn bắt đầu không ngừng rồi lại. Rốt vật này, chính là muốn dùng không phải chính đạo thủ đoạn. Vương cấp tinh hạch bên ngoài màng ánh sáng đột nhiên bị hắc giao một chảo xé mở, trung bên vậy vô cùng dư thừa linh năng, giờ phút này căn bản không kịp lại ngưng tụ thành đối kháng linh hồn xung kích màng ánh sáng. Hắc giao trực tiếp chui vào trong đó. Long mãng tôn thiên. Vương cấp nhận thú linh hồn bị hắc giao một ngụm nuốt vào. Vương Cơ huyền chợt thấy không đúng, hắn làm quá điên cuồng, vốn là đến câu dẫn vương cấp nhận thú lại trực tiếp thì nuốt vương cấp nhận thú linh hồn. Không đợi hắn nghĩ biện pháp đen đủ. Vệ chán đột nhiên kịch liệt đau nhức, một cú mảnh vỡ hóa khí ức điên cuồng xung kích hắn dị hồn, hắc giao dường như tán loạn. Bị hỏng rồi, phản vệ. Chiêu này quả nhiên không phải tùy tiện dùng, làm điều làm, vậy liền làm đến ngọn nguồn. Vương cơ hoàn toàn lực thôi động long mãng thôn thiên quyết, chiến khôi thể nội kim đan cảnh pháp lực mặc dù tổng lượng so ra kém vương cấp nhận thú thể nội pháp lực tổng lượng, nhưng những thứ này pháp lực đều có thể cần dùng đến. Mà vương cấp nhận thú linh hồn, như vậy cũng tốt so với một tàu chiến hạng, hệ thống vũ khí có năng lượng, chiến hạm hạng trưởng chỉ có thể điều động, không cách nào đem năng lượng hóa thành tự thân sử dụng. Giờ phút này, Vương Cơ Huyền ngay tại dùng chiến khôi pháp lực, liều mạng luyện hóa nên nhận thú linh hồn, chương 314, ấn ký tới tay. Chương 314, ấn ký tới tay. Long Mãng dị hồn bao vây lấy viên kia vương cấp tinh hạch. Dị hồn khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ, phần lương thỉnh thoảng xuất hiện đầu nải vương cấp nhận thú khoảng hủy dạng. Theo hồn lực đọ sức đến ý chí lực đọ sức, Vương Cơ Huyền dị hồn toàn diện chiếm cứ ưu thế. Dù là như thế, hắn cũng trực tiếp bị cứng rắn khống gần nửa giờ. Cuối cùng, vương cấp nhận thú linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Viên này to lớn vương cấp tinh hạch bên ngoài, Vương Cơ Huyền giao long dị hồn hóa thành hình người. Toàn thân trên dưới đều là giống mạng nện vết rách, một luồng kim quang tạn lẻn đèn trong cái khe hướng ra phía ngoài khuyết chương chắn. Nguy hiểm thật. Vương Cơ huyền thật là có chút ít nghĩ mà sợ. Nếu như không phải phía trước hai lần thi triển Quỷ môn quan chi pháp nhường hắn có rồi cường hành hộ lực, tương đối đầu này, Tử Vương Hoa, loại hình vương cấp nhận thú linh hồn, có tuyệt đối áp chế lực. Lại thêm, trước đây tại xử lý Lao Sở Phi lúc, Long Mãng dị hồn cũng xuất hiện qua một ít dị biến. Vậy hắn lần này tùy tiện cưỡng ép luyện hóa vương cấp nhận thú linh hồn, đám thành sẽ đem mình vất vả bồi dưỡng Long Mãng dị hồn chơi nổ. Đầu này vương cấp nhận thú cuồng loạn tư duy, Giống như dòng lũ xung kích vương cơ huyền tự thân ý thức. Hôm nay kiểu này cảnh ngộ, so với lúc trước cuối cùng một đạo tiên cấp rơi xuống thời gian đau khổ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhìn thấy rất nhiều hình tượng, đều là chút ít không có ý nghĩa gì, hình tượng đầu này vương cấp nhận thú là do bình thường cao giai nhận thú thuế biến mà đến, thú sinh, trải nghiệm gọi là một muôn màu muôn vẻ, trưởng thành đường sá nương theo lấy vô tận sát lục ý thức của nó không có có nhân loại thói quen logic, vương cơ huyền chỉ có thể đem những mảnh vỡ này liều hiểu ra, theo thời gian cùng mình đã hiểu, vuốt thuận, rồi, nếm thử đã hiểu đối phương, lúc này mới trên diện rộng cắt giảm, rồi phản phệ chi lực. May mắn, may mắn." Vương Cơ huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nếm thử dị hồn phục hồi như cũ, nhưng tiểu này hồn phách thương thế, duy nhất có hiệu phương pháp chính là và thời gian án dưỡng. Thời khắc này dị hồn cũng không phải không thể dùng, chính là toàn thân trên dưới đều là vết rách, nhìn có chút doa người. Vương Cơ huyền dùng dị hồn nếm thử đoạt xá đầu này vương cấp nhận thú, rất nhanh liền tiên cáo bỏ cuộc. Hắn đầy đủ không có cách nào như số 5 điều khiển chi chủ nhận thú như thế đi điều khiển vương cấp nhận thú. Vương cấp nhận thú bị linh tu giả thiết kế ra được lúc thì là đơn thuần, tay chân, nhân vận, chi chủ nhận thú nội bộ cực nhạc màn trời thì là chuyên môn thành linh tu dạ linh hồn thiết kế qua. Bần đạo cũng không có gì không phải á câu nó đánh dấu sao? Làm sao lại nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp xử lý rồi. Thướng Chố tôi nghĩ, hắn đem đầu này vương thú trực tiếp làm xong, cũng coi như trực tiếp thành nhân loại chiến tuyến làm ra điểm nhỏ nhặt không đáng kể tiểu cống hiến đạo trưởng không nhìn dị hồn về đến chiến khôi thể nội, dọc theo trường thương hướng ra phía ngoài thoát ra, nhíu mày nhìn về phía phương xa chính đang điên cuồng lui lại nhận tụ nhóm. Chiến khôi toàn thân nhuộm màu xanh lá máu tươi, toàn bộ bao trùng bọc kép bắt đầu rồi từ sạch sẽ. Lô mãn chạy đến bên cạnh chờ đợi, nhỏ giọng hỏi Tiên sinh, ngươi sắc mặt không tốt lắm, là bị thương sao? Ừm, không cần lo lắng, không có gì đáng ngại." Vương Cơ hiền đáp một tiếng, tối đầu nhìn dưới chân khổng lồ thân thể. "Chết bên trong linh hồn, đầu này Vương cấp nhận thú đã không cách nào động đậy, nhưng chỉ cần cho nhận thú nhóm đầy đủ thời gian, liền sẽ có mới nhận thú tàn hồn vào ở nên Vương cấp nhận thú. Nhất định phải đem đầu này Vương cấp nhận thú vật lý phương diện độ rớt." "Từ, Hoa nha." Mộ Đan than thở. "Trưởng quan ngươi hiện tại cũng như thế uy mãnh sao? Thoải mái thì giải quyết một đầu Vương cấp nhận thú. Mặc dù chúng ta là lén lén, nhưng cái này cũng miễn cưỡng coi như là đơn thương độc mã rồi." việc nhỏ tôi. Đạo trưởng cũng không nói mình vừa nãy kém chút lật chuyện xe. Hắn trầm giọng nói, chúng ta đến là vì nhường nhận thú đánh dấu chiến khôi của ta, bắt bọn nó dẫn đi số 76 thành lũy. Lần này không dừng tay, trực tiếp giết đi, với chi chủ nhận thú giao thủ qua đi, ta ra tay có chút không có nặng nhẹ. Aix, ngài có thể nói điểm ngôn ngữ của nhân loại sao? Mộ Đan phản phật đang thông tin kênh lật lên bập nhãn. Vương Cơ liền rút ra trường thương, đứng ở vương cấp nhận thú trên lưng hơi trầm âm, trong hai nghe vang lên rất nhỏ tà âm, sau đó chính là Trương Hoàn anh ân cần thâm hỏi. Anh dũng nhân loại dũng giả, là ngươi? Chúng ta nói chính sự Vương Cơ liền ngắt lời rồi Trương Mãi Mãi thi pháp, nhanh đến tiếng nói: "Đầu này vương cấp nhận thú linh hồn bị ta xử lý rồi, ngài phái người đến nhét mấy quả đạn hạt nhân, đem nó theo nội bộ triệt để bả phá, sau đó vội vàng gây dựng lại phòng tuyến, để tiếp sau có thể còn sẽ có càng nhiều nhận thú tuôn đi qua. Ta đi tìm tiếp theo đầu vương cấp nhận thú." Trương Hoàn anh hỏi: "Ngươi không cần nghĩ ngươi sao? Ta quan sát thân thể của ngươi số liệu ngươi tinh thần số liệu tựa hồ có chút vấn đề." "Việc nhỏ, ngủ nhất giấc liền tốt." Vương Cơ liền đem trường thương trong tay hướng lên ném đi, chính thôi nếu lại nô mãn nhảy lên một cái, giẫm tại trường thương trên thân thương, lựu súng phóng tới thiên không. Mẫu đang điều khiển cao tốc gần hình chiến cơ lao xuống, nhưng Vương Cơ huyền chiến khôi về sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Hoàn Anh tại thông tin kênh hội ý, ngươi còn muốn đi giải quyết cái khác Vương cấp nhận thú sao? Ừm, cũng không phải giải quyết, Vương Cơ vừa nói, cụ thể kế hoạch tác chiến ta không thể cho ngài chia sẻ, ta đang nghĩ biện pháp hóa minh bạch nhân loại trước mắt tình thế nguy hiểm. Còn xin thời khắc còn nhớ nhận thú mục tiêu chính là ngươi, nếu để cho chúng nó đạt được, chúng ta nhân loại cũng liền mất đi một phần chân quý hy vọng. Trương Hoàn Anh khẽ thở dài âm thanh, Lam Ưân Tất Dữ vững tin táo, không nên tùy tiện mạo hiểm. Ừm, hẹn đáp lại. Vương Cơ huyền quả quyết cúp máy thông tin. Vị này lão phó chiến hữu tại ngôn ngữ nghệ thuật thượng tạo nghệ, hắn trước đây từng lĩnh giáo qua. Vương Cơ Huyền tại chữa vật pháp khí trong tìm đến một con trống buồn, nhường chiến khôi cúi đầu phun ra miệng máu, hướng về sau dựa vào ghế không ngừng thở hổn hển. Chiến khôi toàn thân không ngừng ra đổ mồ hôi. Chiến khôi cùng dị hồn lẫn nhau trói chặt, đây là dị hồn bị thương nặng về sau, chiến khôi tự nhiên xuất hiện phản ứng. "Trưởng quan, cần muốn trở về sao? Còn không thể hoàn thành mục tiêu." Vương Cơ Huyền nói, khóa chặt tiếp theo đầu vương cấp nhận thú đi, cách gần đây là được, mục đích của chúng ta là chủ động bại lộ hành tung. "Đúng." Mộ Đan nhanh chóng thao tác, quay đầu mắt nhìn Vương Cơ Huyền trên chiến khôi. Nàng hỏi: "Trưởng quan thân mình linh hồn cũng bị thương sao?" "Không có, chỉ là dị hồn." Vương Cơ Huyền hai mắt nhắm lại, ta ngủ một hồi có thể khôi phục hơn phân nữa, nhận thú ký ức quá mức bệ bội với lại hỗn loạn vô tự, ta muốn đem những ký ức này mạnh mẽ triệt để luyện hóa. Đúng, ta lại tự động phán đoán đánh thức ngải xuất kích thời cơ. Chiến khôi rất nhanh ngủ thật say. Vương Cơ Huyền bản thể tại lão Sophie á không gian trong ngồi xuống, không ngừng thôi động long mãng thôn tiên quyết. Vẫn đúng là đừng nói, hắn đối với môn ma công này đã hiểu, lại lên một bậc thang nhỏ. Bần đạo hẳn là thực sự là ma tu tiểu thiên tài. Chiến khôi bắt đầu nhập động. Vương Cơ nhìn như cách bờ ngắm hoa, thưởng thức một con nhận thú phấn đấu lịch sử, chứng quan cảm thụ nhận thú tự thân ý thức. Vương cấp nhận thú dựa theo sinh ra lộ tuyến tới phân chia, có thể chia làm hai đại loại. Loại thứ nhất vương cấp nhận thú, vừa ra đời chính là ổ vương trùng, do một loại đặc thù mâu trùng bồi dưỡng mà đến, quá trình trưởng thành trong thân thể sẽ nhiều lần dị biến. Tiểu này vương cấp nhận thú tương đối nhiều, có cao hơn hạn mức cao nhất, có khả năng lại tiến hóa xuất siêu vương cấp. Loại thứ hai vương cấp nhận thú thì là do tương cấp, lần vương cấp nhận thú tiến hóa mà thành. Nói chung, lần vương cấp nhận thú đã là bình thường cao giai nhận thú tiến hóa đích. Cho nên tại nhận thú trong đám Loại thứ 2 vương cấp nhận thú số lượng rất ít, nhân loại phần lớn thời gian nhìn thấy vương cấp nhận thú đều là do hầu vương trùng trưởng thành mà đến. Vương Cơ Viễn lần này gặp phải chính là loại thứ hai. Nói trưởng chân mở mang kiến thức, chứng kiến một con phá xác gia tới còn nhỏ cao giai nhận thú, làm sao thông qua mười mấy lần tiến hóa, lột xác thành cùng chủng loại hình vương cấp nhận thú. Cái này vương cấp nhận thú mảnh vỡ ký ức thực sự quá nhiều, cũng đúng thế thật vương đạo trưởng kém chút bị phản vệ hạch tâm nguyên nhân. Mà hiện tại, vương Cơ Viễn đã vô cùng tin tưởng. Chúng nó không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chúng nó sẽ không theo nhân loại tổng tỉnh đây, không phải bọn họ tu hành giới tu sĩ nhân tộc và yêu tộc buồn triền miên đấu tranh, đây là người qua đời ta sống tộc đán sinh tồn chi chiến. Vương Cơ Huyền chiến khôi ra hiện tại tin tức của tiền tuyến, tự nhiên không gạt được Phó Kiên. Giờ phút này Phó Kiên cũng ở tiền tuyến, xuất lĩnh dự bị bộ đội nên chiến một đầu siêu vương cấp nhật thú, tiện thể giám thị tất cả chiến cuộc. Khi hắn nghe nói Vương Cơ Huyền giải quyết một đầu vương cấp nhật thú, lộ ra nụ cười vui mừng. Khi mà Phó Kiên biết được, Vương Cơ Huyền bị thương chẳng những không có rút lui, ngược lại là chạy tới tiếp theo đầu vương cấp nhật thú chỗ. Phó Kiên bén nhẹ đã nhận ra Vương Cơ Huyền muốn làm cái gì. Hắn hiểu rõ Vương Cơ Viễn, thừa dịp nhận thú thế công bị đánh lui đứng không, Phó Kiên mở ra hơi co lại địa đồ, từ nhìn kỹ một lúc. Số 76 thành lũy bị hắn dùng một khóa màu vàng kim ngôi sao năm cánh đánh dấu, từng đầu chỉ lệnh phát đưa ra ngoài. Phó Kiên quyết định phối hợp Vương Cơ Viễn kế hoạch. Không thể khác. Mặc dù bọn họ có thể hữu hiệu sát thương nhận thú, nhưng lần này nhận thú ngẫu tại dần dần siêu qua nhân loại có thể tiếp nhận cực hạn. Tài nguyên và dân số nhận hạn chế vấn đề đã là lợi nhặng hay, mà Phó Kiên cuối cùng thủ đoạn, quá mức bá đạo cũng quá mức kịch liệt, thuộc về đập nội gì truyền, không thể tùy tiện vận dụng, trưởng quan Mâu Đan ôn nhu tiến về, Dương Vương Cơ huyền theo vậy đoạn dài rằng giật trong động cảnh quay lại. Chiến khôi mở ra hai mắt, linh thức xuống dưới dò xét. Bọn họ lại ở vào một tòa chiến trường vùng trời. Thiên không là kịch chiến phi hành nhận thú cùng nhân loại máy bay không người lái nhóm, dưới mặt đất lít nha lít nhít nhận thú nhóm không ngừng bị lôi cuốn nổi lật, mặt đất chiến tranh đã thập phần thảm liệt. Vương Cơ huyền chiến khôi tỉnh lại lên tinh thần. Vẫn là dùng vừa mới chiến thuật, nô mãn xuất thủ trước, ta đi đánh lén, Mâu Đan tới tiếp ứng. Nô Man Ân cần mà nói, tiên sinh, không bằng ta đến chủ công. Chúng ta không phải muốn xử lý đầu này vương cấp nhận thú, đem nó trọng thương là có thể, Vương Cơ liền nói gia cần chính là loại đó vương cấp nhận thú linh dấu. Mộ Đan cười nói, chúng ta là đến dẫn nhận thú lướt qua phòng tuyến đi công kích số 76 thành lũy. Ừm, sử dụng trận pháp đối kháng nhận thú, tiêu hao nhiều hơn một ít nhận thú lực lượng, chúng ta đến tiếp sau kế hoạch mới có thể thuận lợi triển khai. Vương Cơ Huyền Vũ Vung Ngô Mãn bà bay. Hảo hảo làm, phát thêm vung nơi thú ngữ khả năng, năng lực này đối cục bộ chiến trường mà nói, hiệu quả tốt qua đạn hạt nhân. Lô Mãn dùng sức thúc đầu. Chiến thôi tiếp nhận Mộ Đan đưa tới mũ giáp. Vương Cơ Huyền ý tưởng đột phát, mở ra mũ giáp tự mang giải trí bảng, cho mình tuyển một đoạn kình bạo âm nhạc. Cabin phía dưới mở ra một hình vuông môn hộ. Dưới sự chỉ huy của Mộc Đan, Lô Mãn hít sâu một hơi, tìm đúng thời cơ, xem trọng phương vị, thân hình nhảy xuống, từ cao không lăng không ngồi sẽ bằng, tách ra đầy trời Phật quang. Tiếng tụng kinh lên, thú tiếng nói qua. Số lớn nhận thú lâm vào điên cuồng, nhận thú chiến tuyến xuất hiện các loại tao loạn tình hình. Vương Cơ huyền linh tức mang thuộc về từng tiếng nhân loại các chiến sĩ la lên, trong này thậm chí còn có một số tự chủ cơ giới thể giao họ. Thú nữ thiếu niên. Là cái đó thú nữ thiếu niên Lô Mãn. Màu đen phong bạo đến chi viện. Mũi đội đó. Làm chết đầu này đại vương 8. Nhìn tới Bị quan cái bầy thế đều sẽ bị thay đổi, số hiệu 8975789757 89 không cần qua đời tại nơi này. Đạo trưởng hơi nhướn mày, tay phải mở ra, trường thương tự hiện, thân hình nhảy xuống. Dị hồn chỉ là không thể ăn ly thể xuất kích, ngược lại không chẩm chế hắn thi triển pháp. Long mãng tôn tiên quyết toàn lực vận chuyển long mãng dị hồn hóa thành dài mười mấy mét sơn hắc giao long gói hàng chiến khôi quanh người, dọc theo ngô mãn rừng thú ngữ mở ra trộn lẫn loạn không ngực, đụng đầu vào đầu kia giống như đại ô quy vương cấp nhận thú phần lưng. Nên nhận thú phần lưng bắn ra khắp thiên đao chỉ. Vương cơ huyền trường thương là vũ, từng cái pháp thuật thi triển mã ra. Có thể so với Kim Đan cảnh pháp lực sôi trào mãnh liệt. Thương ảnh chớp loạn, lôi quang chợt hiện. Chẳng qua nửa phút, nên Vương Cấp Nhận Thú gần 200m đường tính phần lưng, quy xác, xuất hiện hàng loạt vết thương, chúng quanh nhận thú nhóm tại Ngô Mãn kéo dài phát lực trong lẫn nhau nội chiến. Ngô Mãn đang đối kháng với Vương Cấp Nhận Thú đối với nhận thú thống trị lực, không kiên trì được quá lâu. Vương Cơ hiện chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tâm hắn hung ác, trường thương đập ra một mảnh bên ngoài cốt, lần nữa chui vào Vương Cấp Nhận Thú thể nội. Lần này không phải dị hồn đi tiến công Vương Cấp Nhận Thú linh hồn, mà là dùng chiến khôi thân mình khiêng Vương Cấp Nhận Thú thể nội cuồng bạo linh năng. Tại vương cấp nhận thú thể nội qua lại chủ xác. Vương cấp nhận thú có có thể xưng kinh khủng tự lành khả năng, đạo trưởng nếu phá hư không đủ nhanh, còn có thể bị vương cấp nhận thú phong trong người. "Còn tốt, hắn mang phụ lục cùng trận cơ báo đọ." No. Ánh lửa phun trào, đại trận máy. Đầu này, đại ô quy, vương cấp nhận thú ngựa mặt lên trời phát ra dĩ gì, cường đại báo tắc tinh thần tùy ý số loạn, vương cơ huyền bị không ngừng lóe lên ánh sáng màu đỏ đánh đầu góc quay cuồng. Còn không cho ân khí, vương đạo trưởng phát hung ác, chiến khôi há mồm phun ra một cỗ khói đen. Vậy khói đen những nơi đi qua nhận thú nội bộ xanh biết biết nhục nhanh chóng bị nhuộm đen đây là Long Mãng Thôn Thiên quyết tu gia tới bản nguyên ma khí. Vương cấp nhận thú cuối cùng sợ. Nó liều mạng dãy rùa, vương cấp tinh hạch chỗ bạo phát ra cường đại linh năng sóng xung kích, liều mạng chính mình đem chính mình xông thành trọng thương, đem vương cơ huyền chiến khôi ngạnh sinh sinh đẩy ra nó phần lưng. Ma khí bị tuần túy linh năng trực tiếp sấy khô. Nhân loại quan trị huy đã truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh công kích, hàng loạt đạn đạo hướng vương cấp nhận thú vết thương chồng chất phần lưng bao trùm. Vương cơ huyền trường thương hất lên, giống như bích lục huyết nhân nhi. Hắn trường thương hạ chỉ, vương cấp nhận thú phần lưng xuất hiện hàng loạt bạo phá hỏa lửa. Đầu này nhận thú sụp đổ thức xuống dưới khóa đạo, giác hút trong lần nữa phát ra kéo dài dây dĩ. Bên ngoài nhận thú nhóm điên cuồng vọt tới. Lô Mãn trước dừng tay. Mộ Đan nhường chiến tuyến tăng lớn hỏa lực. Đúng. Lô Mãn dừng lại thú ngứa quá nhiều, Vương Cơ huyền tâm niệm khế động, hướng vậy Vương Cấp nhận thú giác hút bộ vị phóng đi, trường thương ẩn lên điểm điểm tinh quang, từng đạo lôi đỉnh tại sau lưng hắnở dụ, hội tụ. Thương xuất như long, lôi quang bổ tránh. Vương Cơ huyền chính diện đâm vào Vương Cấp nhận miệng thú khí bộ vị, không để ý dị hồn thương thế, hướng trong cơ thể nó linh hồn phóng xuất ra một cỗ cường hành hỏa lực. Nai Vương cấp nhận miệm thú khí bị lôi quang quanh tạc non nửa bộ phận, linh hồn thụ trọng thương. Đông dạng, Vương Cơ Huyền dị hồn bởi vì cưỡng ép thi pháp, thương thế tăng lên, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ suy yếu cảm giác. Vương Cơ Huyền đột nhiên cảm giác được một cỗ ánh mắt đó là một loại u hoán, phẫn nộ, điên cuồng lại ánh mắt lạnh như băng. Hắn vô thức dùng linh thức mắt nhìn đỉnh đầu, nhìn thấy từng chút một ánh sáng xám tại hội tụ, ngưng tụ thành một quên thuộc thủ đồng. Nói trưởng tinh thần đại chấn. Cuối cùng, lửa gắt đến, chương 315. Đạo trưởng tận thế. Chương 315, đạo trưởng tận thế, đạt được mục đích, thủ đồng đã hiện. Vương Cơ Huyền ngừng chiến khôi cúi đầu phun ra miệng máu, hơi thở chợt hạ xuống, ngay lập tức triệt thoái phía sau đầu này Vương cấp nhận thú đã bị thương nặng, trung binh nhận thú đã xuống đến. Mau lui lại. Vương Cơ Huyền hô to một tiếng, giọng nói mang theo 3 phần không cam lòng, 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần phẫn nộ. Một chút tu sĩ đi lại dị giới cần thiết biểu diễn kĩ xảo. Khi hắn mang theo nô mãnh thuận lợi trở về chiến cơ, đầu này trên chiến tuyến quân đội nhân loại đã toàn diện triệt thoái phía sau. Bởi vì nên Vương cấp nhận thú thụ trọng thương, cần đại lượng thời gian đến tiến hành phục hồi như cũ, nhận thú nhóm bỏ cuộc về phía trước truy kích, gắt gao canh giữ ở Vương cấp nhận thú phụ cận. Nói tổng lại, đạo trưởng lần thứ 2 đang ngẫm, vẫn như cũ phát huy chính diện hành hướng. Chính là, nơi đây quan chỉ huy, nhìn vừa lấy được mệnh lệnh, đầu óc có chút quá tải cho dù có cơ hội, tạm thời cũng không cần giết chết đầu này vương cấp nhận thú, nhưng muốn tiếp tục đối với nhận thú nhóm nhìn giữ hiệu suất cao sát thương, tại cần muốn giết chết đầu này vương cấp nhận thú lúc, nhất định phải có thể kịp thời ra tay xử lý đầu này vương cấp nhận thú. Vì đạt thành loại chiến thuật này hiệu quả, bộ tổng chỉ huy đến tiếp sau lại điều phối một đại khủng bố cơ giáp đến. Cái gì đồ chơi a? Hiện tại không thể giết, muốn cần giết lúc đi giết. Bộ tổng chỉ huy đồng chí đầu hốc bị đá đi. Ai phát điều này náo tàn mệnh lệnh a? Vương cấp nhận thú cho dù ngồi phịch ở này bất động, chung quanh nó nhận thú cũng không phải bài trí a. A, tổng tư lệnh tự mình phát. Quan trị Huy trong nháy mắt cất miệng, bắt đầu tự suy nghĩ tỉ mỉ thi như thế nào mới có thể hữu hiệu, hiệu chấp hành. Trở về số 76 thành lũy trên chiến đấu cơ. Vương Cơ hiển chính đầu đau muốn nức, dị hồn cũng không thể lại giày vò, lại giày vò thật sự muốn đã đứt ra. Hắn liếc nhìn trên đỉnh đầu thủ đồng. Quen thuộc thủ đồng. Sa lạ hương vị. Thứ này thật đúng là trực tiếp đánh dấu tại rồi trên linh hồn, coi như là nhận thú bên này khó được, khống hồn thuật pháp. So với lần trước gặp thụ động đánh dấu tình hình, Vương Cơ Huyền hiện tại chủ đánh một tông trong bình tĩnh. Mộ Đan xem trọng tình báo, nhận thú phương diện nên chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Chiến khôi vuốt vuốt cái trán thấp giọng nói, "Ta nhường chiến khôi hôn mê một lúc, tâm thần rút về bản thể. Cái này cũng quá khó tiếp thu rồi. Quả nhiên không phải cái gì linh hồn đều có thể trực tiếp luyện hóa, chưa hề tăng thêm." "Được rồi trưởng quan." Mộ Đan có chút muốn nói lại thôi. Hiện tại nhận thú nhóm thực ra đã có dị động rồi, mặc dù tạm thời đến xem còn không quá rõ ràng. Tiếp đó, chính là nhìn xem ấn ký này có thể phát huy nhiều đại tác dụng, thu hút bao nhiêu vương cấp nhận thú hướng 76 lục địch. Lão tổ phi phiến đá trong, Vương Cơ huyền tạm thời cắt đứt bản thể và chiến khôi liên quan, nhẹ nhẹ thở hát ra. Thư thái. Hồn phách nứt ra loại thống khổ này, hắn là thật không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai. Nửa giờ sau. Số 76 Thanh Lũ, tầng thứ 3 trung tâm chỉ huy đã liên tục 2 mười mấy tiếng không có chợp mắt đông phương chính hoàng, cho mình tiêm vào một chút nâng cao tinh thần dược thể. Quan chỉ huy, không bằng ngươi đi nghỉ nơi dưới. Bên cạnh đi tới Chu Tranh Đức Ân cần đi nói. Chúng ta nơi này kỳ thật vẫn là hậu phương lớn, chỉ ở phụ cận phát hiện một phần nhỏ bắt trước ngụy trang nhận thú cùng ngụy linh nô tung tích. Đông Phương Chính Hoàng hỏi: "Thành lũy cư dân chuyển di cái gì hết ta?" "Chuyển di không sai biệt lắm. Ta không quá gượng thích không sai biệt lắm cái này miêu tả." "988, Chu Tranh Đức nói, còn có 7 phần trăm cần thiết hộ cần giữ gìn nhân viên cùng nhân viên y tế, cùng với 65 tuổi trở lên người già, các lão nhân chủ động mời cầu lưu tại nơi này." Đông Phương Chính Hoàng gật đầu. Chu Tranh Đức ngồi ở bên cạnh trống không chiến lễ, nhìn màn hình lớn trong nhấp nhô thông tin. Các nơi chiến tuyến bại có lại trạng thái đã hết sức rõ ràng. Nhận thú lần này tựa hồ là quyết tâm muốn toàn diện tiêu diệt nhân loại, chín lại tổng hợp chiến khu đều tại tiếp nhận áp lực cực lớn. Chu Tranh Đức lẩm bẩm nói: "Xem chừng Chẳng mấy chốc sẽ có phe đầu hàng nhảy ra ngoài. Nhân thú sẽ không tiếp nhận đầu hàng, nếu không những người kia đã sớm đầu hàng." Đông Phương Chính Hoàng bình tĩnh nói, "Chúng ta còn có hậu thủ, toàn bộ tự động hóa sản xuất duy trì máy móc quân đoàn. Nhưng thứ này là một hồi ma, mở ra về sau, ai đều không biết tương lai lại phát triển trở thành bộ dạng gì. Tình huống hiện tại thực ra còn chưa biết bát như vậy, còn chưa có sinh sản loại thành lũy luôn hãm. Chúng ta cấp nơi hỏa lực còn có thể kéo dài bao lâu? Toàn bộ hỏa lực chẳng thái, khoảng 6 giờ." Được rồi, Chu Tranh Đức tự nhiên hiểu câu nói này hàm nghĩa. Sau 6 tiếng Bọn họ muốn có lựa chọn bỏ cuộc bộ phận trận địa, hội tụ lực lượng bảo hộ trọng điểm khu vực đây là võ bị tối dư thừa giai năm, cái khác tổng hợp chiến khu. Tình huống chỉ sợ càng hỏng bét. Chu Tranh Đức đột nhiên cười, khổ trong làm vui lập lấy, khá tốt chúng ta trước giờ chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ thành lũy chuyển quân sự hóa sản xuất cũng có một đoạn thời gian, tiếp tục đánh tiêu hao chiến, chúng ta không nhất định sẽ thua. Không muốn quá đáng lạc quan, sẽ không cần quá đáng bi quan. Đông Phương Chính Hoàng đơn giản nói, xem trọng khách quan quy luật và hiện thực, nếu như chúng ta là thua tại rồi tài nguyên phố diện, đây không phải là chúng ta thế hệ này người thất bại. Được rồi, có thể chúng ta hiện tại không nên hô một câu, nhân loại tất thắng. Quan chỉ huy, số sỉnh bên trong kỹ thuật viên đằng đứng lên, trừng lớn hai mắt hô hào. Quân tình khẩn cấp. Biên giới thượng tất cả vương cấp nhận thú đột nhiên bỏ cuộc tiến công, nhận thú nhóm tại chỗ phòng thủ, 70% vương cấp nhận thú bắt đầu xuống dưới đào ngoác lại địa, mang nhóm tránh xuống dưới đất. Ùm. Đông Vương Chính Hoàng nhìn trên màn hình lớn xuất hiện dày đặc điểm đỏ. Kỹ thuật viên bổ sung câu, là chúng ta dê 5 cùng dê 5 phụ cận 4 chiến khu. Cái phạm vi này trong vương cấp nhận thú đột nhiên đồng bộ khai thác rồi tại chỗ phòng thủ chiến thuật. Tình huống thế nào? Đông Phương Chính Hoàng đứng dậy nhìn kỹ trên màn hình lớn dày đặc số liệu. Cứ như vậy trong chốc lát, phe nhân loại áp lực giảm nhiều. Bị nhận thú liên tục thế công đánh không cách nào thở dốc nhân loại biên phòng quân đoàn, nhanh chóng bắt đầu tiếp tế. Không thích hợp, vô cùng khắc thượng, những thứ này nhận thú tất nhiên là đang nổi lên cái gì âm như quý kế Đông Phương Chính Hoàng đại não phi tốc chuyển động, vừa nãy dược tể đã bắt đầu phát huy ảnh hưởng. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ đến cái gì, lại có kỹ thuật viên đột nhiên hô to, mà trên màn hình lớn, dãy năm phủ cận vậy 15 cái điểm đỏ trong, đột nhiên có bốn lớn điểm đỏ đồng thời về phía trước tiệm xuất đinh. Bốn đầu ám hiệu hạ công kích vương cấp nhận thú. Dưới đất vượt qua nhân loại phòng tuyến, mang theo tiểu cỗ nhận thú tinh nhuệ bắt đầu công kích. Trên màn hình lớn địa đồ, điểm trung tâm là số 76 thành lũy. Giờ khắc này ở bên trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đều thấy rõ, này bốn cái điểm đỏ và số 76 thành lũy khoảng cách, đồng bộ giảm bất rồi một hố nhỏ đinh. Màn hình lớn lần nữa truyền ra thông tin đổi mới thời gian nhắc nhở âm thanh. Vậy bốn cái điểm đỏ lại về phía trước nhảy lên một hố nhỏ. Xông chúng ta tới. Đông Vương chính hoàng nắm chặt quyền cầm nhẹ âm thanh. Chuẩn bị chiến đấu. Tất cả đơn vị kiểm tra hỏa lực hệ thống. Chúng nó nhịn không được xông lại. Bốn đầu vương cấp. Bốn đầu Độc Vương Chính Hoàng dường như hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. Nay không chỉ là đại biểu cho bốn cỗ to lớn công tích cùng tiến dự, còn có. Lam này bốn đầu vương cấp nhật thú hướng số 76 thành lũy bắt đầu công kích, bên cảnh áp lực rồi sẽ chợt giảm. Mà bọn họ số 76 thành lũy, có kinh doanh thật lâu tổng hợp hệ thống phòng vệ, có loại đó có thể đem sĩ cờ nhóm buồn ngủ ngoài cửa lớn thần kỳ trận pháp, còn có một linh tu giả chiến thủ. Nay bốn đầu vương cấp nhật thú, bọn họ đầy đủ có khả năng cản lại. Phu cận các thành lũy phòng hộ hỏa lực, vì tầm bắn vấn đề, không cách nào ném đưa đi tiền tuyến, đến tiếp sau cũng được, trực tiếp ném tặng đến nơi này. Trận chiến tranh này dường như nên đoán điểm cong. Đánh tan chúng nó. Đông Vương Chính hoàng ánh mắt vô cùng kiên định. Một bên bỗng nhiên lại có kỹ thuật viên hô, cười toe toét mấy mắt, "Bốn bộ chỉ huy ca báo, địa đồ thông tin đã cùng hưởng." Trên màn hình lớn địa đồ ngay lập tức huyết trường một đoạn, dê 4 tổng hợp chiến khu hơn phân nửa khu vực ánh vào trước mắt mọi người. Ba cái cự đại điểm đỏ chính có hơi thiểm thước, vì địa đồ biểu hiện ra phạm vi mở rộng, tỷ lệ xích tùy theo tăng lớn, điểm đỏ mỗi lần có hơi thiểm thước, thực chất chính là một lần rõ ràng vị trí chết đi. Chúng nó dự đoán tiến lên lộ tuyến, điểm tụ đúng vậy. Số 76 thành lũy. Dế bốn tổng hợp chiến khu bên ấy, ba đầu vương cấp nhận thú mang theo chút ít cao giai nhận thú, bắt đầu ở dưới mặt đất tiến hành một tiến, lại dưới mặt đất tiến lên chiều sâu vượt qua 2000m. 4.3. Bảy con, Chu Tranh Đức sắc mặt trắng bệnh, Quan Chỉ Huy, chúng ta có thể chống đỡ sao? Có cơ hội, chúng nó không là đồng thời đến, tất nhiên không thể loại trừ chúng nó lại thống vừa tiến công tiết tấu khả năng tính. Đông Vương Chính Hoàng đẫy lòng phi tốc suy nghĩ. Chỉ muốn như vậy như vậy, lại như thế như thế, bọn họ chưa chắc không thể tại bảy con vương cấp nhận thú trùng kích vào kiên trì đến viện quân đến. Phe mình áp lực lớn một chút, huynh đệ chiến khu áp lực thì nhỏ chút. Với lại vương cấp nhận thú dưới mặt đất đột kích, tất nhiên không thể mang theo quá nhiều nhận thú nhỏ, chúng nó tự thân cũng liền tương đối yếu đất. Hừ, có thể định. Quan chỉ huy. Dế 6 tổng hợp chiến khu cấp báo. Cười toe toét mấy mắt. 7 tổng hợp chiến khu cấp báo. Cười toe toét mấy mắt. 9 tổng hợp chiến khu cấp báo. Cười toe toét mấy mắt. 8 cũng cấp báo. Trên màn hình lớn địa đồ đã cho thấy đại nửa cái nhân loại địa giới đợt thứ nhất 4, đợt thứ 2 mười lăm cái điểm đỏ, theo không đồng phương vị, đồng thời phóng tới này chương địa đồ trông trọn. 10 cừu đầu đào đất đột kích loại hình vương cấp nhận thú. 19 cái đi theo vương cấp nhận thú công kích cao dài trung giai nhận thú nhỏ. Này mẹ hắn. Đỗ Vương chính hoàng tay phải hướng bên cạnh tìm mấy lần, mới ấn xuống rồi chỗ ngồi lan can, chậm rãi ngồi xuống lại. Hắn hiện tại đã có chút tê. Cùng lúc đó, các đại tổng hợp chiến khu chiến tuyến bộ chỉ huy đã vỡ tổ. Bao nhiêu? 10 cừu đầu vương cấp nhận thú. Đồng thời xông về dê 5 chúng cổ bồn địa số 76 thành lũy. Mẹ nhà hắn. Bọn này rất thiên đạo nhận thú. Xem thường chúng ta không? Chúng ta áp lực nhỏ rất nhiều, bên ấy hấp dẫn cũng đủ lớn hỏa lực, hẳn là phó kiên cố ý mà làm. Phó kiến thật là có điểm toàn bộ nhân loại tổng tư lệnh ý nghĩa, loại tình huống này lại nghị tránh chịu nhiều một chút, cái gì? Phát điện gửi tới lời cảm ơn. Ngươi là thế nào ngồi vào tham nhu vị trí? Có chút ép e quá sao? Vội vàng phân phối một nhóm hậu bị hỏa lực ra đây. Hỏi Phó tổng tư lệnh có cần hay không. Nhận thú đi rồi. Cười toe toét mấy mắt. Năm hiện tại muốn trực diện 30 đầu vương cấp nhận thú, này nếu có thể đánh thắng, một trận chiến này tuyệt đối là muốn viết vào văn minh sử rồi. Không thể nào thắng, vương cấp nhận thú số lượng vượt qua 3 đầu rồi sẽ thập phần khó giải quyết, liền xem như loại cực lớn cơ giáp Bị năm đầu vương cấp nhận thú vây công cũng không có bất kỳ cái gì tỷ số thắng. Vương cấp nhận thú bắt đầu sử dụng đàn sói chiến thuật. Robo Tet nói thế nào? Có thể hay không ưu tiên trợ giúp lão phó bên ấy? Ha ha, lão tử vẫn đúng là thật muốn nhìn xem lão phó nét mặt bây giờ. Dãy năm tổng hợp chiến khu, nơi nào đó biên giới giao chiến địa. Phó Kiên nét mặt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt giả đa hình ảnh, đưa tay vướt vướt cái trán, có 1 phút đồng hồ không có phát ra nửa cái âm tiết. Vương Cơ huyền thật làm được. Hắn lấy thân làm mồi, thành công hấp dẫn nhận thú văn minh quan trọng hỏa lực, cái khác nhận thú nhóm tại đây 10 cừu đầu nhận thú bắt đầu công kích về sau đã lần nữa bắt đầu tấn công mạnh. Chẳng qua, 10 cựu đầu vương cấp nhận thú này đã xa vượt xa quá số 76 thành lũy thân mình năng lực phòng ngự. Bọn này nhận thú dưới đất bay thẳng thành lũy, bọn họ trên mặt đất hỏa lực bố trí đều rất khó phát huy ảnh hưởng, liền xem như điều binh đi qua cũng rất khó phát huy ảnh hưởng. huống chi, hỏa lực đơn vị chuyển di cùng tiếp viện đều cần thời gian. Số 76 thành lũy hỏa lực đơn vị, hiệu hiệu mật độ đã đạt đến hạn mức cao nhất. Phó kiên suy tư hồi lâu, cái thứ nhất liên lạc đơn vị tác chiến cũng không phải là Đông Phương chính hoàng, mà là Mẫu Đan. Tổng tư lệnh Mẫu Đan ảnh chân quân ra hiện tại dạ đại hốc. Tình báo tương quan ta đã biết tất, nhà ta trưởng quan còn đang nghỉ ngơi, sẽ tại sau 8 phút đến số 76 thành lũy. Hắn nói thế nào? Trưởng quan còn chưa biết hiểu nên tình báo cần đánh thức sao? Trưởng quan trước đây chịu chút ít tổn thương. Ừm, cho hắn biết đi ta cần muốn nói với hắn đảm. Phó Kiên trầm giọng nói. Bên ấy rất nhanh liền truyền đến đối thoại âm thanh, Ngẫu Đan Ôn Nhu điệu đánh thức rồi Vương Cơ Huyền chiến thôi, báo cáo sẵn khoái tiền xuất hiện tình huống 10 cự đầu vương cấp nhận thú đều sẽ phân hai gãy xung kích số 76 thành lũy. Vương Cơ Huyền hỏi trước thì là, thành lũy cư dân rời đi sao? Đã chuyển đi đầy đủ, chỉ để lại rất nhiều người già. Ừm. Mây mắn mà có tranh đước trước đây một mực làm 82 thành lũy trùng kiến công trình. Vương đạo trưởng yếu ớt thở dài. Vậy mấy cái giả trong này là thật muốn giết ta. Đúng rồi, thứ 6 trụ cột bên kia tình hình chiến đấu thế nào? Nơi đó đã thành nhận thú cối xay thịt, Mộc Đan đơn giản nói, bất quá, theo lệnh 10 cự đầu vương cấp nhận thú bắt đầu công kích, thứ 6 trụ cột phụ cận nhận thú nhóm đã bắt đầu lùi bước. Nói cười dài nói, chúng nó là phát hiện cạm bẫy vô dụng rồi. Mộc Đan nhắc nhở nói, tổng tư lệnh online bên trên. Ừm, tốt, Vương Cơ Huyền đơn giản đáp ứng. Phó kiến hỏi, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì? Vương cấp nhận thú thu hút đến đây, đến tiếp sau nên làm như thế nào? Số lượng hơi nhiều, ta cũng không biết có thể hay không ứng đối." Vương đạo trưởng đơn giản nói. "Lần này chủ yếu là nhìn xem số 5 phát huy, số 5 lên có thể giết một nhóm vương cấp nhận thú." Nhung Đông Vương chính hoàng bọn họ làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị, tốt nhất là dưới đất làm cái chạy trốn thông lộ. "Lần này, ta có thể muốn dùng số 76 thành lũy hộ sơn đại trận, với nhận thú chân chính quyết nhất tự chiến." "Tự chiến?" Phó Kiến nói, "Đây không phải một lý trí lựa chọn. Ta nghĩ giả chết thoát thân." Vương Cơ liền nói, "Tiếp tục như thế là không được." như thú số lượng cùng thực lực quá mạnh, tinh cầu bình chướng 3-4 tháng rồi sẽ biến mất, tinh tế chi cửa mở ra, mới chi trụ nhận thú đến, chỉ cần thông minh tài giỏi đầu, nhân loại cùng linh tu giả rồi sẽ bị triệt để hủy diệt. Ta thừa nhận, trước đây ta đối với nhận thú quá mức cường thế, bất quá ta không hề cảm thấy chính mình cần đối bọn chúng tối đầu. Hiện tại chỉ có một chiêu này, nhường nhận thú dùng làm màu đen phong bạo tử vòng, nhân loại văn minh trình độ uy hiếp thấp xuống, lúc này mới có thể cho chúng ta càng phát hơn hơn dụng thời gian. Phó Kiên, hắn thực ra đã sớm đoán được. "Tốt, Phó Kiên nói, ta lại để bọn hắn đều phối hợp ngươi, trong quá trình này nếu xuất hiện hy sinh, đều lạ và nhận thú kịch chiến lịch sử, màu đen phong bạo lại lực chiến mà chết. Vương Cơ huyễn cười cười. Mười kỳ đấu. Tiếp xuống thì nhìn hắn có thể lưu lại bao nhiêu đấu. Mộc Đan rơi xuống đất trước tìm số 5. Tiến cử lên hào hữu sách, ngựa thú phi thăng. Ngự thú lưu tiên hiệp tiểu thuyết, nhân vật chính là trưởng sinh thể, đường tăng thể chất, yêu thú ăn trưởng sinh bất lão, bắt đầu bị tiền con buôn bắt đi, sau gia nhập ngự thú tông, tác giả nhẹ suối lưu vương cũng là lão ngự thú văn tác giả rồi, sủng thú tạo nên phi thường tốt, hiện tại sách mới hay là mầm non, đối với cái này cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi xem xét. Chương 316 Thú Lâm Giới Thành. Chương 316, Thú Lâm Giới Thành. Vương Cơ Huyền tìm thấy số năm lúc, nàng đang thu thập hành lý. Thông minh như nàng, đã đoán được Vương Cơ Huyền muốn tiến hành chuyện gì, chỉ là nàng cũng không ngờ rằng, Vương Cơ Huyền lần này chuyện gì cũng không muốn mang nàng. Sau đó ta muốn một mình đi một bí ẩn khu vực Bế Quan. Vương đạo trưởng đơn giản nói. Phía sau đoán chừng muốn 1, 2 năm mới có thể gặp mặt. Ngươi có tính toán gì không? Mặc dù ta cũng muốn tiếp tục cùng ngươi cùng nhau giao lưu linh năng học thuật vấn đề, nhưng tiếp xuống ta địa phương muốn đi có nhất định tính nguy hiểm, xác thực không thể mang người cùng nhau. Số Năm cau mày nói, ngươi lẽ nào là muốn đi Diệu Tâm? Có lẽ đi Cao Hoa đỉnh tiếp chức cái đó di tích viết cổ. Vương Cơ Huyền cười cười, ta còn muốn đem Cao Hoa đỉnh giao phó cho ngươi chăm sóc. Số Năm chắp tay sau lưng dựa phiến đá, cẩn thận nhìn Vương Cơ Huyền hai mắt. Vương đạo trưởng giờ phút này là dùng bản thể hoạt động, hai người ngược lại là khó được không có cách trở bốn mắt nhìn nhau ít khi. Số Năm chậm rãi gật đầu, "Được rồi, ta nghe ngươi sắp đặt." "Ừm, không cần lo lắng cho ta." Vương Cơ Huyền ôm lấy cánh tay, thực lực bây giờ không đủ khắp nơi bị quản chế, nguy linh nô số lớn xuất hiện cho chúng ta càng lớn áp lực, ta chỉ có thể trốn đi, giảm bớt nhân loại áp lực. Số 5 giọng nói trở nên nhu hòa chút ít, tiếp xuống cần ta làm cái gì? Mười cừu đầu vương cấp nhật thú đang xông lại, chia làm hai nhóm. Vương Cơ liền hỏi, nhóm đầu tiên bốn đầu, nhóm thứ hai mười lăm con, theo mỗi cái phương hướng. Nhóm đầu tiên ta sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp xử lý, ngươi đừng xuất thủ miễn cho chúng nó tăng phái càng nhiều vương cấp nhật thú. Nhóm thứ hai chạy đến lúc, ngươi trực tiếp ra tay, có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Số 5 hơi suy tư, nếu như ta bị chúng nó tiêu hao, cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Không cần lo lắng, nhân loại lại hỏa lực áp chế chúng nó, ta cũng sẽ ra tay, bên này còn có Hộ Sơn đại trận. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng nhướng môi, "Chiến khôi của ta sau đó sẽ chết trận ở đây. Lần này khắc nhau, ta không ra điểm huyết, chỉ sợ khó mà vượt qua trước mắt nguy cơ." Số 5 nhấp nhở, Nhẫn Tú cũng không phải dễ lường như vậy, mặc dù chúng nó xác suất lớn là không hiểu nhiều người tiểu này cổ quái dị hồn thủ đoạn, nhưng chúng nó nên có một bộ phán đoán tiêu chuẩn. "Thử một chút đi." Vương Cơ vừa nói, giả chết thoát thân là chiến hậu dùng biện pháp, chúng ta nhiều xử lý vài đầu những thứ này thoát ly nhận tú nhóm Vương cấp nhận tú, nhận tú chẳng phải tổn thất nhiều một ít. Số 5 nhẹ nhàng nhíu mày, nếu chỉ là phóng nhãn viên tinh cầu này Vậy ngươi loại này cách nói vô cùng có ý nghĩa, nhận thú ngầu mặc dù khủng bố, nhưng số lượng là có hạn mức cao nhất nhưng nếu như là đặt ở tất cả tinh vực. Tạm thời không suy xét xa như vậy, ta muốn dùng giả chết một chiêu này, cũng là bởi vì nhận thú tinh tế chi môn. Được thôi, ta đi chuẩn bị xuống. Đối phó vương cấp nhận thú, ta sao cao cấp linh nô cũng có thể phát huy được tác dụng, ta đi tỉnh lại mấy cái, tiện thể cho bọn hắn một chút linh năng. Tinh Hạch không đủ trực tiếp nhường hướng điểm điểm đi tìm chu trách nước, ta bên này lại cùng bọn hắn chào hỏi. Cảm ơn. Số năm quay người hóa thành hắc hồ điệp bay đi, trước khi đi không quên nói một câu. 10 cựu đầu vương cấp cũng không phải quá lớn uy hiếp, cũng không phải mười cừu đầu chủ cột. Vương Cơ Huyền, mười cừu đầu chủ cột, địa cầu mặt đất đều muốn bị chúng nó trực tiếp tái tạo. Chậc, nói dễ làm khó, nghĩ lừa qua nhặt thú, nào có đơn giản như vậy. Chỉ có thể nhường mỗ đan làm nhiều chút ít hành động dự án rồi. Số 76 bên trong pháo đài đã thập phần chống trả. Vương Cơ Huyền linh thức đã qua, không có phát hiện mấy phần nhân khí, nguyên bản chen chúc trong thành đã trống rỗng, hạ thành 46 tầng đèn mê ông đỏ bài đều đã dập tắt. Chỉ có tiểu bộ phận cư dân tụ tại thượng thành, không có rời đi, lại mỗi người đều cầm lên vũ khí. Vương Cơ Huyền cố ý nhường nhõm dàn đi hỏi dưới, những người này là tự nguyện lưu lại vẫn là bị bách lưu lại, lấy được kết quả là cái chiếc chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, cũng có một chút lão nhân cảm thấy tất cả mọi người lưu lại, bọn họ tham sống sợ chết về sau cũng khó ngẩng đầu lên, rốt khoát thì cùng nhau lưu lại. Những lão nhân này phần lớn đều tập hợp một chỗ, trông coi vũ khí, cười cười nói nói, đang cùng riêng phần mình hảo hữu cáo biệt cũng khích lệ cho nhau. Bọn họ cũng đều biết, làm tiến hành toàn bộ độ tuổi cư dân đại chuyện gì lúc, cái này thành lý cuối cùng là thủ không được. Vương Cơ Huyền nhìn xem những lão nhân này lúc, khó tránh khỏi cũng sẽ có mấy phần cảm khái. Bị động thông thấu cũng là thông thấu. Hắn cũng không bằng những lão nhân này thông thấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Cơ Huyền cũng nắm chặt thời gian làm lấy chuẩn bị chiến đấu công tác, tiện thể an bài tốt tất cả mọi người tiếp xuống chỗ. Hắn nhường Lăng Đồng mang theo Thái Thúc một nhà cùng bệ ở tạ rời đi trước, nhường tụ nhân bệ ở tạ, tạ tạm thời đi theo Thái Thúc một nhà đây là, Tiên Tiên thủ tổ, coi như là đương thời quý giá nhất, tài nguyên giả, cấp cho lại nhiều bảo hộ cũng không có đáng. Lăng Đồng vô cùng muốn lưu lại chiến đấu, nhưng nàng hiểu rõ Vương Cơ Huyền tính cách, cũng biết hắn thực chất bên trong đại nam tử chủ nghĩa cùng cương thế, cho nên chưa nhiều xoắn suất, mang theo Thái Thúc một nhà cùng tụ nhân bệ ở tạ tối trước đạp lên rồi đi bộ tổng chỉ huy máy bay vọt tại. Trước khi chia tay, Lăng Đồng Dụ cảm được cái gì? Trước mắt bao người chủ động ôm Vương Cơ Huyền cổ, có chút bá đạo hôn hắn nửa phút. Không ít tuổi trẻ người đều nhìn xem đỏ mặt. Sau đó chính là Sích Xà chỗ. Vương Cơ Huyền có lòng mang Sích Xà cùng đi tu hành, nhưng Sích Xà thân mình mục tiêu cũng rất lớn. Suy đi nghĩ lại, Vương Cơ Huyền gọi tới sắp rút lui Thẩm Quỳnh Lâm, đối nàng cẩn thận dặn dò vài câu, lại đem Sích Xà gọi đến trước người. "Sích Xà, sau đó ngươi tiếp thân bảo hộ Thẩm Quỳnh Lâm giáo sư, phụ trách vị nàng cân đối tài nguyên." "Đúng." Sích Xà đưa tay chào một cái. Thẩm Quỳnh Lâm linh lung tinh tế tư thái gói hàng tại chiến đấu phục bên trong. Tuy nhiên đồ hỏi, ngươi đây là đang bàn giao hậu sự. Đừng nói khó nghe như vậy, Vương đạo trưởng có chút bất đắc dĩ, mặc dù cũng không sai biệt lắm. Yên tâm, ta là không có khả năng đem chính mình đùa chơi chết. Thẩm Quỳnh Lâm cười nói, ta xưa nay sẽ không hoài nghi điều ấy. Vương Cơ liền nghiêm mặt nói, chẳng qua tiếp xuống một quãng thời gian chúng ta nên rất khó gặp mặt, Thẩm giáo sư, ta biết ngươi đối với tập thể không có khái niệm gì, bởi vì ta cũng giống vậy, nhưng đến tiếp sau ta còn là hy vọng ngươi có thể tạm thời đem trọng tâm đặt ở làm sao giúp đỡ nhân loại đánh bại nhận thú bên trên, dựa vào ngươi thông minh tài trí cùng học thuật nghiên cứu, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đây là đang phụng sát ta sao? Nhiều lắm thì tự cấp ngươi mang mua cao. Lão bản kia ngươi là quá lo lắng, Thẩm Bình Lâm nhẹ nhàng nhún vai, ta lại tận lực bảo đảm ta phòng thí nghiệm sinh tồn môi trường, cùng với ta những nhân viên kia sinh mệnh an toàn. Cái này cho ngươi." Vương Cơ liền đưa qua một con chữ vật thủ chặt. Bên trong là một ít tinh hạch với đàn dược, quyển sổ kia là ta nhàn rỗi không chuyện gì mò mẫm viết, liên quan đến nhận thú cùng linh hồn một chút nghiên cứu. Mấy cái kia đầu đề ta hi vọng ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi." Hấu Vương trùng sảo trong huyễn phát hiện phát sáng đá phiến, nhận thú lấy khoảng chân chính bí mật cùng với nhận thú linh hồn từ đâu mà đến? Ừm. Thẩm Quỳnh Lâm gật đầu đáp ứng, lần đầu tiên Quan Tâm Vương Cơ liền một câu, không muốn thật đi liều mạng, ta cũng không muốn đổi lại cái la bàn cho ngươi mượn cát luôn. Thẩm Quỳnh Lâm và Xích Xà sau khi rời đi, Vương Cơ liền gọi tới Phật Đường Tiểu Phân đội, để bọn hắn sau đó nghe theo tổng tư lệnh điều hành, tận lực bảo hộ tự thân an toàn. Vương Cơ Huyền trước đây giáo cho bọn hắn những kia Phật kinh, cùng với chế phù luyện đan kỹ thuật, cũng đủ bọn họ tiêu hóa mấy năm. Chính sĩ đa không hiểu có chút thương cảm, hắn đem Vương đạo trưởng kéo đi góc, nhỏ giọng thầm thì, "Vương ca, ngươi biết ta sao, mặc dù ngươi biến thái điểm, nhưng gặp chuyện ta tuyệt đối sẽ không nhục cổ." Ngươi còn nhớ chúng ta có hai bộ ít bọc thép thời điểm chiến thuật sao? Còn nhớ, ngươi muốn làm gì? Thay ngươi a." Trịnh Sĩ Đa thâm tình chậm rãi địa nhìn chăm chú Vương đạo trưởng, "Ta vui lòng." "Ngươi vui lòng cái đắc?" Vương Cơ Huyền kém chút cho hắn một cái như lai thần trưởng. Trịnh Sĩ Đa ha ha cười lấy, "Ta này vô dụng mạng một cái, ngụy trang thành màu đen phong bạo đi quải điệu, đối với nhân loại tổng thể cũng không có tổn thất gì." Mộ Cẩn Vương, "Ca ngươi thì chi một tiếng, ta giả chỉnh tuyệt đối nghiêm túc một chút." "Quên đi tôi ngươi." Vương Cơ Huyền mắt nhìn bên ấy chờ Phật Đường tiểu phân đội, đưa tay vỗ vỗ Trịnh Sĩ Đa cánh tay. Ta biết nhiều khi biến thái chỉ là người mẫu người trang, người thực chất bên trong là chính trực thoải mái có lòng trách nhiệm nam nhân. Trịnh Sida, sao? Không phải, thế nào đột nhiên nói như vậy? Vương Cơ liền buông tiếng thở dài, nói tiếp, ta thực ra có thể hiểu được ngươi, đau khổ dã dụ phía dưới lại không cách nào cam hận thế giới tốt bụng linh hồn, chỉ có thể thông qua vặn vẹo chính mình để cho mình đạt được nhất định tự doãn. Lao Trịnh, ngươi là người tốt. Trịnh Sida, mắng hắn vài câu a. Lời này so với cầm dao gọi hắn thịt còn khó chịu hơn a. Tốt, đi thôi. Vương Cơ liền phất phắt tay, đi trước chuẩn bị chiến đấu nên rút lui thời gian không muốn do dự, hôm nay này là của ta chiến trường. Thế nhưng, "Được thôi." Trịnh Sĩ đa tuổi đầu thở dài, "Vậy thì chờ lát nữa vương ca ngươi xem chúng ta biểu hiện, chúng ta tranh thủ xử lý một đầu vương cấp nhận thú." Đạo trưởng cười không nói. Phật Đường tiểu phân đội hiện tại phối trí cũng coi như sa hoa, lại có thất tinh kiếm trận, tất nhiên là có thể với vương cấp nhận thú chính diện đánh một trận. Chỉ là vương cấp nhận thú trung quanh còn có một đám cao giai nhận thú, bọn họ muốn giành thắng lợi cũng không phải dễ dàng như vậy đem các nơi sắp đặt thỏa đáng, Vương Cơ Huyền tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Hắn mang tới ngân trầm, dụng ý đạo bí pháp vướng chặt dị hồn. Nhường Chiến Khôi có thể bộc phát ra hoàn toàn chiến lực. Hắn lại tìm đến chính mình trước đây mặc qua hai bộ màu đen phong bạo kinh điện sáo trang, tìm đến sớm chuẩn bị tốt phảng phất xương người người máy, trong đó lưu lại một hơn 100 ml máu tươi, sau đó nhường lên người máy chuẩn bị tự bảo hình thức. Mọi thứ đều tại khu chiêng gỗ chống địa thúc đẩy. Trong bộ chỉ huy, đại bộ phận vị trí kỹ thuật viên đều đã thay thế thành tự chủ máy móc Đông Phương Chính Hoàng cùng Chu trách nước, cùng với số 76 thành lũy cao tầng quan viên lúc này chưa rời khỏi, bọn họ muốn chiến đấu đến cuối cùng. Cũng đúng thế thật dê năm quan viên sổ tay trong văn bản rõ ràng viết xuống chuẩn tắc. Làm vậy bốn đầu vương cấp nhận thú khoảng cách số 76 thành lũy chỉ còn nửa giờ lộ trình lúc, vương cơ huyền bên này tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Bản thể hắn lần nút vào lão sổ phỉ phiến đá a không gian, nhường mẫu đan đem phiến đá thu vào, tâm thần chuyển đi chiến khôi trên người, đứng lại số 76 thành lũy mặt đất khô chướng máy bay lều đỉnh. Các nơi vũ khí trang bị đều đã được sắp sáng. Số lượng hàng trăm ngàn tự chủ cơ giới thể xếp hàng chờ lệnh. Nơi đây còn có đến vạn nhân loại chiến sĩ, trong lòng bản tay đổ mồ hôi ngồi tại từng chiếc xe bọc thép trong. Vương cơ huyền đưa tay tan hết đỉnh đầu đoàn kia mây mù, lộ ra đầu kia vương cấp nhận thú đánh dấu hắn thủ động. Thu Đồng còn đang lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, bức họa mặt này bao nhiêu lại có một ít quỷ dị. Một tới, Vương Cơ Huyền có thể cảm nhận được, bốn cỗ khủng lỗ linh năng tại sâu dưới lòng đất nhanh chóng hướng về hướng hắn này đại địa phảng phất đang run dậy, không khí dần dần trở nên có chút ngưng kết. Thanh nữ tầng thứ 7, Trịnh Sĩ đã tóm lấy vậy quáng ngọc phù, cùng Mẫu Đan cùng nhau, chạm chạm vào vậy mặt điều khiển hộ sơn đại trận địa đá. Mẫu Đan nắm giữ lấy nguyên bộ đại trận phương pháp khống chế, nếu Trịnh Sĩ đã quên rồi sao mở sát trận cùng công trận, nàng thì sẽ trực tiếp cướp đoạt vậy quáng ngọc phù. Thanh nữ tầng thứ 3, số 5 đã theo Hoàng Mao lọ lị biến thành có thâm lam tóc dài băng sơn mỹ nữ. Tại một không người gian phòng ghế sofa trong ngồi, lật tới lật lui một quyển tiêu khiển dùng sách mạn ga. Thành lũy thứ thập nhị tầng, bảy tám nổi tiếng già dặn chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn lão nhân, tại viện dưỡng lão trong đỉnh viện làm thành rồi một vòng, hát lúc tuổi còn trẻ dây chuyền sản xuất thượng lưu hành ca dao. Vài khung máy bay vận tải chính rời đi số 76 thành lũy. Cao Hoa Đình xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn chăm chú Vương Cơ huyền chiến khôi đứng vững tại kho chứa máy bay đỉnh chóp bóng lưng, miệng nhỏ nhẹ nhàng nhếch dưới. Cửa sổ mạn tàu cái bóng trong, cái đó cái cổ quá dài nữ nhân Ôn Nhu địa nói gì đó. Cao Hoa Đình chỉ là lúc cũng không muốn cho trưởng quan mình thêm phiền phức, thành thành thật thật đi theo mọi người cùng nhau chuyện gì. Mẫu đan tỷ trước đó thì dặn dò qua, linh tu giả đến địa cầu mục đích chính là tìm kiếm nàng trước đây thế đại biểu văn minh việt cổ. Hiện tại, màu đen phong bạo ở trong mắt linh tu giả là lớn nhất không có thể khống chế nhân tố, mà cái này văn minh viễn cổ lư hữu nhân lại là lớn nhất bảo tàng. Cho nên nàng không thể có bất luận cái gì bại lộ mạo hiểm. Cao hoa đỉnh khẽ thở dài âm thanh, hai tay mười ngón khép lại, tối đầu làm lấy cầu nguyện hình. Nay vài khung máy bay vận tải càng bay càng xa, chiến tranh bước chân càng ngày càng gần. Vì sinh tồn, vì có thể tiếp tục tại mảnh này đại địa bên trên sinh tồn. Thanh lũ tầng thứ 7 chính sĩ đa xoa xoa ngọc phù thượng mồ hôi, làm mấy cái hít sâu, đáy mắt bốc cháy lên rồi chiến ý thành lũ tầng thứ 3, lật hết rồi một quyển sách mạn gà ở Emina tổ cơ, yên lặng lấy ra một cái trường mâu, ngón tay tại trường mâu tinh tế đường vân tượng lau. Thanh lũ thập nhị tầng, 78 vị lão nhân hát xong rồi bài hát, cầm lên xe lăn bên cạnh bảy biển Squall, chia sẻ nhìn riêng phần mình đối với súng ống sử dụng tâm đắc. Mặt đất, kho chứa máy bay, Lều đỉnh. Vương Cơ huyền chiến khôi đón gió ngạo nghễ mà đứng, đỉnh đầu thụ động tại hơi rung nhẹ. Căng gần Vậy bốn đầu trước hết nhất xông đến nơi này vương cấp nhận thú, chính dưới đất không ngừng truyền lại thông tin, điều chỉnh công kích tốc độ, để đồng bộ xung kích cái nải thành lũy. Chúng nó lựa chọn từ dưới đất đánh thẳng. Long long long. Tiếng nổ theo coi như xa xôi khu vực bắt đầu vang lên. Cho dù là hạch địa lôi, dưới đất sẽ bị tầng nham thạch tiêu hao hết phần lớn năng lượng, không đủ để đối với vương cấp nhận thú sinh ra đầy đủ lực sát thương, cho nên những thứ này vương cấp nhận thú chưa hề lỉnh trệ, tùy ý tiến lên. Như là trong thâm hải tuần hành khủng bố cự vật, tùy ý thôn phệ nhìn nhỏ bé người sợ hãi. Mặt đất bắt đầu xuất hiện minh hỏa. Này có chút giống là thiên kiếp trong từng xuất hiện địa hỏa. Vương Cơ liền nhắm hai mắt lại, linh thức khuyết tán ra đến, chờ đợi, chờ đợi 4 cái cự thú xâm nhập hắn linh thức dò xét phạm vi, chờ đợi chúng nó lội qua dưới mặt đất lôi quận bị tạc bên ngoài cốt hunden, chờ đợi. Hồ Sơn đại trận đột nhiên quang mang đại tác, trong suốt màu xanh màn ánh sáng, coi như không thấy đại địa cách trở, đem số 76 thành lũy tất cả gói hàng. Địa mạch chi khí bị dẫn động, tồn chữ tại các nơi trận cơ phụ cận hàng loạt tinh hạch đều tại rung động. Bốn đầu vương cấp nhận thú giống như bốn cái to lớn búa đồng hồ, dưới đất phá vỡ tâm đất, hung hăng động trên Hồ Sơn đại trận. Chương 317. Đến chết mới thôi. Chương 317. Đến chết mới thôi phanh phanh. Vài tiếng trầm đục xuyên thấu qua đại địa cùng không khí, truyền đến đạo trưởng Chiến Khôi màng nhĩ. Khảm vào dưới đất thành lũy chủ thể tại có hơi rung động, vương cơ huyền chiến khôi đứng yên cơ lều cũng tại nhẹ nhàng run run. Hồ Sơn đại trận tường ánh sáng tại rung động. Nhưng này rung động cũng không tính rõ ràng, cường đại lực trùng kích bị đại trận chuyển đưa đi đại địa, các trận cơ ổn định vận chuyển. Thì này, đạo trưởng linh thức nhìn chăm chú dưới mặt đất vậy bốn đầu như là đụng đối rối cự thú, hơi híp híp mắt. Không thể so với không biết, hình như vương cấp nhận thú tại Hồ Sơn đại trận trước mặt cũng không có cao như vậy lực phá hoại. Nay chủ yếu vẫn là muốn cảm tạ các vị nghiên cứu trận đạo lao tiền bố. Vương Cơ liền tâm thần đại định, tiếp tục dùng linh thức nhìn chăm chú. Nay bốn đầu vương cấp nhận thú vung vẩy bọn chúng đuôi dài bắt đầu chậm rãi lui lại, quanh người đã tuôn ra cường đại linh năng, đi theo ở phía sau nhận thú nhóm cũng bắt đầu không ngừng rồi lại. Vương cấp nhận thú mở ra trong thông đạo dưới lòng đất xuất hiện phạm vi nhỏ hỗn loạn, càng mạnh mẽ xung tới hơn thế lần nữa đột kích. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Hỗ sơn đại trận cuối cùng bắt đầu xuất hiện hơi kịch liệt chấn động, các trận cơ trong tinh hạch linh năng nhanh chóng tiêu hao, dưới mặt đất vọt tới địa khí càng biến đổi thêm mãnh liệt đại trận vẫn không có bị công phá. Bốn đầu vương cấp nhận thú rõ ràng có chút nóng nảy rồi. Chúng nó bắt đầu phóng thích tinh thần xung kích, vô số màu đỏ lạn sóng như sóng biển phóng tới lại trận, màn này nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh tưởng ánh sáng, cũng không có nứt ra tư thế. Vương Cơ hừn nhếch miệng cười một tiếng. Các nơi trận cơ đều có chuẩn bị phần, lại đều có cơ giới thể thủ hộ, thay đổi tinh hạch loại sự tình này đều là do chương trình thao tác, mô đan tổng thể điều hành, so nhân công càng thêm tinh chuẩn. Cũng coi là bọn họ phương pháp tu hành với nhân loại khoa học kỹ thuật hữu hiệu kết hợp đạt thứ 2 vương cấp nhận thú sẽ tại sau một tiếng đến, đây mới thực sự là đại chiến. Nay bốn đấu, trước hết giết đến tế cờ. Vương Cơ Huyền Chiến Khôi chậm rãi nâng lên tay trái Đông Phương Chính Hoàng đạt được cái tín hiệu này, ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh sớm đã chuẩn bị xong mệnh lệnh tác chiến, từng mai từng mai đảo đất đạn đạo mang theo chân quý chiến đấu bộ, xua theo lấy bọn hắn trước giờ dự lưu lối đi, nhanh chóng phóng tới bốn đầu vương cấp nhật thú. Phía sau nhận tù nhóm. Tiếng nổ, sóng xung kích, động sơn diêu quang bích rung động. Phía trước hoang mạc cồn cát không ngừng sụp đổ, đại địa chao ra ngoài ánh lửa, dưới mặt đất truyền ra trầm thấp lại phẫn nộ thú hống. Vương Cơ Huyền cởi ra chiến khôi trên người ẩn nấp chi pháp, tay trái lôi kéo trường thương, thân hình nhảy lên một cái. Một thanh phi kiếm từ bên gáo thét mà đến. Vững vàng nâng rồi chiến khôi hai chân, chờ hắn xông ra đại trận tường ánh sáng, xông vào mảnh này cực nóng hoa mạn. Nghiễu xúc, đi lên đền đội. Chiến khôi hô to một tiếng có thể so với trong kim đan hậu kỳ pháp lực hạo đã chiến hay. Bay lên đi lên. Trong hai nghe truyền đến lính liên lạc hô to âm thanh. Bốn đầu vương cấp nhận thú đồng thời bắt đầu lên cao. Bọn họ khóa chặt rồi mầu đen phong bạo. Các đơn vị chú ý. Đông Vương chính hoàng giọng nói có chút khàn giọng. Những thứ này vương cấp nhận thú quanh người không có quá nhiều nhận thú nhóm, đây là chạm giết bọn nó thời cơ tốt nhất. Hôm nay tại nơi này giết chúng nó rồi sẽ có hàng vạn nhân loại miễn bị chúng nó tàn sát. Chúng ta phía sau thì là nhân loại cuối cùng gia viên. Chuẩn xác lại nhanh trong chấp hành các ngươi quan chỉ huy cho mệnh lệnh. Khắc chế sợ hãi của các ngươi cùng hưng phấn. Dùng các ngươi có thể điều khiển vũ khí, đánh nát những thứ này cự thú quy xác. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện cát đất xoáy full. Bốn cái to lớn giống như 200 300m trưởng thần lần vương cấp nhật thú, giống như hồ kình sông biển sông ra của cát, toàn thân bao vây lấy các loại sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm không trung ngự kiếm mà đứng thân hình. Nạp pháo. Độc Vương chính hoàng tại thông tin kênh hô to. Từng quả quang cầu tại chiến khôi dưới chân bốc lên. Sóng xung kích tụy ý khuấy động hang mạc không khí, vương cơ huyền chiến khôi đứng yên thân ảnh lại tựa như núi cao nguy nga thượng loan thạch, không lúc nhích tí nào. Bốn đầu vương cấp nhận thú thế sông bị ngăn cản, không ngừng gầm nhẹ. Từng bay nhận thú leo ra dưới mặt đất, cố gắng hướng nhân loại hỏa lực trận địa xung kích. Không trung xuất hiện hàng loạt ném tặng hỏa lực, bạo tác ánh lửa bao trùm số 76 thành lũy phụ cận, một tầng lại một tầng, một lần lại một lần. Thành lũy trong sông ra hai nhóm người ảnh đợt thứ nhất thân ảnh tổng cộng 7 người, người mặc ẩn hình người, toàn bộ bao trùm một thép, mang theo 14 cái chứa vật pháp bảo, phía sau hiện ra kim luân, trong miệng niệm tụng Phật kinh. Phật đương tiểu phân đội xuất kích. Bọn họ khóa chặt rồi một con linh năng phản ứng tương đối yếu nhất vương cấp nhật thú, phối hợp nhân loại hỏa lực tấn kích, bắt đầu chấp hành gần sát bạo phá nhiệm vụ đợt thứ 2 thân ảnh chính là bảy đại 20m cấp đặc chủng cơ giáp. Tiểu này bọc thép thiết kế ý nghĩ, và nửa người cơ giáp nhóm chuyên thuộc cơ giáp không kém bao nhiêu, vì bỏ hệ thống duy sinh, phòng tinh thần xung kích hệ thống, cho nên phí tổn tương đối nửa người cơ giáp chuyên thuộc cơ giáp thấp hơn, trong đó người điều khiển, đúng vậy Vương, cơ viện định phong hầu giai đoạn. Nàng nhóm tọa định là linh năng phản ứng mạnh nhất đầu kia vương cấp nhật thú. Bảy đại cơ giáp giống như một thể, trong đó vậy mêng năng lượng đã không kịp chờ đợi muốn chuyển hóa làm chiến đấu hỏa diễm. Vương Cơ Huyền trước đây đứng lặng kho chứa máy bay một bên chợt bị phá tan. Một khung 405M ở cấp lần sợ cơ giáp phía sau sáng lên quang hoàn, phóng tới con thứ 3 vương cấp nhận thú, mà sau lưng nó, bảy đại nửa người cơ giáp chuyên thuộc cơ giáp nhanh chân lưu tinh địa vọt tới trước, Thất Tinh kiếm trận đã chuẩn bị sẵn sàng đây cũng không phải là Lăng Đồng bảy người tạo thành nửa người cơ giáp tổ. Bọn họ tương đương với Lăng Đồng Thâm Hải đám người học sinh, cũng là mới một nhóm tiếp nhận rồi Thất Tinh kiếm trận hơn phân nửa kiếm trận huấn luyện tinh nhuệ chiến sĩ. Bọn họ phối hợp một đại lần sợ cơ giáp, đã thành đối kháng chính diện vương cấp nhận thú thứ 2 ưu tiên cấp phối trí. Vương Cơ Huyền không có nhìn nhiều Hắn lựa chọn tin tưởng những thứ này chiến sĩ. Chiến thôi liếc mắt nhìn xem hướng phía dưới đầu thứ tư treo lên đẩy trời xuống pháo xông về phía mình vương cấp nhật thú, chiến thôi khệ miệng xẹt qua mấy phần cười lạnh. Hắn tay trái mạnh hất lên, trường thương bắn ra, thân hình đuổi theo trường thương phi nhanh rơi xuống. Thí như trong thần thoại bắn về phía mặt trời mũi tên kia. Ngang qua Càn Khôn, thế không thể đỡ. Lôi pháp tối phong, hỏa pháp nhanh nhất, vương cơ huyền niệm tụng chú ngữ, mảng lớn mảng lớn lôi quang rơi đập tại trường thương phía trên, khi hắn đuổi tới trường thương, tay trái nắm cầm, trong đôi mắt ẩn dậy rồi màu xanh thần quang, phía sau tách ra quần quần hắc viêm. Chiến vũ hỏa lực che chắn, này nói lôi quang lưu tinh chính diện đánh vào vương cấp nhận miệng thú khí phía trên. Vương cơ huyền thân hình trực tiếp giết vào rắc hút, trưởng thương điên cuồng phái. Vương cấp nhận thú ngựa đầu nộ hống, tinh thần xung kích tại các vị trí cơ thể phun trào, hải lượng linh năng điên cuồng tuấn hướng tự thân đạo trưởng thân ảnh trực tiếp theo vương cấp nhận thú phần lưng thoát ra. Đầu này vương cấp nhận thú bên ngoài cốt, tại đây đem pháp bảo trưởng thương và chiến khôi kim đang cảnh pháp lực trước, giống như dây dán cửa sổ bở cười. Chiến khôi nhảy lên một cái, phi kiếm từ bên cạnh bay tới, chờ hắn hướng không trung đội xông đầu nảy vương cấp nhận thú ngựa đầu nộ hống, rắc hút phun ra từng chùm ánh sáng màu đỏ. Quanh người các nơi kích bắn ra từng khối so với hợp kim giao gam còn muốn sắc bén màu đen bên ngoài cốt, như cuồng phong mưa rào đánh úp về phía chiến khôi thân hình. Chiến khôi tay trái kiếm chỉ dựng thẳng trước người. Phi kiếm, vòng chuyển, kiếm phong chuyển, ngự kiếm thừa phong. Hắn trên không trung quanh đi trở lại, nhường qua vương cấp nhận thú dày đặc thế công, chờ được theo không trung rơi lập từng quả hỏa diễm lưu tinh. Hỏa lực trợ giúp đã tới. Nên vương cấp nhận thú bị tạc thân thể run rẩy, dường như muốn trực tiếp nằm sấp dưới đất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó thân hình đột nhiên nhẹ nhàng bật lên, đáng sợ giác hút không ngừng về phía trước kéo dài, chuẩn xác địa cắn về phía chiến khôi. Trọng lực mạnh kín. Vương Cơ huyền tránh tránh không kịp, vậy liền dứt khoát không tránh, trường thương năm chắc, chí diện mạnh mẽ xông tới, miệng niệm bất động minh vương chú, trường ẩn ngũ hỏa rèn thiên lôi, thì hướng đối phương giáp hút biên giới gấp vọt vọt tới trước. Giáp hút trong lại có ánh sáng màu đỏ áp ủ. Đầu này Vương cấp nhận thú muốn phóng thích đường tính vượt qua 15m linh năng trùng sáng. Vương Cơ huyền chiến khôi mạnh gia tốc, trực tiếp điều chỉnh trường thương mũi thương, trường tâm lôi đánh tới hướng giáp hút chính giữa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liệu nhưng thật ra là một tia vật khí. Vương Cơ huyền cổ thắng. Hắn ra tay càng nhanh, Lôi quang xé mở đối phương giáp hút chính giữa yếu kém nhất khu vực phòng ngự, kích phá trong đó đang không ngừng tiềm thức linh có thể đường về. Cuồng bạo linh năng từ vương cấp nhận miệng thú khí nội bộ hoành tạp. Roeng, sóng xung kích tứ tán bên ngoài quét trường, xanh biết thịt vụn cùng với huyết vũ trạm mà tới. Vương cơ miễn chịu đựng buồn nôn, thế sông không dừng lại, lần nữa giết vào vương cấp nhận thú thể nội mục tiêu nhắm thẳng vào vương cấp nhận thú vương cấp tinh hạch. Dù là vương cấp nhận thú đã gặp này liên tiếp đả kích, trong cơ thể nó linh năng vẫn tại điên cuồng phun trào. Với lại, vương cơ huyền chợt phát hiện, hắn hiện tại cho dù muốn dùng dị hồn đi tiến công vương cấp tinh hạch, cũng không có cách nào trực tiếp thao tác. Đột thú vương cấp tinh hạch lại bao trùm một tầng thật dày hồn lực, như là một cái gai vị, thật nhanh tốc độ tiến hóa. Hắn nửa ngày trước vừa dùng loại phương pháp này xử lý rồi một đầu vương cấp nhận thú, nhận thú văn minh thì khai thác rồi đối ứng sách lược tiến hành cường hóa. Là cái này nhận thú đã như vậy, vậy liền xem xét, là hắn chiến thôi pháp lực trước hao hết, hay là đầu này 300m dài cự thú trước tăng nữa. Lôi qua phần thân, hóa thành lôi trùng. Vương cơ huyền thân hình mạnh mẽ xuống tới, tiện thể khuyết tán ra hàng luồng ma khí, tại vương cấp nhận thú phần lưng rướt cái bẫy vào bẫy ra. Trung binh nhận thú nhóm cho dù muốn hướng tiền giúp đỡ, cũng là không trô ra tay. Huống chi Những thứ này nhận thú đánh giá thấp nhân loại tại nơi này bố trí hỏa lực mật độ, tại nhân loại phòng tiến hỏa lực chốt xuống dưới, bốn đầu vương cấp nhận thú mang theo chút ít tinh nhuệ cao giai nhận thú nhỏ, lần nữa và vua của bọn chúng tách rời. Chiến trường tứ phía, mọc lên như nấm. "Thắng, thắng." Vương Cơ huyền chiến khôi tóm lấy trường thương trui ra đầu nãy vương cấp nhận thú phần lưng. Hắn đã quên, chính mình bằng cái này đệ giai pháp bảo trường thương cùng lôi pháp, sáp nhập vào đầu nãy vương cấp nhận thú bao nhiêu lần, thì tại quá khứ gần tiểu nửa giờ, rốt cục tại vương cấp nhận thú nội bộ chém đứt rồi bao nhiêu nội tạng kết cấu. Có sao nói vậy, tiểu này phương thức chiến đấu vẫn đúng là buồn nôn. Với lại cũng chỉ hắn cái này có thể để cho pháp lực trong tuần hoàn, không sợ vương cấp tinh hạch linh năng xung kích tu sĩ, có thể dùng tiểu này, sóc đất, chiến thuật. Vương cấp nhận thú cuối cùng na xuống, độc thân ngoại cốt nứt ra, thể nội trùng trăm ngàn lỗ, thân thể cao lớn còn lưu lại mãnh liệt linh năng, thể nội bộ kiện đã không có nhiều hoàn hảo. Chiến khô cánh tay đang run rẩy. Thể nội pháp lực giống tuyết. Vương Cơ hiện lúc này mới có công phu dùng linh thức nhìn về phía các nơi được rồi, hắn bên này ngược lại là chậm nhất. Trước hết nhất giải quyết địch nhân là Phật Đường tiểu phân độ bọn họ không có cơ giáp, đã có linh năng, thất tinh kiếm trận có thể phát huy ra uy lực chân chính, ba cái cấp S của cỡ đã thành kiếm trận chủ yếu chèo chống. Huống chi, lại có nô mãn cái này thú ngựa thiếu niên không ngừng phóng thích năng lực của mình, mấy nhiều trung quân nhận tổ nhóm, phe mình hỏa lực cũng tại ưu tiên trợ giúp, đầu kia vương cấp nhận thú rất nhanh liền bị oanh mỡ rồi bên ngoài cốt, bị kỹ hiệu thuần thục tại phần bụng, phần lưng rưới mấy khóa chiến thuật đạn hạt nhân, trực tiếp nổ có quắc đỉnh phong hầu gái đoàn cũng cho thấy chiến lực mạnh mẽ đáng tiếc, chúng nó điều khiển cơ giáp hay là thí nghiệm phiên bản, một trận chiến đấu. Tiếp theo, tổn thất bốn đại cơ giáp, hai tên máy móc hầu gái cần phản nhà máy lại tu Tên là máy móc hầu gái, thật là trung thành máy bay liệm trợ R99 chúng nó, phí tổn vô cùng sang quý. So với ngang nhau chất lượng vũ khí hạt nhân nguyên liệu đều quý. Thắng, nhưng thua lỗ, nếu đại diện tích sản xuất trải phẳng rồi nghiên cứu phát minh phí tổn, phí tổn tự nhiên cũng liền hạ xuống. Về phần hiện nay thông thường chiến lực mới tiêu chuẩn thấp nhất, bảy đại nửa người cơ giáp điều khiển chuyên thuộc cơ giáp và một đại lần sợ cơ giáp tiến hành phối hợp, tiêu diệt vương cấp nhận thú tốc độ tương đối chậm chạp, lần sợ cơ giáp trực tiếp chiến tổn. Vương Cơ Huyền bên này mặc dù chấm điểm, nhưng suy xét đến hắn coi như là đơn đả độc đấu, lại vô dụng quá nhiều công nghệ tiên tiến, thành bản có thể bỏ qua không tính, tự nhiên là tối để người kinh ngạc đan soát Vương cấp nhận thú thành tựu, chính thức đạt thành. Chien khôi tay trái xuống dưới kéo một cái, viên địa 30 thốn đường kính to lớn tinh hạch bị túm ra đây. Vương Cơ Huyền nhường chiến khôi thu nạp trong đó linh lực, khôi phục nhanh chóng pháp lực, mắt nhìn thời gian đợt thứ 2 Vương cấp nhận thú đã tại trên đường chạy tới. Hơn nữa còn có cái tin tức xấu. Tại càng xa khu vực, nhóm thứ 312 đầu am hiệu đạo đất Vương cấp nhận thú đã bắt đầu khởi hành chạy tới số 76 thành lũy. Nhận thú cầu thang chiến thuật. Còn có, đầu kia đánh dấu rồi, Vương Cơ Huyền Chiến Khôi Vương cấp nhận thú, giờ phút này đã lui lại đến rồi nhận thú địa bàn Joseon. Nhận thú đây là rõ ràng, muốn với hại chết chúng nó nhà của thú thần bằng không chết không thôi. Tin tức tốt tự nhiên cũng là có. Nhân loại các nơi chiến tuyến áp lực chợt giảm, lại đạt được rồi chân quý tiếp tế thời gian, đã lần nữa vững chắc. Đông Phương Chỉ Huy Quan. Chiến Khôi Ngự kiếm bay trở về kho chứa máy bay phía trên, ngồi ở kia khóa Vương cấp tinh hạch bên trên, chuyển thành căn dặn. Theo kế hoạch thúc đẩy, các ngươi ngay lập tức rút đi. Cơ thể lực lượng đều rút đi, chỉ để lại ta sao hầu gái đoàn cùng cơ giới thể. Đông Phương Chính Hoàng không có do dự, "Tốt, bộ chỉ huy chuyển bay đi trùng chỉ huy đại, còn có gì cần ta làm?" "Dẫn giữ hỏa lực, tiếp xuống có thể giết chết thêm một đầu vương cấp nhật thú, chúng ta cho dù nhiều một phần thu hoạch." "Ta khoảng có thể đoán được chiến thuật của ngươi Vương Trình." Đông Phương Chính Hoàng nói. "Nhưng bất kể như thế nào, ta còn là nghĩ lại nhại vài câu. Ngươi được còn sống, còn sống mới có hy vọng, chúng ta mới có thể nhiều một phần hy vọng. Chỉ bัง vào nhân loại tự thân lực lượng, chỉ có thể trở thành nhận thú văn minh đi tới trên đường một khối nhỏ chướng ngại vật, đây là thể lượng chiến lệnh. Ngươi thuật cùng pháp đã đang thay đổi chúng ta, dường như chiến đấu mới vừa rồi Chúng ta thấy tận mắt này trùng lực lượng. Còn có, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Nói liền theo chúng ta về sau không thấy mặt rồi giống nhau, Vương Cơ huyền cười ngượng ngùng, Trạch Nước cũng ở bên cạnh đi, giúp ta nói với hắn một câu, hắn chính là ta tốt nhất bình thường nhân loại bằng hữu. Có thể, đã truyền đạt. Vương Cơ huyền nhẹ khẽ hít một cái giận dữ. Hắn hai mắt nhắm lại, nhường chiến khôi nhập định, rút khô rồi Vương Cấp tinh hạch còn sót lại linh năng, đem nó thu nhập rồi chữa vật pháp khí. Mười cửu đầu nhận thú đồng bộ ra hiện tại số 76 thành lũy dưới mặt đất mỗi cái phương vị. Một cỗ hắc vân theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến. Vương đạo trưởng mắt nhìn chiến khôi mang theo chữ vật pháp khí bên trong nóng hổi bom, nhẹ nhàng nhếch môi. Hắn ở đây kho chứa máy bay lều đỉnh chậm rãi đứng dậy, cầm lấp lánh lôi quang pháp bảo thường, vậy một bộ thanh sam bao khỏa đơn bạc tân hình, và cái này khôi ngô chiến khôi, dường như lẫn lộn không rõ. Từng cái vương cấp nhận thú nửa lén tới mặt đất phụ cận, tại đất cắt trong lộ ra đủ loại kiểu dáng phần lưng, cố gắng tiêu hao nhân loại phòng tiến hóa lực. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, loại cực lớn cơ giáp đã hoàn thành lắp giáp, giải trừ toàn bộ tin tức ngụy trang, chậm rãi đứng dậy hình. Lão phó sao lại tới đây? Vương Cơ liền nhíu mày lại không phát đi thông tin hỏi nhiều đây là bọn họ trăm tuổi, lão nhân đặc lưu an ý hôm nay, hắn thì phải đại náo một hồi, đêm này mời cựu đấu vương cấp nhận thú đều lưu lại, nhường nhận thú hảo hảo mà gấp binh tổn hại tướng. Mộ Đan, "Ừm, ta hôm nay có thể hay không qua cái này tiếp, toàn bộ nhờ ngươi rồi." "Được rồi đâu." Mộ Đan thoải mái mà đáp ứng. Vương Cơ hờn nhẹ khẽ hít một cái giận dữ, lần nữa chủ động ngự kiếm bay ra Hồ Sơn đại trận, đỉnh đầu thụ đồng, trực diện 19 đường nhận thú. Hôm nay, chiến đến kết lực, đến chết mới thôi. Muốn bảy nhị liên canh. Muốn bảy nhị liên canh. Giở tờ, như tự đề Tại viết chuyên trang, không ngừng soát bản thảo, 7h tối cùng nhỏ canh. Chương 318, tốt nhất tu hành điệp. Chương 318, tốt nhất tu hành điệp. Sau mấy tiếng, một phần chiến báo truyền tới xã hội loài người các ngõ ngách 19 Vương thú vây chiến dế 5 tổng hợp chiến khu chúng cổ bốn địa số 76 thành lũy, màu đen phong bạo làm thủ hộ nhân loại văn minh kiệt lực chiến tử. Nương theo lấy cái này chiến báo hướng ra phía ngoài cùng nhau truyền lại còn có mấy cái video chiến đấu, bị dế 5 tổng hợp chiến khu tỉ mỉ chọn lựa cũng tiến hành rồi biên tập video. Cái thứ nhất video Trư Quan triển hiện nhận thú vây công thành lũy thời gian cường đại cảm giác gáp mạch đầu tiên là trụ xuống thị giác. Một đầu khủng bố cự thú tại trong biển cát lạn, phần lưng vậy đốt trúc trạng bên ngoài cốt lóe ra màu đèn sáng ngời, mặc cho bốn phương tám hướng phóng tới đạn áo, đạn hoạt tiến, đạn đả hen click, cơ thể chỉ là lưu lại một điểm cháy đen. Sau đó dạ đạ hình chợt lóe lên, tự thú phía sau có nhìn lít nhá lít nhít điểm đỏ, đó là nó xuất lĩnh nhận thú nhóm. Lại sau đó, hình tượng bắt đầu hướng lên kéo dài, 15 con lặn sam mà đi vương cấp nhận thú đồng thời vào khung. Toàn bộ nhân loại chiến tuyến toàn bộ tin tức địa đồ chợt lóe lên, các nơi đều thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Hình tượng xuất hiện bối cảnh âm, là Vương Cơ hiển trước đây đối với nhận thú tuyên chiến vậy đoạn diễn thuyết, cắt bỏ thu tục bộ phận. Hình tượng chính giữa xuất hiện một đỏ vòng ống kính xuống dưới tốc độ, cái đó đỏ trong vòng xuất hiện một bóng người, mặc toàn bộ bao trùng thức bọc phép, lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, trong tay nắm nắm lấy một cái lôi quang kiếm diệu trường thương. Hình tượng cạnh góc xuất hiện một nhóm ghi chú màu đen phong bạo nắm giữ lấy Upsì cơ và linh tu giả khó mà với tới lực lượng. Hình tượng tiếp tục hướng xuống tốc độ, cuối cùng khóa ổn định ở màu đen phong bạo đỉnh đầu vị trí. Màu đen phong bạo đột nhiên động, cầm trong tay trường thương, thẳng tiến không lùi, như một quả lưu tinh xẹt qua bầu trời. Xông về trong đó một đầu cự thú, nhân loại hỏa lực toàn diện bộc phát, hình tượng đột nhiên hoán đổi đến rồi bên trái, bộ kia chân quý loại cực lớn cơ giáp đã bắt đầu đối với một đầu vương cấp nhận thú phát động thế công. Trong vũ trụ có một điểm điểm tinh quang không ngừng thiểm thước, toàn bộ chiến trường bị ánh lửa bao trùm. Hình tượng lại chuyển, loại cực lớn cơ giáp rất giỏi pháo tự lật mã đem một đầu cự thú phần lưng nó xuyên. Cùng với nên cự thú nộ hống, có siêu quá nửa cự thú quay đầu nhìn về loại cực lớn cơ giáp vây công. Mặt đất bắt đầu xuất hiện hàng loạt cao giai nhạn thú, nhân loại hỏa lực theo tứ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng phóng tới. Chiến trường bên ngoài xuất hiện đại lượng cơ giáp nhóm cùng cái cao dài cơ giới thể triển nhóm, và nhận thú nhóm triển khai chém giết. Phó kiến lái loại cực lớn cơ giáp trực diện vài đầu cư thú. Tổng tư lệnh rõ ràng thành thạo điều luyện, lại còn có thể đối với vương cấp nhận thú sinh ra cực đại uy hiếp. Thậm chí, mặt đối với nhân loại loại cực lớn cơ giáp, vương cấp nhận thú bị ép cho thấy, trước đây chưa bao giờ triển lộ qua liên hợp công kích chiến thuật. Chiến tranh vừa ban đầu thì vô cùng kịch liệt, đây hết thảy đều là dùng HD vệ tinh quay phim thị giác tiến hành công khai biểu hiện ra. Nhân vật chính của hôm nay là màu đen phong bạo. Do đó, trong video ống kính nhiều nhất tự nhiên cũng là màu đen phong bạo. Màu đen phong bạo ngự kiếm phi hành, đợt thương độc mã đối kháng ba đầu vương cấp nhận thú, hắn trên không trùng qua lại phi nhanh, chánh né lấy hàng loạt tinh thần xung kích cùng mỗi cái góc độ bay vụt mã đến linh năng trùng sáng. Mỗi đầu vương cấp nhận thú đều có tự thân đặc biệt phương thức công kích, am hiểu đảo đất vương cấp nhận thú, tại phương diện khác rõ ràng hơi yếu. Nhưng này vẫn như cũng nhường màu đen phong bạo hiểm tượng hoàn sinh. Màu đen phong bạo trận chiến này phương thức công kích cũng tương đối đơn nhất, vì tiết kiệm tự thân pháp lực, hắn không còn phóng thích rộng rãi bao trùm thức đại diện tích thuật pháp, chỉ bằng trường thương trong tay cùng dưới chân phi kiếm, chống đỡ gần nhận thú, chặt ra một cái thông lộ, sau đó chui vào trong đó, trong vương thú bộ phát động cường công. Ba đầu vương cấp nhận thú đối mặt một, nhỏ bé, nhân loại, hơn phân nửa lực phá hoại đều không thể thi triển, nhất thời đúng là khắp nơi bị quản chế. Hình tượng bắt đầu mau thả. Mỗi khi hình tượng trở thành bình thường tốc độ chạy, hoặc là vương thú bị ếch có lẽ phe mình loại cực lớn cơ giáp gặp xung kích. Tỉ như, loại cực lớn cơ giáp xé mở một đầu vương thú toàn bộ phần lưng, bị bên kia vương thú đụng địa không ngừng rút lui. Tỉ như, màu đen phong bạo tại một đầu vương thú thể nội ném đạn hạt nhân, thân hình gió táp rời khỏi, dẫn bạo đạn hạt nhân sâu đầu kia vương cấp nhận thú toàn thân lộ ra vết rách, linh có thể không ngừng hô hơi, trọng thương bò nằm, thương thế lại đang nhanh chóng khôi phục. Giải khắc vương cấp nhận thú đầy đủ không còn dám nhường màu đen phong bạo cẩn thần, lúc bắt đầu khắc không ngừng lại phóng thích linh năng xung kích. Hình tượng dần dần lần nữa hướng ra phía ngoài kéo xa, cuối cùng dừng lại tại toàn bộ chiến trường vùng trời. Kinh khủng cự thú, miểu tiểu nhân loại, phấn chiến cơ giáp. Song vương chém giết càng phát ra kịch liệt. Cái thứ nhất video lại dùng đột nhiên dừng lại mà im bặt mà dừng. Sở dĩ video dừng ở đây, dễ năm quan phương cấp ra một cái thuyết pháp, thị vệ tinh chủ ảnh bị quá nhiễu. Thực chất, nguyên nhân chân chính là số năm linh tu giả mang theo nàng tạm thời tỉnh lại mấy tên cao cấp linh nô tham chiến. Vương cơ huyền kế hoạch chính là an bài như thế. Giai đoạn thứ nhất bốn đầu vương cấp nhật thú, sử dụng số 76 thành lũy thông thường lực lượng toàn lực đánh tan. Giai đoạn thứ hai, 15 con vương cấp nhật thú, hắn liều chết đánh một trận, chế tạo kiệt lực giả tưởng, số năm chọn cơ ra tay, làm hết sức sát thương những thứ này vương cấp nhật thú. Bởi vì vì một số yếu tố chính trị, cùng với J5 đối đãi FC cùng linh tu giả thái độ, có linh tu giả cùng sĩ cờ tham dự chiến đấu hình tượng, toàn bộ bị chôn giấu đi. Cho nên đoạn này chiến đấu quay video bị trực tiếp cắt đi, trước sau chia làm mấy cái video tiến hành truyền bá làm các phương trung tâm chỉ huy người phụ trách hạ lệnh nhấn mở cái thứ hai video, trận chiến tranh này đã chuẩn bị kết thúc. Linh tu giả lúc này đã rút lui ánh tà dương đỏ quạch như máu. Mạng lớn hoang mạc địa khu bị nhận thú tàn chi cùng cơ giới thể linh kiện nơi bao bọc, đất cát thấm vào nhìn màu xanh biết thú huyết. Sa sa thành lũy tắm giữa ở dưới ánh tà dương, tại biểu thị chính mình số mạng sắp đến. Hàng loạt nhận thú chính từ dưới đất tuôn ra, đến không hết, nhìn xem không hết, không cách nào tính toán cụ thể số lượng, hướng xa xa cơ giáp bộ đội không ngừng truy kích đây là nhận thú theo thông đạo dưới lòng đất vọt tới viện quân. Bước tránh tại nhận thú ngầu áp lực, phe nhân loại đã bắt đầu rút lui các đứt một cái cánh tay, toàn thân phần lớn là va chạm hố loại cực lớn cơ giáp, giờ phút này đã vô lực tiếp tục chiến đấu, tại đại lượng cơ giáp hiểm hộ hạ hướng về sau rút lui. Phe nhân loại chiến quả, giờ phút này đến xem hẳn là hết sức kiêng người. 12 đầu vương cấp nhận thú hoặc trọng thương không cách nào động đậy, hoặc bị loại cực lớn cơ giáp trực tiếp xé mở thân thể. Trong hoang mạc từng cái, hố thiên thạch, loại cực lớn cơ giáp bị hao tổn trình độ, những kẻ vương cấp nhận thú tử trạng đều bị công bố nhìn cuộc chiến tranh này gian nan trình độ. Ba đầu vương cấp nhận thú vết thương trầm trì, vẫn như cũ có thể hoạt động. Nhận thú ngầu hướng chúng nó nhanh chóng vây quanh, nhân loại hỏa lực trợ giúp đã trở nên có chút lẻ tẻ. Bóng người kia, tại nhân loại cơ giáp bộ đội bại lui lúc, bóng người kia vẫn không có lui trở về. Màu đen phong bạo chống thương, quỳ một gối xuống tại một mảnh bãi khắp nhận thú thi thể cồn cắt bên trên, toàn thân trên dưới đều là ngấm máu tươi màu lục, đỉnh đầu thụ đồng đang không ngừng lập lánh sáng nở. Video bên cạnh xuất hiện thụ đồng ghi chú nhận thú đánh dấu, bị đánh dấu người vị trí lại thời khắc bại lộ cho nhận thú nhóm. Nay tụi hồ là đang đối mọi người giải thích, vì sao màu đen phong bạo không có kịp thời rút lui. Hắn bị đánh dấu rồi, đi không được rồi, lý do này thực ra có chút miễn cưỡng, chẳng qua trong video bi tráng không khí đã phụ lên hiện ra. Không có quá nhiều người quan tâm. Thành cái gì phe nhân loại không có liều chết bảo hộ mầu đen phong bạo rút lui. Cô Vương cấp nhận thú tựa hồ tại phòng thích nào đó giao lưu tín hiệu. Mầu đen phong bạo chống trường thương, run run rẩy rẩy đứng lên, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì lùi bước. Hắn đột nhiên mất xuống mấy cái nhận thú tinh hạch, thân hình lần nữa vọt tới trước, thẳng tiến không lùi nhảy lên một cái, trong tay cắt đứt một đoạn trường thương bị hắn dùng lực ném ra ngoài, hai tay ôm lấy một con không ngừng tiệm thứ sáng ngời hồ hung. Một đầu vương cấp nhận thú ngay lập tức lui lại, to lớn giao chi diện biến thành chân cho thấy cường đại lực lượng, dài hơn 200 thước thân thể hướng về sau bật lên ra. Màu đen phong bạo cầm trong tay hộp rung xa xa ném ra ngoài. Bên cạnh trận có màu xanh lá cổ sáng hiện lên, đó là cường bạo linh năng, do một đầu vương cấp nhận miệm thú khí phóng thích mà ra. Màu đen phong bạo thân hình bị cổ sáng bao trùm, trên người bọc thép không ngừng phát toé, cánh tay máy cùng chân cơ giới cũng tại đạo ánh sáng này trụ trong vững nát. Mấy giây sau một bức rách rưới thi thể rơi xuống từ trên không. Này ba đầu vương cấp nhận thú lại vẫn không có bỏ cuộc, đạo thứ hai linh năng chùm sáng lần nữa phóng thích. Một cỗ hắc khí theo cổ thi thể này thượng thoát ra, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Này hư rủ gặp sau lao vụt, hiểm hiểm né tránh cổ sáng xung kích. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy cái đó đúng là âm hồn bất tán tự động, hắn đau thương cười một tiếng, chợt xoay người phóng tới xa xa thành lũy. Nơi đây còn có thể sống di truyền này ba đầu vương cấp nhận thú, cộng thêm những kia vô số nhận thú nhỏ, hướng số 76 thành lũy chen chúc đột theo. Số 76 thành lũy kích phát ra cường đại tường ánh sáng, đem mặt đất, dưới mặt đất công tới nhận thú đều ngăn cản. Nhân loại tồn trữ tại đây cái thành lũy nội bộ hỏa lực, bắt đầu hướng ra phía ngoài chút xuống. Ba đầu vương cấp nhận thú chìm vào cạn tầng mặt đất lần nữa va chạm thành lũy. Một cái cự kiếm đột nhiên ngưng tụ thành Đột nhiên hướng phóng tới thành lũy cự thú chém xuống, đầu kia cự thú không ngờ tới mầu đen phong bạo một phương còn có loại thủ đòn này, né tránh không kịp bị tự tiêm chém trúng, thân thể khổng lồ một cái lao đảo, toàn thân bao khởi linh năng dường như tán loạn. Chiến tranh tiến nhập giai đoạn thứ 3, lần thứ 2 nhận thú công thành. Hình tượng cho đến rồi tầng thứ 3 chống giống trung tâm chỉ huy, đây là video giám sát thiết bị vỡ xuống hàng loạt hình tượng. Hắc khí ngưng tụ thành hư ảnh, giờ phút này về tới một túi đầu ngồi sếp bằng người trẻ tuổi thể nội đây là mẫu đang chuẩn bị bộ kia phảng chân người máy. Người trẻ tuổi tỉnh lại, túi đầu phun ra ngụm máu tươi, hấp hối. Hắn, trên đầu trụ đồng còn đang nhấp nháy. Hắn, túi đầu nuốt mấy viên thuốc, xong về phía trước đài chỉ huy, phi tốc bóp lại từng cái, cái nút, mở ra số 76 thành lũy toàn bộ tự chủ hỏa lực hệ thống. Sau đó, hắn có chút bất lực ngồi liệt trên sàn nhà, dựa lưng vào đài chỉ huy, nhắm mắt nhẹ nhàng thở dốc. "Thông tư lệnh vận lợi rút lui đi rồi sao?" Hắn hỏi, giọng nói đúng là màu đen phong bạo nguyên âm thành. "Đã rút đi rồi, trưởng quan." Điện tử hợp thành nữ tiếng vang lên, "Chúng ta đề nghị ngài ngay lập tức chuyển lệnh đi." "Không chuyển động nữa, linh hồn bị nhận thú đánh dấu." Ta đi đến cái nào chúng nó đều sẽ tấn công mạnh, nhận thú còn có tinh tế chuyên môn có thể vận chuyển càng nhiều chủng cột với vương cấp, cái này đánh dấu hóa giải không được, tinh cầu bên trên không cũng có ta dùng thân chỗ. Trưởng quan, ngài máy bay liểm trợ đoàn đội lại tại nơi này tự chiến rốt cục. Này cái thế giới hay là thật không tệ. Hắn đột nhiên cười. Trung tâm chỉ huy video giám sát thị giác, rõ ràng ghi chép xuống nụ cười của hắn. Ta chỉ là cái trước hành giả, ta sao Văn Minh đã chú ý tới nơi này phát sinh tai nạn, tương đối nguyên thủy nhân loại văn minh không nên nhận dạng ngày ước hiệp. Ta không có có thể làm đến trực tiếp hủy diệt chúng nó, nhưng không sao cả. Ta sao kẻ đến sau sẽ tìm tới bọn chúng hành tinh mẹ?" Hắn tối đầu phun ra ngụm máu tươi. Cuối cùng hai cái đạn hạt nhân chuẩn bị kỹ càng, sát thương nhiều nhất nhà thú, không muốn lãng phí hết. "Đúng, trưởng quan." Điện tử hợp thành giọng nữ không tại đáp lại. Hình tượng khóa chặt tại màu đen phong bạo trên người, sau đó không ngừng nhanh chóng phát ra, màu đen phong bạo yên lặng cho mình mang lên trên mang tính tiêu chí màu đen mũ giáp, ngâm nga tiểu hoa đỉnh ta giao. Hắn đang lặng lặng chờ đợi. Hồ Sơn đại trận và thành lũy phòng thủ hỏa lực phối hợp với nhau, thu gặt lấy một đợt lại một đợt xông lên nhà thú. Tướng cấp, lần Vương cấp nhận thú mật độ càng ngày càng cao. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi Hồ Sơn đại trận thì với loại cực lớn cơ giáp nhất dạng, vận chuyển thời gian càng dài, xuất hiện một ít vấn đề nhỏ xác suất càng lớn. Nhận thú ra hiện tại phòng chỉ huy. Màu đen phong bạo sở tới rồi một bên cái nút, nhẹ nhàng nhấn xuống dưới, toàn thân đầu tiên là bị màu vàng kim hỏa diễm gói hàng, thành lũy cấp nơi xuất hiện kịch liệt bạo tác. Video lần nữa im bật mà dừng. Không có cách, có quá nhiều gì đó không thể triển lộ ra. Tỷ Như, số năm linh tu giả mang theo hắn linh nộ rút đi hình tượng. Lại hoặc là, vương cơ huyền dị hồn bản thân tiêu lúc lúc, cố kia phảng chân người máy xuất hiện một chút kim chúc dấu vết. Các loại Phía sau vài đoạn biên tập video, là thông qua khác nhau thị giác, đối với một trận chiến này tiến hành trở lại như cũ, phong phú màu đen phong bạo anh hùng thiết lập nhân vật. Số 76 thành lũy hủy diệt đấu qua sau chẳng qua nửa giờ, nhân thú nhóm bắt đầu toàn tuyến rút lui. Trận chiến này, nhân thú có sinh lực lượng thứ bị thiệt hại khá nhiều, chúng nó chủ động nhường ra biên giới đại mạnh tổ địa, đến bảo đảm nhân loại không cách nào tiến hành hữu hiệu truy kích. Trận này địa cầu lịch sử loài người thượng quy mô lớn nhất nhận thú ngẩu, tới đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Dế năm tổng hợp chiến khu truyền lại ra tới những tin tức này, thành nhân loại thế lực khắp nơi miêu tả rồi một hoàn chỉnh chuyện xưa. Trải qua một ít mị hóa cùng Tân Trang, cố sự này mạch lạc là như vậy, ánh ngũ màu đen phong bạo kích bại chi chủ nhận thú linh hồn, thứ 6 chủ cột bị màu đen phong bạo một phương linh tu giả khống chế uy hiếp linh năng chi đô, linh tu giả và nhân loại công khai đàm phán, linh năng chi đô cải chế, nhận thú hấp thụ thế công tiêu diệt thú thần khắc tinh, màu đen phong bạo linh hồn bị nhận thú đánh nhũ, sự thượng quy mô lớn nhất lại không có chi chủ nhận thú tham dự thú ngẫu. Bộc phát, nhân loại chiến tuyến toàn diện nguy cơ, màu đen phong bạo vì chừng cứu nhân loại nguy cơ lần này, chủ động đi ra bản thân kiến tạo nơi ở nút, 10 cự đầu vương thú hướng màu đen phong bạo chỗ phương vị công kích, số 76 thành lũy hụy dự chiến. Màu đen phong bạo linh hồn tự đốt và số 76 thành lũy cùng nhau kết thúc. Tổng thể điền xem, không có kẽ hở, giả. Bắc cực quyền bên trong, linh năng chi đô phụ cận vệ tinh hành. Mạnh Tấn tắt đi cuối cùng một đoạn video, nhẹ giọng phun ra hai chữ này. Một bên mấy tên thủ hạ riêng phần mình hoài nghi. Bọn họ là chạy bộ đến, đối với Mạnh Tấn báo cáo cái tin tức tốt này, chỉ là không ngờ rằng, Mạnh Tấn xem hết chỉ nói hai chữ này, ngồi ở trên xe lăn hồi lâu không có mở miệng. Đầu Nhi, cái video này là giả, là hợp thành sao? Màu đen phong bạo hẳn không có qua đời, nhưng ta không có bằng chứng, những tin tức này chân thực không có thể bắt bẻ. Mạnh tấn nhẹ nói nhịn. Bất quá, bọn họ nên đều cảm thấy Mẫu Đen Phong Bạo đã chết trận, bị nhận thú đánh dấu, cái đó đánh dấu tiêu tán, nhận thú cũng toàn diện rút lui. Hai tay của hắn vuốt ve xe lăn lang can, khóe miệng hơi hạ phiết. Phó Kiên đem Mẫu Đen Phong Bạo đánh tạo thành một bi tình anh hùng, chúng ta những thứ này với Mẫu Đen Phong Bạo là địch địch nhân, cũng đã thành nhân loại rồ kệ, coi như không tệ a. Đâu Nhi, vậy chúng ta muốn hay không tràn ra thông tin nói Mẫu Đen Phong Bạo không chết? Không cần thiết làm loại sự tình này, hiện tại linh năng chi đều đã không phải là có thể áp đảo chín đại tổng hợp chiến khu thế lực, mà chúng ta, tức thì bị sử dụng hết thì ném con rơi. Mấy người trầm mặc, bọn họ hạch tâm đoàn đội tại màu đen phong bạo trong tay thương vung thẳng trọng. Mạnh Tuấn đột nhiên cười quay đầu hỏi, bọn họ không phải muốn làm cái gì ủy ban tranh cử sao? Tranh cử quy tắc chờ ta nhìn xem. Mấy người kia đồng thời tinh thần đại chấn. Cùng lúc đó, Z2 tổng hợp chiến khu biên giới nào đó cao nguyên khu vực, cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên phụ lên nhận thú thân thể tận thế. To lớn thứ 6 chi trụ nhận thú hãm xuống mặt đất, trung quanh nó là dày đặc quân doanh, cùng với phiến khu vực này chỉ có vương vực địa. Một không máy bay vận tải rơi vào rồi sân bay, có tên lính sen lẫn trong đội vận tải trong, đi theo vận chuyển đạn dược người máy phía sau, bước vào sân bay. Hắn đi phòng vệ sinh, thừa dịp tải hữu không ngửi, hai tay phi tốc bẩn. Thủ đồn. Một lát sau, thứ sáu trụ cột phân bộ. Nào đó bị trước giờ đào mở bên ngoài cốt bên trong, thủ hoàng sắc sáng ngợi có hơi tiệp thước, lộ ra một miệng giếng đường tính liên động. Vương Cơ Huyền túi đầu chui vào, thu hồi hợp kim sarten, nhường chi chủ nhận thú bên ngoài cốt nhanh chóng khép lại. Nếu như nói, này cái trên thế giới có một hoàn mỹ tu hành địa, vậy tất nhiên phải phù hợp ba điều kiện lấy không hết linh lực sẽ không bị nhận thú cùng linh tu giả để mắt tới, có thể tránh khỏi cảnh giới đột phá thời gian linh khí ba động dẫn tới người hữu tâm nhìn trộm. Vừa vặn, nơi này chính là Vương Cơ hiện tại thứ 6 trụ cột bên ngoài cốt quận tiến lên xuyên thẳng qua, rất nhanh đã tìm được một chỗ chỉ có 10 cái mét vuông phòng nhỏ, trên cổ tay vòng tay nhẹ nhàng tiếp thước, thả ra mậu đan cùng các loại đồ dùng trong nhà. "Trình đốn xuống, chúng ta muốn tại đây ở lâu rồi." "Được rồi đâu?" Mậu đan nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta khoảng muốn đợi bao lâu?" "Còn có, thật không nói cho phó kiến tổng tư lệnh sao?" Nhưng mấy người bọn hắn hiểu rõ ta còn sống sót liên tục, vị trí thông tin không được lộ ra, Lăng Đồng cũng phải ẩn dấu. Vương Cơ huyền hoạt động hạ cái cổ. Về phần đợi bao lâu vấn đề, lý tưởng trạng thái dưới, đương nhiên là đợi cho ta cử thế vô định, ta đem vất vả bồi dưỡng dị hồn đều hiện thế, không phải là vì sáng tạo cái ổn định tu hành môi trường sao. Mộ Đan trước mắt, khắc chế rồi phun tào xúc động. Nàng thích với trưởng quan một chỗ. 9 tháng sau, thứ 6 mãn hết, chương 319. Ta đã xuất quan truyền, cảm giác tốt đẹp. Chương 319, ta đã xuất quan truyền, cảm giác tốt đẹp. Số 76 thành lũy di trì Một tòa chính đang xây vật tư trùng chuyển thành Lũy thị công nghiệp trường. Tiểu hình máy bay vận tải rơi vào giản dị sân bay, khoang thuyền cửa mở ra, một nam một nữ lẫn nhau đỡ lấy nhảy xuống tới. Nam nhân mặc một thân thẳng Âu phục, chải lấy ngang ngắn tiểu tóc, toàn thân trên dưới mang theo một loại vừa dưỡng thành không bao lâu khí độ, khóe miệng nụ cười, ôn hòa ánh mắt, nhường hắn có coi như không tệ lực tương tác. Nữ nhân nhìn còn hết sức trẻ tuổi, mặc đơn giản bạch váy xếp phối hợp áo sơ mi trắng, gương mặt xinh đẹp cộng thêm một đôi thanh tĩnh mắt to, phảng phất là mới từ thành Lũy trường học tốt nghiệp nữ học sinh. Thực chất, hướng điểm điểm tuổi tác cũng không tính đại, và Chu Tranh Đức có mười mấy tuổi trên lệnh. Lão Chu là thật là làm lão nhu rồi. Chu chủ nhiệm, chờ đã lâu thi công phương người phụ trách về phía trước nên đón. Chu Tranh Đức mỉm cười và đối phương nắm tay, vô cùng ôn hòa nói, phía trên để cho ta qua tới kiểm tra thi công tiến độ, thực ra chỉ là đi cái quá trình. Ta mang ngài trực tiếp đi công trường. Ngài trợ lý cần nghĩ ngợi sao? Vị hôn thê. À, thật có lỗi thật có lỗi, quan viên có chút lúng túng, nhìn xem nàng khí sắc không tốt, có phải hay không say mấy bay. Hướng điểm điểm trước mắt, nhỏ giọng nói, ta làm sĩ cơ. Cấp ét. Chỉ là dùng kem nền dịch quá nhiều rồi. Chu Tranh Đức kém chút cười ra tiếng. Thực ra không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Nhung nàng cùng ta cùng nhau dạo chơi đi, Chu Tranh Đức nhìn về phía các nơi hoang xa tràn ngập hoang mạc. 9 tháng trước trận chiến kia, liên phảng phất còn ở trước mắt. Ngày ấy, to lớn nhận thú theo bốn phương tám hướng chui ra đại địa, vô số nhận thú sóng triều hướng nơi này. Chu Tranh Đức lúc đó thì thủ trên không trung đại chỉ huy, tận mắt nhìn thấy màn này màn, bây giờ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cũng hằn ẩn biết được, chính mình bạn tốt nhất hẳn là đã chết thoát thân. Có thể đến hiện tại, hắn cũng không biết mầu đèn phong bạo đi đâu, thương thế nghiêm trọng khủng, người rốt cục thế nào. Thậm chí, theo thời gian không ngừng tăng trưởng, Toàn bộ nhân loại thế giới không có nửa điểm tin tức sát thật, tất cả nhận thú thế giới vô cùng bình tĩnh. Cái này khiến Chu Tranh Đức đều có chút hoài nghi, bạn trí thân của mình có phải hay không thật cái kia rồi. Thang máy bắt đầu vân nhanh hạ xuống. Chu Tranh Đức rất nhanh liền mang theo hướng điểm điểm đơn độc hành động, trực tiếp lướt qua rồi nơi đây thi công khu vực, tiến nhập nguyên bản thành lũy tầng thứ 7. Nơi này tha hắn tầng di tích giống nhau, thực ra đều đã bị nhận thú hủy. Chỉ là, luôn luôn có cố lực lượng, vậy cố từng tụ tại màu đen phong bạo bên cạnh lực lượng, không muốn cứ thế mà đi, ưu tiên khôi phục rồi nơi này bộ phận khu vực. Tại giản dị trong thang máy phóng mắt nhìn đi, Cấm nơi đều là sụp đổ kiến trúc, phía trên có thể nhìn thấy đông đế một viên, tây sập một mảnh, trần nhà, trên đường còn có một ít cơ giới thể linh kiện không bị thu về, nhận thú lưu lại thi thể ngược lại đã bị quét sạch sẽ. Hướng điểm điểm quen cửa quen mèo bắt đầu dẫn đường, hai người đến một tòa nhà dân tiền tiến nhập toàn bộ tin tức mà tường. Nhà dân trong có động tiến khác, phía dưới mấy tầng là ký túc xá, một tình báo trao đổi trạm điểm bị xây dựng ở chỗ này, ở giữa mấy tầng chú đóng một nhóm sĩ cờ cùng giao giải cơ giới thể, phụ trách bảo hộ vậy mặt phiến đá tượng, cùng với vài vị quan trọng nhân vật. Tại nhà dân tầng cao nhất, tồn đệ đó số 50 tu giả phiến đá tượng. Chu Tranh Đức đến thông tin trước giờ thì truyền tới các nơi, vài bóng người tại đầu bậc thang sớm chờ, đáy mắt đều mang theo vài phần ẩn cần. Cao Hoa Đình, Sích Sa, cùng với tại đây phòng thủ Trịnh Sida. Một bộ váy đen, da thịt tuyết trắng cao hoa đình, tự thân khí chất dần dần có rồi mấy phần cao quý cảm giác. Mặc rộng rãi áo ngủ, còn buồn ngủ Sích Sa, hiển nhiên là tại nơi này buồn bực khó chịu. Nhưng Sích Sa thân phận đặc thù lại làm cho nàng không thể tùy tiện như thần, chánh biến thành nhận thú phát động trận tiếp theo đại thế công dây dẫn nổ. Trịnh Sida vẫn là như cũ. Sinh vật học phụ thân đột nhiên xuất hiện, cũng không có thay đổi lão Trịnh đối nhân sinh con đường kiên trì. Bọn họ cũng không phải ân cần chu chanh Đức tình hình. Bọn họ và tại nơi này, chỉ là muốn hiểu rõ, Chu Chanh Đức có thể hay không đem lại một ít về nam nhân kia thông tin. Chu Chanh Đức trực tiếp cười khổ nhún vai buông tay. "Hứ, xích xạ quay đầu đi, ta đi ngủ, đánh nhau gọi ta." Cao Hoa Đình túi đầu hạ thấp người, coi như là đối với Chu Chanh Đức hành lễ, quay người cũng phải rời khỏi. Chu Chanh Đức lập tức nói, "Cao tiểu thư, ta đến là có chuyện muốn tìm ngươi." "Ừm," Cao Hoa Đình lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, "Có việc ngài nói là được, ta lại hết sức phối hợp. Tìm phòng họp đi, đến phòng làm việc của ta, chính sĩ đã kêu gọi." Ta bên ấy tương đối yên lặng, không ai sẽ đánh nhiễu, tiện thể cũng cho ta cọ điểm thông tin, tại nơi này ở lại đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Chu Tranh Đức biết rõ còn có câu hỏi, là thực đường đồ ăn không có dinh dưỡng sao? Là nơi này quá bình tĩnh rồi. Trịnh Sĩ da mặt muối tràn đầy u uất, đã nói xong Phật Đường tiểu phân đội 8 người thay phiên đến bên này trực ban, thực lực của ta thấp nhất, cho nên là cái thứ nhất. Trời mới biết bọn họ bảy cái trợn mặt không nhận nợ. Cán bản không qua tới thay thế ta, còn nói ta chỉ có B linh năng đẳng cấp, muốn tại nơi này rốc lòng tu luyện. Ta hiện tại cũng nhanh đến a. Bọn họ hơn nửa năm nay thanh danh vang dội, thành chín đại tổng hợp chiến khu thượng khách, đại minh tinh, lão tử chỉ có thể ở nơi này thủ phiên đá thấm. Chu Tranh Đức cười lấy chân an, bọn họ cũng đúng thế thật suy xét, ngươi cùng ngươi Vương Ca quan hệ thân thiết nhất nhà. Vậy cũng đúng. Chính sĩ đa nhìn chung quanh vài lần, hạ giọng nói, ta gần đây có chút cảm giác, ta luôn cảm thấy, Vương Ca thực ra không có rời khỏi bên này, nói không chừng ở chỗ nào quan sát đến chúng ta, cho chúng ta biểu hiện lần lượt chấm điểm. Chu Tranh Đức trên trán nổi mấy đường chỉ đen đầy vẻ bất đắc dĩ đều nổi ra gà. Phía trước một con màu đen hổ điệp thổi qua. Tướng Điểm Điểm túm hạ Chu Tranh Đức cánh tay, nhỏ giọng thầm thì, "Kaka, đại nhân hỏi, hay là không có thông tin sao?" Đúng vậy, Chu Tranh Đức buông tiếng thở dài, "Có thể chỉ có ông ngoại của ta biết đạo nhất chút ít xác thực tin báo." Thật có lỗi. Vậy hồ điệp nhẹ lướt đi. Chu Tranh Đức nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Vì hướng Điểm Điểm thân phận môn nhân, hắn đối mặt số năm linh tu già lúc, cũng sẽ có một ít đáp lực. Một lát sau, chính sĩ đa trong văn phòng. Cao Hoa Đình cũng bó lấy mảnh khảnh hai chân ngồi xuống, tò mò nhìn Chu Tranh Đức. Nàng gần đây ngày càng gầy đây cũng không phải là gầy quòm có lẽ gầy gò, mà là một loại linh năng đưa đến cơ thể biến hóa kiêu nhỏ nhắn nhỏ hơn, cái cổ hơi dài, có điểm giống bị nàng kiếp trước từng bước ảnh hưởng, nhiều hơn một loại không rơi phàm trần xuất thần mỹ cảm. Chu Tranh Đức đem đồng hồ bày ở trên bàn trà, mặt đồng hồ sáng lên mấy đầu ánh sáng đan dệt ra rồi hình chiếu màn hình, trên đó là mấy tấm hình. Chu Tranh Đức nhanh đến vừa nói, ngươi trước nhìn xem cái này có hay không có ấn tượng. Cao Hoa Đình cẩn thận nhìn bức ảnh, hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Trên tấm ảnh là mấy cái hũ đá. Chúng nó chìm ở đáy biển, trên đó lóe ra có hơi ánh sáng, xung quanh có không ngừng xoay quanh hàng loạt bầy cá. Chính Sĩ Đa hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Vở biển phát hiện kỳ dị điểm. Chu Tranh Đức giới thiệu sơ lược. Chúng ta linh năng kiểm tra vệ tinh, tại 4 tháng trước, lần lượt kiểm tra đến vị diện đại lục dỡ hải vực xuất hiện một ít linh năng phản ứng, hoài nghi là nhận thú tại đáy biển mới xây sào huyệt, phái ra không người tàu ngầm dò xét. Sau đó thì đập tới rồi những thứ này. Các phương chuyên gia làm thật lâu, đều không làm rõ được đây là cái gì, chúng ta phong tỏa tin tức này, những tin tình báo này hẳn không có truyền đến Bắc cực quyển bên trong. Cao Hoa đỉnh nghiêng tai lắng nghe hình, sau đó nhỏ giọng nói, chỗ nào là một tên là khế ước chi thành chỗ, cũng là linh tu giả hạch tâm mạch kiến sinh ra chi địa. Con kia màu đen hồ điệp gia hiện tại góc tường, Quang Minh chính đại nghe lén. Chu Tranh Đức hỏi, vì sao lại có linh năng phản ứng? Vì nàng sau khi tỉnh dậy, di tích viễn cổ đồng bộ bắt đầu thức tỉnh. Cao Hoa Đình nhẹ nói, khế ước chi thành đã huy dịệt, không có gì đặc thù bí cảnh lưu lại. Chỉ là bởi vì, chỗ nào là tinh cầu nội bộ đại linh năng thông lộ điểm kết nối một trong, có yếu tố linh năng sản sinh tiết ra ngoài. Từng, nàng nói, so sánh nghiên cứu cái này, không bằng sớm đi tìm thấy tu tiên giả tung tích, mau chóng bước vào bọn họ bí cảnh, đi kế thừa bọn họ cái này văn minh viễn cổ di sản. Chu Tranh Đức cười khổ, nếu có thể trực tiếp tìm thấy, ta đã sớm đi tìm. Hiện tại hắn không thích hợp lộ diện, con kia Hắc Hổ điệp truyền đến Thanh Thúy giọng nói, nhận thú tin tưởng hắn chết rồi, này rất không tồi, nếu như hắn hiện thân, tất nhiên sẽ đưa tới nhận thú vây công. Cao Hoa Đình lại nói, nàng nói, trưởng quan đầy đủ có thể dùng thân phận giả hiện thân. Nhận thú không hề có tốt như vậy lựa gạt, hắn lần trước là hy sinh rồi chính mình cường đại dị hồn. Hắc Hổ Hồ điệp lạnh nhạt nói, mặc dù không phải rất muốn bác mặt mũi của ngài, nhưng ta nghĩ, yêu ngạo như Vương Trình, hắn hẳn là sẽ không quá quan tâm ngài vậy phần di sản. Cao Hoa Đình một lát sau lại nói, nàng nói, nàng đã không cách nào kiên trì quá lâu, ý thức triệt để tan vỡ có thể ngay tại mấy tháng sau. Chu Tranh Đức nghiêm mặt nói, nếu có xác thực tình báo, ta sẽ lập tức với ngài cùng hưởng, ta dùng ông ngoại của ta vinh dự xin thệ. Cao Hoa đỉnh trưng mắt nhịn, nàng đi nghỉ ngơi rồi. Mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Số 5 ơ Kị Ế Mị nã tổ cỡ hóa thành hắc hồ điệp vừa muốn đi, Chu Tranh Đức hơi do dự, hay là mở miệng kêu lên. Ế Mị nã đại nhân, có chuyện gì sao? Đổng. Hắc hồ điệp rơi xuống, hóa thành hoàng mao lọ ly bộ dáng. Số 5 bây giờ thực lực tiến một bước khôi phục, đã bắt đầu tỏa ra uy áp rồi được đám kia linh nô, chỉ là nhường nàng thương thế khôi phục tốc độ có tăng lên. Vương Cơ Huyền Lưu cho Sích Xà luyện đan nhật ký. Nhường Sích Sả có thể liên tục không ngừng địa sản ra giữa Hỗn Đan, lúc này mới trên diện rộng ra tốc số năm thực lực phục hồi như cũ. Chẳng qua, chính như Vương Cơ Huyền trước đây nói qua như thế, giữa Hỗn Đan dùng nhiều hiệu quả lại không ngừng giảm bớt. Cho nên hiện tại số 5 vô cùng cấp thiết muốn muốn tìm đến Vương Cơ Huyền, làm điểm canh cao giai linh đan rượu dược để cho mình sớm chút có thể với Quang Minh Chi dự nghị hội đỉnh ba cái lão gia hỏa đối kháng. Có chút việc, Chu Tranh Đức cân nhắc ngôn ngữ, "Ngài gần đây chú ý qua linh năng chi độ bên lấy sao?" "Ta chú ý bọn họ làm gì?" Số 5 đại đại liệt liệt ngồi ở ghế sofa trong, ôm lấy cánh tay, miết lên chân bắt chéo. Trong điểm điểm đội vội vàng băng tới nước trà điểm tâm. Có việc ngươi liền nói, là như thế này. Chu Tranh Đức đơn giản nói, lần trước đàm phán về sau, linh năng chi độ lực ảnh hưởng liền bị áp chế tại Bắc Cực quyền phủ cận. Gần đây bọn họ nguyên khí hình như khôi phục rồi. Đi qua 9 tháng này, bọn họ liên tục làm rất nhiều hoạt động, hai lần xỉ cơ đại nhảy lên, một lần cấp A xỉ cơ đại thức tỉnh. Sau đó, trưởng phái tự nhiên hiện tại đã triệt để cùng chúng ta đoạn mất liên lạc. Điều này sẽ đưa đến, chúng ta hiện tại đối với linh năng chi độ thực lực cụ thể hiểu rõ chưa đủ rõ ràng. Ngài có thể cảm ứng được bên kia thực lực tăng phúc sao? Không cảm ứng được. Số 5 lạnh nhạt nói: "Tiên tâm đi, bọn họ làm không xong việc, tinh cầu bình chứng đã hết rồi, mới nhận thú nhóm lúc nào cũng có thể chuyển đưa tới." Chu Tranh Đức hỏi: "Vậy, lão tổ phi hạch tâm mạch kiếm đâu? Ngài có thể cảm ứng được vị trí sao?" "Ngươi chính là nghĩ hỏi cái này a? Cái đó thành ngữ là cái gì tới? Lõi kim trong bọc." Số 5 cười híp mắt nói: "Cái đó hạch tâm mạch kiếm vị trí cụ thể, ngay tại dãy 5 tổng hợp chiến khu nha. Khai chiến tiền vương chính đã sắp xếp xong xuôi. Hắn nghĩ trốn đi, chúng ta tìm cũng vô dụng, liền để hắn trốn tránh chứ sao?" Chu Tranh Đức đái mắt tràn đầy thất vọng. Được rồi, cuối cùng vấn đề này, nhưng thật ra là ta tự nhân hỏi. Ta này liền hồi đáp Bộ Tổng chỉ huy. Không sao ta đi đây. Số năm phất phắt tay, hóa thành hắc hồ điệp, chợt lóe cánh biến mất không thấy gì nữa. Chu Tranh Đức thở dài cơ thể hang tại rồi ghế sofa trong. Chính sĩ đã hỏi, là có cái đại sự gì cần Vương Ca giúp đỡ sao? Đơn thuần muốn biết hắn tình hình gần đây. Chu Tranh Đức ngửa đầu nhìn hợp kim sắt chân nhà, thấp giọng nói. Rõ ràng hắn là một cái anh hùng, bây giờ lại không thể tiếp nhận dân chúng tin ý, chỉ cần vừa nghĩ tới đó, cái, ta cũng cảm giác chính mình vô dụng. Hoặc nói, là chúng ta văn minh quá yếu. Lao Trịnh An ủi Chúng ta mới phát triển bao nhiêu năm à, bọn họ linh tu giả đều là mấy vạn tuổi lên được à? Có dịệc không? Theo giúp ta uống một chén. Công nghiệp rượu cồn Chu đại thiếu uống phân sao? Đối với cơ thể vô hại thì không sao hết. Hướng Điểm Điểm Ôn Nu nói, ta đi làm vài món thức ăn đến, chạy đi tìm gần đây đồ hộ cấp giữ điểm. Chính sĩ Đa vừa cầm ra bản thân giấu rượu đinh đinh. Chu Tranh Đức cùng Chính sĩ đang ngực vang lên cùng lúc rồi một tiếng nhắc nhở. Hai người lên nhau, sừng sốt 2 giây, đồng thời chộp tới ngực mình. Hai người đồng thời ở nhóm chặt chỉ có một. Cái đó nhiều người nhóm chặt gần đây 2 3 tháng đã không ai nói chưa tiễm, Lăng Đồng ở tiền tuyến phân chiến. Phật Đường Tiểu Phân đội bốn phía truyền kinh, thiếu nào đó cái linh hồn nhân vật, bọn họ ngày bình thường không có gì nói chuyện trời đất thiết yếu. Dù La bình thường không nói chuyện tiếng, gờ giúp chắc bên trong mỗi người nhưng như cũ tùy thân mang theo cái này máy truyền tin. Khi bọn hắn cùng nhau mở ra máy truyền tin, Trịnh Sĩ Đa đột nhiên một tiếng kêu quái dị, cả người nhảy lên. Chu Tranh Đức nắm chặt quyền hung hăng giun lên. Con mẹ nó, con mẹ nó a. Ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết. Hai người kích động ôm cùng nhau, Trịnh Sĩ Đa kích động muốn hôn một cái trước mặt nam nhân, bị phản ứng Chu Tranh Đức một quyền đập ra. Qua đời biến thái ngươi cách ta xa một chút kích động, kích động. Con mẹ nó. Ha ha ha. Thật. Xuyệt. Chu Tranh Đức làm cái im lặng thủ thế, Trịnh Sĩ Đa cũng ngay lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận đi xem máy truyền tin thượng chữ Vương Trình, cao nhân hình thức, ta đã xuất hoàn tiền, cảm giác tốt đẹp. Không tiện nhiệt thân, chư bạn chờ đọc. Ngay lập tức ngắt mạng, chớ phải trả lời. Vương Trình. Chu Tranh Đức cùng Trịnh Sĩ Đa ngơi nhìn ta, ta xem một chút người, hai người như là đột nhiên đến rồi nhỉ tình. Chu chủ nhiệm ngươi mới vừa nói cái gì tới đây? Linh năng chi độ xì cỡ thực lực lớn nhảy lên. Ừm, Chu Tranh Đức tư duy đều biến đến vô cùng mau lẽ. Chúng ta lo lắng bọn họ lại phá công. Cùng lúc đó, Bắc cực quyển phụ cận, một chỗ liên miên sông băng tiền, mặc quần áo trong cộng thêm đan quần thanh niên tu sĩ ngồi chồm hổm ở một hang băng trước, đem máy truyền tin thu hồi chữ vật pháp khí, nhẹ thở nhẹ một cái. Huyền Vũ chân thân, chống lạnh ngưng băng, thân hình hắn chui vào băng động, băng động tự động bị đá lạnh phong bế, thi triển đột pháp, nhanh chóng lại ẩn bí địa sở về phía rồi tây nam khu vực. Chỗ nào, từng cái nửa vòng tròn màng ánh sáng như băng nguyên thượng ngũ thải bàn làn cây nấm phòng. A, là linh năng chỉ độ. Chương 320, người liên hệ. Chương 320, người liên hệ. Tinh đỉnh Bắc Gái đứng ở, hơi hỏa, đại hạ tầng cao nhất trong văn phòng, nhìn chăm chú trước mặt cái này ngũ thải ban lan đồ thị. Tiểu này ngũ thải ban lan cũng không phải là bởi vì thành thị sức sống, đó là linh năng phòng hộ cháo tán phát sáng ngời. Tinh đỉnh Bắc Gái hiện tại là linh năng chi đô cán bộ, vừa lúc là quản hộ cần khối này, biết được một ít cái khác sĩ cờ châu không biết số liệu. Có bộ phận phòng hộ cháo vì thiếu khuyết tinh hạt cung cấp, đã chỉ có thể ở bàn đêm mở ra. Bắc cực quyển giá lạnh đều sẽ đau đớn những kia người thể diện là da, đang có một nhóm lớn không chiếm được giữ ấm cung cấp người bình thường, bởi vì băng hàn mà chết đi. Nay không có cái nào Theo linh tu giả lộ diện cũng vào phó kiến tiến hành đàm phán qua đi, linh năng chi đô lực ảnh hưởng rất xuống ngắn trợ, linh năng chi đô tại chiến đại tổng hợp chiến khu có thể vơ vét đến tài nguyên càng ngày càng ít. Mặc dù linh năng chi đô thân mình có thâm hậu nội tình, cho dù đầy đủ đoạn mất ngoại bộ vật tư cùng tinh hạch cung cấp, cũng có thể vận chuyển 10 năm 8 năm. Nhưng nơi này thượng vị giả cũng không muốn đem quá nhiều tài nguyên đưa cho những người bình thường này. Mâu tuấn vì vậy mà sinh. Thậm chí nói, tòa này đô thị nhìn như bình tĩnh phồn hoa bề ngoài dưới, đã xuất hiện đến không hết nhỏ bé vết rách. Nhiều tầng cửa sổ sắt đất thủy tinh, cái bóng ra tinh đỉnh bắc gái bóng dáng Nàng và 2 năm trước chính mình so sánh, đã hoàn toàn biến thành người khác. Bóng loáng da nhắn mũi, hơi có vẻ nợ nàng thân hình, phối hợp nàng này thân chức nghiệp bộ váy trang phục, cùng với xinh đẹp gương mặt bên trên tinh xảo trang dung, nhưng nàng toàn thân tản ra thành thuộc nữ tính mỹ lực đây hết thảy biến hóa đều bắt nguồn từ nước bửa, dáng rược, cùng với tứ điểm điểm ý đẹp, nàng dáng người biến tốt về sau, cho mình hơi cứ vậy mà làm hạ cho. Chỉ tiếc bác gái biến đẹp, cũng không còn thời gian rồi, bây giờ nghĩ đi câu kẻ ngốc đều không có trống. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Chính xuất thần tinh đỉnh bác gái nói câu, "Tiến." Cửa phòng làm việc mở ra, Một nữ trợ lý giẫm lên giày cao gót đi vào phòng, đem một phần giấy chất văn kiện đưa đến trên bàn làm việc. Nữ trợ lý nũng nịu nhắc nhở: "Phó bộ trưởng, nửa giờ sau muốn tham gia tuyến bên trên hội nghị, là do thái người quèn cũ tự chủ cầm, ngài cần trước giờ 5 phút đồng hồ bước vào giả lập hội trường." "Hiểu rõ rồi." Tinh Đình Bắc gái tiện tay đem vậy phần giấy chất văn kiện thu hút tới trong tay, đây là nàng ban đầu ở nào đó đạo trưởng chỗ nào học được linh có thể kỹ xảo sử dụng. Trên văn kiện từng hàng số liệu, nhường nét mặt của nàng càng phát ra nặng nề. Nữ trợ lý nhìn xem ra chính mình lên tí tâm tình không tốt, cũng không dám nói thêm cái gì thì thầm chạy ra khỏi văn phòng. "Hầy" thành quần kết đội sâu mọt. Tình Đình Bắc gái đi trở về sau bàn công tác, đem giấy chất văn kiện ném trên bàn, cơ thể lâm vào mềm mại ghế sofa bên trong, nhắm mắt hơi nghỉ ngơi. Só xình bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Phó bộ trưởng đang rầu rĩ. Tình Đình Bắc gái mạnh trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía góc, không có bất kỳ bóng người nào, chỉ có một điểm ánh sao yếu ớt. Nhưng người nam này tiếng nói, tiểu này luôn luôn mang theo một chút trêu chọc hương vị giọng điệu, còn có vậy vẻ vài sức mạnh. Vương Trinh, màu đen phong bạo, cải biến nàng nhân sinh quý đạo gia hỏa kia, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Tình đỉnh bác gái vô thức mắt nhìn mấy nơi nhỏ lảnh, mặc dù chỗ nào bị người sắp đặt video giám sát trang bị đã bị nàng độ xong. Tình đỉnh bác gái khắc chế kích động trong lòng, trên giấy viết một hàng chữ dùng truyền thành phương thức giao lưu. Vương Cơ huyên giọng nói lập tức ở nàng đấy lòng vang lên. Bị video giám sát. Tình đỉnh bác gái tiếp tục viết chữ, mỗi viết xong một câu qua mấy giây thì sẽ trực tiếp vỏ nát trang giấy một chuyến này. Thật đọc xong liền đốt đúng thế. Ngươi lại nhận được ta sao cầu viện? Toàn bộ nhân loại đều không có tin tức của ngươi. Cảm ơn. Ta yêu ngươi chết mất. Ách, không phải tình yêu nam nữ, ngươi không nên hiểu lầm ta còn không phải thế sao biết ba làm ba bê đao. Vừa vận tính cực tự động cũng có việc muốn tới linh năng chi đô một chuyến, Vương Cơ huyễn cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta còn không phải thế sao hướng về phía ngươi hiện tại chương này xinh đẹp gương mặt đến. Ngươi là đang đùa giỡn bạn bác gái sao? Ta có bạn gái. Làm sao vậy? Ngươi cho mẫu đan phát vậy cái tin cụ thể là có ý gì? Làm sao lại muốn chiến tranh toàn diện? Tinh Đình bác gái suy nghĩ một lúc, trên giấy viết một hàng chữ và ta bên này mở hết biết, buổi trưa ta đi dưới mặt đất, đi ta bí mật của mình căn phòng, đến lúc đó chúng ta tưởng nói rõ ràng. Có thể, vậy ta đi trước làm điểm ta mình sự tỉnh. Giữa chưa thấy, Vương Cơ liền dừng lại truyền thanh. Tinh Đình Bắc gái đợi một hồi lâu, không có nghe được Vương Cơ liền giọng nói, này mới kết luận hắn đã rời đi. Tới vô ảnh đi vô tung. Nơi này chính là có hơn 10 người cấp độ SF sĩ cơ, còn có 3 tên linh tu giả đầm rồng hang hổ, hắn vậy mà liền như thế thủy linh linh địa xông vào. Nên nói hắn là tự tin, hay là mù quáng tự đại đâu? Tinh Đình Bắc gái đấy lòng hơi có chút xoăn suýt, làm tên kia nữ trợ lý lần nữa đẩy cửa đi vào, muốn nhắc nhở nhà mình cấp trên phải chú ý trước giờ bước vào hội trường. Nữ trợ lý chợt phát hiện, Tinh Đình Bắc gái, mạch Tinh Đình như là chúng rồi thường lớn. Cập kia ngày bình thường phần lớn là bực bội hai mắt tràn đầy sáng ngời, một bên trong cái gạt tàn thuốc, lần đầu tiên cũng có ra tăng đầu mẩu thuốc lá. Hả? Nữ trợ lý tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, nhưng nàng hay là đem Tinh Đình Bắc gái tâm trạng đột nhiên biến hóa liệt vào dị thường điểm, viết vào mỗi ngày quan sát báo cáo. Cấp trên của nàng cũng không chỉ là này một. Thái Lao Thái Thịnh cương hội nghị luôn luôn vừa thối vừa rải, không chỉ không có nửa điểm trong thực tế cho, còn đặc biệt chú ý các loại quy củ túi. Tình đỉnh Bắc gái hiện tại chức vụ và quân hàm là phó bộ trưởng, là trưởng phái tự nhiên phái ra hạch tâm quốc cán, nhưng ở trận này hội nghị trong cũng chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng tối góc. Qué qua trong ngày thường mơ màng muốn ngủ, Tình đỉnh Bắc gái hôm nay trạng thái tinh thần thập phần không tệ. Nàng toán bộ hành trình nghe xong rồi thái lao nói nhảm, cùng với thái lao thủ hạ liếm cầu Azu Ninh Hot, chịu đựng buồn nôn, kế tính toán thời gian. Cuối cùng, hội nghị hôm nay thì đến nơi này, ta đơn giản bổ sung hai câu. Thái Thịnh Cương trầm giọng nói, hiện tại trạng thái càng phát ra nghiêm trọng, chính lại tổng hợp chiến khu mới thành lập chiến minh, đối với chúng ta hay là vô cùng khắc cực. Linh năng tại đi qua, hiện tại, tương lai đều sẽ đối với nhân loại tiến trình sinh ra to lớn ảnh hưởng, các đại chiến khu những kêu môn phiệt chính khách lại lo lắng chúng ta cướp đi quyền lực của bọn hắn. Chư vị đều là linh năng chi đồ tại nguyên quản lý ủy ban hoạch tâm quốc cán, lẽ ra tại thời đại thủy triều trong, khoảng nửa giờ sau, tan họp. Tham dự mấy chục người đồng thời vỗ tay, vỗ tay lực tay dị thường mạnh liệt. Tinh đỉnh bác gái cũng là lão ô quy xử lý học mà chú, không nhịn được cười. Với kiệu này lão giả học thật cha tấn. Nàng muốn đi tìm chính mình chàng trai trẻ rồi. Quan bế dạ lập hội nghị trang bị Tình đỉnh Bắc gái xông vào văn phòng bên phòng sếp, tìm ra một đôi phụ đuổi thật lâu tất chân, đổi món canh khêu gợi màu đen váy ra, tại trước gương đánh giá chính mình vài lần, dùng sức vỗ xuống nạo nghệ ưỡn lên ngồng. Mị lực mười phần, ta sao lão huyền hạ. Sau đó Tình đỉnh Bắc gái chồm lên rồi thật dậy đảo gió, cong lên tinh xảo đàn suy sụp bao, theo văn phòng đi đại hạ ở giữa thang máy. Linh năng chi đô dường như là một loại cực lớn bằng phẳng thành lũy. Chẳng qua, nó trên mặt đất dưới mặt đất cộng lại chỉ có 4 tầng, thành thị chủ thể là trên mặt đất. Mặt đất tầng có 50% nhân khẩu, là linh năng chi đô bình dân căn cứ, có linh năng chi đô từng cái mang tính tiêu chí kiến trúc. Quay trùng quanh Lục Lao ở lại Yên Lặng Chi Cầu tiến hành phân bố địa tầng tiếp theo, tầng 2 là bệnh nhân cùng tài liệu nơi ở, xây dựng hàng loạt chỗ tránh nạn cùng nhà kho địa ba tầng rưỡi là các loại nghiên cứu công trình và linh năng tương quan các loại cơ cấu. Trưởng phái tự nhiên nguyên bản chủ yếu hoạt động khu vực, chính là dưới mặt đất tầng 2 cùng 3 tầng. Hiện tại, mặc dù trưởng phái tự nhiên đã đi ra dưới mặt đất, đi tới trước sân khấu, nhưng bọn hắn chủ yếu địa bản hay là tại dưới mặt đất. Tinh đỉnh Bắc gái cưới đài này thang máy, có thể trực tiếp đến linh năng chi đô địa tầng tiếp theo. Nàng đi ra thang máy, đập vào mắt vành mắt chính là một mảnh chỉnh thể quan trường. Phía trên cao mấy chục mét chỗ Vang phẳng tầng nham thạch khảm nạm nhìn một ít kim chúc vòng tròn, vòng tròn trong khảm nạm nhìn một ít có thể tự động khôi phục năng lượng nhận chú tinh hạch, những thứ này vòng tròn cũng có thể cung cấp ôn hòa và chiếu sáng. Tinh đình bác gái bên thai chợt nghe quen thuộc tiêu gọi. Nơi này làm cũng không tệ lắm, chính là thật nhiều người sống không như gia súc. Bác gái bất động thanh sắc, hai tay thăm dò tại phong túi áo trong, dọc theo chính mình tàn tầm đường bình thường tiến lên. Trên đường có rất nhiều tuần tra thủ vệ. Những thủ vệ này phần lớn đều là dê già bị cở có lẽ không có bị chọn lựa thành tài liệu bình thường nhân loại binh sĩ, nơi này là hơi hỏa đại hạ phủ cận, chất tự tự nhiên so với khu vực khác muốn tốt rất nhiều. Tình đỉnh Bắc gái tìm thấy chính mình thường dùng chuyến về thang máy, tính thẳng đến rồi tầng thứ 2. Tầng thứ 2 tầng cao siêu qua 60m, xuyên thấu qua ngắm cảnh thang máy thủy tinh, có thể nhìn thấy liên miên chập trùng năm sáu tầng nhà lầu. Nơi này chính là trường phái tự nhiên chủ yếu địa bàn. Tình đỉnh Bắc gái đi chính mình thích nhất, tử quán, cô ý biểu hiện có chút phiền muộn, với tiểu bảo đúng rồi mấy cái ám ngữ, từ phòng bếp tiến nhập một cái xuống dưới mật đạo, rẽ trái rẽ phải, đã tới bí mật của nàng chủ sở. Một gian có độc lập phòng tắm cùng phòng làm việc phòng sếp, nhà tù. Nơi này đã từng bị dùng để giam giữ linh năng chi đô chính trị tội phạm, cũng là quyền đấu thua cao tầng. Tinh đỉnh Bắc gái tạ hữu tìm kiếm, nhỏ giọng hỏi, "Đại lão?" Căn phòng góc, một đoàn âm ảnh lặng yên lưu động, chậm rãi ngưng tụ thành mơ hồ hình người. Bóng người này nếu đông lạnh run rẩy mấy lần, cái đó thân ảnh quen thuộc thì ánh vào rồi tinh đỉnh Bắc gái đáy mắt. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi này, tuổi tác nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tu thiếu, vừa xốc lên một chút tóc dài đơn giản đi lên, mặc trên người đơn giản quần áo trong cùng quần bò, một đôi bi trắng dài nhường hắn nhìn dường như là vừa học sinh tới báo cáo. Không phải màu đen phong bạo vương chinh lại là người phương nào? Người một chút cũng không thay đổi. Cũng đúng, thực ra mới đi qua 9 tháng, Tình Đình Bắc gái không hiểu có chút cảm xúc, không ngừng lẩm bẩm. Bọn họ đều nói ngươi chết rồi, bị nhận thú xử lý rồi, nhưng ta luôn luôn không tin. Ngươi không phải loại đó, bên trên thì không quan tâm tính cách, ngươi khẳng định là có hậu thu thật. Thật là như vậy? Nàng có chút xấu náo rồi. Vương Cơ liền nét mặt có chút cổ quái, trực tiếp đi đến ghế sofa ngồi xuống, cười nói, tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Đây là nhà ta. Tình Đình Bắc gái tức giận trở về cô, rất nhanh đã tìm được lúc trước và ra hỏa này ở trung thời gian cảm giác. Gết gẹt. Nàng tơi áo gió, cố ý tú nhìn chính mình bây giờ rèn luyện ra thành thục tư thái, nhìn như lơ đãng hỏi. Ngươi không phải nói thành một chút chuyện đến linh năng chi đâu sao? Có gì cần ta giúp đỡ? Vương Cơ mỉm cười lấy lắc đầu, chuyện này người khác không thể giúp, huống chi ngươi hiện tại vẫn là bọn Hàn Phó bộ trưởng. Có thể đừng nói nữa. Tinh Đình bác gái đi đến tủ lạnh, cầm một chút thịt nhục cùng thấp độ chấn động rượu, ngoài miệng oán trách. Ta chỉ là bị sư phụ bọn họ đẩy ra tới con tôm nhỏ thôi. Mỗi ngày đi làm với ngồi tụ giống nhau, còn muốn đối mặt thống trị phái vậy lũ hỗn đản. Ta nói lên chính sách không có một cái có thể chấp hành. Đạo trưởng nắm nuốt một mảnh thịt nhục vào tiếng nói, nhẹ nhàng nhai đã hơn 9 tháng không có ăn cái quái gì thế hắn, vị giác truyền đến sung sướng cảm giác. Phải mãi dạ. Có ăn ngon như vậy sao? Ta gần đây một mực là khổ hạnh tăng đời sống, đạo trưởng cảm khái nói, tập trung trở lên cái mà. Như hắn năm đó, trong núi Bê Quan tu hành, mỗi lần đều là 1 2 năm lên, không chút nào cảm thấy tình mật, đắm chìm trong ngộ được đại đạo trong sự vui sướng không thể tự kiềm chế. Có thể hiện tại, chỉ là 9 tháng, đã đến hắn tâm tính tiếp nhận cực hạn, nếu không ra thấu gió lửa đạo tâm muốn loạn rồi. Nghĩ mỹ vị, nghĩ diệu ngon, nghĩ sắc đẹp. Hắn có chút không chịu nổi tình mật. Nếu không phải chuyện bên này tương đối khẩn cấp, hắn tám thành là vụng trộm đi tìm Lăng Đồng chúng ta, một minh bạch nỗi khổ tương tư. Vương Cơ miên mắt nhìn trong bụng kim đan nhẹ nhàng nhíu mày. Tối thiểu 9 tháng này thành quả rất không tồi, vượt xa trước đây mong muốn. Hắn ban đầu chuẩn bị dùng thời gian 1 năm để vững chắc đạo cơ, bước vào kim đan, nhưng bế quan chẳng qua 3 tháng, tại chi chủ nhận thú rồi rảo linh năng tầm bổ dưỡng, hắn đã chạm đến rồi ngưng đan cảnh đỉnh núi. Lưng tụ kim đan, đối với bình thường tu sĩ mà nói, là tu hành gặp phải cái thứ nhất tiến điện. Kim đan thành, cũng liền đạp lên thành tiên đại đạo. Kim đan khó thành, chút cơ cũng chỉ là toi công bận rộn một hồi, bằng thêm 1 200 tuổi thọ, cũng khó thanh xuân thường chú, vẫn như cũng là hổng trần sơ khô có thể Vương đạo trưởng cũng không phải bình thường tu sĩ, hắn là đại thừa chúng tu. Hắn cố ý nhiều hao tốn một tháng, củng cố đạo cơ, gen luyện cỗ thân thể này, suy đi nghĩ lại, cha để luật bổ sung, chờ hắn sách không thể sách thì vận dụng chính mình đại thừa tán hồn chi lực. Dung tán hồn bảo vệ bây giờ đã khu, nguyên hồn, khí hải ba cái giao hòa, dường như không có bất kỳ cái gì mạo hiểm, Kim Đan một lần ngưng tụ thành. Kim Đan cũng là có phẩm tướng mà nói. Vương Cơ huyền trước đây cũng không tận lực truy cầu hoàn mỹ Kim Đan, nhưng lần này ngưng ra Kim Đan, lại tự mang cựu phẩm thanh liên chi tướng. So với hắn lần đầu tiên tu ra Kim Đan lúc, phẩm chất cao hơn ra một đoạn là cái này đại thừa tàn hồn ảnh hưởng. Cũng là may mắn mà có hắn mấy lần trước không hoàn toàn bên trên, tiêu hao chính mình đại thừa tàn hồn. Hắn ngưng tụ thành kim đan về sau, liền đem tàn hồn thu về, dù tàn hồn để dẫn dắt nguyên hồn thối biến. Kim đan cảnh sau đó là thiên điệu tiểu chi cảnh. Thiên điệu tiểu nhưng thật ra là một mơ hồ khái niệm, tượng trưng cho kim đan cùng nguyên anh quá độ, cũng là theo biểu tượng phàm nhân nguyên hồn hướng biểu tượng vào tiên môn hạ nguyên anh một tòa kiểu. Thiên điệu tiểu luôn có lục giai, cũng là tất cả cảnh giới tu hành trong, duy nhất theo giai, tới phân chia đại cảnh giới. Mà bây giờ, Vương Cơ Huyền thì đứng ở thiên điệu tiểu thứ một cái cầu thang tiện. Hắn do dự hồi lâu, vẫn luôn không cách nào phóng ra một bước này, cho nên đến linh năng chi đô tìm tìm cơ duyên. Cụ thể cảnh giới thì là Kim Đan cảnh đại viên mãn, thành hắn tu hành, thứ sáu trụ cột nỗ lực quả thực quá nhiều rồi. Nếu có người cẩn thận đi đo thứ sáu trụ cột thể nội linh năng biến hóa, sẽ phát hiện nó linh năng tổng lượng đã ngã mấy phần trăm, hay là hạn mức cao nhất không thể nghịch rơi xuống. Vương Cơ Huyền bên này cũng không muốn bại lộ hành tung, hắn còn muốn nhìn ở bên ngoài đi một vòng, sau đó tiếp tục đi thứ sáu trụ cột thể nội tiếp lấy tu hành, không đem đầu này tự thú hao sạch sẽ, hắn tử là không thể từ bỏ ý đồ. Nhẫn thú nhóm không có cưỡng ép tiến công thứ 6 trụ cột, quả thực giúp Vương Cơ huyền mật lộ. Cho dù nhẫn thú chúng cường tiến lên công cũng không sao. Thứ 6 trụ cột nội bộ cực nhạc màn trời, có đến bách vạn nhân loại quân hồn thủ hộ, có thể áp chế chi trụ nhẫn thú lần nữa sinh ra linh hồn, cũng có thể nhường ra trong này không cách nào khống chế chi trụ nhẫn thú. Nay đến bách vạn nhân loại quân hồn, cũng là Vương Cơ huyền dám trực tiếp sử dụng chi trụ nhẫn thú tu hành sức lực. Hừ, sao cảm giác bần đạo thành ký sinh trùng. Vương đạo trưởng đột nhiên mà cười, ngẩng đầu nhìn về phía mạch tinh đỉnh, lại sau khi xem xét kị mới phát hiện ra địa nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng gảy trên cổ tay vòng tay. Một vòng hào quang hiện lên, vẫn như cũng là vậy thân trang phục hầu gái màu đan loé sáng đăng chạng. Đã lâu không gặp, mạch tiểu muội. Ách, ngươi sao nhìn lên tới nhiều một chút xa đoạn khí chất?